Trong năm 512, Thương Khung thế giới 2. Không, hai Ách kỷ Nguyên. Nó rèn, băng quan sông băng, băng phong vương tọa. Lạnh đấu xương hàn phong cái này, mảnh này từ băng lãnh sông băng cùng đông kết nham thạch tạo thành to lớn sơn phong dị thường lạnh lùng. Gào thép phong tuyết đông kết hết thảy, phóng tầm mắt nhìn tới chỉ có một mảnh trắng xóa. Ngay tại lúc ngọn núi này đỉnh đầu, từ hàn băng tạo thành vương tọa phía trên, một khối to lớn bên trong quan tài băng, lại đang tiến hành một trận nhìn không thấy nhưng lại vô cùng kịch liệt linh hồn chi chiến. Xuyên đấu qua tầng băng, có thể nhìn thấy đầu đội thống ngự chi quan tuổi trẻ vương từ lặng lặng ngồi ở chỗ đó, bình tĩnh giống như vương giả. mà ở trong đầu của hắn, chiến tranh lại đang tiến hành. Vajian, ngươi là bạo phong thành kiêu ngạo, càng là ta dần kiêu ngạo, một ngày nào đó ngươi sẽ lên ngôi vua, trở thành bạo phong vương quốc thủ hộ giả. Gulden, cút ra khỏi ta thị tộc, ngươi tên phế vật này căn bản không xứng làm một cái tát mãn. Vajian, vì liên minh vinh diệu, chiến đấu đi, lấy dũng khí, mãi mãi cũng đừng từ bỏ. Gulden, ngươi thua, lưu lại đầu của ngươi, lại hoặc là như chó leo ra đi. Vajian dì dình vật thuế, Vajian dì dình Newberg, Vajian dì dình vô địch. Vajian, ta cùng tất đều sẽ trợ giúp ngươi, quốc gia gặp nạn huynh đệ hỗ trợ. Không, có gì để nói nhiều, để chúng ta kể vai chiến đấu đi. Vạ Dị ản, lên đi, đại ca liền sau lưng ngươi. Gunden, ý chí của ngươi vô cùng suy yếu, căn bản trưởng không không nguyên tố lực lượng. Golden, ngươi cũng nhanh chết, còn muốn có gì ngôn gì sao? Gunden, ta từ trên người ngươi nhìn thấy một tia tiềm lực, có lẽ ngươi có thể gia nhập Ảnh nguyện thị tộc, ta sẽ chỉ bảo ngươi cái gì là lực lượng chân chính. Vạ Dị ản, con của ta, bao Phong Thành đã thất thủ, không, có hy vọng, rời đi tòa thành thị này, tương lai của ngươi đang đợi ngươi. Gunden, ngươi muốn thu hoạch được lực lượng nha, tới đi, tiếp nhận ta ban ơn, phụng giúp ta. Tà năng sẽ mang cho ngươi hết thảy. Vã dị ản, trốn đi, chạy đi. Golden, cảm nhận được lực lượng này sao? Hiện tại đem tử vong cùng hủy diệt mang cho thế giới này. Golden, tại ngươi trước khi rời đi, ta còn cần ngươi giúp ta một việc, ta muốn cùng ngươi mượn một kiện đồ vật. Ha ha, ngươi đương nhiên có, tuy nhiên không phải trong tay ngươi, mà là tại ngươi trên cổ a. Golden, hoan nên đi vào vẩn bẹo hư không, chờ đợi ngươi chính là vô tận trà tấn. Golden, cảm nhận được thống khổ sao? Cảm nhận được tuyệt vọng sao? Rất tốt, đây chính là ta muốn. Golden, ngươi là đang khóc sao? Ngươi đã sớm hẳn là dự liệu được dạng này hạ chẳng. cùng ác ma làm giao dịch hạ chẳng. gulden ta vốn hẳn nên đưa ngươi dậy vào đến linh hồn tiêu tán nhưng ta là nhân tử ta vẫn nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội đi ạ giờ dột vì ta tập kết một đội đại quân bộ giáp này cũng là ngươi mới nhà giam đi thôi đừng để ta thất vọng nếu không ngươi biết chờ đợi ngươi là cái gì từ khi tờ thành khai phát hoàn thành trở thành liên minh tại nọt rèn điểm dừng chân liên minh mạo hiểm giả liền như là con rồi thành bẫy kết đội đi vào mảnh này hoang vu mà tràn ngập kỳ ngộ đại lục ở bên trên nơi này khắp nơi đều là kinh khủng quái vật, cũng khắp nơi đều là chân quý tư nguyên, lấy bài tờ phải thành làm điểm xuất phát, nọt rèn mua cái địa đồ đều lưu lại các mạo hiểm giả bước chân, nhất là những cái kia cao đoan người chơi đoàn đội, thường thường sẽ tiến về những cái kia dị thường nguy hiểm địa khu, đào móc món tiền đầu tiên, cũng có rất thích lữ hành khảo cầu người chơi, dù lãng nọt rèn mua cái chứ danh kinh điển, mà để cho nhất các người chơi nói chuyện say xưa, tự nhiên vẫn là băng phong vương tọa cái này nội dung cốt truyện đáng tất đi đánh thẻ điểm. Từ khi gũn đơn cùng vạ dị án bắt đầu linh hồn chỉ chiến, hai cái linh hồn một bộ thân thể liền bị phong ấn ở trùng điệp Hàn băng bên trong. liên ngay cả băng phong vương tọa chung quanh vong linh quân đoàn cũng đình chỉ quyết chương. không có lao đại mệnh lệnh, mấy vị thiên thai quân đoàn vong linh các lãnh chúa cũng chỉ có thể tạm thời làm lên phó bản bộ mua bán, không có việc gì cùng mạo hiểm đoàn đội so chiêu một chút. thường thương liền có chuẩn bị đầy đủ đủ độ đầy viên mạo hiểm giả tới đánh phó bản, bởi vì vu yêu vương còn không có thức tỉnh, phó bản độ khó khăn vẹn vẹn một trăm người độ khó khăn, cũng là có không ít đoàn đội mạo hiểm thành công đánh thông quan. thông quan về sau không chỉ có thể soát đến không ít cực phẩm trang bị, còn có thể cùng vu yêu vương chụp chung lưu niệm, mặc một thân hào hoa trang bị bày ra cái uy vũ tạo hình phát đến trên internet đi. thành thương khung thế giới người chơi một cái thành tựu mới liền ngay cả băng phong vương tọa lạnh thấu xương hàn phong cũng ngăn cản không các người chơi nhiệt tình đen nơi này chính là băng phong vương tọa mau nhìn vu yêu vương ngay tại thượng diện ngồi đâu một cái đêm tối chiến sĩ hưng phấn nói khóc một cái khác nữ kỵ sĩ cũng rất là hưng phấn một nam một nữ hai cái mạo hiểm giả nhìn xem hết thẻ trung quanh tấm tắc lấy làm kỳ lạ băng phong vương tọa cái trước quái vật đều không có chỉ có chơi chủi một cái băng quan đứng giữa trên vương tọa đến chúng ta chiếu một chương hai người một trái một phải đứng tại vu yêu vương hai bên bày lên bỏ sơ dùng băng phong vương tọa xung làm bối cảnh răng rác một tấm hình liền xuất hiện trong tay ha ha quá khốc, a cái kia vu yêu vương con mắt làm sao sáng còn bốc lên lục hòa đâu? không có khả năng con mắt này rõ ràng là đóng chặt ta vừa rồi cố ý nhìn a thật mở ra ai răng rác hàn băng vỡ tan thanh âm từ phía sau chuyển đến hai cái mạo hiểm giả một mặt khiếp sợ chậm rãi xoay người sang chỗ khác liền thấy này một đạo vết rách to lớn trực tiếp xuyên qua băng quan vu yêu vương băng quan chậm rãi vỡ ra một cái khe hai người nhất thời hủ đến vội vàng hướng về sau tối lui mới lui mấy bước hoành băng quan vỡ vụn. vũ yêu vương thức tỉnh đợi đến nhận được tin tức mấy vị vong linh linh chủ chạy đến thời điểm vũ yêu vương chúng quanh bao trùm tầng băng đã hoàn toàn biến mất này hai cái mạo hiểm giả rất xui xéo thành vũ yêu vương sau khi tỉnh dậy cái thứ nhất người bị hại mi vị thiên thai quân đoàn bột xúm lại tại vương tọa trung quanh đều là một mặt hưng phấn chúng ta lao đại rốt cục tỉnh rồi lần này rốt cục có thể gây sự không cần lại cụp lại cái đôi mà đối nhân xử thế Man vương cổ nạn tử vong linh chủ à vạ gì lao đại ta muốn chết người chúng ta cuối cùng đem ngươi trông mong trở về lâm đông tương trí tử vong ký sĩ. đúng vậy a vạ gì ảo ản... không đúng hẳn là vu yêu vương và di án đại nhân lần này chúng ta rốt cục có thể khỏi sướng vong linh thiên thai quét ngang thế giới này quản nó liên minh bộ lạc hết thể đánh ngã ha ha ha ha theo tu giác tử linh đại pháp sư và di án vương tử ngươi bây giờ cảm giác thế nào a nô bạ giác địa huyệt linh chủ chủ nhân chúng ta chờ đợi mệnh lệnh của ngươi nhưng mà mọi người nói nửa này vương tọa bên trên vu yêu vương lại không hề có động tĩnh gì lần này mọi người rốt cục cảm giác được có cái gì không đúng nhất là đối nội dung cốt chuyện tương đối hiểu biết mấy người nhìn xem này vu yêu vương trong mắt toát ra lục hỏa một trận bồn trồn. lúc này này vương tọa bên trên Vu yêu vương rốt cục mở miệng, Golden, Vu yêu vương, A à à, à à, là cái gì để các ngươi cảm thấy, cuối cùng thắng được người sẽ là vạ dị ản cái kia cuồng vọng tuổi trẻ vương tử. Lời vừa ra khỏi miệng, toàn trường nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có lệnh thấu xương phong thanh còn tại quét. Mọi người tất cả đều mắt tròn tròn, cho tới nay, bọn họ đều cảm thấy, trận này linh hồn chi chiến người thắng lợi nhất định là vạ dị ản, dù sao vạ dị ản thế nhưng là có nhân vật chính vầng sáng a. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, mặc kệ là đối linh hồn mà pháp nghiên cứu, vẫn là đối thống ngự chi quan lý giải, lại hoặc là đối lực lượng nắm giữ. Gùn đều ở xa vạ dị an phía trên, cả hai thậm chí có thể nói hoàn toàn không tại một cái lựa gốc. Vạ dị an một cái chiến sĩ, cùng am hiểu linh hồn mà pháp thuật sĩ chơi linh hồn chi chiến, cái này sao có thể đánh thắng được à? Chỉ là vạ dị an cho tới nay long ngạo thiên kinh lịch cùng người chơi đối truyền thống kỳ huyễn tiểu thuyết nhân vật chính tất thắng tín niệm, còn có nguyên bản vu yêu vương ạt thật tại linh hồn chi chiến bên trong đánh bại nở dùn ví dụ, để các người chơi nhóm tự nhiên mà vậy sinh ra loại ý nghĩ này, chỉ là kết quả sau cùng lại đại xuất mọi người dự kiến, vậy mà là gùn thắng được cuối cùng linh hồn chi chiến, chứ cứ vạ dị an thể trở thành vu yêu vương. lần này mọi người tất cả đều mắt trợn tròn bọn họ có thể hoàn toàn không có suy nghĩ qua loại khả năng này vậy cái này xem chúng ta hẳn là làm sao phản ứng a chúc mừng lão đại vẫn là rút đao đi lên chém người đâu man vương cổ nạn tử vong linh chủ ổ cỏ cậu đàn, không nghĩ tới vậy mà là người thắng ta liền nói cảm giác không đúng lắm nha nghe được cậu đàn hai chữ gulden đông nhiên khoát tay một cô không thể chống cự tử vong chỉ lực đem man vương cổ nạn trực tiếp ném không trùng tiếp lấy lại nặng nặng đánh tới hướng mặt đất vê anh lần này lực lượng to lớn như thế liền ngay cả băng cứng mặt đất cùng trên người hắn áo giáp đều nháy mắt vò ra Gunden. Vũ Yêu Vương, không muốn lại để cho ta nghe được cái kia tên, nếu không. Vũ Yêu Vương khẽ vươn tay, Man Vương Cổ Nạn thể nội tử vong chỉ lực lập tức liền hóa thành từng đạo hắc sắc sợi tơ đồng dạng đồ vật, điên cuồng bị từ thể nội lôi kéo ra, mắt thấy nguyên bản một thân khôi nô bắp thịt vong linh cự hán liền biến thành một bộ khuôn mặt tiểu tùy khô lâu. Man Vương Cổ Nạn thống khổ liên tục kêu to. A a a, không muốn a, lão đại ta sai ta sai. Hừ. Gun đần hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, này tử vong chỉ lực lại trở lại Man Vương Cổ Nạn thể nội, chỉ là một thân cơ bắp nhưng vẫn là không có. len keng lấy áo giáp từ dưới đất bò dậy. man vương cổ nạn vội vàng túi đầu nhận sai người khác có lẽ gặp được vu yêu vương còn có thể khoa tay hai lần hắn cái này tử vong lĩnh chủ bột nghề nghiệp là vu yêu vương cho chuyện hoàn toàn là bị quản chế tại đối phương nhất định phải chịu thua thấy man vương cổ nạn chịu thua gulnân lại nhìn về phía mấy vị khắc buộc gulnân vu yêu vương lâm đông tương trí ngươi lại thế nào nói lâm đông tương trí tử vong kỵ sĩ đương nhiên là nghe lão đại mà nói à ta đã sớm nhìn cái kia và dị ản không vừa mắt trước đó chỉ là không có cách lá mặt lá trái mà thôi lao đại ngươi anh minh thần võ pháp lực vô biên và dị ạn kia tiểu tử nào có lao đại ngươi nửa phần phong thái? lời nói này gulden có chút hài lòng a nô bạ giặc không cần phải nói khẳng định tiếp tục hiệu chung, cái này đại trùng tử là rất thất thời ngược lại là kẻ tụ giặt cái này vong linh đại pháp sư để gulden tương đối coi trọng gulden vũ yêu vương kẻ tụ giặt ta tử vạ gì ạn trong trí nhớ hiểu biết rất nhiều liên quan tới chuyện của ngươi ngươi là tại truy tìm tri thức cùng ma pháp tử vong huyền bí đúng không ta có thể cho ngươi cái này tri thức cùng lực lượng đi theo ta ngươi sẽ thu hoạch được trước nay chưa từng có tử vong ma pháp ma pháp này siêu thoát huyết nhục cùng thể xác có thể làm cho ngươi thu hoạch được chân chính bất hủ cho nên ngươi nói thế nào là đầu nhập ta vẫn là vì ngươi vương tử tập trung kẹo tu giặt vong linh đại pháp sư ta chỉ thuần phục tại vua yêu vương hiệu chung với tử vong thần khí người nằm giữ về phần vua yêu vương là ai cũng không trọng yếu kẹo tu giặt vì ngươi cống hiến sức lực chủ nhân của ta kẹo xạ ở một bên nhìn một mặt lo lắng đáng ghét ta man vương cô nạn cùng lẫm đông tương trí này hai cái thấy gió ngược lại đầu nhập cũng coi như các tổng ngươi cái mày dẫm mắt to cũng phản bội à may mà vạ gì ạn hợp tác với ngươi lâu như vậy nàng nhưng cũng không dám nói gì thừa dịp thu phục những người khác mình gõ sở sở lên pháp trượng bắt đầu thi triển truyền tổng ma pháp Ma lực ba động gây nên các thủ giặt chú ý ngăn cản nàng, nhưng đã tới không kịp. Hưu một tiếng, ẻo xạ đã truyền tống rời đi. Gun Vũ Vu yêu vương, không cần quan tâm nàng, chỉ là một cái pháp sư không tạo nổi sóng gió gì, chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Tập kết ta đại quân, là thời điểm để thế giới này run dậy. Tây thu giặc nói, chúng ta muốn đi đâu chủ nhân? Gun Vũ Vu yêu vương, Long cốt Hoang Dã. Thế giới thông báo, Thương khung kỷ nguyên năm 1442, Vu yêu vương cuối cùng từ trong ngủ mê tỉnh lại. Gunden thành công đánh bại vạ dị ản, cướp đoạt lục thể của hắn, trở thành chân chính Vu yêu vương. Khi hắn thức tỉnh một khắc này, một trận khắp toàn bộ thương khung thế giới tử vong thiên thai sắp đến không thể tránh né trình diễn. Vong linh đại quân đem kiếm chỉ nơi nào, tử vong âm ảnh đem bao phủ nơi nào, hết thể đều muốn tại tương lai không lâu công bố. Nên sự kiện đã bị ghi chép cùng thương khung biên niên sử thiên hai kỷ nguyên bên trong. Thế giới thông báo, theo trò chơi nội dung cốt truyện thúc đẩy cùng phát triển, trò chơi sắp đến tiến vào hai. Không thời đại, mở ra mới tư liệu phiến thai ách kỷ nguyên, nên tư liệu phiến sẽ tại gần đây thượng tuyến. Kinh khủng thai ách sắp đến giáng lâm thế giới này, ta ác địch nhân rốt cục lộ ra nhanh giữ tận, hủy diệt nguy cơ lan đến gần mỗi người trên thân.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 tham dò mảnh này xa lạ đại lục mạo hiểm giả người chơi có thể thông qua bản trận doanh trương binh quan gia nhập đội thám hiểm đến nojen gia nhập tham dò phương bắc lĩnh vực một viên thêm mười quái vật thế lực thiên hai quân đoàn thế lực đánh giá siêu cấp tương đại thế lực thủ lĩnh vu yêu vương thiên hai quân đoàn vì trước mắt 2 không hai ác kỳ nguyên phiên bản chủ yếu quái vật thế lực vu yêu vương vì phiên bản buồn gia tăng mới người chơi có thể chọn quái vật thực thi quỷ khô lâu chiến sĩ khô lâu pháp sư khô lâu xà thủ huyệt cơ quái căm hận thạch tự quỷ tử linh pháp sư nữ yêu gia tăng mới người chơi có thể chọn buồn Từ vong kỵ sĩ, ở hang linh chủ, băng xương cự lòng, vu yêu, hạ cám du hiệp. Gia nhập mới máy chơi game chế. Cơ chế một Vũ yêu vương nói nhỏ. Trong trò chơi tất cả vong linh quái vật mô bản người chơi đều có nhất định tỷ lệ nghe được vu yêu vương nói nhỏ, lựa chọn hướng nói nhỏ khuất phục, có thể trực tiếp gia nhập thiên thai quân đoàn, trở thành thiên thai quân đoàn hủy diện thế giới một viên. Cơ chế 2, thiên thai hành trình. Cùng ngày thai quân đoàn tiến quân lúc. Những nơi đi qua sẽ lưu lại bị tử vong chi lực bao trùm vong linh mục nát địa. Tất cả vong linh sinh vật tại vong linh mục nát mặt đất tiến hành lúc tác chiến có thể thu hoạch được 10% toàn thuộc tính tăng thêm cùng 100% sinh mệnh giá trị khôi phục tốc độ. Tất cả sinh mệnh đơn vị thì sẽ thu được kéo dài phụ năng lượng xâm nhập. Cơ chế 3. Vũ yêu vương chi nộ. Vũ yêu vương làm thương khung thế giới 2. Không thiên bản bút thu hoạch được 50% toàn thuộc tính tăng thêm cùng 100% ngoài định mức sinh mệnh giá trị tăng thêm. Đồng thời không cách nào bị một kích chí mạng giết chết. Khi Vu yêu vương tiến vào chiến trường lúc tất cả vong linh đơn vị thu hoạch được tử vong cùng nhiệt hiệu quả. công kích cùng thi pháp tốc độ tăng lên 30%. cơ chế 4. tử vong chuyển hóa bị vu yêu vương tự tay giết chết người chơi giới hạn sinh vật hình người giá thú loài rồng có thể thu hoạch được một lần trùng tộc chuyển đổi cơ hội lựa chọn lựa chọn đầu nhập vu yêu vương sẽ tự động chuyển hóa thành vong linh tộc giữ lại lúc còn sống đại bộ phận cấp độ kỹ năng thuộc tính vì vu yêu vương mà chiến đồng thời cũng đem nhận vu yêu vương không chế nhất định phải hoàn thành vu yêu vương ban bố nhiệm vụ chỉ lệnh bộ phận chức nghiệp sẽ cải biến hắn chức nghiệp thuộc tính tỷ tí như thanh kỵ sĩ đem tự động chuyển chức trở thành tử vong kỵ sĩ cự tuyệt đầu nhập vũ yêu vương người chơi nhân vật sẽ mãi mãi tử vong không cách nào lần nữa đang lục nhưng nên nhân vật sẽ xuất hiện tại thiên thai quân đoàn hàng ngũ chiến đấu bên trong trở thành nở tở cờ nhân vật nên lựa chọn sẽ không xuất hiện tại mạo hiểm giả mô bản người chơi trên thân mạo hiểm giả không cách nào bị chuyển hóa cơ chế 5, cứu thế chủ tham dự chém giết vũ yêu vương người chơi sẽ thu hoạch được sử thi xưng hảo cứu thế anh hùng nhân vật mô bản tự động chuyển hóa thành anh hùng mô bản nếu như người chơi đã là anh hùng thì ngoài định mức tăng lên một giai cũng tại phát động ba cái sở trường bên trong gia nhập một cái truyền kỳ sở trường hoàn thành cuối cùng đánh giết người chơi sẽ thu hoạch được truyền kỳ xưng hào, cứu thế chủ, nhân vật mô bản tự động chuyển hóa thành anh hùng mô bản, sử thi nhất giai. Nếu như người chơi đã là anh hùng, thì thu hoạch được 5.000 nội dung cốt truyện điểm số, đồng thời có thể tại thang giai vì truyền kỳ lúc không bị hạn chế. Mạo hiểm giả người chơi không cách nào thu hoạch được xưng hào bên ngoài cái khác ban thường. Vũ yêu vương thức tỉnh chuyện này như mọc cánh nhanh chóng chuyển khắp các đại du hí diễn đàn, nhất là gũn đền đánh bại vạ dị ạn trở thành chân chính Vu yêu vương, còn cướp đoạt vạ dì thân. Việc này quả thực nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, cũng ở người chơi trong diễn đàn gây nên to lớn phản ứng. Tấu chương xong. chương năm trăm nọt rèn thú nhân đại đao vương năm vạn phong thành vệ sĩ ổ cỏ và gì ản dình vậy mà bại bởi cầu đản cái này không thể nhịn a công ty game ra giải thích một chút tôi và gì ản dình sao có thể thua đâu giác họ xệ tây bộ hoang dã nước phu cũng là chính là quá mẹ nó kéo và gì ản dình ngay cả bộ lạc đại tù trưởng đều cho lật đánh ngã còn có thể để chỉ là một cái thú nhân thuận sĩ giết chết thanh dược bất vương thiên hai thạch tự ủy cũng không thể nói như vậy trong lịch sử cũng là gùn đần xử lý và gì ạn đi đại đao vương năm vạn phong thành vệ sĩ này trong lịch sử là ai đem gùn đần xử lý Anna, Thánh thủ quân đoàn nữ thợ săn, tựa như là lì đạn đi. Tiểu phóng viên, lô đi dòm thị dân, đúng thế, chúng ta đem chứng tổng cứu ra, để hắn hỗ trợ đối kháng thiên thai quân đoàn chẳng phải sao a? Phu quang lược ảnh, ám dạ tinh linh mạo hiểm giả, không tốt cứu a. mẹ ẹ cái kia lão nương môn quá mẹ nó hổ. Tháng trước chúng ta công hội tổ năm cái đoàn đi hát nha bảo khai hoang, sừng sốt không có sở đến nhà giam đại môn liền cho đoàn diệt. Anna, Thánh thủ quân đoàn nữ thợ săn, nhân ra là trận doanh lãnh tụ a, thủ hạ một đống tinh anh cấp thủ vọng giả, dám ngụ quan, đánh lên nhưng so sánh bột còn khó đối phó. Đại Đao Vương năm, bạo phong thành vệ sĩ. vậy làm sao bây giờ? lần này ún lần không phải muốn vô địch à? chẳng lẽ vạ dì ản dình cứ như vậy treo? vạ dì ản vậy mà thua. mặc phi ngồi trước máy vi tính, một bên nhìn xem mới tư liệu phiến giới thiệu nội dung, một bên nhìn xem diễn đàn lên bên trong các người chơi đối với lần này nội dung cốt truyện sự kiện thảo luận cũng không khỏi đến thở dài. tuy nhiên lúc trước cùng vạ dì ản, hả kết bái càng nhiều hơn chính là ra ngoài trong trò chơi cách chơi thăm dò. nhưng muốn nói hắn cùng vạ dì ản không có một chút tình cảm, kia là tuyệt đối không có khả năng, cho dù chỉ là một cái lờ cờ, nhưng dù sao cũng là cùng một chỗ sóng vai chiến đấu qua nhị đệ xuất sinh nhập tử nhiều lần như vậy. hai người tình nghĩa thậm chí so trong hiện thực bằng hữu càng thêm khắc sâu vừa nghĩ tới vạ gì ản cứ như vậy không mặc phi liền có loại cảnh còn người mất thương cảm sẽ không sự tình sẽ không như thế liền kết thúc mặc phi trong lòng kiên định nghĩ đến thương không thế giới dù sao cũng là lấy anh hùng sử thi làm chủ đề trò chơi hùng vĩ tự sự bối cảnh trong vợ kịch nhân vật chính vầng sáng thứ này là chân thật tồn tại vạ gì ản tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy không có hắn coi như muốn chết cũng hẳn là chết oanh oanh liệt, liệt chết giá trị về giá vé như loại này vô thanh vô tức kiểu chết tuyệt đối không phải một cái trọng yếu như vậy nhân vật nên có kiểu chết Chỉ là vừa nghĩ tới giết chết vạ dì ản chính là gùn đần, mặc Phi nhưng trong lòng lại có chút không quá xác định. Bởi vì trong lịch sử, chính là gùn đần đem vạ dì ản giết chết tại vỡ vụn bãi biển. Bây giờ vạ dì ản hết lần này tới lần khác là cùng gùn đần triển khai linh hồn chi chiến, chẳng lẽ nói đây chính là hắn số mệnh? Không. Liền xem như số mệnh, cũng muốn hỏi qua ta lại nói. Mạc Phi lúc này đã quyết định, nhất định muốn đem sự tình biết rõ ràng mới được, phàm là còn có hy vọng. cũng nên cứu giúp một chút, không chừng vạ dì ạn linh hồn còn không có hoàn toàn biến mất, dấu ở cỗ thân thể kia chỗ sâu một nơi nào đó. trong phim ảnh không đều là diễn như vậy à? chỉ cần có người nhà bằng hữu ở một bên lớn tiếng la lên, không chừng là có thể đem vạ dì ạn ý thức tỉnh lại đâu. từ khi thu hoạch được áo thuật thủ hộ chi lực, cổ long trí tuệ, mặc phi lại lần nữa thu hoạch được thi triển lòng ngữ ma pháp năng lực, hẳn là có thể đem lúc trước từ tử vong chi dực nơi đó học được linh hồn ma pháp một lần nữa phục khắc ra. nói như vậy không chừng còn có thể cho vạ dì ảm một chút hồn đâu. tuy nhiên muốn làm đến điểm này cũng không dễ dàng. đang cùng vạ dị ảm hợp thể về sau. gulnan triệt để nắm giữ thống ngự chi quan cùng xương chi ai thương lực lượng tử vong chi lực tăng thêm hắn nguyên bản nắm giữ tà năng ma pháp lại thêm vạ gì hạ nhục thân mang tới chiến sĩ kỹ năng bây giờ gulnan đã trở thành diệt thế nhị giai buột. loại thực lực này đã cùng lúc trước nở dùn không sai biệt lắm một cái cấp bậc chớ đừng nói chi là làm phiên bản cuối cùng bốt vũ yêu vương thu hoạch được hệ thống to lớn tăng cường 50% toàn thuộc tính tăng lên 100% lượng máu tăng lên miễn dịch một kích chí mạng mà lại thiên thai quân đoàn quy mô cũng không phải ảnh nguyện thị tộc mấy vạn thú nhân có thể so sánh Thiên hai quân đoàn dưới chướng cường binh mãnh tướng vô số, cái này khiến Mạc Phi muốn đơn đấu Vu Diêu Vương ý nghĩ chỉ có thể coi như thôi. Liên xem như hóa thân cổ lòng hắn, cũng không dám nói 10 phần chắc chín. Mạc Phi đối cứu thế chủ xương hào không có hứng thú quá lớn, hắn càng quan tâm là Vu Diêu Vương trong tay tử vong quyền hành, nếu có cơ hội, còn có thể nhìn xem vạ gì án phải chăng còn có thể cứu. Từ cái này ba điểm đến xem, lần này vong linh thiên hai, hắn nhất định phải tham chiến. Nhất định phải liên hợp cái khác anh hùng mới có niềm tin tuyệt đối. Nghĩ tới đây, hắn bật máy tính lên bên trên viết thư riêng quen. Nhìn xem phía trên một bài danh chữ, Mạc Phi lần lượt viết thư riêng đi qua. Edan, thiên hai quân đoàn sắp đến quy mô sầm lớn, làm phiên bản buốt, Vu yêu Vương thực lực sợ là chúng ta không có người có thể có thể đơn độc đối mặt, ta đề nghị mọi người cùng nhau liên hợp lại ứng đối lần này diệt thế nguy cơ, đem liên minh bộ lạc cùng ám dạ đồng minh liên hợp lại, cùng một chỗ hành động, đã có thể cùng chung mối thủ, cứu vãn thế giới, thuận tiện còn có thể đi hoạt động ban thưởng bỏ vào trong túi. Vì phối hợp động thái chúng ta họ phlịn triển khai cuộc hợp hảo hảo thảo luận một chút, ngươi xem coi thế nào. Golden, được mình, ta đương nhiên đồng ý, loại chuyện này chúng ta tự nhiên không thể bỏ qua. Thần Võ đại đế, lao đệ đã mở miệng, làm ca, ca đương nhiên muốn cho mũi. nói đi lúc nào hợp ta nhất định đến kiếm vô ngân lao đại đây coi là cái thứ hai nhiệm vụ không bá đao vô tình ta nói ẹ đản ngươi cũng không cảm thấy ngại lần trước kém chút đem ta cho cát lại còn tìm ta hỗ trợ ẹ đản ngươi nếu là không nguyện ý đến cũng không sao liên minh tăng thêm ám dạ đồng minh cũng đầy đủ tuy nhiên như vậy bộ lạc tại trận này diệt thế trong nguy cấp liền thật không có không có gì tồn tại cảm ta không phải đang tìm ngươi hỗ trợ ta là tại cho ngươi một cái cơ hội cùng cử hành hội lớn bá đao vô tình tốt ta ta cũng sẽ trình diện mặc găng Lì ra liên hợp đối phó vu yêu vương à không có vấn đề đúng lạ Dạn trước mắt đang tiến hành thủ hộ giả kế hoạch hết thảy mười tên người ứng cử có muốn hay không ta đem bên này pháp ra tìm thêm mấy cái đi qua eddản vậy liền không thể tốt hơn nửa đêm phát thần eddản vương tử chúng ta quen biết ta eddản đương nhiên nhận biết lúc trước đoạn mâu phong nhất chiến chúng ta cũng coi là sóng vai chiến đấu qua đi nửa đêm phát thần dựa vào chớ cùng ta sách đứt mâu phong eddản ngươi bây giờ cấp độ còn không quá cao đi đến hôn điểm nội dung cốt truyện điểm số cũng không tệ nhà đúng hay chi môn trong chiến dịch những cái tia anh hùng ngươi có thể tìm cũng đều tìm đến đi và gì hạn hiện tại cũng dạng này các ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ cứu vãn một chút? dù sao cũng là cùng nhau sóng vai chiến đấu qua chiến hữu nha. nửa đêm phát thần. ta, nệ mặt và di dì anh ta sẽ cùng những người khác nói. tại hạ phong hành giả, edan, ngươi tìm ta có việc. cái gì? muốn liên hợp đối kháng vu yêu vương? vậy ta nhất định tham ra, lần này ta cũng không thể để nhị tỷ lại bị vu yêu vương cải tạo thành hắc ám du hiệp. chào cán bảo, tổ chức anh hùng đại hội thảo phạt vu yêu vương. lão đệ ngươi rất có ý nghĩa, chúng ta mấy cái làm ca ca phải đi cho ngươi giữ thể diện a mặc phi tốt một hồi liên hệ. đột nhiên phát hiện người một nhà mạnh còn rất rộng. tam đại trận danh còn có mỗi cái bán độc lập thế lực cần hạ lặt cũng tốt lạ dạng cũng tốt ám dạ đồng minh cũng tốt liền ngay cả bộ lạc đều kéo tiến bầy. trên cơ bản bao quát anh hùng người chơi bên trong có sức ảnh hưởng nhất đám người kia cần nghĩ kỹ dễ thương lượng tốt nhất vẫn là họ phờ liền tụ hội tốt mặc phi liền cho mọi người phát hội nghị thời gian cùng địa điểm ba ngày sau đó kinh hải thì thấy xác định anh hùng đại hội danh sách mặc phi trong lòng cũng xem như nắm chắc dạng này hẳn là liền không có vấn đề như thế hào hoa đội hình liền xem như thiên thai quân đoàn lại như thế nào chỉ là một cái vui yêu vương làm sao cũng cho người cầm xuống chỉ hy vọng gún đần hành động không nên quá nhanh cho bọn hắn một điểm thời gian chuẩn bị ầm ẩm một tiếng dương cánh hơn 70 mươi em mở thái cổ lam long ẩm vang rơi xuống tại băng lánh đất tuyết bên trong sắp chết thở hồn hển bị đánh bại bầy rồng tất cả đều chạy tứ tán không còn một cái khác thái cổ thanh đồng long càng là xem xét tình huống không ổn liền sớm chạy trốn thái cổ lam long tuyệt vọng muốn đứng lên tiếp tục chiến đấu nhưng tử vong chiến nhiễu một đạo ẩn chứa năng lượng từ vòng quả cầu ánh sáng màu xanh lục đột nhiên bắn vào trong cơ thể của nó đem sau cùng một tia lực lượng cũng cấp đi vũ yêu vương ha ha ha ha Không gì hơn, cái này hả? Gun đơn nhìn xem mất đi sức sống lam sắc cự long thi thể, đáp ý nói. To lớn cự thú tại vũ yêu vương lực lượng trước mặt không có chút nào sức chống cự, này loẹ loẹt ma pháp hết thể bị tử vong chi lực trô đánh tan. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, thạch tượng quỷ quân đoàn đang đem sau cùng mấy cái ấu long từ trên trời lôi kéo xuống tới, một trận chiến này có thể nói là thu hoạch trần đấy. Tại băng phong vương tọa tập kết mấy chục vạn vong linh đại quân về sau, Gun đơn mục tiêu thứ nhất chính là long cốt hoang dã bên trong long Mục tiêu của hắn là Long Miên Thần Điện bên trong chôn giấu những cái kia Long tộc thi hại, Nếu như có thể dùng những thi thể này phục sinh ra một con Quất Long Đại quân, như vậy ở sau đó trong chiến tranh thiên thai quân đoàn tất nhiên như hổ thêm cánh. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng này sẽ là một cuộc các chiến. Dù sao nghe nói Long Miên Liên quân là cự Long quân đoàn xếp vào trong cái này một chỉ bộ đội tình nguyện, nhất là Trấn Thủ Thần Điện mấy cái Thái cổ cự Long, thực lực cường hãn. Không nghĩ tới thật đánh đứng lên căn bản không có gì độ khó khăn, hết thảy liền hai đầu Thái cổ Long, khai chiến không lâu còn chạy một con, kết quả cuối cùng chính là nhẹ nhõm thủ thắng. Trên trăm con tham chiến Long tộc bị hàng ngàn hàng vạn thạch tượng quỷ bao vây. chết chết trốn thì trốn long miên thần điện tòa này hùng vĩ ti tạo vật bây giờ cũng rơi vào trong tay của hắn Gun gulden từ pha liệt lưu tư trên lưng nhảy xuống đi hướng này lam long sắp chết lam long nỗ lực mở to mắt đáng kinh vong linh dám can đạm khinh nhẫn long tộc thần thánh mai cốt chỉ điện ngươi chắc chắn vì chính mình vô lễ trả giá đắt các lẹp gột đại nhân vậy quá cổ lam tìm dòng bên trong tràn đầy không cam lỏng đáng ghét ta nếu như không phải nạ lì ba người bọn hắn bị đều đi có được năm con thái cự long long miên liên quân như thế nào lại dễ dàng như thế chiến bại còn có keji đồn tên hôn đảng kia chạy vậy mà cũng không lên tiếng chào hỏi liền biết những này thanh đồng lòng không đáng tin cậy Phốc phốc. gun đần đem xương chi ai thương bỗng nhiên cắm vào thái cổ lam long ấy dở cậu tư chán cũng đánh gây ấy dở cậu tư suy nghĩ từ vong chi lực nháy mắt dốc vào lam long thể nội u lam minh giới chi hỏa nhanh chóng đốt hết huyết nục, đưa nó hóa thành một con có màu trắng bạch da thịt băng xương cự long đem xương chi ai thương rút ra nhìn xem thành công chuyển hóa vong linh long gun hài lòng gật đầu cái này thiên thai quân đoàn liền có được hai con vong linh thái cổ long hắn nhìn một chút chung quanh vong linh binh lính tìm đồi tòa này thành lũy nhìn xem nơi này đến cùng trôn giấu vật gì tốt nói xong hắn nhưng lại nhìn về phía ấy giờ cầu tư nói cho ta tôi tớ mảnh này đóng băng đất chết phía dưới đến cùng có cái gì bí mật đáng giá long tộc ở chỗ này đóng giữ nhiều như vậy cự long ấy giờ Cấu tứ băng xương cự long nơi này là gạ lật long nơi tăng thân gạ lật long Gùn đang dùng linh hồn ma pháp tìm tòi một chút ấy giờ Cấu tứ tư tương quan chi nhớ nhất thời rất là ngạc nhiên thủy tổ long vương gạ lật long nghe rất lợi hại dáng vẻ nếu như có thể đem phục sinh vậy liền lợi hại Hắn không kịp chờ đợi đi đến Long Miên Thần Điện dưới chân, bỗng nhiên đem xương chỉ ai thương cắm vào mặt đất. Cảm giác của hắn năng lực không ngừng hướng phía chung quanh lan tràn, cảm ứng đến đất đông cứng phía dưới tử vong chỉ lực. Rất nhanh hắn liền cảm ứng được cái gì? Cái gì? Làm sao như thế lớn? Gun đần cảm thụ được cỗ này chôn giấu thật sâu tại băng lãnh đất đông cứng hạ to lớn thi hải, hắn thể tích chỉ sợ đã vượt qua ngàn mét. Đây là long a. Liên xem như năm đó tử vong chỉ dược hình thể, cùng dưới mặt đất chôn lấy vị này so ra, cũng hoàn toàn không đáng chú ý gúnh vừa khiếp sợ, lại là kinh hỉ, lại là xoan Khiếp sợ là thế giới này vậy mà tồn tại khổng như thế sinh vật. xem ra ạ dở rột so với dở dễ nọ quả nhiên trôn giấu nhiều bí mật hơn vui mừng chính là cường đại như thế sinh vật dù là chết đi vài vạn năm hắn thân thể y nguyên ẩn chứa vô cùng cường đại năng lượng nếu như có thể đem hắn phục sinh chính là một kiện vô cùng cường đại chiến tranh binh khí xoắn suýt là muốn phục sinh như thế vật lớn cũng không phải sự tình đơn giản liền xem như vụ yêu vương cứ việc nắm giữ tử vong thần khí hắn tử vong chỉ lực cũng không phải vô cùng vô thận muốn tỉnh lại khổng lộ như thế vong linh cần đại lượng công tác chuẩn bị tiêu hao thời gian dài cùng tư nguyên đương nhiên cũng không phải là nói làm không được chỉ là như vậy vừa đến, mình chinh phục thế giới này kế hoạch liền muốn thật to trì hoãn. nếu không vẫn là quên đi, hao phí quá nhiều thời gian, có công phu đều có thể đánh xuống một nhân loại vương quốc. Gun này sẽ có thể nói là thỏa thuê mãn nguyện, không kịp chờ đợi muốn chỉ huy vong linh đại quân quét ngang thế giới này, để những cái kia đã từng xem thường qua hắn người trả giá đắt. thuận tiện mau đem kỳ dễ đèn đưa cho hắn nhiệm vụ hoàn thành, miễn cho quay đầu dẫn tới lao đại tức giận. đi qua đang vặn vẹo hư không trả tấn, Gundân ở sâu trong nội tâm đối kỳ dễ đèn tràn ngập sợ hãi, dù là biến thành Vu yêu vương, Y nguyên không thể thoát khỏi loại này sợ hãi. đang nghĩ đâu. Đúng nhiên Man Vương Cổ Nạn cưỡi một nhóm hải cốt chiến mã chạy tới. Man Vương Cổ Nạn, Tử vong lĩnh chủ, lão đại lão đại, ta vừa mới phái đi ra cảnh giới thạch tượng quỷ phát hiện một chi thú nhân quân đội đang xuyên việt lòng cốt hoang dã. Thú nhân quân đội? Vô Nhân nhất thời sửng sở. Thú nhân làm sao lại chạy đến nọt rèn đến đâu? Trong lòng của hắn hiếu kỳ, lập tức phóng thích tự thân lực cảm giác, đem lực chú ý tập trung đến chung quanh những cái kia phụ trách điều tra u hồn trên thân. "Tôi tớ, cho ta tầm mắt của ngươi." Một cái chỉ thị, trước mắt lập tức xuất hiện cái kia u hồn màu trắng bệnh tầm mắt. Vu yêu Vương có được thống ngự vong linh quân đoàn lực lượng, xuyên thấu qua thống ngự chỉ quan, có thể trực tiếp cho thiên thai quân đoàn bất luận cái gì một con vong linh hạ đạt trực tiếp chỉ lệnh nói cách khác nếu như hắn nguyện ý đồng thời có đầy đủ chuyên chú lực có thể giống chơi rts cho chơi như thế khống chế tất cả vong linh bộ đội giờ này khắc này xuyên thấu qua ưu hồn thương bạch tầm nhìn có thể thấy rõ ràng một mực quy mô to lớn thú nhân quân đoàn đang theo lấy phương bắc tiến quân khi hắn nhìn thấy này quân đoàn cờ xí thời điểm nhất thời sự sở. mộ quang thị tộc là gạo gạn quân đội cái này khiến gũi lần mười phần kinh ngạc đồng thời lại hơi có chút kinh hỉ gạo gạn là đồ đệ của hắn mộ quang thị tộc cũng từng đi theo hắn theo hắn cùng một chỗ tiên về của nào tìm kiếm sát hệ giặt chỉ mộ ban đầu ở trên biển bị hắc long quân đoàn tập kích hạng đội bị hủy chỉ bộ đội này cũng cùng hắn thất lạc không nghĩ tới lại vào lúc này xuất hiện hơn nữa nhìn số lượng quy mô tựa hồ trở nên càng thêm to lớn gào gạt con hàng này sẽ không phải là đầu nhập cái gì khác người a hừ hừ nếu như hắn tức thời nguyện ý tiếp tục đuổi theo mình vậy liền đem hắn thu nhập dưới trướng nếu như hắn dám can đảm tự tuyệt, vậy liền dứt khoát đem những này thú nhân toàn bộ giết biến thành vong linh hắn đối thú nhân nhưng không có cái gì đồng báo tình nghĩa golden vương ta muốn đi nhìn một chút ta vị này đồ đệ nếu như vận khí tốt còn có thể là trời hai quân đoàn lại tăng thêm một chi đại quân man vương cổ nạn lâm đông tương trí kẹo tù giác mang lên bộ đội của các ngươi theo ta đi nói xong nhảy lên pha liệt lưu tư lưng rồng kéo một phát dây cương hướng phía nhánh thú nhân quân đoàn tiến lên phương hướng bay đi thấu chương xong chương 514, trăm gùn đân cùng là run băng lãnh long cốt hoang nguyên bên trên một chi quy mô to lớn thú nhân quân đội chính ốn lượn tiến lên gào gàn đi đầu đội ngũ thân cao vượt qua ba mét khôi ngô hình thể giống như hạt giữa bầy gà đứng sừng sững ở thú nhân ở trong cổ cái này nơi đó địa phương quỷ quái thật là chết có người Gồn. thì tính sao? Tuy nhiên vì chủ nhân đại nghiệp, chúng ta cũng chỉ có thể tiếp tục đi tới đích. Hai cái đầu một bên lẫn nhau lầm bầm ván trách, vừa quan sát bốn phía. Mảnh này xa lạ băng lãnh đại lục cũng không an toàn, từ đăng lục bắt đầu liền không ngừng tao nộ các loại quái vật tập kích, dã man vợ dị cùn, lén lén lút lút sói truồi người, ngu xuẩn hùng quái. Còn có các loại bắc cực đặc hữu giá thú. Nghe nói vùng này địa khu còn có cự long lần hiện, cái này có thể được cẩn thận một chút. Trên bầu trời, mấy cái hắc diệu thạch hủy diệt giả chính bảo hộ tại đội ngũ trung quanh lại có thật nhiều la bình ô ương ô ương lơ lửng tại quân đội phía trên, hình thành một cái đặc trùng. mà tại quân đội danh sách bên trong càng là binh chủng phong phú thậm chí còn có thể nhìn thấy một chút bọ ngựa yêu cùng bỏ tây tặng người tại vẽ đã dị ạ này phiến xa lạ thổ địa bên trên chinh chiến một năm tuy nhiên giới trướng thú nhân bộ đội tổn thất không ít nhưng cũng thành công thu nạp chinh phục rất nhiều dị tộc bộ đội gia nhập thâm viên quân đoàn quy mô không chỉ có không có giảm bót ngược lại càng phát ra lớn mạnh ngay tiếp theo mộ quang thị tộc cũng tăng thêm rất nhiều binh lực đột nhiên một con NG la binh ong rồn dập hạ xuống tới NG la binh ong trên lưng thú nhân người cưỡi cả kinh lên là long có long tới vừa nghe đến có long trong đội ngũ thú nhân cùng NG là chủ nhân nhất thời một trận rối loạn cũng khó trách những này thú nhân sẽ đối long tộc cảm thấy sợ hãi năm đó ở sĩ sì dị Sơn, chính là một con có thể khống chế phong bạo cự long cùng bán nhân mã hoàng đế liên thủ đánh bại bọn họ chủ nhân đời trước thượng cổ chỉ thần tùn nay phong bạo cự long nhắc lên khủng bố phong bạo càng là diệt sắt vô số NG là chủng tộc cho đến ngày nay loại này sợ hai y nguyên lưu giữ lưu tại thú nhân cùng NG là chủ nhân trong lòng gào gản cũng có chút khẩn trương long tộc cùng không giống với trước đó gặp phải những cái kia thổ dân là có chân chính uy hiếp tồn tại đều cho lật ta giữ vững tình thần đến cảnh giới Cảnh giới. Hắn vừa đem một vài phòng không bộ đội tụ hợp lại, đầu kia thám báo trong miệng cự long liền từ trên trời giáng xuống, mang theo băng lãnh hàn phong, giống như một đoàn lạnh leo mây đen từ đỉnh đầu lướt qua. Dương cánh dài đến trăm mét cự đại thể hình, để ý đồ ngăn trở NG La Binh Ong bị thổi tứ tán phi vũ. Nhìn thấy này cự long bề ngoài, gào gặn trong lòng không khỏi thầm nghĩ, vẫn còn may không phải là phong bạo long vương. Nhưng khi hắn nhìn thấy lưng rồng bên trên người cưới, sắc mặt nhất thời lại trở nên khó nhìn lên. Hắn nhận ra người kia. Vạ gì Ản Năm đó Vạ Dị chém giết đời thứ nhất đại tù trưởng Hát Thủ. lại tại lần thứ hai thú nhân trong chiến tranh cùng bộ lạc các chiến nửa năm chém giết vô số thú nhân đồng dạng tại lòng thú nhân bên trong lưu lại không nhỏ tên tuổi gia hỏa này làm sao lại chạy đến ngọc rèn đến chẳng lẽ nói kế hoạch của chủ nhân bị liên minh phát hiện bọn họ muốn ngăn cản chúng ta Gạo gạn nghĩ đến đây loại khả năng liền không khỏi trong lòng một trận hãi hùng kết vía nhưng mà này vạ di ản dĩ nhiên đã mở miệng nói chuyện Golden, vũ yêu vương làm sao gặp gạn lâu như vậy không gặp ngươi đã hoàn toàn quên lễ tiết nhà gặp được sư phụ làm sao cũng không hỏi rõ tốt lao sư gào gản trong lòng nhảy một cái, này khàn khàn thanh âm trầm thấp dị thường quen thuộc, cặp kia tản ra tà tả năng lục hóa hai mắt, càng làm cho hắn nhó tới cái gì? gào gàn, mộ quang thủ trưởng, golden, là ngươi, ngươi làm sao? golden, vũ yêu vương, không sai, chính là ta, ta đã thu hoạch được lực lượng chân chính, cứ việc cùng ta lúc đầu mong đợi có chút không giống nhau lắm, nhưng cố lực lượng này đủ để cho thế giới này hướng ta thần phục, ta thật cao hứng có thể trong cái này nhìn thấy ngươi, có lẽ đây là sự an bại của vận mệnh. hiện tại hướng chủ nhân của ngươi quỳ xuống hiệu trung đi, ta nghĩ ngươi còn không quên ai mới là, là chủ nhân của ngươi a? Gào gàn vừa định muốn mở miệng, ánh mắt đống nhiên nhìn về phía Gun đần sau lưng, một cái càng thêm to lớn bóng dâm đang từ trời mà hàng cấp tốc tới gần. Gào gạn trên mặt nhất thời hiện ra quỷ dị mỉm cười, hướng ngươi gửi lời chào, chủ nhân. Gun lập tức liền cảm giác được không đúng, hắn bỗng nhiên quay đầu lại, liền thấy một đầu dương cánh vượt qua 200 trăm mét khủng bố hắc long, toàn thân tản ra quỷ dị hắc ám khí tức, từ hắn trên không nhanh chóng lướt qua. Này khí thế cường đại để tâm hắn kinh run dậy, đống cảm giác nguy hiểm là tử vong chỉ dực. Hắn giật mình, lúc trước trên vô tận hải bị hắc long quân đoàn hủy đi hạm đội kiêu này lại lần nữa nổi lên trong lòng, tử vong dực. Ngươi cái này hỗn đản, lại còn dám hiện thân, coi là còn có thể lần nữa lăng lục ta sao? Bây giờ ta cũng không phải năm đó ta, hôm nay tất yếu để ngươi trả giá đắt. Gun vội vàng rút ra xương chi ai thường, kéo một phát dây cương pha liệt lưu tư đằng không mà lên, cùng đối phương xoay quanh rằng co. Nhưng mà lúc này Gun đần mới phát hiện, tử vong chi dực nhìn có chút không thích hợp, đen nhánh song đồng giống như bầu trời đêm tĩnh mịch mà không có chút nào sinh khí, trên người vải rồng có nhiều tổn hại, một loại đen nhánh vật chất từ miệng vết thương kia chảy ra đến, đang phi hành quá trình bên trong giống như màu đen khói bụi lưu lại đen nhánh quỷ tích. nếu như là năm đó tử vong chi rực giống như một tòa lúc nào cũng có thể núi lửa bộc phát cường đại mà bạo ngược lúc này tử vong chi rực lại như là một cái sâu không thấy đáy đen nhánh sân cốc ẩn hàm sắc cơ càng làm cho gùn đần kinh ngạc vẫn là tử vong chi rực lưng rồng bên trên lại còn đứng một cái thú nhân một cái bao phủ tại không rõ dưới hắc bảo mặt khôi ngô thú nhân thú nhân mũ túi đột nhiên sốc lên lộ ra ba con màu đỏ sậm con mắt tới nợ dùn thư không đại hành giả làm sao gùn đần lâu như vậy không gặp ngươi đã hoàn toàn quên lễ thế nha gặp được sư phụ làm sao cũng không hỏi rõ tốt nợ thanh âm xuyên thấu qua thét Hàn Phong rõ ràng không đúng đây không phải là kêu đi ra mà chính là trực tiếp dùng tâm linh dị năng truyền lại đến trong ý thức của hắn gulden trong lòng kinh hãi nợ dùn thế nào lại là hắn hơn nữa nhìn hắn bộ dáng này tựa hồ cũng thu hoạch được lực lượng khổng lồ mà lại vì cái gì nợ dùn sẽ cùng tử vong trị dược sen lẫn trong cùng một chỗ lúc này trên người đối phương phát ra khí thế cường đại vậy mà không hề yếu cùng hắn gulden cầm xương chỉ ai thương trong lúc nhất thời nghiên răng nghiên lợi gulden vũ yêu vương nợ dùn ngươi tại sao lại ở chỗ này nợ không đại hành giả lợi này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng chứ Gunden, ngươi không phải đã chết ta Để ta đoán một chút, những cái kia ác ma đưa ngươi linh hồn đưa về đến thế giới này, chuẩn bị phế vật lợi dụng một chút. Golden, Vu Diêu Vương, chú ý lời nói của ngươi Nợ Dùn, lực lượng của ta là ngươi không cách nào ngắm lại, không muốn ý đổ chọc giận ta, nếu không ta sẽ để cho ngươi nhấm nháp một chút đi qua bị tra tấn thống khổ tư vị. Nợ Dùn, thư không đại hành giả, Golden, ngươi phô trương thanh thế không dọa được ta, ta có thể cảm nhận được trên người ngươi tử vong ma lực, nhưng là đừng quên, ngươi thông linh thuật vẫn là ta dạy cho ngươi đầu, đối với linh hồn ma pháp nghiên cứu ta cao hơn ngươi vô cùng, cùng ta thu hoạch đến lực lượng so ra, lực lượng của ngươi căn bản không đáng giá nhất tới. gulden vũ yêu vương ha ha ha ha ngươi căn bản đối ta lực lượng hoàn toàn không biết gì cả nợ dùn ta từ thiêu đốt quân đoàn trong tay thu hoạch được ngươi không cách nào tưởng tượng lực lượng ta đã thấy rõ tử vong chân lý siêu thoát sinh cùng tử giới hạn ta nắm giữ lấy chân chính lực lượng quyền hành chỉ cần ta nguyện ý ngươi cùng quân đội của ngươi đều muốn trở thành ta vong linh đại quân một viên nợ dùn hư không đại hành giả có đúng không vậy ta ngược lại là rất muốn thử nhìn một chút không hài lòng hai người đồng thời xuất thủ thiên hồn chi ám bỗng nhiên vung lên kiếm tử vong cùng hàn băng ma lực hội tụ thành một dòng lũ lớn đối diện đánh tới hư không ám gì ba nợ dùng đồng dạng nâng lên phát trượng đem bóng đen chi lực hội tụ thành một cỗ hủy diệt hết thể sóng xung kích đánh phía cùng tân hai đạo năng lượng ở giữa không trung đụng vào nhau nháy mắt nổ tung hóa thành một cỗ năng lượng to lớn sóng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra liền cả thiên không bên trong lạnh lẽo mây đen đều bị cái này sóng xung kích thổi tan to lớn lực trùng kích cũng làm cho hai con cự long cũng hơi bị thổi bay một chút tương đối mà nói rõ ràng là pha liệt lưu tư bị thổi bay càng nhiều hơn một chút sư đồ hai người đều rất là kinh ngạc cái này nghịch đồ lao ra hỏa vậy mà mạnh như vậy hai người đều có chỗ giữ lại nhưng cũng chính vì vậy lúc này đều có chút đắn đo khó định thực lực của đối phương lão hổ gặp được cựu non đương nhiên phải lớn nhanh can ăn nhưng là nếu như gặp phải chính là một cái khác lão hổ liền phải nghĩ lại mà làm sao nợ dùn thưa không đại hành giả cũng không tệ lắm mà người đồ xem ra khoảng thời gian này ngươi học tập cũng không có rơi xuống Golden, vũ yêu vương đều là lao sư giáo thật tốt ta lao sư ngươi pháp thuật cũng càng phát ra tị xảo nợ dùn thưa không đại hành giả Golden, không bằng gia nhập ta như thế nào kế hoạch của ta cần rất nhiều tay sai ngươi dạng này cường giả ta rất cần ta có thể quên quá khứ giữa chúng ta không thoải mái ta còn có thể đem lực lượng chân chính ban cho ngươi, chỉ cần ngươi vì ta hiệu mệnh. Golden, Vũ yêu vương, lời này hẳn là ta đến nói mới đúng. Tử vong chỉ lực mới là hết thẻ chân lý, vạn vật cuối cùng rồi sẽ tiêu vong, chỉ có tử vong vĩnh hằng bất biên, Gia nhập ta, chúng ta đem cùng một chỗ để thế giới này run dây. Hai người lẫn nhau thăm dò, lẫn nhau đề phòng, cũng lẫn nhau lôi kéo. Không có người nào so hai người quen thuộc hơn lẫn nhau, đã từng là sư đồ, về sau lại trở mặt thành thủ, lại về sau lại cùng nhau vì bộ lạc hiệu lực. Quá khứ kinh lịch để hai người tình cảm dị thường phức tạp, lẫn nhau kiêu hận đồng thời, nhưng lại mười phần coi trọng thực lực của đối phương. giờ này khắc này, man vương cổ nạn cùng lẫm đông tương trí rốt cuộc mang theo vong linh đại quân đội tới, trước hết nhất đến chính là mạn thiên phi vũ thạch tượng quỷ cùng khô lâu kỳ binh. đối mặt trận địa sẵn sàng thú nhân đại quân, hai người cũng lập tức triển khai trận thế. chỉ từ về số lượng đến nói, thiên hai quân đoàn quy mô song bạo thâm viên quân đoàn. tuy nhiên nhìn thấy trên trời hai vị, hai người quả quyết không có hạ lệnh tiến công. giờ này khắc này, trên trời sư đồ hai người cũng đã nói ra kết quả. hai người lúc này rốt cuộc minh bạch, hai người đã đi đến hoàn toàn khác biệt con đường. nợ hư không đại hành giả, như vậy cứ như vậy đi cùng đần, mang theo quân đội của ngươi rời đi. không nên cản đường của ta, ta cũng sẽ không cản con đường của ngươi. Thuận tiện nói một câu, ngươi long không tệ lắm, mười phần tinh xảo. Lời này để Gu đần không khỏi một nẹn, nguyên bản còn cảm thấy phục sinh pha liệt lưu tư đầu này bạch long chi vương làm thú cưới uy vũ bá khí vô cùng, nhưng là so sánh một chút dương cánh hơn 200 trăm mét tử vong chi dực, hoàn toàn kém một cái cấp bậc. Gu đần, vũ yêu vương, hừ, cường giả chân chính cũng không cần dựa vào một đầu tọa kỵ đến vô trương thanh thế. Chúng ta đi, nhìn xem Gu đần cưới long mang theo thủ hạ rời đi. Tử vong chi nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ, dùng, vừa mới ngươi là lại ám chỉ ta là tọa kỵ của ngươi sao? không muốn để ý như vậy mà tử vong chi dực chúng ta là cùng một bọn luật phái ngươi đến không phải là vì hiệp trợ ta sao ta chỉ nghe mệnh cho ta chủ nhân thử vong chi dực thanh em không tình cảm chút nào chủ nhân của ta để ta hiệp trợ ngươi tìm ý ộp xạ rồng hạ lạc cũng không phải để cho ta tới giúp ngươi khoe khoang yên tâm đi ta thám báo trải rộng các nơi ý ộp xạ rồng nơi trôn giấu đã tìm tới nó liền bị phong ấn ở một cái ti di tích ở trong một tòa gọi u nụ ạ thần điện rất nhanh chúng ta liền đem đến nơi đó đem y ộp xạ rồng móc ra nợ mười phần mong đợi nói tại vẽn đã gì ạ thành công đạo ra xạ chỉ tâm tăng thêm trước đó lấy được tùng chỉ nhãn lực lượng thực lực của hắn bây giờ đã vô cùng cường đại ruột tên ngu xuẩn kia còn tưởng rằng có thể khống chế mình lợi dụng mình vì nó cướp đoạt cái khác thượng cổ chỉ lực lượng của thần thật là khiên người ta bật cười đợi đến giải quyết y ộp xa rồng, kế tiếp cũng là rốt, đến lúc đó tế tụ ngũ đại thượng cổ chỉ lực lượng của thần thế giới này đem không có người có thể lại ngăn cản chính mình khi nở rủn trở về mặt đất thời điểm gạo gạn lập tức chào đón chủ nhân chúng ta không giữ uốn đấn lại tới sao dù sao hắn đã từng là kẻ thù của ngươi gạo gạn ánh mắt lấp loé nói hắn kỳ thật có tư tâm của mình gulden thống hận nhất phản bội mình đầu nhập nợ dùn về sau nếu là gặp gỡ gulden tất nhiên gặp nguy hiểm nếu là nợ dùn có thể đem gulden xử lý vậy liền không thể tốt hơn nợ dùn thư không đại hành giả không cần thiết đến chúng ta cái này lực lượng cấp độ đi qua ân đoán đã không có chút ý nghĩa nào chân chính có ý nghĩa chỉ có lực lượng lực lượng a tiếp tục đi tới thâm viên quân đoàn thú nhân đại quân cùng tiến thai quân đoàn vòng linh đại quân giao thoa mà qua nhìn xem lẫn nhau biến mất tại trong tầm mắt giờ này khắc này gulden cũng hạ xuống trở về mặt đất Man vương cổ nạn lập tức hỏi lão đại chúng ta không tiến công a gulden vũ yêu vương không không cần thiết phức tạp nợ dùn không phải địch nhân của chúng ta chí ít bây giờ không phải là nợ dùn man vương cổ nạn cùng lâm đông tương trí lẫn nhau đều nhìn thấy lẫn nhau kinh ngạc nợ dùn chạy thế nào nợ dèn đến vậy chúng ta sau đó phải làm gì ha chuẩn bị tiến công hạ giờ rồi ha không gulden nói hắn lại là nhớ tới vừa mới chào phúng người khác cũng coi như nợ dùn chào phúng để hắn khó mà không nhìn giám chế dây ô ta long nhỏ liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính tự vật gulden vũ yêu vương tập kết tất cả bộ đội đem long miên thần điện phía dưới quái vật kia cho ta móc ra ta muốn phục sinh gà lật long lâm đông tương trí sự tình cũng là cái dạng này ép đạn lao huynh tình báo này thế nào á ẻ đạn phi thường tốt về sau các loại đem vu yêu vương xử lý ngươi cùng man vương cổ nạn toán công đầu đến lúc đó tuyệt đối thiếu không chỗ tốt của các ngươi man vương cổ nạn chỗ tốt cái gì liền không muốn các loại đánh chó chứng thời điểm các ngươi chú ý điểm đừng ngộ thương quân đội bạn liền tốt lâm đông tương trí còn có thế giới này nhất định phải có một cái vu yêu vương cái này các ngươi biết đến a đã vạ gì treo vậy không bằng cái này vu yêu vương để chúng ta tới làm toán gô đình yên tâm đi chúng ta đều là nhân sĩ chuyên nghiệp sẽ không nội thường về phần vu yêu vương thiên hai quân đoàn lớn như vậy một phần gia nghiệp có thể rơi vào tay tự gia huynh đệ tóm lại là so rơi vào nở tờ cờ trong tay mô tốt chỉ cần các ngươi cố gắng phối hợp chúng ta cầm xuống gủn đần vu yêu vương vị trí cho các ngươi lại như thế nào lâm Đông tương trí ha ha ha đại ca nói rất đúng nha vậy chúng ta coi như nói xong nha đóng lại gờ giúp chat mặc phi cùng đình lại đơn độc mở nói chuyện phim huynh ngươi cảm thấy nở dùn tại sao lại xuất hiện ở nọt Việc này thực tế quá kỳ quái. Nợ Dùn cũng là diện thế cấp bột, một cái gùn đần đã khó đối phó, nếu là cái này hai sư đồ hợp lưu, vậy chúng ta coi như không dễ làm ái ẻ đản, yên tâm đi. Giữa bọn hắn đoán, đoán tuyệt đối không có khả năng hợp tác, Nợ Dùn hoàn toàn chính xác rất mạnh, bất quá đương sơ ta cùng hắn giao thủ qua, thực lực cũng liền như thế, chỉ cần chúng ta tất cả anh hùng đoàn kết lại, không sợ đánh không lại hắn. Mặc Phi trong lòng kỳ thật đối Nợ Dùn xuất hiện tại nọt rèn đã có một ít suy đoán, lần trước giao chiến thời điểm, Nợ Dùn thành công hấp thu từ lực lượng, vậy lần này chẳng lẽ lại là hướng về phía thượng cổ chi thần đến? bị phong ấn ở nọt rèn thượng cổ chi thần là Io xạ rồng, nó liền bị phong ấn ở Ún đủ hạ thần điện bên trong, từ titan sáng tạo một đám titan thủ hộ giả trông coi. Nờ rủn sợ không phải hướng về phía Io xạ rồng đến a, chẳng lẽ ra hỏa này muốn hấp thu tất cả thượng cổ chi lực lượng của thần? Chỉ là một cái thú nhân thân thể có thể tiếp nhận cường đại như thế lực lượng a, còn có tử vong chi rực không phải hẳn là tại thâm nham chi bên, bên trong ngủ ngon a, làm sao sớm như vậy liền chạy ra khỏi đến, còn cùng nở rủn xen lẫn trong cùng một chỗ, mà lại một khi tề tụ ngũ đại thượng cổ chi lực lượng của thần. mặc phi sợ hãi cả kinh bỗng nhiên nghĩ đến ban đầu ở sủ bù nhịt ngươi trong trí nhớ nhìn thấy quá khứ chẳng lẽ nói nợ dùn mục đích thực sự là triệu hoán hư không đại quân tuy nhiên ngược lại cũng không sợ muốn triệu hoán hư không đại quân cần thể tụ ngũ đại thượng cổ chi lực lượng của thần nhưng trước mắt xạ lạ tạc chi tâm hẳn là trong thiên không chi thành tất dấu nợ dùn làm sao cũng không có khả năng thể tụ chỉ là về sau sớm tối chỉ sợ đều là phiền phức xem ra cái này liên minh bộ lạc ám dạ đồng minh quốc tế tổ chức nhất định phải thời gian dài tiếp tục giữ vững các loại đánh xong vu yêu vương sợ không phải còn phải lại tiếp tục đối kháng nợ chẳng qua trước mắt hàng đầu mục tiêu vẫn là trước tiên đem Vu yêu vương giải quyết hết. Thấu chương xong, chương năm trăm mười lăm trở lại cạ dạ tản. Ngược gió đường mòn, cạ dạ tản chi tháp. Ngày xưa xinh đẹp tráng lệ cạ dạ tản chi tháp, bây giờ lại bày biện ra một bộ chán nản rách nát cảnh tượng. Từ khi đêm hôm đó kỳ biến, bị sát hệ giạt phụ thân mỡ để cùng ác hệ quyền đại chiến, tử vong chi dực hoa lệ hệ thân, dùng long tức cùng liệt diễm đốt cháy binh nhân, toàn này hùng vĩ ma pháp tháp liền thụ trọng thương. Cương đại tà năng ma pháp phá hủy người tháp nửa cái tháp lâu, liên đối lấy giết chết trong tháp tham gia yến hội quý tộc những cá nhân. Long hỏa phá hủy mặt khác nửa cái tháp lâu. thuận tiện đem tháp chủ thể đốt thành cháy đen ngang sắc, đợi đến về sau mấy vị liên minh anh hùng xuất lĩnh đại đội mạo hiểm giả xâm nhập trong tháp, cùng mở địa cùng trong tháp thủ vệ triển khai đại chiến, càng là tăng lên đối cả giả tản phá hư. lại sau đó đợi đến về sau mở địa mất tích bí ẩn, cả giả tản cũng triệt để suy tàn xuống dưới. trong phòng yến hội khắp nơi bồi hồi chết đi tân khách ủy hồn cùng u linh, mở địa từ mỗi cái dị thế giới triệu hoán đến quái vật mất đi chói buộc, đem cả xem như chim ăn thịt chiến trường, bị sát hệ hồn triệu hoán đến ác ma giấu ở trong tháp bí ẩn trong phòng, ma pháp khôi lỗi du đang tại thư viện cùng trong hành lang. Giết chết hết thể dám can đảm xâm nhập nơi này người xâm nhập, mà tại cạ dạ tạn phía dưới trong hầm ngầm, những ma pháp kia vật thí nghiệm đã sớm đột phá bọn chúng lửng giam, đem ma pháp này tháp dưới mặt đất bộ phận biến thành quái vật xảo huyệt Liên ngay cả trong không khí đều tràn ngập tà ác cùng khí tức tử vong. Mở địch bạo tẩu lúc thả ra đáng sợ ma pháp phá hủy cả dạ tạn chung quanh đại bộ phận rừng rậm, đem nơi này hóa thành một mảnh u minh quỷ vực. Nhưng là một ngày này đã sớm huy hoàng không còn cạ dạ tạn lại một lần chờ đến khách nhân, sắp từ nói là ba vị hiểu truyền tống ma pháp quang mang dần dần đi. Mặc phi đứng tại cạ dạ tạn truyền tống trên này. nhìn xem hết thẻ chung quanh rất có vài phần cảm thái rất quen thuộc à lần trước tới đây thời điểm giống như đã là cực kỳ xa xôi thời gian giải nạ thì một mặt khẩn trương cùng mong đợi nhìn xem bốn phía đối với cả dạ tạn nơi này nàng thế nhưng là cựu ngưỡng đại danh nơi này chính là cạ dạ tản a thật không nghĩ tới có một ngày ta sẽ đến đến nơi đây ta không chỉ một lần nghe học viện các lao sư nhắc qua nghe nói nơi này là thủ hộ giả chỗ ở trôn giấu vô số liên quan tới ma pháp bí mật còn có hắn thu thập các loại bảo vật giải nạ nóng lòng muốn thử phóng xuất ra một cái chiếu minh thuật ma pháp quang cầu chiếu sáng rách nát truyền tống bình đại cùng âm trầm hành lang Không sai, nơi này chính là cạ dạ tản. Mặc phi cảm khai nói, thiện tay đem cạ dạ tản huy hiệu cất kỹ. Hắn lần này đến, mục đích chủ yếu vẫn là vì học tập ma pháp. Nguyên bản hắn còn nghĩ đi lạ DẠN ngồi dưỡng một chút, tuy nhiên đang mở lạ DẠN ma pháp dạy học quá trình về sau, Mặc phi quả quyết từ bỏ. Lạ DẠN học ma pháp là có thời khóa biểu, khác biệt học phái. Mỗi ngày bên trên bao nhiêu tiết khóa trình, còn có các loại dạy học nhiệm vụ, làm tốt liền có thể giải tỏa hờ hữu ma pháp, thậm chí thu hoạch được học phái viện trưởng tự mình truyền thụ. viện trưởng độ thiện cảm, làm học viện nhiệm vụ đến soát học viện danh vọng, tóm lại phiền phức vô cùng. không có tầm năm ba tháng đầu nhập đừng nghĩ học được cái gì cao thâm ma pháp mặc phi hiện tại nhưng không có nhiều thời gian như vậy đi từ la lan học viện pháp thuật bên trên một học kỳ chương trình học một cái khác học tập ma pháp phương thức cũng là đi dạo buổi đầu giá chỉ cần nghệ tiền các loại ma pháp quyển trục cái gì cần có đều có mặc phi cũng xác thực hoa một chút tiền mua một chút cơ bản ma pháp quyển trục đến sao chép học tập bất quá hắn truy cầu cũng không chỉ ở đây hắn mục đích thực sự là phục khắc gia liệt hồn thuật cái này linh hồn ma pháp tuy nhiên hắn trước kia có thể sử dụng nhưng là bây giờ lại hoàn toàn không có đầu mối dưới tình huống bình thường trong trò chơi bất luận cái gì kỹ năng cũng phải cần thông qua vật dẫn để hoàn thành ma pháp quân chủ kỹ năng huấn luyện sư sách kỹ năng tóm lại cần một cái cơ chế đến học được nhưng liệt hồn thuật pháp thuật này lại chỉ tồn tại ở mặt phi trong trí nhớ bởi vì là hắc long nhất tộc đặc hữu pháp thuật căn bản liền không có ma pháp quân chủ lúc trước hắn bị tử vong chỉ dược phụ thân thời điểm ngược lại là có thể dùng từ khi tử vong chỉ dược thoát ly thân thể của hắn về sau kỹ năng này liền từ kỹ năng liệt biểu bên trong hoàn toàn biến mất cho dù hắn còn nhớ rõ ma pháp chú ngữ lại hoàn toàn không thả ra được hắn mơ hồ nhớ kỹ thi triển liệt hồn thuật thời điểm Tựa hồ có một loại rất phức tạp ma lực vận hành phương thức, chẳng qua là lúc đó hắn hoàn toàn dựa vào máy chơi game chế lại tự động thi pháp, loại này phức tạp hoàn toàn chỉ là giác quan bên trên, cũng không thể rõ ràng trải nghiệm ảo diệu bên trong. Vì thế hắn nhất định phải chân chính tiến hành ma pháp lý luận học tập mới được, không phải học tập cái nào đó kỹ năng, mà chính là đem thử nắm giữ cái này phía sau vận hành cơ chế. Cũng may hắn nhớ tới lúc trước mở để tiến hắn cả dạ tản huy hiệu, có thể đem hắn trực tiếp truyền tống đến cả dạ tản tới. Cạ dạ tản thư viện khẳng định bất giữ tương đối khá, vừa vận đến mượn đọc mấy quyển, nhìn xem có thể hay không học được chút lý luận tri thức. Đan đại nhân, ngươi xác định ngươi có thể học tập ma pháp? Vị vị ẩn vẫn còn có chút khó có thể tin. Cái này cũng có trách, Mặc Phi cho tới nay đều là lấy chiến sĩ hình tượng chiến đấu, long hưởng kỹ năng, tuy nhiên cũng có hạ cạ nạ gô tháo thuật vong xoáy loại này áo thuật hệ kỹ năng, nhưng rõ ràng không giống với chân chính ma pháp. Mặc Phi lại cười nói, đương nhiên có thể, trên thực tế ta một được không? Có hướng ngươi lộ ra, kỳ thật ta là một cái ma pháp thiên tài. Vị vị ẩn nhễ môi, hiển nhiên không quá tin tưởng. Mặc Phi cũng không giải thích, một hồi ngươi liền biết lợi hại. Cẩn thận, ta cảm giác được cái gì, là ác ma. Vị vị ẩn giơ lên Long Tích pháp trượng, một cái hiện ảnh thuật thả ra, hào quang màu ưu lam hiện lên, trong không khí nhất thời hiện lộ ra mấy cái ám ảnh ma hình dáng tới. Đây là một loại sen vào hư không sinh vật cùng ác ma ở giữa sinh mạng thể, có thể trong bóng đêm màn hình, tùy thời đánh lén, hắn đặc lưu suy yếu ma pháp cùng vật lý giảm thương tổn đặc tính là hệ vật lý trước nghiệp ác Ngộ Tuy nhiên vị vị ẩn rất am hiểu đối phó loại đồ chơi này, năm đó đêm tối đế quốc các pháp sư nghiên cứu lên ma pháp đến không gì kiếm kỵ, cũng không có thiếu triệu hoàn cái này sinh vật. Áo thuật lao thủ, ma lực bạo phá. Từng đạo áo thuật năng lượng tạo thành đường cong đem ám ảnh ma một mực trói buộc tại trong kết giới, sau đó một tiếng này ám ảnh ma năng lượng trong cơ thể bị nháy mắt dẫn bạo hóa thành một cỗ sóng năng lượng tiêu tán trong không khí làm rất tốt Mặc phi khích lệ một câu mình nếu là không biến thân đánh cái đồ chơi này vẫn có chút phiền phức theo thang lầu một đường bước đi tiện tay đổi mấy cái cản đường vong linh thủ vệ mấy cái du đãng địa ngục khuyến rất nhanh ba người liền tới đến liên hội sảnh lầu 2. Tiếng âm nhạc loáng thoáng từ dưới lầu chuyển đến ba người đi đến thang lâu trước liền thấy phía dưới một đoàn linh tân khách chính theo tiếng âm nhạc nhẹ nhàng mè múa chén quang giao thoa hoan thanh tiếng ngữ bàn ăn bên trên bảy đầy sắc thái diễm lệ thực vật cùng rượu những khách nhân mặc tỉnh mỹ lễ phục yêu nhã khiêu vũ hoặc là top năm top 3 trò chuyện. Nếu như không phải trên người bọn họ tản mát ra ưu linh đặc hữu lưu quang, nhìn thật là có điểm xa hoa lãng phí phù hoa tiệc rượu cảnh tượng. Đáng tiếc tại cổ long chỉ nhãn trước mặt, hết thể hiện lộ ra nguyên hình tới. Trước mắt bất quá là một chút thật đáng buồn U linh. Đám chìm trong lúc còn sống trí nhớ tiếng vọng bên trong, không ngừng tái diễn lúc còn sống làm qua sự tình. Đáng tiếc lúc trước nơi này còn thật náo nhiệt đây này. Mặc phi lầm bẩm, dẫn đầu hướng phía dưới lầu đi đến. U linh đều là trung lập đơn vị, cũng là không cần lo lắng lại nhận công kích. Thiên sinh, xin hỏi cần gì sao? Một cái người hầu quỷ hồn bưng tới đượng đầy rượu khay đi tới. Tân cần dò hỏi, Mặc Phi khoát khoát tay, không cần để ý chúng ta, chúng ta tùy tiện dạo chơi. À đúng, mở. Tiên sinh trở về sao? Người hầu quỷ hồn trên mặt lộ ra thân sắc mờ mịt, chủ nhân hắn đã thật lâu không có tới Yến Hội Sảnh. Vậy coi như, Mạc Phi nói, mang theo hai người xuyên qua Yến Hội Sảnh, hướng phía thư viện đi đến. Tạ cả dạ tản quanh qua hành lang bên trong đi một hồi lâu, rốt cuộc tìm được trong trí nhớ cái chỗ kia. Đến, chính là chỗ này, nơi này hẳn là có một cái ma pháp khôi lỗi thủ hộ. À, quán trường đi đâu? Mặc Phi quét mắt một vòng bốn phía, lại chỉ thấy một chút áo thuật khôi lỗi thi thể. đợi đến ba người đi đến thư viện trước cổng chính thời điểm mặc phi liếc mắt liền thấy một tòa cự đại khôi lỗi thi thể chính là quán trưởng thi thể đổ vào thư viện trước cổng chính hả có người đến qua quán trường là khủng bố cấp bột hơn nữa còn mang theo một đống khôi lỗi tiểu đệ, xem ra có cao thủ đi tới cửa trước thời điểm mặc phi đối giải nạ cùng vị vị ẩn làm thủ thế bỗng nhiên đẩy môn liền thấy trong đồ thư quán bảy tám cái pháp sư chính riêng phần mình cầm sách vợ coi trọng tình đâu nghe được đẩy cửa thanh âm nháy mắt tất cả đều nhìn bảy tám cây pháp trượng ma trượng cùng một chỗ nhắm ngay ba người trong này lại còn có mấy cái người quen Sạ lùy man mọc găng, cùng bạo gầm đạn vốn đệ mọc bản ma tuy nhiên chưa nói tới có bao nhiêu quen thuộc ngược lại là điều gặp s đạn hạng tệ giác hộ quốc công mây vị không cần khẩn trường ta giống như các người chỉ là đến mượn đọc mấy quyển sách mà thôi cùng bạo gầm đạn chiến đấu pháp sư ta dựa vào dọa ta một hồi à đây không phải s đạn vương từ sao còn có giải nạ các ngươi tại sao lại ở chỗ này đương nhiên là đến xem sách các ngươi như thế nào lại ở đây chúng ta cũng là đến xem sách một bên xã man vừa nói một bên tiện tay đưa trong tay Tư tịch thả lại đến trên giá sách sau đó lại cầm một bản một bên là xem, một bên cho Mặc Phi giải thích. Từ khi nơi này vứt bỏ về sau, chúng ta liền chạy tới muốn làm chút sách ma pháp trở về, thủ hộ giả thư viện, tuyệt đối có đồ tốt, đáng tiếc mở đi. Tại tòa này sách báo trong khu vực quản lý thực hiện một loại chúng ta không cách nào phá giải ma pháp, bất kỳ cái gì thư tịch đều không thể bị mang rời khỏi thư viện, trừ phi có chủ người đồng ý. Người nhìn. Lý Man nói cầm lấy một quyển sách hướng phía ngoài cửa đi đến, đi tới cửa thời điểm hảo hảo giống đụng vào cái gì, người đi qua, này sách lại hưu một chút lại bị truyền tống về trên giá sách, cho nên chúng ta chỉ có thể tại trong tiệm sách đọc sách nhà. Nói hai tay xuề ra. Mạc Phi đột nhiên cảm giác được có chút không thích hợp, hắn tiện tay cầm lấy một quyển sách đến, nhìn xem trang bìa áo thuật phi đạn 12 loại ứng dụng phương pháp, lật ra đến, bên trong tất cả đều là văn tự. Chờ một chút, các ngươi nhìn đều không phải sách kỹ năng a. Vấn đề này vừa mở miệng, mọi người nhất thời đều lộ ra vi diệu thần sắc. Vấn đề này tự nhiên rất quan trọng. Trong trò chơi sách ma pháp, kỳ thật chia làm hai đại loại. Một loại là sách kỹ năng, chỉ cần điều kiện phù hợp, nhìn lên một cái lập tức liền có thể học được bên trong ma pháp, bên trong cũng không có quá nhiều văn tự, cũng không cần thật đi đọc. một cái khác loại thì là tri thức tính thư tịch bản thân không có bất kỳ cái gì giá trị vẹn vẹn vì phong phú trò chơi tương quan văn bản xem ra rất giống có chuyện như vậy cái này thư tịch sẽ kỹ càng giới thiệu các loại ma pháp chỉ tiết sử dụng nguyên lý loại hình đồ vật nhìn xem rất mơ hồ nhưng kỳ thật nhìn không có một chút tác dụng nào người chơi học đều là sách kỹ năng chỉ có nở tờ cờ mới có thể nhìn những kiến thức kia tính thư tịch cho nên trên lý luận căn bản không tồn tại thời gian dài đọc tình huống trừ phi các ngươi chẳng lẽ tạm đếm thử từ những sách này bên trong học đến một chút trò chơi dàn khung hạ không tồn tại tri thức chân chính ma pháp mấy người kia lẫn nhau lại đều không có tiếp tra, ha ha, nào có cái gì chân chính ma pháp, chúng ta chỉ là nhìn xem chơi mà thôi. đúng vậy A đúng vậy à, muốn học ma pháp cái gì trực tiếp mua quyển trục sao chép là được, cái kia cần phải phiền toái như vậy. chúng ta cũng là tương đối yếu kỷ, tùy tiện nhìn xem, cảm thụ một chút trò chơi không khí, mặt khác tìm xem nhìn có cái gì đáng giá đào móc nhiệm vụ ẩn cái gì, nói không chừng những sách này bên trong sẽ phát động đâu. đối phương càng là giải thích như vậy, Mặc Phi lại càng là cảm thấy khẳng định đứng lên. chơi lâu như vậy trò chơi, dù là không tính bản nguyên nội dung nhiệm vụ, hắn cũng đã sớm phát hiện, cái này trò chơi rất nhiều hạn chế kỳ thật cũng không phải là tuyệt đối. Lúc trước hắn vẫn là Hắc Long lĩnh chủ thời điểm liền đã từng đột phá qua trò chơi giàn khung, cái này mới hào cũng mấy lần sử dụng ra du hí bên trong không tồn tại thiết kế kỹ xảo. Tỷ như đem tà có thể chi lực rót vào phong bạo bên trong. Nói một cách khác, cái này trò chơi hẳn là vẫn tồn tại rất nhiều kỹ xảo như vậy, cho nên hắn mới có thể nếm thử phục khắc liệt hồn thuật. Xem ra cũng không chỉ có chính mình một người phát hiện điểm này. Hắn cũng chưa hề nói phá. Ha ha, lý giải lý giải, ta cũng là đến cảm thụ một chút ma pháp không khí, như vậy không quấy rầy, chúng ta các bạn điệu cắt. Nói xong không tiếp tục để ý những người kia, ba người phân tán ra đến. diễn phần mình tìm kiếm lên cảm thấy hứng thú thư từ tới Nợ tờ cơ hiển nhiên cùng người chơi là khác biệt bọn họ là chân chính có thể học tập trong sách ghi chép những này ma pháp nguyên lý trưởng thành cơ chế cùng người chơi hoàn toàn khác biệt mặc phi tiện tay trước đó kia bản áo thuật phi đạn 12 loại ứng dụng phương pháp nhìn trong sách này cùng bình thường sách kỹ năng hoàn toàn khác biệt ghi chép tỉ mỉ áo thuật phi đạn các loại khác biệt biến chủng đại hình áo thuật pháp cầu thường thấy nhất ba phát liên tục áo thuật phi đạn sử dụng ý niệm dẫn đạo truy tung mục tiêu ma đạo phi đạn một lần tính phóng thích mấy chục mai áo thuật mưa đạn khoảng trừng trên lý luận tồn tại loại cực lớn áo thuật phi đạn Áo thuật sao chổi, cái này Mặc Phi trong tay cả lẹt gột gặp qua. Bình thường áo thuật phi đạn chỉ có tiêu chuẩn ba phát liên tục. Mặc Phi theo như sách viết miêu tả như thế điều động ma lực, dùng tình thần lực tiến hành dẫn đạo. Nên thử giống trong sách như thế sử xuất áo thuật phi đạn biên chủng. Quá trình này hết sức phức tạp, cùng trực tiếp học kỹ năng đơn giản trực tiếp hoàn toàn khác biệt. Cũng may có được áo thuật thủ hộ quyền hành, Mặc Phi đối áo thuật năng tượng vận dụng có thể nói đạt tới điều khiển như cánh tay tình trạng, rất nhẹ nhàng liền mô phỏng ra trong sách ghi chép vận hành nguyên lý. Ma lực trong không khí dần dần hội tụ, nội bộ lực hút giống như ma lực hình thành một cái hướng vào phía trong co vào hình cầu. dư thừa áo thuật năng lượng đều đều phân bố tại bốn phía hình thành một cái bóng rổ lớn nhỏ áo thuật pháp cầu quả nhiên có tác dụng nhìn xem trong tay áo thuật pháp cầu mặc phi trong lòng có chút mừng của đó, có loại chân chính học tập cũng nắm giữ ma pháp cảm giác thành tựu. cái này nhưng so sánh trực tiếp nhìn sách kỹ năng sau đó soát một đạo bạch quang liền học được chơi vui nhiều người thật học được ma pháp vì vị ẩn hơi kinh ngạc mặc phi nhún núi bay áo thuật phi đạn áo thuật pháp cầu áo thuật mưa đạn ra an toàn cân nhắc mặc phi không còn đếm thử áo thuật xáo trổi nhưng trên cơ bản đem tất cả áo thuật phi đạn biến chủng học tập một lần một cái cơ sở nhất ma pháp đều có thể chơi ra hòa đến, càng lan đến thử, mặc phi đối áo thuật năng lượng trường không thì càng tinh tế. thậm chí có loại đem áo thuật năng lượng cùng tự thân hòa làm một thể cảm giác, phảng phất là ý chí kéo dài, thân thể một bộ phận. mà ở một bên mấy cái kia pháp sư người chơi, hoàn toàn nhìn mắt trợn. bọn họ trong cái này nghiên cứu rất nhiều thời gian, cũng nhiều bao nhiêu thiếu nghiên cứu ra một chút đặc thù ma pháp kỹ xảo, nhưng là áo thuật có thể lượng biến chuyển khó lường, không phải tốt như vậy không chế. nhìn thấy mặc phi đối ma lực tự nhiên không chế, tất cả đều không khỏi rung động. ai ra, ra hỏa này từ cái kia xuất hiện. Nhìn trang phục hoàn toàn cũng là cái chiến sĩ a, vì sao ma pháp chơi cũng như thế chạy. Lại lật duyệt vài cuốn sách, Mạc Phi rốt cuộc tìm được mình muốn tìm sách. Linh hồn áo thuật tính phân tích. Hắn vội vàng cầm lên. Một bên một cái pháp sư nhắc nhở. Quyển sách kia quá thâm ảo tối nghĩa, hơn nữa nhìn đầu người đau, cảm giác rất cổ quái, ta cảm thấy ngươi vẫn là nhìn xem nguyên tố phản ứng, ma pháp tách ra hoặc là tự nhiên ma pháp huyền bí loại này nhập môn sách tương đối tốt. Mạc Phi không để ý đến, phối hợp là xem. Tấu chương xong. Chương 516, phục khắc liệt hồn thuật. Linh hồn áo thuật tính phân tích. Tác giả: Thông linh sư vợ chỉnh sửa người mượn địt. nhân loại linh hồn từ chính phản hai mặt cấu thành nguồn gốc từ vũ trụ sinh ra lúc quang minh cùng bóng đen chi lực chiếu giỏi cho nên tại tiếp xúc khác biệt năng lượng đặc tính lúc thường thường hắn tính cách cũng sẽ nhận ảnh hưởng bóng đen chi lực đặc tính là thôn vệ đồng hóa cho nên học tập ám ảnh ma pháp người sử dụng thường thường sẽ bày biện ra tự tư bạo ngược đặc tính quang minh chi lực đặc tính là lây nhiễm đồng hóa cho nên học tập thánh quang người sử dụng thường thường sẽ không tư kính dân mình hết thảy nhưng mà vật cực tất phản cũng đồng dạng sẽ hình thành đối ngoại đồng hóa hiện tượng à, hệ cấu thành linh hồn cơ sở chất hòa tan lợi dụng ma pháp bốn chiều nguyên tắc có thể đạt được trở xuống kết luận, linh hồn là có thể nhanh chóng kết cấu. Xác thịt là linh hồn tại thế giới vật chất biểu tượng, cho nên cải biến linh hồn cũng sẽ đối thân thể sinh ra trực quan cải biến. Quyển sách này cùng hắn nói là sách ma pháp, không bằng nói là một bản đối linh hồn nguyên lý tính phân tích lý luận thư tịch. Trong đó một chút nội dung Mạc Phi rất dễ dàng liền có thể lý giải, bởi vì trong trò chơi tiếp xúc qua quan hệ, nhưng là càng đi về phía sau, nội dung liền càng phát ra thâm ảo, tối nghĩa khó hiểu. Mấu chốt là rất nhiều tương quan nội dung Mạc Phi hoàn toàn không hiểu, nhất là trong sách trích dẫn một chút tư liệu, rất hiển nhiên dính đến cái khác khác biệt ma pháp khoa khoa. Mạc Phi nhìn một chút, không khỏi nhíu nhíu mày. chưa hoàn chỉnh lý luận học tập tập tiếp tục như vậy nhưng không cách nào học được bên trong huyền bí Đông nhiên trong lòng hơi động tác giả ngay tại chấp nhẫn của mình bên trong đâu làm gì phiền thoái như vậy trực tiếp hỏi liền chết lao ra ra sặc hệ giác, nên ra dạy học nhà sắc hệ giác, ngươi biết trong sách này viết đều là có ý tứ gì sao à hệ thở là cái gì ma pháp bốn chiều nguyên tắc là có ý gì Ngoại sắc hiện tượng lại là cái gì đều cho lật ta giải thích giải thích chứ sao sắc hệ giác tàn hồn cái này ta cũng không rõ làm à, ngươi biết ta nắm giữ là tà năng trị lực đối ma pháp áo thuật không có gì nghiên cứu a Mặc phi trong lòng tự nhủ tin ngươi mới có quỷ, sắc hệ giặt bản thân liền là titan, mà áo thuật ma pháp chính là titan sáng tạo ra, ngươi đường đường titan nhất tộc đệ nhất tay chân, chẳng lẽ còn có thể đem đi qua trí nhớ đều quên không thành. Mà lại sặc hệ giật về sau chuyển ném tà năng trận doanh về sau lại nắm giữ cường đại tà năng ma pháp, tà năng ma pháp đồng dạng có đại lượng liên quan đến linh hồn nghiên cứu. Tiếp lấy hắn lại phụ thân trên người mơ điền, cùng một chỗ đợi nhiều năm như vậy, mơ đi sẽ ma pháp hắn theo lý thuyết hẳn là đều sẽ mới đúng. Trong sách này nội dung ngươi nói ngươi không hiểu, ai mà tin a nhìn như vậy đến ngươi cũng không có cái gì giá trị, vậy không bằng đúc lại toán. sắc hệ giặt tàn hồn chờ một chút tốt ta có lẽ ta có thể hào hào hồi ức một chút a có ta giống như nhớ tới một chút chuyện đã qua để cho ta tới giải thích cho người một cái đi sắc hệ giặt tàn hồn thế nhưng là rất thông minh trước kia hắn có thể tùy tiện mù bất bức, bức có thể không có việc gì tìm mạnh vụn lúc kia thống ngựa giới chỉ kiện thần khí này đối với s đạn phi thường trọng yếu cho nên coi như s đạn lại thế nào sinh khí cũng không dám đem hắn thế nào nhưng là hiện tại s đạn đã hóa thân cổ long thực lực đã sớm xưa đâu bằng nay kiện thần khí này giá trị giảm mất đi nhiều lại thêm s đạn có thể đúc lại quyền hành trực tiếp cấp đoạt thống ngự giới chỉ bên trong tàn năng quyền hành bị phong ấn ở thống ngự giới chỉ bên trong tàn hồn liền càng thêm nguy hiểm phạm là mình biểu hiện không có cái gì giá trị liền có khả năng bị phân giải rơi hiện tại liền đem trong sách mỗi cái cổ quái danh từ từng cái làm ra giải thích thuận tiện còn sung làm người hướng dẫn nghĩa rộng ra rất nhiều cao tâm lý luận có sạc hẹ giặc tàn hồn cái này miễn phí giảng sư giảng giải trong sách tối nghĩa khó hiểu chi thức nhất thời liền trở nên sáng tỏ mặc phi càng học càng là hưng phấn bản này linh hồn áo thuật tính phân tích là từ ma pháp góc độ đến phân tích linh hồn đối với hắn phục khắc liệt hồn thuật phi thường có giúp Mãi cho đến một quyển sách kể xong, Mặc Phi trong lòng đã mơ hồ tham dò rõ ràng liệt hồn thuật thi pháp nguyên lý. Nhân loại linh hồn là từ quang minh bóng đen hai loại nguyên tố tạo thành, bóng đen cùng thánh quang bản thân bài xích lẫn nhau, chỉ là tại vũ trụ sinh ra mới bắt đầu bóng đen cùng thánh quang chi lực va chạm mạnh sinh ra một loại tên là ả hệ thờ vật chất. Loại vật chất này là từ thánh quang cùng bóng đen dung hợp sản phẩm, tại cố gắng dùng sức hạ đạt thành một cái vi diệu thăng bằng, tiến tới diễn hóa thành linh hồn. Liệt hồn thuật nguyên lý chính là đánh vỡ sự cân bằng này, đem hai loại nguyên tố phân giải ra ngoài. Có chút cùng loại nguyên tố phân giải, bởi vì bóng đen cùng thánh quang bài xích tính, cả hai sẽ tự động ra sức. cái gọi là liệt hồn thuật kỳ thật cũng là đem hai loại năng lượng tách rời tiến tới chia ra nghiêm một phụ hai cái phân liệt linh hồn cá thể mà bởi vì xác thịt là linh hồn hiện thực khúc xạ linh hồn phân liệt cũng sẽ dẫn đến nhục thể phân liệt bởi vậy một người biến thành hai người tốt mẹ nó thần kỳ lý luận mặc phi không khỏi một trận cảm thán hắn dội ra một cái tay đến liệt hồn thuật ma pháp quang mang trong lòng bàn tay hội tụ hắn trong lúc nhất thời hơi có chút muốn thử một chút xúc động đúng lúc sau lưng người kia đụng lên tới vô đệ một bản ma ám ảnh pháp sư hcamon thế nào ta nói không sai chứ quyển sách này căn bản xem không hiểu cũng là ngươi Ma Phi bỗng nhiên trở lại quát tay, liệt hồn thuật. Vô Đệ mọ̣t bản ma xử trí không kịp đề phòng, bị liệt hồn thuật vây vò vặn. Vô Đệ mọ̣t bản ma phát ra một tiếng thảm liệt tiếng gào thét, cả người ngạnh sinh sinh bị từ giữa đó chém thành hai khúc. Thoáng một cái đem trung quanh cái khác pháp sư đều cho lật kích tiếp đến, từng cái giơ lên pháp trượng liền muốn động thủ. Xét đắn lại cũng không hoảng hốt, không nhanh không chậm nói, ta khuyên các vị tốt nhất đừng xúc động. Thực lực tuyệt đối mang đến tuyệt đối tự tin, thật đánh đứng lên hắn không chút nào hư mấy cái này pháp sư anh hùng. Những người kia cũng không có trực tiếp động thủ, bọn họ cùng vốn Đệ mọ̣t bản ma quan hệ cũng không tính được tốt bao nhiêu, đều là đến xem sách. Ngươi làm gì? Tổ cỏ, có người bờ cửa. Vồn đệ mọt, ngươi, ta dựa vào, làm sao có hai cái? Trước mắt bị Mặc Phi vênh thành hai bên, hai người từ dưới đất bò dậy. Vồn đệ một bản ma a, ám ảnh pháp sư, hoàng kim tứ giai, đẳng cấp 48. Vồn đệ một bản ma b, pháp sư, hoàng kim Nhất giai, đẳng cấp 32. Hai cái vồn đệ một hai mặt nhìn nhau, một mặt chấn kinh. Mặc Phi nhìn thấy cảnh tượng này cũng là có chút hài lòng, liệt hồn thuận thành. Không cần khẩn trương các vị, ta chỉ là thử một chút mới học được ma pháp mà thôi, yên tâm đi. Ma pháp này cũng không phải là công kích hình ma pháp, sẽ không tạo thành tổn thương. Các ngươi xem bọn hắn hai thanh máu đều là đấy. Vốn đệ một bản ma bê, pháp sư, ô ô ô, ta rất sợ hãi, ngươi người này làm sao dạng này a? Nói động thủ liền động thủ, ô ô ô, ta đây là làm sao a? Vốn đệ một bản ma a, ám ảnh pháp sư, ngậm miệng ngươi cái ổ này vô dụng, khóc cái gì khóc? Ngươi mẹ nó dám động thủ với ta, tin hay không lão tử hôm nay giết ngươi. Hai cái vốn đệ một bản ma biểu hiện ra hoàn toàn khác biệt tính cách đến, Mặc Phi cảm thấy thú vị, đối với vốn đệ một ta uy hiếp không thèm để ý chút nào. ngược lại là rất hiếu kỳ trước mắt hai người kia đều là cùng một cái người chơi phân liệt ý thức vẫn là nói từ người chơi đóng vai trong đó một cái một cái khác từ máy tính mô phỏng khống chế người chơi khác có còn không có kịp phản ứng chẳng qua là cảm thấy ma pháp này thú vị có dĩ nhiên đã sắc mặt thay đổi người chơi linh hồn lại còn có thể bị phân liệt ra đây chẳng phải là tinh thần phân liệt ta phải biết người chơi nhục thể mặc dù là giả nhưng linh hồn hoặc là nói ý thức thế nhưng là trong hiện thực chân thực tồn tại hiện tại cái này xuất hiện trong trò chơi ý thức lại còn có thể cho phân liệt nếu như không biến về đi lúc đó thực bên trong phải chăng cũng sẽ xảy ra vấn đề Đây chính là chạm tới nhân loại ý thức ma pháp hiệu của a quá dọa người. Mọi người lần thứ nhất đối trò chơi tính an toàn xuất hiện nghi vấn. Chơi đi du lịch hí mặt thôi, sẽ không hoàn thành tỉnh thần phân người a. Mặt phi lại tiếp tục nói, không cần lo lắng, ta còn có thể đem các ngươi biến trở về đi. Các ngươi hiện tại chỉ là nguyên chủ nhân một nửa linh hồn, hợp hai là một mới là lúc đầu chính mình. Vô đệ một bản ma B một mặt hai hoán, ô ô ô, vậy ngươi nhanh lên a, ta đều muốn hụt chết, cái này quá dọa người. Vô đệ một bản ma a lại nhũ mày, chờ một chút, ngươi nói là muốn đem hai chúng ta hợp hai làm một, vậy chúng ta sẽ như thế nào? biến trở về nguyên lai cái kia nửa vời dáng vẻ ta thay đổi chủ ý ta như bây giờ rất tốt côn bạo cắm đạn chiến đấu pháp sư lão phục ngươi nói cái gì ngốc lời nói à ngươi bây giờ có thể không hề giống lúc đầu ngươi tranh thủ thời gian biến trở về đi thôi, đừng cho chỉnh ra ma bệnh vô nệ mọt bản ma à ám ảnh pháp sư ha ha ha ha tại sao phải giống lúc đầu ta hiện tại ta cảm giác tốt lắm trước kia cái ta cố kỵ cái này cố kỵ này muốn đóng vai nhân vật phản diện lao đại nhưng lại sợ hãi bị người căm thủ hoàn toàn không có một điểm đảm đương không sai bộ dáng bây giờ mới thật sự là ta không có nhiều như vậy đạo đức trói buộc Không, có quy tắc các bách, ta muốn làm gì đều có thể, làm gì để ý ánh mắt của người khác. Ngươi làm rất tốt hét đạn, giúp ta một việc, đem cái này khóc chít chít phế vật xử lý đi, ta chán ghét phần này mềm yếu. Mặc Phi nghe trong lòng nhất thời không sai, con hàng này khẳng định cũng là hắc ám nhân cách. Có thể ta cảm thấy ngươi bây giờ tình huống này có chút phản xã hội nhân cách cảm giác à, trở lại hiện thực chỉ sợ cũng là cái tai họa. Vô đệ một bản ma à, ám ảnh pháp sư, thì tính sao, có bản lĩnh ngươi đem chúng ta đều giết ta. man chợt lời nói, không thể giết hắn. Hắn vừa chết liền sẽ rời khỏi trò chơi. không chừng thân thể liền sẽ bị cái này phản xã hội nhân cách cho khống chế mọi người cùng nhau xông lên đem hắn để lại lan đi các ngươi bọn này ra rưởi thử vong nhất chỉ cái này hắc cám vỗn đệ mọt quả nhiên là kẻ hung hãn đưa tay cũng là đại chiêu cũng may mọi người tại đây đều là đỉnh cấp pháp siêu đối mặt cảnh tượng Quái quỷ này đã sớm để phòng đâu thử vong phòng hộ kết giới ma pháp phản chế Trâm mắc thuật hắc cám vỗn đệ mọt ma trượng vung mấy lần đại chiêu sửng suốt không thể phóng xuất không đợi hắn thả cái thứ hai pháp thuật mấy người đã ba chân bốn cẳng đem hắc cám vỗn đệ cho để lại vỗn đệ một bản ma à các ngươi không muốn lại đánh nữa, cẩn thận một chút, không muốn làm bị thương hẳn à? quân bạo gặm đạn một mặt im lặng, ngẩng đầu nhìn về phía mặt phi. ta nói lao huynh, ngươi làm ra đến sự tỉnh, làm sao làm? ngươi nhanh! Mạc phi nói, đem hai bọn họ buộc chung một chỗ, sau đó ta dùng vừa rồi cái kia ma pháp lại đến một chút là được rồi. ô ô ô, tốt tốt, ngươi nhanh lên, ta đều hủ chết. Chế vô đệ một bản ma bê đi lên một thanh liền đem á ôm lấy, làm sao cũng không chịu buông tay. thả ta ra, các ngươi đám hôn đản này, ta rốt cục tự do, ta cũng không nên cùng tên phế vật này hợp hai là một. hắc gặm đạn, chúng ta là bằng hữu a giúp ta một việc. Đem con hàng này cho ta đá xa một chút, chờ ta trở về cho ngươi chuyển khoảng 50 vạn, không, 100 vạn. Các ngươi đều có phần. Đáng tiếc chơi anh hùng mô bạn phần lớn không thiếu tiền, chỉ có một hai cái hơi có chút tâm động, còn lại đều bất vi sở động. Thấu chương xong. Chương 517, Thủy Dũng Hảo, Vì minh chủ, hành hiệp trượng nghĩa lại dương dương tăng thêm. Mọi người không chỉ có không để ý đến hắc cám vốn đệ mọt dụ hoặc, ngược lại một bên lui lại một bên đem từng đạo trói buộc ma pháp hướng phía hai người trên thân ném đi. Cấm cố thuật, ma liên thuật. Anthony đặt định thân thuật. Đợi đến những người khác lui sang một bên, Mạc Phi nhắm ngay hai người lần nữa thả ra chuẩn bị kỹ càng ma pháp liên hôn thuật với anh. Ma pháp quang mang lần nữa đánh trúng hai người, lần này lại thành công đem hai cái linh hồn lần nữa phân giải thành ạ hệ thở vật chất, hai cái vốn đệ mọt giống như đất dẻo cao su đồng dạng dung hợp lại cùng nhau quang mang tắn đi. Vốn đệ mọt bản ma lại xuất hiện trước mặt mọi người. Hắn chính sờ sờ mặt, thở dài ra một hơi, tiếp lấy đặt ngông ngồi dưới đất. Côn bạo gặng đan một mặt hiếu kỳ, lão phục vừa rồi ngươi cảm giác thế nào? Cảm giác gì? Ngươi vừa rồi đều vỡ ra, lại nói vừa rồi này hai cái thật là ngươi à? Vẫn là máy tính tiếp quản. Đều là ta, đều là ta. cái loại cảm giác này thật giống như đồng thời từ hai cái thị giác đối đại sự vật đồng dạng không cách nào hình dung hết lần này tới lần khác hai cái trí nhớ đều tại trong đầu của ta vộn đệ mọt bản ma một mặt nghĩ mà sợ hắn đột nhiên nhìn về phía ẻ đạn một mặt đề phòng trong tay ma trượng lần nữa giơ lên mặc phi lại lạnh nhạt nhìn xem hắn trên thân phát ra huy áp để vộn đệ mọt bản ma hoàn toàn không dám ra tay ngươi vừa rồi đối ta dùng chính là cái gì ma pháp tại sao có thể như vậy ngươi ngươi mẹ nó quá mức ha ha không cần khẩn trương ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi ngươi đây không phải biến trở về đến a buông xuống ma trượng hào hào nói chuyện với ta trừ phi ngươi còn nghĩ thử một lần nữa cái này giấu dếm uy hiếp để vốn đệ mọt bản ma sắc mặt cứng đờ ừ lần này coi như lần sau ngươi còn dám đánh lén ta đừng trách ta không khách khí tuy nhiên ngoài miệng nói cường hành nhưng ngữ khí lại rõ ràng có chút sợ chúng pháp sư thấy đột phát sự kiện kết thúc liền ngao nhau, nhau tàn đi chỉ là liếc về phía mặc phi ánh mắt nhiều mấy phần kính sợ mặc phi cũng không thèm để ý liệt hồn thuật thành công phục khác hắn mở ra kỹ năng liệt biểu kinh ngạc phát hiện thanh kỹ năng bên trong cũng không có liệt hồn thuật ma pháp này xem ra kỹ năng này là vượt qua hệ thống quy tắc hoặc là nói là vòng qua hệ thống quy tắc học được nhưng lại không biết loại tình huống này công ty game là biết đến vẫn là bảo hoàn toàn không hiểu giải nạ lúc này cũng đụng lên đến và S đạn ca ca ngươi vừa rồi hảo lợi hại a có thể dạy ta a tạm thời không được ma pháp này quá mức nguy hiểm không thích hợp ngươi liên hồn thuật cũng coi là hơi tối ảnh pháp thuật loại này ma pháp học nhiều tính cách cũng không khỏi sẽ sinh ra vật mẹo. mặc phi sờ sờ giải nạ mái tóc màu và nóng trong lòng tự đủ ngươi vẫn là khi ngươi bằng pháp đi bản thân hắn bởi vì có được cổ long ý chí ngược lại là hoàn toàn không sợ loại ảnh hưởng này phục khác thành công nhưng mặc phi cũng không hề rời đi Toà này thư viện là một cái bảo khố, bên trong những này ma pháp lý luận cùng tri thức, đối với người bình thường đến nói khó có thể lý giải được, nhưng là đối với hắn mà nói, lại là không hơn không kém tinh thần lương thực. Sau đó cả ngày bên trong, Mạc Phi như đói như khát tại trong tiệm sách đọc, gặp được không hiểu liền trực tiếp hỏi sát hẹ dạt tàn hồn, hắn cũng coi là những sách vợ này nửa cái tác giả, mở định tại những này trong sách ma pháp lưu lại đại lượng ghi chú, cá nhân kiến giải. Mạc Phi một bên đọc, một bên lợi dụng mình áo thuật thủ hộ quyền hành tiến hành mô phỏng, áo thuật năng lượng tại hắn ý niệm khống chế hạ điều khiển như cánh tay vận chuyển. Ngay kế, Mặc Phi học được trên trăm cái ma pháp. Những này ma pháp giống như liệt thủ thuật, đều cũng không tồn tại cùng kỹ năng liệt biểu bên trong, càng giống là áo thuật thủ hộ quyền hành diễn sinh kỹ năng. Đây chính là nắm giữ lực lượng quyền hành chỗ loại hại, từ đó mà suy ra, chỉ cần có tương quan tri thức lý luận, lập tức liền có thể toàn bộ nắm giữ. Học tập ma pháp hoàn toàn không có cái gì cánh cửa. Đến trạng vạn tối thời điểm, Mạc Phi đối hai người nói, chúng ta ra ngoài thí nghiệm một cái đi. Cả dạ tản chỉ tháp phía ngoài giữa đồng trống, Mạc Phi đang không ngừng thí nghiệm lấy ma pháp của mình. hòa cầu thuật, áo thuật phi đạn, viêm bạo thuật, hàn băng Tiễn bao tuyết, ma pháp hộ thuẫn. Từng cái trước đó học được ma pháp trôi chạy phóng xuất ra, cùng hắn trong dự đoán đồng dạng. Vấn đề duy nhất chính là uy lực quá yếu. Nay chủ yếu là bởi vì mặc Phi không có bất kỳ cái gì ma pháp tương quan anh hùng sở trưởng, cũng không có cùng pháp sư xứng đôi trang bị, kỹ năng uy lực tất cả đều là không có từng cường hóa bạch bản tổ tính. Dùng những này ma pháp bên người nói thật còn không bằng mang theo hai thanh trên đại kiếm đi chặt chuyển vận cao hơn. Cho dù là a hoe ma pháp, uy lực cũng kém xa long lôi cùng phong bạo kỳ tích uy lực. Duy nhất tương đối hữu dụng, ngược lại là những cái kia phụ trợ hình ma pháp. tỷ như kính tượng thuật, thiểm hiện thuật, ẩn thân thuật loại hình, nếu như cùng hắn chiến kỹ kết hợp lại, ngược lại là rất có vài phần làm đầu liệt diễm phong bạo. Mặc phi triệu hồi ra một đạo trùng thiên hỏa diễm, nhìn xem mấy quả cây khô tại hỏa diễm bên trong hóa thành cho tàn, biểu môi tạm được, tóm lại là học không ít hữu dụng kỹ năng, mà lại về sau có thể đem chiến kỹ cùng ma pháp kết hợp lại, tỷ như kính tượng phân thân trạm, thoáng hiện phía sau tiếp sư tử trạm loại hình, mà lại nhằm vào một chút đặc thù chẳng cảnh, ma pháp cũng có càng nhiều ứng đối phương pháp, nói tóm lại thu hoạch không nhỏ. vì vị ẩn ta sau đó phải rời đi một đoạn thời gian, ngươi còn nghĩ đến cả dạ tàn độc sách ta. vì vị ẩn gật gật đầu nếu như có thể mà nói ta đương nhiên hy vọng hấp thụ càng nhiều tri thức hôm nay một ngày này nàng cũng thu hoạch không nhỏ cứ việc không muốn thừa nhận nhưng mở đi tảng thư bên trong tri thức so với đêm tối để quốc hoàng gia thư viện cũng không kém rất nhiều để người khiếp sợ ma pháp lý luận để nàng rất là ích lợi đương nhiên có thể cầm đi mặc phi trực tiếp đem cả dạ tản huy hiệu ném cho nàng có nó ngươi liền có thể tự do vừa đi vừa về đọc hẹn đại nhân ngươi đem nó cho ta vì vị ẩn có chút khó có thể tin nói bảo vật như vậy cứ như vậy cho nàng đúng vậy à làm sao không có gì hệ thống nhắc nhở thuộc hạ của ngươi anh hùng vì vị ẩn dạ ca độ trung thành tăng lên hiện tại là 83 trung thành vì vị ẩn dạ ca cổ đại ma đạo sư đối s đàn đại nhân ngươi muốn học tập ám dạ tinh linh cổ đại ma pháp a mặc phi trong lòng tự đủ cuối cùng là đem độ thiện cảm soát đứng lên không nghĩ tới còn có ngoại ý muốn kinh hỷ a đương nhiên nếu như ngươi muốn học ta có thể đem ta hiểu biết ma pháp tri thức dạy cho ngươi vậy liền không thể tốt hơn một bên giải nạ cũng vội vàng về thai vì vị ẩn liền đem thai giảng thuật đứng lên ám dạ tinh linh cổ đại ma pháp Cùng hiện đại ma pháp so ra, lớn nhất khác biệt cũng là một cái truy cầu cực hạn hóa ma pháp uy lực, một cái truy cầu ma pháp tính ổn định. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại này khác biệt, lại là cùng hai cái thời đại bối cảnh có quan hệ. Cổ đại ám dạ tình linh đế quốc có được vĩnh hằng chỉ riêng cái này vô cùng vô tận ma lực nguồn suối, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng ma lực không đủ tình huống, cho nên tại sáng tạo ma pháp thời điểm, thường thường truy cầu cực hạn uy lực. Rất nhiều uy lực to lớn khủng bố ma pháp được sáng tạo ra, nhất là hạt cạ dạ nữ vương tự tay sáng tạo những ma pháp kia, để nàng lấy sức một mình liền có thể hủy diệt thành thị. viên sân phong, lấp đầy dòng sông, thậm chí hủy diệt thế giới, cái này nhất độ để nàng tự phong thần minh, cảm thấy tất cả phàm nhân đều là nàng dưới chân sâu kiến. Chính vì vậy, cổ đại ám dạ tỉnh linh ma đạo sư nhóm cũng từng cái tất cả đều là hóa lực trí thượng chủ nghĩa người tiết kiệm ma pháp. Nói đùa cái gì, đồ chơi kia lại không muốn tiền, có thể tình tạo nên xong Nhưng là đến hiện đại, những này cường đại cổ đại ma pháp liền không thế nào thực dụng, bởi vì vĩnh hằng chỉ riêng không, ma lực cần các pháp sư từng chút từng chút theo ma trong lưới hấp thu hấp thu, dùng tự nhiên cũng là có thể nhiều tiết kiệm liền nhiều tiết kiệm. Những cái kia cổ đại ma pháp cần ma lực quá cao. thường thường một cái đại chiêu liền hết mana vậy làm sao có thể làm mà lại vì cam đoan tính an toàn hiện đại pháp sư theo đuổi là ma pháp tính an toàn cùng tính ổn định dù sao không có nhiều như vậy ma lực tiêu xài nếu như lung tung thi pháp hơi không chú ý sẽ xuất hiện ma pháp chập mạch tình huống một khi xuất hiện thường thường ma lực hao tổn quá độ dẫn đến trở thành khô pháp giả Lạ giảm thời gian trước huấn luyện pháp sư thường xuyên sẽ xuất hiện các loại đột phát sự kiện ma lực bạo tẩu ma lực khô kiệt các loại tổn thất không ít cho nên mấy ngàn năm nay các pháp sư không ngừng đối ma pháp tiến hành ưu hóa phân loại chuyên nghiệp hóa cấm dùng những cái kia đối thi pháp giả gặp nguy hiểm tính ma pháp cho nên hiện đại ma pháp ngại ít có loại kia đặc biệt lớn uy lực liệt diễm phong bạo bao tuyết cũng đã là đỉnh phối đơn thể lưu tình bạo viêm bạo thuật cũng là đỉnh phối nhưng ma lực vấn đề này đối với mạc phi đến nói lại cũng không là vấn đề nắm giữ bộ phận áo thuật thủ hộ quyền hành hắn có thể không có tận cùng theo ma trong lưới rút ra ma lực hoàn toàn không cần lo lắng thanh mạ nạ vấn đề cùng ma lực chuyển vận không đủ trong vòng vị vị ẩn cung cấp cổ đại ma pháp xem như cho mạc phi một cái cơ hội tốt quá trình học tập cũng không khó trọn vẹn hơn một giờ công phu mạc phi thành công từ vị vi ẩn nơi đó học được năm cái cổ đại ma pháp vẫn tinh thuật Bầu trời bỗng nhiên trở tối, đã thấy một viên tiêu đốt lên to lớn thiên thạch chậm rãi từ trên trời giáng xuống, này hạ xuống tốc độ cũng không chậm, chỉ là bởi vì thiên thạch quá lớn, nhìn thật giống như động tác chậm. Vô đại địa đang rung dậy, nổ tung sinh ra mây hình nấm dâng lên hơn trăm mét cao, nhấc lên sóng xung kích càng là khuyết tán đến bên ngoài mấy cây số. Thật mạnh. Mặc phi cảm thụ cái này đại địa dư ba, nhìn xem hai tay của mình, lần thứ nhất cảm nhận được ma pháp khủng bố. Vấn đề duy nhất là đọc đầu quá chậm, thi pháp quá dài, từ triệu hoán thiên thạch đến thiên thạch rơi xuống đất, ít nhất phải một phút đồng hồ thời gian, tốc độ nhanh biết ma pháp hoàn toàn cũng có thể sớm đầu cũng liền chỉ thích hợp dùng để đối phó một chút đứng như cọc gỗ chuyển vận đơn vị, mà lại hao tổn làm cực sự nghiêm trọng. Một phát vẫn tỉnh thuật tiêu hao mấy ngàn pháp lực giá trị, đội thành pháp sư đoán chừng một phát vẫn tỉnh thuật ném ra đi một ống lam liền không, thậm chí có thể sẽ xuất hiện pháp lực giá trị không đủ hoàn thành ma pháp tình huống. Vi Vi Ân nhìn một mặt chấn kinh, cái này học được. Nàng lúc trước thế nhưng là khổ tư mấy tháng mới sơ bộ nắm giữ, mà lại hiện tại bởi vì ma lực không đủ quan hệ, cơ hồ đều thật không dám thả loại này cợt bật pháp thuật. đại nhân, ta chưa bao giờ thấy qua ngươi dạng này mà pháp thiên tài. Ha ha, bình thường nha. Mặc Phi tự khiêm nhường nói. Mặc Phi hiện tại cuối cùng không có loại kia tại nhân loại hình thái nhỏ yếu cảm giác. Giờ này khắp này niềm tin của hắn 10 phần. Coi như không biên thân cổ long, thực lực của hắn bây giờ cũng đã đạt tới toàn bộ trò chơi tôi đỉnh cấp tồn tại. Sinh mệnh lực bên trên, bởi vì có cổ long chỉ huyết cường hóa, HP trực tiếp đột phá 3 vạn đại quan. Pháp lực giá trị bên trên, có áo thuật thủ hộ quyền hành hắn thanh nạ vô hạn, có thể vô hạn thời gian sử dụng. Trên lực lượng, hắn lực lượng thuộc tính đột phá 120, có thể sương bánh nam. Nhanh nhẹn kém một chút, nhưng cũng có 80 điểm. Chí lực vốn là nhược điểm, nhưng là hiện tại trực tiếp đạt tới 110. có thể học tập tuyệt đại bộ phận pháp thuật tinh thần tuy nhiên không cao nhưng bởi vì có cổ long ý chí tồn tại có thể miễn dịch bất luận cái gì tinh thần công kích bị hoặc tâm linh khống chế một loại hiệu quả cảm giác tuy nhiên rất thấp nhưng cổ long chi nhãn có thể xem thấu một chút thần thân huế tượng đền bù cảm giác không đủ không cần lại sợ hai bất luận cái gì đánh lén cận chiến xong cự kiếm chặt đồ ăn cả dưa mở vô song viễn trình long lôi phong bạo thân tích hiện tại lại học được hiện đại cổ đại ma pháp toàn bộ tinh thông có thể nói hắn hiện tại hoàn toàn cũng là một cái thùng nước hảo cơ hồ không có nhược điểm tồn tại là thời điểm đi tổ chức anh hùng đại hội thấu chương xong Trước năm 518, anh hùng đại hội, Kinh Hải thị, Thiên Đô khách sạn. Mặc Phi đứng tại khách sạn trên sân thượng, quan sát phía dưới ngựa xe như nước, cứ việc cách mặt đất vượt qua trăm mét, nhưng là tại cổ Long Chi nhãn thị rất hạ, phía dưới trên đường phố cảnh tượng lại là nhìn một cái không sót gì. Không ngừng có xe sang trọng tại khách sạn trước cửa dừng lại, đi ra từng cái đi gặp người chơi, chơi anh hùng mô bản người chơi liền không có mấy người bình thường, lái xe một cái so một cái tốt. Nhìn xem không ngừng đến người chơi, Mặc Phi trong lòng âm thầm gật đầu cũng không tệ lắm, lần này anh hùng đại hội không ít người tới nhà. Đông nhiên lại là tạch tạch tạch mấy chiếc dừng lại, một cái điêu luyện nam tử đầu chọc dẫn đầu đi xuống, sau lưng còn đi theo mấy tên thủ hạ, cái khác mấy chiếc xe bên trên xuống tới người cũng theo tới đầu chọc sau lưng, rõ ràng là cùng nhau. Mặc Phi hơi hơi cảm thấy có chút quen mắt, cứ việc đổi một chương nhân loại mặt, lờ mờ còn có thể nhìn thấy Bá Đao vô tình đặc thủ tới. Chính là chỗ này. Bá Đao vô tình nhìn trước mắt khách sạn, hăng hái nói, một bên gở rổ gỗ tả nhãn lại không hứng thú lắm, lao đại, ta vẫn là cảm thấy chúng ta hẳn là cùng Vu yêu Vương liên hợp, Gunn là lão sư ta, lại đã từng là bộ lạc một viên, ta đi nói với hắn." tuyệt đối có thể liên hợp lại, đến lúc đó Thiên Thai quân đoàn ở phía trước tác chiến, chúng ta ở phía sau đoạt địa bàn, chẳng phải là sảng khoái, tại sao phải cùng liên minh, ám dạ đồng minh hợp tác Chúng ta trước kia còn là địch nhân a. Bá Đao vô tình nhếch môi, ngươi hiểu cái cộng đồng cái này gọi chính tà bất lưỡng lập, bộ lạc không án phận, Thiên Thai quân đoàn là thế lực tà ác, chúng ta bộ lạc muốn cùng Thiên Thai quân đoàn hỗn, đây chẳng phải là một con đường đi đến đen, cũng đừng đến lúc đó cho hắc hóa. Năm đó Hắc thụ xuất lĩnh bộ lạc cũng là nhân vật phản diện thế lực, kết quả vừa ra khỏi cửa liền bị mạo hiểm giả cho bao vây mà chết, ngươi mẹ nó chẳng lẽ a quên rồi. hát hóa lại có cái gì cùng lắm? Chúng ta bộ lạc hiện tại bình cường mã trắng, coi như không có mạo hiểm giả đồng dạng không giả bọn họ. "Nóa, hát hóa mạo hiểm giả làm sao bây giờ? Bọn họ khẳng định là muốn thay đổi địa vị, không có mạo hiểm giả chúng ta còn thế nào kiếm tiền? Mạo hiểm giả thế nhưng là tiêu phí nhà giàu, chơi miễn phí mô bản có thể hòa không mấy đồng tiền. Chỉ là đánh thuế mỗi tháng liền có mấy ngàn vạn nước chảy. Còn có một câu bá đạo vô tình không có nói ra, nếu là cùng Thiên Thai quân đoàn hợp tác, này gùn chẳng phải là muốn khi lao đại, chính này còn hướng cái thứ bảy." Hắn cũng ổn đần cũng coi là nhận biết, biết con hàng này cũng không phải loại kia có thể chân thành hợp tác người, một khi liên minh cùng đêm tối đổ xuống, có lẽ bước kế tiếp liền muốn cầm bộ lạc khai đao. Cho nên nói bộ lạc vẫn là muốn hướng chính nghĩa trận doanh dựa sát vào, bình thường đánh tới đánh lui cũng coi như, tại loại này trái phải rõ ràng vấn đề bên trên nhất định phải kiên trì nguyên tắc. Thông qua liên hợp đối kháng thiên thai quân đoàn, vừa vặn cho bộ lạc một cái danh chính ngôn thuận cắt cứ ạ rợt danh nghĩa. Gorogo Tả nhãn bất đắc dĩ nói, "Toán, tùy ngươi vậy, ngươi là đại tủ trưởng ngươi nói toán." Nói nhảm, vốn là ta nói toán, đi, chúng ta đi vào đi. các huynh đệ một hồi đều cho lật ta giữ vững tinh thần đến cũng đừng làm cho những cái kia liên minh đêm tối cho nhìn đẹp cùng hắn cùng đi đều là bộ lạc tổ trưởng đốc quân cấp bậc nhân vật trong trò chơi ngang tàng quen trong hiện thực bao nhiêu cũng sẽ nhận một chút ảnh hưởng từng cái áo đen trang phục trên quần áo còn in bộ lạc tiêu chí nhìn xem cùng xã hội đen giống như một đoàn người đi vào khách sạn lập tức liền có phục vụ viên tới dẫn đường mấy vị là tới tham gia anh hùng đại hội a mời bên này phục vụ viên kia một bên sắc mặt cổ nói một bên dẫn đường bá đạo vô tình xứ sở anh hùng đại hội tốt a thật đúng là anh hùng đại hội tuy nhiên nghe thế nào như thế khó chịu đâu đi theo phục vụ viên tiến yến hội sảnh, bên trong cũng đã đến không ít người bá đao vô tình liếc mắt liền thấy lúc trước cái kia bơm tiền bộ lạc phú nhị đại đang bưng một một ly rượu cùng mấy người hàn huyên a tiểu tử này không phải cái người thảo ta làm sao tốt người kia tựa hồ cảm nhận được bá đao vô tình chú thích bỗng nhiên xoay đầu lại lộ ra một mặt nhiệt tình a vị này nhất định là bá đao vô tình đại tù trưởng đi hạnh ngộ hạnh ngộ một tiếng này chào hỏi nhất thời dẫn tới rất nhiều ánh mắt chú ý dù sao cũng là một phương trận doanh lãnh tụ chú ý độ vẫn là tương đối cao bá đao vô tình cũng là rất có mặt mũi ha ha dễ nói dễ nói các vị liên mình bằng hữu mọi người tốt ta chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết godin cùng bá đao vô tình nắm chắc tay bá đao vô tình cũng không biết vì cái gì đối phương cả người cho hắn cảm giác đặc biệt ấm áp thân thiết xem xét cũng là người tốt lần này đối mặt cùng trung địch nhân còn hy vọng đại tù trưởng có thể đồng tâm hiệp lực vứt bỏ hiểm khích lúc trước dễ nói dễ nói không nghĩ tới tiểu huynh đệ cũng là người chơi nói đến còn không biết người trong trò chơi là vị nào anh hùng đâu lộ đi rộng quốc vương thanh quang chỉ diệu godin ta dựa vào người chính là godin bá đao vô tình bị kinh ngạc trên chiến trường đã sinh đã tử đối thủ cũ vậy mà lại như thế một cái không đến 20 tuổi thiếu niên hắn rất muốn hỏi một chút gỗ đỉnh chân là chuyện gì xảy ra nhưng lại không tốt lắm ý tứ mở miệng ha ha thật có lỗi trước đó giấu giếm chuyện này gỗ đỉnh thấp giọng nói ngươi hiểu được trong này ít nhiều có chút không đủ vì ngoại nhân nói ta hiểu ta hiểu không quan hệ không quan hệ bá đao vô tình kết hợp trước đó phát sinh một hệ liệt sự kiện nơi nào vẫn không rõ mình là cho người khi nào tuy nhiên không quan trọng hắn đánh ngân nguyệt thành cũng vất không ít mọi người các cẩn sở cầu hạ bá đao vô tình cũng không có có ý tốt đem chuyện đã qua nói ra liên minh minh chủ đầu tư nhập cổ phần bộ lạc việc này chọc ra đối với hắn đối gỗ đỉnh đều không phải chuyện gì tốt chính cho chuyện một cái xương lang thanh âm chuyển đến ha ha ngươi chính là bá đao vô tình ha ha quả nhiên người cũng như tên có mấy phần bá khí bá đao vô tình quay người nhìn lại đã thấy một người trung niên nam nhân đi theo phía sau thư ký bảo tiêu xài bước đi vào hội trường vị này lao ca một bộ nhân sĩ thành công phái đoàn bá đao vô tình mơ hồ cảm thấy nhìn quen mắt giống như ở đâu bản tài phú trên tạp chí nhìn thấy qua bí thư bên cạnh ghé vào lỗ thai hắn nói thầm vài câu bá đao vô tình nhất thời kinh ngạc nói ta dựa vào ngươi là hạo thiên tập đoàn tổng giám đốc chính là tại hạ không nghĩ tới mấy phần chút danh mỏng ngược lại để huynh đại chế dây ước bá đao vô tình cái này gọi một cái xấu hổ chắc không được cái này lão ca trong trò chơi như vậy ngang tàng nguyên lai like là hạo thiên tập đoàn tổng giám đốc trong nhà thừa dịp mấy trăm ước đâu rất nhanh lại có mấy vị thực lực phái lao đại tiến lên đáp lời mỗi cái không phú thì quý so sánh dưới hắn cái này thân ra mấy cái tiểu mục tiêu đại tù trưởng xem như nơi này người nghèo người chính là bá đao vô tình hử quả nhiên sinh ra dung mạo cùng hung cực các bộ dáng bá đao vô tình ngẩng đầu một cái liền thấy mấy cái nhan trị đều tại tám phần trở lên thời thượng mỹ nữ chính hướng về phía hắn chỉ trỏ. Khắp khuôn mặt là xem thường cùng phẫn hận, hắn nhất thời trong lòng một trận khó chịu. Dựa vào, không lễ phép như vậy, có lầm hay không a, ta cũng không nhận ra các ngươi. Một bên gờ rổ gỗ Tà Nhãn lập tức nói nhỏ, mấy vị kia đều là tỉnh linh tộc bên kia. Bá Đao vô tình trong lòng tự nhủ trách không được đâu, trước đó đem ngân nguyện thành cho hủy, khó trách nhận người hận. Bất quá hắn người này lại là không cần mặt mũi quen, căn bản không thèm để ý, trực tiếp đi qua treo lên chào hỏi. Mấy vị muội tử cũng đừng quá xoắn xuýt, vứt bỏ hiểm khích lúc trước nhà, lại nói tỉnh linh vương tự viết ảnh trọng lâu đều gia nhập bộ lạc, về sau tất cả mọi người là người một nhà. Nghĩ đến bộ lạc chơi mà nói tùy thời hoan nên à, đương nhiên nếu như nhất định phải cùng ta bộ lạc là địch, cứ tới chính là thủ hạ ta khác không có thú nhân bánh nam bao no, cam đoan đem mấy vị hầu hạ dễ chịu. cái này bá đao vô tình một phen quang côn ngôn luận, đem mấy cái muội tử khí thẳng dậm chân lại không biện pháp gì. bá đao vô tình đi dạo một vòng, cũng coi là khai thác không ít người tế quan hệ, tới tham gia anh hùng đại hội không phải cường đại anh hùng cũng là các quốc gia linh chủ, quý tộc thậm chí vương thất thành viên đều là đỉnh cấp tiêu phí đám người, bá đao vô tình phát một vòng danh thiếp, về sau làm ăn cũng có thể cần dùng đến. hắn trò chuyện đến trò chuyện đi, lại phát hiện duy chỉ có thiếu một người. Ta nói các vị, các người hay nhìn thấy án tệ giặc S đạn a? Tiểu tử này lần trước kém chút đem ta cho giết, lần này gặp mặt ta không phải hảo hảo đôi đôi hắn không thể. Ngươi là đang tìm ta a? Một cái lạnh nhạt thanh âm, sau lưng bá đao vô tình bỗng dưng làm văng lên, bá đao vô tình bỗng nhiên cảm giác phía sau tóc gáy đều dựng lên tới. Một cỗ phảng phất hồng hoang như cự thú đáng sợ khí tức, như ẩn như hiện xuất hiện tại sau lưng. Trong nháy mắt đó hắn phảng phất cảm giác lại trở lại trong trò chơi, đối mặt phong bạo long vương một khắc này, loại kia giống như thực chất cảm giác đè nén, để hắn đánh cái dùng mình, trời ạ, cái quỷ gì? Làm sao so trong trò chơi thời điểm còn kinh khủng hơn? Mà lại lúc kêu bên cạnh hắn thế nhưng là vây quanh vô số bộ lạc dũng sĩ, còn có lao giống cái này cường lực bảo tiêu ở bên người, nhưng là giờ này khắc này, chỉ có gở rổ gột tà nhãn một cái phế vật ở bên cạnh, đám kia cùng hắn cùng đi tụ trưởng các đốc quân, đều riêng phần mình cầm chén rượu chạy tới muội từ bên kia vậy tao đi. Hắn chậm rãi xoay người sang chỗ khác, lại phát hiện sau lưng nơi đó có cái gì cự lòng, chỉ có một cái sắc mặt lạnh nhạt người trẻ tuổi, mỉm cười nhìn hắn. Loại kia cảm giác đè nén nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, phản phất chỉ là ảo giác. Ngươi là? Đàn. Không tệ, chính là ta, ngươi là có lời muốn cùng ta nói a? Mặc phi chậm rãi đi hướng bá đao vô tình, mỗi phóng ra một bước, thân hình của hắn đều phảng phất nháy mắt trở nên cao lớn rất nhiều, to lớn bóng dâm để bá đao vô tình không thở nổi. Không phải là hào giác. Bá đao vô tình trương há miệng, dũng khí nhưng trong nháy mắt biến mất. Ha ha ha, không có gì, cũng là muốn cùng S đạn lao đệ nhận thức một chút. Trong trò chơi ngư, nhưng làm ta khi dễ thảm, thật vất vả trong hiện thực nhìn thấy, ta không được tìm cách thần mà ta. Ha ha, S đạn lao đệ, chúng ta rốt cuộc gặp mặt, nhất biểu nhân tài a. Thần võ đại đế lúc này cũng đi tới. Đối với thần võ đại đế Mặc Phi liền khách khí nhiều, dù sao cũng là sóng vai chiến đấu qua hảo huynh đệ. Thần võ đại đế huynh cũng là hắn tư thế bay hùng bừng bừng phấn chấn a ha ha nói hay lắm lần này ngươi triệu tập thiên hạ anh hùng ta là không nói hai lời liền đến muốn đối phó thiên thai quân đoàn đúng không lần này ta bán nhân mã gót sắt chắc chắn hiện ra hùng phong quá ngươi chính là ẹt đạn một cái thanh âm đột ngột đống nhiên chen lời nói Mặc phi liếc liếc một chút lập tức liền nhận ra đối phương vô đệ một bản ma người này cùng trong trò chơi tướng mạo thực tế rất giống duy nhất khác biệt cũng là trong trò chơi là cái đầu trọc. chơi ạ, ngươi có thể tính đến ta đang muốn tìm ngươi đây ngươi hôm trước đến cùng dùng cái chiêu số gì ta về sau càng nghĩ càng không đúng cái này mẹ nó kém chút cho ta cả tinh thần phân liệt thần võ đại đế cùng bá đao vô tình đều khác biệt nhìn xem vốn đệ mọt bản ma trong lòng tự đủ các ngươi nói gì thế mặc phi hôm trước về sau cũng suy nghĩ quá lúc vì sao lại làm như vậy hắn đi qua có thể hướng đến đều là không thích gây chuyện lúc ấy đối vốn đệ mọt bản ma xứ dùng liệt hồn thuật hoàn toàn là một loại không thèm để ý chút nào tâm thái tiện tay liền dùng sau đó ngẫm lại giải thích duy nhất chính là theo thực lực tăng cường tâm tình của hắn đã biến đối với bất hủ cổ long đến nói tất cả sinh mệnh đều chẳng qua là thoảng qua như mây khói sâu kiến phủ Trần tồn tại, cầm một phàm nhân pháp sư làm một chút thí nghiệm lại có cái gì cũng lắm. Đối với cái này Mạc Phi mơ hồ có chút bất an, sở dĩ là có chút, là bởi vì hắn biết mình hẳn là bất an, dù sao mình tính cách tựa hồ cũng bị cải biến, nhưng là tại nội tâm chỗ sâu, hắn cũng không có thật lưu ý những này, không có bất kỳ cái gì tâm tình bất an, chỉ có lạnh nhạt. Không có gì, một điểm nhỏ trò xiết mà thôi, có lúc ngươi không thể không thừa nhận trò chơi này có rất nhiều chỗ thần kỳ. Người tới rất nhiều, rõ ràng chia vài nhóm. Bộ lạc một đợt, Hạ Thiên thành một đợt, Lô đi rồng một đợt, lạ dàn một đợt, dù sao cũng là pháp gia, người chơi đông đảo. Cơn hạ lặt một đám mọi tử, án tệ dặc mây cái ngụy thổ hảo, kiếm vung ngân cùng mấy cái thích khách anh hùng trốn ở trong góc nhỏ rộng nói thầm lấy cái gì, trừ cái đó ra, cùng Tịch, Bạo Phong Thành, thậm chí Tỷ Faker, lộ mẹ dễ gẳng loại này biên giới thế lực đều có anh hùng tới tham gia tụ hội. Toàn bộ trong trò chơi người chơi anh hùng bên trong tối đỉnh cấp một nhóm người, đến không sai biệt lắm một nửa trở lên. Mà trên quyền thế, càng là bao quát liên minh bộ là cám dạ đồng minh tam đại thế lực. Chỉ là không biết, trong những người này lại có bao nhiêu nắm giữ bản nguyên chỉ lực đâu. Mặc phi trong lòng không khỏi nghĩ đến. Đến 12 giờ trưa tụ đại hội rốt cục chính thức bắt đầu. mặc phi việc nhân đức không nhường ai làm lên lần này đại hội người làm chủ các vị hoan nên đi vào thương khung thế giới anh hùng đại hội lần này triệu tập mọi người đến là vì một kiện lửa xém lông mày sự tình, thời đại đã biến mới tư liệu phiến hai ách kỷ nguyên đến mang ý nghĩa hòa bình thời đại đã kết thúc hòa bình thời đại mọi người trong lòng tự nhủ trước đó mấy năm mươi còn gọi là thời đại hòa bình liên minh bộ lạc cám dạ đồng minh mỗi ngày đánh nhau hòa bình cái giám a nhìn xem phía dưới một chút xem thường phản ứng mặc phi lơ đến tiếp tục nói ta biết mọi người nhất định đang nghĩ hòa bình nhân đại liên minh bộ lạc cám dạ đồng minh mỗi ngày đánh nhau Hòa bình cái dám a nhưng là cùng chúng ta tiếp xuống muốn đối mặt hai ách kỷ nguyên so ra, đi qua những cái kia chiến tranh hoàn toàn chính xác bất quá là tiểu đả tiểu nháo a. Mặc kệ là liên minh, ám dạ đồng minh vẫn là bộ lạc vì cái gì bất quá là tranh quyền đoạt lợi, mở rộng lãnh thổ thế lực. Mặc kệ ai thắng, thế giới này vẫn là sẽ vẫn như cũ vận chuyển. Mà bây giờ hết thảy đều không giống, thế giới sắp đến đứng trước hủy diệt uy hiếp, là chân chính trên ý nghĩa hủy diệt. Căn cứ ta từ công ty game nội bộ đạt được tin tức, trong hai ách kỷ nguyên hết thảy sẽ xuất hiện bốn trận đủ để hủy diệt thế giới tai nạn, thiên thai quân đoàn chỉ là ngày đầu thiên hai, tiêu đốt quân đoàn đại khái dẫn đầu sẽ là ngày thứ hai thai. về sau còn có ngày thứ ba thai cùng ngày thứ tư thai. mỗi một lần đều có hủy diệt thế giới khả năng nếu như chúng ta không tích cực cứng đối lời này rốt cục gây nên các người chơi coi trọng bất quá vẫn là có người vô pháp tin tưởng không đến mức ca nào có nhân vật phản diện thế lực chiến thắng sau cùng còn không đều là anh hùng chiến thắng tạ ác không cũng không phải là như thế cái này trò chơi độ tự do là phi thường cao hết thể lịch sử cùng truyền thuyết đều là từ các người chơi viết lên nếu như chúng ta không tích cực cứng đối bỏ mặc không quan tâm thế lực tà ác đem không người có thể chế chớ đừng nói chỉ là Quái vật thế lực ở trong cũng tương tự có người chơi tồn tại, thiên hai quân đoàn, thiêu lốt quân đoàn đều có rất nhiều người chơi ở trong đó hiệu mệnh, còn có mỗi cái khác biệt quái vật thế lực, các ngươi cảm thấy những này bọn người chơi sẽ muốn mỗi ngày bị đánh ngã, mỗi ngày bị vây đánh à? Bây giờ hai ách kỷ nguyên đến, bọn họ tất nhiên sẽ thừa cơ mà lên, lại thêm mỗi cái diệt thế thế lực tồn tại. Nếu như chúng ta lại tiếp tục nội đấu không nghỉ, thật là có khả năng dẫn đến thế giới hủy diệt, thương không thế giới hủy diệt. Nếu quả thật như vậy, chúng ta liền tất cả đều là tội nhân. Dù sao lúc đầu trong lịch sử kinh lịch nhiều như vậy gặp chắc trở, liên minh cùng bộ lạc cuối cùng vẫn là thủ hộ lấy thế giới này. Nếu như bởi vì chúng ta nguyên nhân dẫn đến thế giới hủy diệt, chỉ có thể nói chúng ta quá vô dụng, không phải sao? Làm lịch sử loạn nhập người, chúng ta hẳn là để thế giới trở nên càng tốt hơn, mà không phải càng kém. Là thời điểm gác lại tranh luận, chúng ta muốn liên hợp lại, đối kháng hết thể ý đồ hủy diệt thế giới thế lực tà ác, thiên thai quân đoàn cũng tốt, tiểu đốt quân đoàn cũng được, hết thể cho hắn làm lần. Đương nhiên, thuận tiện cũng có thể cướp đoạt vinh diệu cùng tài phú, ta nghĩ đây cũng là các vị muốn. Mặc Phi nói phía trước những lời kia thời điểm mọi người còn một bộ xem thường biểu lộ, thẳng đến câu nói sau cùng kia lối ra, rốt cục nhau, nhau lộ ra tán đồng thân xác. mặc phi đem phản ứng của mọi người nhìn ở trong mắt trong lòng tự nhủ quả nhiên nội dung cốt truyện đảng vẫn là quá ít đại bộ phận người chơi theo đuổi đều là trở nên cường lực làm náo động trang bị sở trường sách kỹ năng đặc thù thành tựu cái gì chân chính muốn cứu vạn thế giới ngược lại không có mấy cái thiên hai quân đoàn địa phương đáng sợ nhất ngay tại ở nó mạnh mẽ bạo binh năng lực giết chết sinh mệnh đều muốn bị hóa thành vong linh hủy diệt một tòa thành thị liền có thể tăng thêm số lượng hàng trăm ngàn bộ đội tiêu diệt một quốc gia liền có thể gia tăng trăm vạn mà tính vong linh đại quân một khi cho bọn hắn thời gian phát triển thiên hai quân đoàn cuối cùng đem không cách nào ngăn cản Mà lại căn cứ Lâm Đông Tương Chí cùng Man Vương Cổ Nạn hai vị thiên thai quân đoàn nội bộ nhân viên cung cấp tin tức, gún đần đang ý đồ phục sinh Long Vương gạ Lửa Lòng, một khi để hắn hoàn thành nghi thức, chúng ta đồng dạng đem khó mà lại cùng hắn đối kháng. Cho nên chúng ta lựa chọn tốt nhất là chủ động xuất kích, tổ kiến một chi tam đại thế lực liên quân, Bắc Phạt nón rèn, chém giết Vu yêu Vương. Tấu chương xong, chương 519, Thanh này vút vàng. Mặc Phi đảo mắt mọi người, phía dưới các người chơi phản ứng khác nhau, nhưng phần lớn để xem nhìn làm chủ, cũng không có bởi vì Mạc Phi vài câu khẩu hiệu liền sôi trào lên. cũng là có mấy cái lộ ra có chút kích động nhưng vừa nhìn thấy người chung quanh đều là một bộ bình tĩnh biểu lộ nhất thời lại hành quân lặng lẽ đứng lên yên lặng theo dõi kỳ biến mặc phi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa bác phạt mắt rèn chém giết vu yêu vương việc này nghe nhiệt huyết bay vút lên hào tình trang trí nhưng mạo hiểm cùng ích lợi bình thường đều là thành có quan hệ trực tiếp đánh thắng tất cả đều dễ nói chuyện vạn nhất đánh không thắng đây không phải là nguy hiểm có thể hôn đến bây giờ cấp bậc này người chơi chưa có loại kia nhiệt huyết sông lên đầu không quan tâm cho nên nhất định phải cho bọn hắn thêm chút sức mới được trước mắt ta đã cùng bộ lạc đại tủ trưởng bá đao vô tình quốc vương đạo cũng bán nhân mã chi vương thần võ đại đế ba vị trận doanh lãnh tụ đặt thành nhất trí, tam lại trận doanh ít nhất có thể xuất động trăm vạn đại quân, tuy nhiên giới hạn trong hải vận năng lực đợt thứ nhất chỉ có thể vận chuyển 30 vạn bộ đội, nhưng cái này 30 vạn đại quân đều là tam đại trận doanh tinh nhuệ. Đối kháng chưa thành hình thiên thai quân đoàn vẫn rất có phần thắng. Mà lại chúng ta chính nghĩa trận doanh ưu thế lớn nhất là có thể sử dụng mạo hiểm giả tham chiến, căn cứ lần này quan phương cho ra bản mới bản máy chơi game chế đến xem, mạo hiểm giả là sẽ không bị phục sinh suốt ngày thai vong linh, cho nên có thể mức độ lớn nhất hạn chế thiên thai quân đoàn chuyển hóa năng lực. 30 vạn tinh nhuệ quân đội tăng thêm ngang nhau số lượng mạo hiểm giả. số lượng so thiên thai quân đoàn vong linh còn nhiều bởi vậy một trận chiến này phần thắng có thể nói đạt tới tầng chín duy nhất phiền phức chỉ có Vu yêu vương Vu yêu vương năng lực ta cũng không rõ ràng nhưng là căn cứ quá khứ tư liệu đến xem Vu yêu vương đang đối kháng với đại quy mô bộ đội lúc phi thường cường đại bởi vậy chỉ dựa vào chồng binh chỉ sợ là bắt không được hắn nhất định phải dựa vào cường đại anh hùng đến cùng hắn đối kháng mà đây chính là ta triệu tập mọi người tới đây nguyên nhân chúng ta ba đại trận doanh nhiều như vậy anh hùng chỉ cần đoàn kết lại Vu yêu vương mạnh hơn cũng không có khả năng đánh thắng được chúng ta cho nên trận này bắc phạt chỉ chiến là rất vững vàng vấn đề lớn nhất ngược lại là chiến lợi phẩm làm sao phân phối mọi người đều biết vũ yêu vương cái này một là sẽ rơi xuống thần khí hơn nữa còn là hai kiện thống ngự chỉ quan cùng xương trị ai thương nhất là thống ngự chỉ quan cái đồ chơi này một khi nắm bắt tới tay rất có thể có thể trực tiếp kế nhiệm vụ yêu vương thân phận hắn giá trị tuyệt đối khó mà đánh giá phải biết thiên thai quân đoàn thế nhưng là một cái hệ thống đánh giá là siêu cấp cường đại quái vật thế lực cùng tam đại trận doanh là cùng một cái cấp bậc thế lực nói cách khác bất luận kẻ nào cầm tới cái này thống ngự chỉ quan đều có thể kinh doanh lên một cái cường đại thương nghiệp tập đoàn thật giống như bộ lạc tập đoàn như thế lời kia vừa thoát ra người chơi rốt cục có phản ứng bá đao vô tình lên làm đại tù trưởng về sau đây chính là kiếm lật à, việc này ở người chơi quần thể bên trong lưu truyền rộng rãi người người đều cao ước vô cùng loại này bánh từ trên trời rót xuống chuyện tốt làm sao liền rơi xuống trên người hắn đâu hiện tại ý thức được cái thứ hai đĩa bánh liền muốn nện xuống đến nhất thời cũng nhịn không được có ý tưởng quan phương trận doanh có quan phương trận doanh cách chơi quái vật thế lực cũng có quái vật thế lực làm đầu nếu ai có thể lên làm vụ yêu vương hạng ít lợi vận doanh đứng lên tuyệt đối sẽ không so bộ lạc kém bao nhiêu nghĩ tới những thứ này các người chơi rốt cục không km được nhao nhao lên. mặc phi nhìn thấy tình cảnh như vậy trong lòng mỉm cười quả nhiên vẫn là mắc câu sao tại quyền lực cùng dục vọng trước mặt quả nhiên không ai có thể không đếm xỉa đến á dạng này liền tốt liền để các ngươi vì ta đúc thành quyền hành kế hoạch trải lên một con đường đi lần này tham chiến anh hùng khẳng định sẽ phi thường rất nhiều đến cùng nên như thế nào phân phối vụ yêu vương rơi xuống chiến lợi phẩm cá nhân ta có hai cái đề án đề án một sử dụng bán đấu giá phương thức đặt trước tốt hai tới bắt thống ngự chi quan ai ra nhiều tiền liền bởi ai bao quát xương chi ai thương tất cả chiến lợi phẩm đều là như thế sau khi đánh xong tất cả tham chiến nhân viên dựa theo công lao lớn nhỏ đến phân phối số tiền kia Đề án 2, liền lấy lớn nhất truyền thống phương thức, ai cầm tới Vu yêu vương đầu người chiến lợi phẩm liền với ai. Đương nhiên, cụ thể dùng cái kia phương án vẫn là mọi người bỏ phiếu quyết định. Lời kia vừa thốt ra, mọi người phản ứng khác nhau, cảm thấy có hy vọng cướp được đầu người, tự nhiên trong lòng âm thầm chờ mong mình có thể cầm tới đầu người, đánh cược một phen. Cảm thấy không có hy vọng, tự nhiên căn cứ người gặp có phần ý nghĩ muốn đầu giá, dạng này chỉ ít đến lúc đó có thể phân cái mấy trăm vạn đi. Nhưng đối với bỏ phiếu quyết định chuyện này, mọi người ngược lại là tất cả đều đồng ý, bỏ phiếu kết quả lại cơ hồ là nghiêng về một bên, tám người chơi đều lựa chọn phương án hai. ai cướp được liền về ai? tuy nhiên trình diện anh hùng đông đảo phân thuộc tại mỗi cái thế lực khác nhau vương quốc cấu thành 10 phần hỗn loạn nhưng trong đó vẫn tụ tập mấy cái lớn thế lực liền xem như độc hành người chơi thường thường cũng sẽ cùng cùng một cái thế lực vì người chơi hùn vốn báo đoàn bởi vậy liền hình thành mấy cái quy mô khá lớn anh hùng đoàn thể lấy gỗ đỉnh cầm đầu lô đi rồng vương thất lấy thần võ đại đế vì cầm đầu bán nhân mã thế lực lấy bá đao vô tình cầm đầu bộ lạc thế lực lấy lạ giản chúng pháp sư tạo thành pháp sư liên minh cái này người liên minh số nhiều hơn nữa khoảng chừng bảy người không có cách cách chơi ra thổ hào quá nhiều lấy kiểm không dấu vết cầm đầu thích khách liên minh lấy phong hành giả tỷ bội cầm đầu tình linh thiên đoàn những người này trên cơ bản liền bao quát đại bộ phận người chơi còn lại top 5 top 3 khác biệt thế lực người chơi tự do phần lớn là nghe được phong thanh đến đến một chút náo nhiệt hoàn toàn không có cái gì lực ảnh hưởng có thể nói muốn phản đối cũng phản đối không vậy đối với kết quả này mặc phi không kinh ngạc chút nào đây hết thể đều nằm trong dự đoán của hắn có lúc đối với đám người không chế phản ứng so đơn độc cá thể càng thêm đơn giản có lúc chỉ cần thêm chút dẫn đạo liền có thể để sự tình hướng phía mình muốn phương hướng tiến lên rất tốt như vậy đã tất cả mọi người kiên trì phương án hai vậy vương ánh hai đi, đến lúc đó vô luận là ai cầm tới vu yêu vương nội dung cốt chuyền giết, thống ngự chỉ quan liền đem thuộc về ai. mấy cái kia pháp sư anh hùng cùng nhìn nhau đồng dạng, âm thầm gật đầu. chúng ta đều là pháp sư anh hùng, tác chiến thời điểm tự nhiên yên tâm thoải mái nuốt ở phía sau mặt. đến lúc đó các loại vu yêu vương sắp chết thời điểm cùng một chỗ phóng đại chiêu, yếu. viên trình ma pháp quanh hắn nhà, luận đoạt đầu người ai có thể hơn được chúng ta? thanh này vững vàng. kiếm vô ngân cùng mấy cái thích khách hệ anh hùng bất động thanh sắc, nhưng cũng âm thầm trao đổi ý kiến. chúng ta đều là gai giết hình chức nghiệp, đoạt đầu người đây tuyệt đối là chuyên nghiệp. đến lúc đó tất cả đều tiềm hành nhận thân chuyên môn trở lấy sau cùng một nháy mắt bắt người đầu. thanh này vững vàng, thực tế không được còn có thể trộm bên trên một đợn. bá đao vô tình âm thẩm tính toán, lao tử có cho tàn sứ giả nơi tay, ma thú trong lịch sử cũng là cho tàn sứ giả chặt đứt xương chỉ ai thường, chém giết vu yêu vương, lại thêm lao giống sẽ tật phong bộ, cho hắn cầm lên cho tàn sứ giả thời khắc chốt một cái này bổ. thanh này sắc mặt lạnh nhạt, nhưng trong lòng thì tự tin vô cùng. thánh quang chi lực chính là vong linh khắc tinh, mình có bạch ngân ngũ thánh hiệp trợ. Lại có hay không bên trên ý chí ban cho cường đại thánh quang trí lực, Vu yêu vương tất nhiên phải bỏ mạng tại trong tay mình. Thanh này vươn vàng thần võ đại đế đã tính trước, truyền kỳ anh hùng thực lực như thế nào các ngươi bọn này người bình thường có khả năng so sánh. Hắn từ khi tiến giai truyền kỳ về sau, không chỉ có thu hoạch được truyền kỳ anh hùng chi hồn, cường hóa ra một cái siêu việt phổ thông anh hùng kỹ năng truyền kỳ anh hùng kỹ năng, mà lại truyền kỳ anh hùng còn có một cái bị động đặc chất, đó chính là nhân vật truyền kỳ. Tại nội dung cốt truyện sự kiện bên trong lại càng dễ trở thành sự kiện nhân vật chính, chủ đạo nội dung cốt truyện phát triển, tương đương với có hệ thống tại trong lúc vô hình cấp cho trợ giúp. Đây chính là trong truyền thuyết nhân vật chính vầng sáng, các ngươi làm sao cùng ta so? Thanh này vươn vàng. Tuy nhiên thần võ đại đế nhưng vẫn là có chút suy nghĩ. Tuy nhiên trước mắt người chơi quần thể ở trong chỉ có hắn như thế một cái truyền kỳ anh hùng, nhưng nở tợ cờ ở trong truyền kỳ anh hùng lại có mấy vị đâu? Tam đại trận danh bên trong, cơ hồ đều có như vậy một hai vị ẩn tàng lao đại có được truyền kỳ anh hùng cấp độ, mà lại căn cứ quan sát của hắn, những cái kia đặc biệt có danh khí nở tờ cờ anh hùng thường thường tại nội dung cốt truyện bên trong có thể tạo được càng thêm mang tính then chốt ảnh hưởng. Nếu là tính đến những nở tợ cờ này, chính này ưu thế liền không có cao như vậy. Đàn lao đệ. ta cảm thấy ngươi xem nhẹ một vấn đề những cái kia nở tờ cờ sao mà xử lý Nở tờ cờ đúng vậy những cái kia nở tờ cờ nếu là cũng tham chiến vạn nhất Vu yêu vương bị bọn họ chém giết chúng ta chẳng phải là đều bạch bạch xuất lực mặc phi gật gật đầu cái này đích xác là cái vấn đề như vậy mọi người ý tư đâu là liên hợp tất cả có thể liên hợp lực lượng vẫn là hết sức đem nở tờ cờ bài trừ bên ngoài từ chúng ta người chơi anh hùng dốc hết sức hoàn thành trận đại chiến này gô đi nói ta phản đối bài trừ nờ cờ Vu yêu vương thực lực cường đại nhất định phải tận khả năng đoàn kết hết thể chiến lực tham chiến mới được sao có thể tự phế võ công đâu gô đình trong lòng tự đủ nói đùa cái gì không nhường nở tờ cờ tham chiến vậy lao tử bạch ngân ngũ thánh chẳng phải là đều thành bài trí cùng thần võ đại đế dưới tay đại lượng người chơi khác biệt dưới tay hắn có hổ đều là nở tờ cờ kiếm vô ngân lại nói ta cảm thấy có chúng ta người chơi liền đủ chỉ là một cái vu yêu vương chúng ta nhiều người như vậy còn sợ hắn nợ tờ cờ liền dựa vào bên cạnh chẳng đi thích khách liên minh mây vị này đều là người cô đơn đương nhiên là không hy vọng nợ tờ tới đoạt công lao không được tuyệt đối không được Nở tờ cờ làm sao lại không được bá đao vô tình vội vàng đứng đội gô đình. hắn nhưng là phải dựa vào lao giống tới bắt đầu người đâu để hắn đi lên liều mạng hắn cũng không dám ha ha có cái gì không được có phải là một ít người chiến đấu lực không được a đại giản pháp sư chúng đương nhiên là duy trì không nhường nợ tợ cờ tham chiến bọn họ cùng thích khách liên minh không sai biệt lắm đều không có cái gì thế lực dựa vào là tự thân vũ lực cái này nhất thời hình thành hai cái rõ ràng trận doanh, một phương duy trì nợ tờ cờ tham chiến một phương phản đối nợ tợ cờ tham chiến như vậy đi nợ tợ cờ có thể tham chiến nhưng chỉ có thể làm hậu bị đội nếu như chúng ta chịu không được lại đem nợ tợ cờ từ đi đi ta ngược lại là cảm thấy có thể để nờ tờ cờ đánh đợt thứ nhất các loại đem vụ yêu vương tiêu hao không sai biệt lắm chúng ta lại đến dù sao vụ yêu vương là phiên bản buốt không thể bị một kích trí mạng khẳng định là muốn đánh đánh lâu dài đúng đúng đúng có đạo lý vụ yêu vương coi như phóng đại chiều cũng là nờ tờ cờ chết trước mọi người lao nhau các loại đề nghị chính thảo luận náo nhiệt đông nhiên trong đám người truyền đến một trận tiếng cười to để mọi người vì thế mà choáng váng ha ha ha ha ha, vườn cười a vườn cười mọi người quay đầu nhìn lại lại là nơi hẻo lánh bên trong mấy cái người chơi mà phi chỉ nhận ra một vị nửa đêm phát thần vị này dẫn chương trình mặt quá nhìn quen mắt này còn lại ba vị hẳn là cũng đều là năm đó hát môn mười ba dũng sĩ một trong hắn cố ý giả vợ như chưa quen thuộc dáng vẻ mấy vị tại phát kinh người ngữ điệu trước có phải là lời đầu tiên ta giới thiệu một chút đâu ba người cũng không nói nhảm trực tiếp tự giới thiệu hát môn mười ba dũng sĩ chi tuyệt địa chiến cuồng hát môn mười ba dũng sĩ chi duy ngã độc pháp hát môn mười ba dũng sĩ chi thần toán thiên tôn ai tất cả mọi người là một mặt mờ mịt cho dù có nhớ tới cũng không khỏi lộ ra xem thường biểu lộ cũng có trách lần thứ nhất hắc môn chỉ chiến kia cũng là mấy năm trước sự tình tuy nói lúc ấy chấn động một thời nhưng là bàn về chiến dịch quy mô tham chiến anh hùng số lượng cùng nội dung cốt truyện lực ảnh hưởng cùng lần thứ hai hắc môn chỉ chiến hoàn toàn không so được chớ đừng nói chỉ là về sau liên minh bộ lạc mấy lần đại chiến nay một trận không phải mấy chục vạn đại quân tham chiến lần thứ nhất hắc môn chiến dịch trừ tương đối sớm bên ngoài tựa hồ cũng không có gì đặc biệt các người chơi phổ biến cái nhìn đều là đám kia tham gia lần thứ nhất hắc môn chỉ chiến hung hang trang một thanh mười vị anh hùng cũng chính là vận khí tốt mà thôi vừa vặn đuổi kịp thời điểm tốt đi theo vạ gì dì ạn dình dựa vào mạo hiểm giả soát một thanh nội dung cốt truyện điểm số mà thôi Về sau trừ ám dạo pháp thần cùng tảng sáng thần kiếm hai người dựa vào phát sóng trực tiếp có ít người khí còn lại trên cơ bản cũng không có cái gì tồn tại cảm Này sẽ đột nhiên xuất hiện ba vị cho người ta cảm giác cũng là quá khí ngôi sao cưỡng ép soát tồn tại cảm không có chút nào bức cách mặc phi lại biết sự tình cũng không phải là như thế lúc trước hắn chơi bột mô bản đối anh hùng người chơi thực lực cũng là có nhiều hiểu biết hắc môn chỉ chiến cùng hắn nói là cái này 13 anh hùng người chơi vận khí tốt đủ vào chẳng bằng nói là bọn họ chủ động đưa tới có thể nói toàn bộ hành trình đều tại trong không chế dạng này đối trò chơi nội dung cốt truyện dự phán năng lực cùng đối mạo hiểm giả lực không chế tuyệt đối là chuyên nghiệp người chơi mà lại cái này 13 người tất cả đều là bình dân thân phận không có cái gì vương thất bối cảnh cũng không phải thần linh hậu nhân nhìn ra được toàn bộ đều là thực lực phái cùng gỗ đỉnh, thần võ đại để những này dựa vào khắc kim nện tiền thổ hào người chơi là rất lớn khác biệt như vậy mấy vị hắc môn dũng sĩ các ngươi đang cười cái gì đâu tuyệt địa chứ cùng ta cười các ngươi căn bản cái gì cũng không hiểu vu yêu vương thế nhưng là phiên bản 4. phải biết năm đó thực lực cường đại hủy diệt giả hát thủ đều không có mò được phiên bản bộ thân phận Vu yêu vương có thể nói là cái thứ nhất chân chính trên ý nghĩa thế giới công địch dạng này buôn nào có dễ dàng đối phó như vậy coi như tập kết toàn thể anh hùng chi lực cũng chưa chắc có thể đánh đến thắng các ngươi còn ở lại chỗ này lục đục với nhau còn nghĩ lấy hố cái này hố cái kia nếu là năm đó chúng ta mang theo loại ý nghĩ này căn bản không có khả năng đem hát thủ đánh bại thần toán thiên tôn các ngươi à tính toán xảo diệu chỉ sợ sau cùng có thể hay không thắng còn khó nói sao duy ngã độc pháp nói không sai nếu như lần này đều là các ngươi loại này ngây thơ ý nghĩ Ta nhìn chúng ta vẫn là từ bỏ tham chiến toán, không cần cùng bọn hắn cùng đi tặng đầu người. Mọi người lần này cũng không vui lòng. Nói ai ngây thơ, chúng ta như thế hào hoa đội hình, Vu yêu vương tuy nhiên một cái buốt, thực lực mạnh hơn còn có thể đánh thắng được nhiều người như vậy. Ngô lại là mỉm cười, tuy nhiên đem hắn cũng cùng chửi, nhưng ít ra ba người quan điểm là đối hắn có lợi. Ta cảm thấy ba vị này dung sĩ nói rất có lý, chúng ta trước mắt chỗ thảo luận hết thể lợi ích đều xây dựng ở có thể đánh bại Vu yêu vương điều kiện tiên quyết, nếu như ngay cả chiến thắng đều làm không được, còn nói gì lợi ích? Nếu như một khi chiến bại. chỉ sợ mọi người tại đây cũng không biết có bao nhiêu người muốn chiến tử xa trường, cùng hắn tính toán lợi ích, không bằng trước tiên đem thắng lợi nắm bắt tới tay lại nói, ta cảm thấy nên toàn quân xuất kích, anh hùng toàn bên trên bao vây Vu yêu vương, mặc kệ là người chơi hay là nở cờ, chỉ cần có thể giúp một tay đều có thể. dù là kém nhất tình huống, Vu yêu vương bị nở cờ giết chết, chí ít chúng ta cũng là có thể cầm tới cứu thê anh hùng xương hào cùng bát thượng, dù sao cũng so bị Vu yêu vương giết muốn tốt. đối gỗ đình đến nói, hắn căn bản liền không có ý định khi Vu yêu vương, hắn đánh chủ ý là đem Vu yêu vương cho mình thủ hạ tới làm, đến lúc đó mình là thánh quang vương tử. Thủ hạ là Vu yêu vương, Hắc bạch hai đạo liền xem như đều chơi minh bạch. Về phần đến cùng là ai, Gỗ Đình đã có nhân tuyển, đã phải có hy sinh tinh thần nguyện ý gánh chịu Vu yêu vương phần này gánh nặng, đồng thời cũng muốn có thể bị hắn khống chế. Thần võ đại đế còn nghĩ phản đối, nhưng Kiếm vô ngân lúc này chợt mang theo thích khách liên minh phản đối. Gỗ nói có đạo lý, ta nhìn vẫn là bảo hiểm một điểm, để nở tợ cờ cùng một chỗ hỗ trợ gánh đi. Theo Kiếm vô ngân, nở tợ cờ bên trong có vẻ như cũng không có cái gì không được thích khách anh hùng, dù sao đều là chờ lấy đoạt sau cùng nhất nào khác nở tợ cờ đến bao nhiêu đều không trở ngại hắn đoạt đầu người. Nhiều người một điểm ngược lại có thể phân tán chiến lợi phẩm giá trị. Bột rơi xuống là từ tất cả tham chiến anh hùng đến chia sẻ, bình thường đến nói mỗi cái bột đều sẽ có một cái chiến lợi phẩm giá trị, bột càng cường đại, chiến lợi phẩm giá trị càng cao, tất cả rơi xuống sẽ căn cứ hắn giá trị phân tán tại chiến lợi phẩm đáng bên trong. Loại này đại hình nội dung cốt truyện trong chiến dịch, trừ đặc biệt trang bị, chiến lợi phẩm phân phối sẽ căn cứ mỗi cái người chơi cùng hưởng đến thu hoạch được chiến lợi phẩm trị số, lập tức phân phối. Mà cầm tới buột đầu người, không thể nghỉ ngờ sẽ thu hoạch được lớn nhất nhất bút chiến lợi phẩm giá trị, cầm tới tốt nhất rơi xuống, thống ngự chỉ quan. Nhưng nếu như toàn bộ hành trình cái nào đó anh hùng cùng hưởng quá lớn, cũng là có yếu tố khả năng vượt qua cuối cùng đánh giết người. Cho nên chỉ cần có thể cướp được sau cùng nhất nào, anh hùng nhiều một chút ngược lại càng có lời. Thần Võ Đại Đế nhìn thấy Kiếm Vô Ngân phản bội, cho cười. Tốt "Ta, đã tất cả mọi người nhìn như vậy, ta cũng không có ý kiến." Hắn lại là tính tới Kiếm Vô Ngân cân nhắc, nhưng trong tay hắn nhưng còn có một cái truyền kỳ thích khách Gã nạ đâu, muốn nói đoạt đầu người, Gã nạ chưa hẳn liền so kiếm không dấu vết kém, đến lúc đó mình ở ngoài sáng Gã Zona ở trong tối, cái này thống ngựa chi quan tỷ lệ vẫn còn rất cao. Thần Võ Đại Đế đồng dạng không có ý định khi vu yêu vương hắn chuẩn bị đem vu yêu vương cho mình thủ hạ chiến tranh chi ảnh tới làm sau đó mọi người lại thảo luận liên quân tổ kiến phương thức cùng chiến tranh kế hoạch hành động ở nơi đó tập kết ở nơi đó đang lục trở. quả nhiên là vô lợi không dậy sớm có thống ngự chi quan cái này siêu cấp bánh nướng treo mọi người nhật tình mắt trần có thể thấy tăng vọt đứng lên rất nhanh một phần chiến tranh kế hoạch liền sơ bộ tạo dựng hoàn thành trang chiến dịch này không thể nghi ngờ là từ các người chơi đến chủ đạo thế tất yếu tại thiên thai quân đoàn không cách nào ngăn cản trước đó đem hắn đánh bại cùng lúc đó mado ngay tại kinh hải thị anh hùng đại hội triệu khai thời điểm mọi người ở đây thương lượng như thế nào đối kháng vu yêu vương như thế nào chia sẻ chiến lợi phẩm thời điểm tại ma đô trong tòa thành thị này đồng dạng tại tổ chức một trận người chơi đại hội chỉ bất quá không phải anh hùng đại hội mà chính là bột đại hội tấu chương xong chương 520, trăm bột cũng phải có mùa xuân la tiêu nhìn xem trong gương mang theo chất phát mình không ngừng cho mình đánh lấy khí ngươi có thể ngươi tuyệt đối có thể đi lên trấn trụ bọn họ dùng ngươi ác ma mị lực mẹ nó ngươi xốc lại tinh thần cho ta đến a la tiêu ngươi thế nhưng là đi là, ý dễ đã ác ma lính chủ nhưng đôi tấm gương trải qua động viên nhưng lại chưa phát huy hiệu quả lâu dài quái gỡ trạch nam sinh hoạt để hắn đối đi ứng đối bên ngoài chờ đợi này một đoàn bột người chơi có chút rụt rè vừa nghĩ tới đứng tại trên đài đối mấy chục hơn trăm người chú mục lễ hắn liền một trận tê cả ra đầu miệng đắng lưỡi khô loại này khẩn trương tâm tình bất an để trong lòng hắn bên trong giống như dâng lên một đám lửa tới khi sâu mấy lần về sau La Tiêu bỗng nhiên tay giơ lên bỗng nhiên mở bàn tay một đoàn lục sắc tà năng chi hỏa bay lên đem trong phòng nghỉ chiếu rọi một mảnh xanh lét nhìn xem trong gương này chiếu rọi tà năng chi hỏa La Tiêu rốt cục lộ ra thần sắc tự tin tới không sai chính là như vậy Ngươi đã nắm giữ lực lượng chân chính A La Tiêu, ngươi còn có cái gì có thể sợ hãi? Bọn họ bất quá là một bầy kiến hôi phạm nhân, không phải là ngươi sợ bọn họ, mà chính là hẳn là bọn họ sợ ngươi A, ha, ha ha ha ha, đúng chính là như vậy. Nếu như bọn họ dám để cho ngươi khó xử, liền đem bọn hắn tất cả đều tiêu chết. Vừa nghĩ tới mình lực lượng có thể nhẹ nhõm đem những người phàm tục kia đốt thành tro bụi, La Tiêu khẩn trương trong lòng nhất thời liền tiêu tán hơn phân nửa. Một loại tự tin mãnh liệt cùng siêu việt thế tục quy tắc cảm giác ưu việt để tâm tình của hắn rất tốt, thậm chí ẩn ẩn có chút phiêu phiêu nhiên. Hắn dập tắt trong tay tạ năng chỉ hỏa, sửa sang một chút quần áo trong cổ áo. đem đầu tóc dùng sức hướng phía sau đầu lũng khép, quay người xài bước đi ra ngoài. Khi La Tiêu đi đến hội nghị gian hàng thời điểm, cái kia hướng nội xa sợ chất phát thiếu niên đã biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện ở trước mắt mọi người, là một cái hai mắt tỏa ánh sáng tà mị cuốn quyến không bị chói buộc thiếu niên. Hắn sải bước đi lên này, phản phất có một cỗ phong tùy lấy hắn cùng nhau hành động, một cỗ không khỏi làm người khác chú ý khí chàng, để mọi người chung quanh tất cả đều đem ánh mắt nhìn sang. Khéo lô các vị tà ác nhân vật phản diện đó, hoan nên đi vào lãnh địa của ta, thật cao hứng có nhiều như vậy bằng hữu tiếp nhận ta mời, đến đây tham gia lần này hội nghị. hội trường trên chỗ ngồi tới tham gia tụ hội người chơi nhau nhào châu đầu ghé thai người này ai vậy rất phách lối a ta là y dễ đã ác ma lĩnh chủ đi ảo tớ lạ ta nghĩ các ngươi nhất định đều nghe nói qua tên của ta các ngươi cũng nhất định rất hiệu kỳ vì cái gì ta hôm nay muốn đem mọi người triệu tập tới nơi này không cần sốt ruột đáp án lập tức công bố ta nghĩ các ngươi nhất định đều đã chịu đủ đi qua loại kia đông tránh ít rét thời gian cả ngày nơm nóp lo sợ sợ hại những anh hùng rết đến tận cửa xông vào các ngươi phó bản đem các ngươi nội dung cốt chuyện giết coi như nghĩ làm chút sự nghiệp khuyết trương một chút địa bàn cũng sợ trêu trọc không nên trêu cho người những cái kia liên minh lính đêm tối lính gác tướng quân bộ lạc đốc quân thủ trưởng tùy tiện mấy anh hùng một cái hiệu triệu chính là hàng trăm hàng ngàn mạo hiểm giả châu châu giết tới mấy năm qua này có bao nhiêu uy danh hiển hách bột người chơi chết tại tiểu nhân chỉ thủ bao nhiêu kiêu hùng hào kiệt tán thân cùng mạo hiểm giả trị thủ những cái kia chính anh hùng không đánh lại được chúng ta liền dùng mạo hiểm giả tới làm phá hôi bằng không cũng là vô sỉ quần đầu dựa vào cái gì chúng ta bột liền muốn tranh trong phó bạn trở lấy nhân ra giết đến tận cửa ta nghĩ tất cả mọi người từng có hỏi như vậy qua nhưng là hiện tại hết thảy đều đã cải biến hai ách kỷ nguyên đã đến đến chúng ta bột người chơi thời đại rốt cục tiến đến. thanh âm của hắn phảng phất tự mang một loại mê hoặc nhân tâm hiệu quả thanh âm bên trong mang theo một loại dị dạng ma lực để người nghe không khỏi vì đó nhiệt huyết sôi trào rất tán thành mọi người nhao nhao gật đầu một mô bản tuy nhiên chiến đấu lực mạnh nhưng cái này luôn luôn bị quần đấu kết cục lại là thật rất phiền người đại bộ phận quái vật thế lực vẫn là không có cách nào cùng quan phương trận doanh cưng rán, tuy nhiên ngày bình thường có thể phách lối một chút không có việc gì càn quét một chút thôn trang trạm gác thị trấn nhỏ xoát điểm nội dung cốt chuyện điểm số nhưng đối với đại hình thành thị cùng tòa thành Phần lớn không dám trêu chọc, nếu như bị quan phương trận doanh phủ lên số đen, lập tức mười cái vương tử lĩnh chủ mang theo binh giết tới, vậy cũng chỉ có thể trốn vào phó bản bên trong kéo dài hơi tàn. Về phần anh hùng hội sẽ không mang theo mạo hiểm giá giết tiến phó bản bên trong đến, vậy cũng chỉ có thể phó thác cho trời. Loại này bị động bị đánh sinh hoạt tự nhiên là để đại bộ phận người cảm thấy khó chịu, nhưng là không có cách, bột cũng là chơi như vậy. Ta nghĩ tất cả mọi người đã biết, thiên hai quân đoàn đã giáng lâm, tiếp xuống trong một đoạn thời gian rất dài, thương không thế giới nguy cơ không ngừng, tam đại trận doanh sẽ đáp ứng không xuể, lực chú ý đem toàn bộ đặt ở ứng đối cái này mấy trận tai nạn bên trên. mà đây chính là chúng ta một người chơi quật khởi rất tốt thời cơ thừa dịp thiên thai quân đoàn hấp dẫn các quan vương thế lực chú ý chúng ta vừa vặn có một đợt phát dục thời cơ tốt khai thác lãnh địa mở rộng thế lực tiến công lập nghiệp lần này triệu tập mọi người đến chính là vì chuyện này nếu như chúng ta có thể một lòng đoàn kết phối hợp với nhau liền nhất định có thể cùng một chỗ làm lớn làm mạnh lời kia vừa thoát ra nhất thời gây nên không ít đồng ý âm thanh tuy nhiên cũng có không thèm chịu nể mặt mũi. ha ha đi ạp đỡ đúng không nếu như ta nhớ không lầm mấy người các ngươi đều là thiêu đốt quân đoàn một đi, thiên trai quân đoàn nhiệm vụ chính là cho thiêu đốt quân đoàn mở cửa. một khi bị đánh bại các ngươi liền đến không, ngươi nói nhiều như vậy còn không phải muốn để chúng ta những này một người chơi ngoi đầu lên làm phá hôi, thay các ngươi hấp dẫn tam đại trận doanh lực chú ý, phân tán binh lực của bọn hắn, để cho thiêu đốt quân đoàn có thể thuận lợi xâm lân. La tiêu có chút ngoài ý muốn, đối phương vậy mà không nhận mình mị hoặc ảnh hưởng, các hạ là viêm ma linh chủ, lấy lụy ô, tuy nhiên ngươi cũng có thể gọi ta tiêu vũ. người kia một mặt lạnh nhạt nói, tuy nhiên nghe hắn, mọi người lại đều lập tức nhao nhao gật đầu, lời này cũng là có đạo lý. ô cổ. Ngươi chính là Viêm Ma? Ta là bà En A, chúng ta tại Hắc môn chiến dịch thời điểm cùng một chỗ được triệu hoàng qua, ha ha rốt cục gặp mặt. La Tiêu trừng một bên thủ hạ liếc một chút. Lấy lý ổn. Nguyên lai là Viêm Ma lĩnh chủ các hạ, ta đối các hạ đại danh cũng rất có nghe thời à, các hạ tại đoạn mâu phong một chiêu phần thân bạo nổ chết một đám liên minh bộ lạc anh hùng, có thể nói là hành động vĩ đại a. Người nói không sai, để thiêu đốt quân đoàn thuận lợi tiến vào ạ sợ rốt chính là ta mục đích, nhưng cái này cũng không hề là các ngươi giúp ta, mà chính là mọi người giúp đỡ cho nhau, thậm chí có thể nói, là ta cho các ngươi một cái cơ hội. Bởi vì mặc kệ các ngươi phải trang xuất thủ, thiếu đốt quân đoàn đều chắc chắn thành công xâm lấn, đây là nội dung cốt truyện lịch sử, nếu như không có ngoài ý muốn, đây là tất nhiên sẽ phát sinh, thậm chí liền ngay cả công ty game đều sẽ dẫn đạo bảo đảm chuyện này phát sinh. Chỉ có chiến tranh mới có thể mang đến thương vong, mới có thể để cho những cái kia anh hùng người chơi càng nhiều tiêu phí khắc kim, cho nên ta cũng không cần trợ giúp của các ngươi. Đương nhiên, nếu như mọi người cùng nhau hợp tác này tự nhiên càng tốt hơn. Huống hồ xâm lấn chủ vật chất vị diện là mỗi cái dị thế giới quái vật phe phái đều có mục tiêu, các ngươi nguyên tố các lãnh chúa không phải cũng vẫn muốn xâm lấn hiện thực vị diện, tái diễn địa thủy phong hỏa để thế giới vật chất trở lại nguyên thủy thời kỳ nguyên tố thế giới sao còn có cái gì thời gian điểm có thể so sánh đang thiêu đốt quân đoàn xâm lấn, lấn lúc này lại càng dễ thành công đâu có ngày hai quân đoàn cùng thiêu đốt quân đoàn hấp dẫn quan phương trận doanh lực chú ý các ngươi không lại càng dễ thành sự sao sao không thừa cơ phát động cùng cử hành hội lớn lại hoặc là ngươi liền định không làm gì ngồi xem thiêu đốt quân đoàn bị đánh bại sau đó các ngươi lại tiếp tục bị mạo hiểm giả khi phó bàn soát lời nói này lấy lì á khẩu không trả lời được ta nghĩ các vị ở tại đây thích chơi bột bằng hưu nghĩ đến đều không phải loại kia gò bó theo khuôn phép người Chính là bởi vì chúng ta chán ghét những cái kia anh hùng chắc chắn chiến thắng tà ác quân sáo cũ nội dung cốt truyện, cho nên chúng ta mới lựa chọn trở thành trong trò chơi buột, đóng vai nhân vật phản diện, chẳng lẽ không phải a. Hiện tại cơ hội tốt nhất ngay tại trước mắt các người, chẳng lẽ các ngươi liền không muốn chân chính nắm giữ vận mệnh của mình sao? Thương khung thế giới tuyên truyền khẩu hiệu là người chơi sáng tạo lịch sử, người chơi viết lên truyền kỳ, hết thể cố sự đều từ chính người chơi sáng tạo. Chẳng lẽ các ngươi liền tình nguyện đi làm những cái kia truyền kỳ cố sự bên trong bị anh hùng đánh bại nhân vật phản diện? Chẳng lẽ các ngươi liền không muốn chân chính cải biên lịch sử, sáng tạo thuộc về mình truyền kỳ? liên tiếp vấn đề để đám người phía dưới rối loạn tương mừng đúng vậy a, còn có cái gì so hiện tại tốt hơn thời cơ đâu? trong ngày thường mọi người bởi vì sợ bị anh hùng cùng mạo hiểm giả tiêu trừ quan hệ, không dám tùy tiện thò đầu ra. hiện tại thiên trai quân đoàn trở thành tiêu điểm, chính là quần hùng bật khởi thời cơ tốt. đương nhiên, giống hủy diệt thế giới loại này đại mục tiêu giã quái thế lực là làm không dậy. nhưng thửa này thời cơ mở rộng một chút thế lực phạm vi, đánh hạ vài tòa thôn trấn và thành, mở rộng quái vật tộc quần thế lực nâng cấp, cũng là không sai nha. thậm chí nếu như vận khí tốt, không chừng còn có thể giống lúc trước cái kia thần võ đại đế đồng dạng, làm cái gia nhập liên minh chủng tộc đương đương đầu. muốn làm quan giết người phóng hỏa thụ chiêu ăn a bán nhân mã cũng có thể làm đến vì cái gì chúng ta lại không làm được đâu bởi vì cái gọi là vương hầu tướng lĩnh lẽ nào là trời sinh chẳng lẽ quan vương trận doanh liền có loại hộ hạ nói tốt chúng ta trồn nhất tộc đã từng thành lập qua huy hoàng đế quốc thống trị hạ dở dốt bây giờ là thời điểm lần nữa cuộc khởi ta phải thừa dịp lấy khoảng thời gian này liên hợp các lớn trồn bộ tộc thành lập trồn đế quốc trận doanh ta là lệ phạ giặc trồn tù trưởng răng cửa lớn trồn một người chơi có hay không cùng nhau thính ta một người ta là ạ mạn đại vũ yể còn có ta dù hạt hàn băng thợ săn nói quá đúng chúng ta xài lang nhân cũng là thời điểm quật khởi một đợt chúng ta giã chư nhân cũng muốn thành lập đế quốc Úc a nói rất hợp quật khởi quật khởi chúng ta nạ gà nhất tộc sẽ lần nữa thống trị thế giới này ạt cả giả nữ vương và thuế chúng ta long hà nhân đế quốc cũng nên quật khởi còn có chúng ta cầu đầu nhân lão tử đường đường cầu đầu nhân quốc vương mỗi ngày bị một đám hai ba mươi cấp thái kê xét nhà không thể nhịn a không thể nhịn đi ạp đợ lại trong lòng tự nhủ giã chư nhân cầu đầu nhân long hà nhân các ngươi mẹ nó tuyển quái vật thời điểm còn có thể lại lở ó đốt điểm a làm sao cái gì vớ va vớ vẩn đều có người chơi a tuy nhiên trên mặt tự nhiên không thể biểu hiện ra ngoài hung hăng biểu thị đồng ý kỳ thật cũng không thể trách người chơi càng cường đại quái vật thế lực cạnh tranh càng là kịch liệt giống thiêu đốt quân đoàn loại này xí nghiệp lớn nên cái mấy chục vạn ngay cả trong đó tầng cán bộ đều hôn không lên mà giống xài lang nhân giã chư nhân loại này tuy tiện nện cái mấy chục vạn liền có thể mua cái tù trưởng đương đường mà giống cầu đầu nhân loại quái vật này tầng dưới chót mấy chục vạn đều có thể làm thượng quốc vương cho nên rất nhiều ít lưu ý quái vật phe phái cũng là có người chơi mọi người có phần này sức mạnh liền không thể tốt hơn nhưng mọi người cũng đừng xem nhẹ quan phương trận doanh dù sao có giết không thắng giết mạo hiểm giả sung làm tay chân nếu như các vị đơn độc khởi sự tất nhiên sẽ gặp phải tàn khốc chấn áp cuối cùng không nhiều là phát động một cái nội dung cốt truyện sự kiện sau đó liền bị chạy tới anh hùng tiêu diệt thành anh hùng công tích bên trong nhất bút ra nhưng nếu như mọi người đồng thời thừa dịp thiên thai quân đoàn cùng tam đại trận doanh giao chiến thời điểm phát động vậy liền nhất định có thể đánh bọn hắn một trở tay không kịp tại bọn họ kịp phản ứng mình mở rộng ra bản thân thế lực nói rất đúng quá đúng chúng ta cứ làm như vậy chúng ta phải xác định cái thời gian đến lúc đó cùng một chỗ phát động. Mọi người đều phải giữ bí mật tốt, tuyệt đối đừng để những cái kia anh hùng người chơi biết. Đi ạ, là nhìn xem phía dưới cao vút sĩ khí, trong lòng rất là hưng phấn. Sắc khỏe dạ đại nhân, ta là sẽ không để cho người thất vọng. Ngay tại buổi đại hội nhiệt liệt tiến hành thời điểm, giờ này khắc này, anh hùng đại hội cũng đã thành công hoàn thành, thương lượng xong cụ thể bắt phạt kế hoạch, bắt đầu tiến vào tự do hoạt động câu. Các lộ anh hùng các người chơi khó được gõ phở lỉnh tụ hội một lần, lại là nhiều người như vậy đồng thời trình diện cảnh tượng hiển tráng, đương nhiên phải hào hào trao đổi một chút, liên hệ một chút tình báo cùng tư vấn, kết giao mấy người bằng hữu. không chừng về sau trong trò chơi có thể phát huy được tác dụng. Trong trò chơi lại thế nào giải trừ đến cùng cách một lớp ra, vẫn là hiện thực gặp mặt càng có tham dự cảm giác. Rất nhanh các người chơi liền chia top 5 top 3 top 5 top 3 tiểu quần thể, lẫn nhau quen thuộc, trao đổi lấy tình báo cùng tư vấn. Mặc Phi lại cùng mấy vị lão đại đơn độc tiến vào khách quý khu. Thần Võ Đại Đế, đình, Bá Đao vô tình, mấy vị này mới là lần này hành động nhân vật mẫu chốt, không gì khác, ai bảo ba vị là trận doanh lãnh tụ đâu, muốn triệu tập đại quân Bắc phạt nọt rèn còn muốn rựa vào mấy vị này phối hợp. Mạn Phiu Di cùng Tỷ Rèn xảy ra chiến a chỉ sợ quá sức, này hai vợ chồng đối ta vẫn là không tin lắm mặc cho, nhiều lắm là phái chút bộ đội cho ta, đoán chừng sẽ không đích thân xuất chiến. ngươi không phải nói có thể lợi dụng thiêu đốt quân đoàn khi lấy có a? vô dụng a, bọn họ không tin ta cũng không có cách. không có việc gì, có ta đại bộ là tại thiên hai quân đoàn mà thôi. chuyện nhỏ a, gún đần bất quá là ta bộ lạc một tên phản đồ, thấy ta cái này đại tù trưởng tất nhiên hoảng sợ nước tiểu. lại nói các ngươi bộ lạc cùng gún đần sẽ không âm thầm cấu kết ta. quá, nói gì vậy? chúng ta bộ lạc đều là quang minh lỗi lạc thảo hán, tiên huyết cùng vinh diệu hiểu không? đúng. các người liên minh có phải hay không hẳn là làm cái ngân sắc quân bắc phạt tướng hợp với tình hình a ta thấy được quay đầu ta để ủ ở đem việc này xử lý đối đạn, ngươi biết tạ cùng Di ẩn phò đỉnh ở đâu a thắt trong lịch sử vu yêu vương Di ẩn phò đỉnh trong lịch sử chém giết vu yêu vương người hai vị này cũng đã rời đi đại chúng tầm mắt quá lâu lúc này đối mặt anh hùng đại tập kết vây công vu yêu vương thời khắc nhắc lên hai người mấy người cũng là cảm thấy yêu kỳ mặc phi lại lắc đầu cái này ta lại là tuyệt không rõ ràng tuy nhiên có câu nói hắn lại không nói Hắn là có thể dùng triệu tập vinh đệ chức năng này đến triệu hóa Attas. Lần này bác phạt Vu yêu vương, có lẽ hẳn là đem Attas đưa tới tham dự một chút. Mặc Phi nghĩ đến, cách đó không xa mấy người đối thoại chọn gây nên chú ý của hắn. Ta nói, lần này bản nguyên nội dung nhiệm vụ các ngươi dự định tiếp a. Thấu chương xong, chương 521, trăm bản nguyên nội dung nhiệm vụ triệu hắn Bản nguyên nội dung nhiệm vụ. Nghe được mấy cái kia quen thuộc chữ, Mặc Phi lập tức vẩn hay. Hắn theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, nói chuyện lại là mấy cái lạ pháp sư người chơi đang thảo luận kịch liệt. Ta coi như nhiệm vụ này độ khó khăn quá lớn. cảm giác làm rất nguy hiểm à, căn bản không đùa, ta ngược lại là nghĩ thử một lần, vạn nhất thành đâu, đây chính là thủ hộ giả lực lượng à, có lực lượng như vậy, trong trò chơi còn không đi ngang, ta cũng chuẩn bị tiếp, cái này bản nguyên nội dung nhiệm vụ ta vẫn là lần thứ nhất gặp được, không tiếp quá đáng tiếc. các ngươi chú ý tới nhiệm vụ kia đằng sau có cái không biết nguy hiểm nhắc nhở à, cảm giác nhất là cổ cái đu, sợ cái gì, cùng lắm cũng chính là chết xóa nít sao, cùng thủ hộ giả lực lượng so ra lại tính được cái gì, hả? mặt phi nghe mấy người đối thoại trong lòng không khỏi giật mình, nghe bọn hắn ý tứ này, tựa hồ nhiệm vụ này vậy mà ai cũng có thể tiếp. mà lại vậy mà cùng thủ hộ giả có quan hệ thủ hộ giả không phải mở để ha chẳng lẽ nhiệm vụ này còn có thể dính đến mở đi ha? đúng lúc lúc này mạc phi nhìn thấy một găng lì ra bưng một một ly rượu đi tới vội vàng kêu gọi cùng một chỗ ngồi xuống mọt găng lì dạ tùy tiện ngồi ở trên ghế salon trong hiện thực dung mạo của nàng có chút khí khái hào hùng mặc bốt da cao cùng áo khoác dài trải lấy tóc ngắn an mặc có chút trung tính đối mặt mấy cái cậu thả hán tử cũng không có chút nào nhăn nhó Ủa? các ngươi ngược lại là tìm nơi ta để cho ta xem bộ lạc đại thủ trưởng liên minh quốc vương nhân mã đại đế còn có phong bạo long vương đều là đại nhân vật ta đang nói chuyện gì đâu chúng ta trò chuyện tiếp thủ hộ giả sự tình, nghe nói các ngươi lạ giảng mới ra có một cái gì bản nguyên nội dung nhiệm vụ bên cạnh ba người đều là sức sở trong lòng tự đủ lúc nào trò chuyện cái này mặc găng lý giã lại cũng không để ý xác thực có nhiệm vụ này làm sao quan tâm cái này nhiệm vụ này ai cũng có thể tiếp A. đó là đương nhiên không phải nhất định phải có nhất định thực lực địa vị mới được tuy nhiên có tư cách nhận nhiệm vụ người cũng xác thực không ít tính đến ta phải có 7 tám người tiếp vào nhiệm vụ này mặc phi trong lòng tự nhủ không phải đâu bản nguyên nội dung nhiệm vụ như thế không đáng tiền có thể cẩn thận nói một chút nhiệm vụ này a Mặc găng Lì Dạ gật gật đầu, người biết thủ hộ giả mở điểm đi, từ khi mở điểm mất tích về sau lạ dạng chiến lược uy hiếp có thể lực lớn giảm, nhất là Hoàng Kim Thụ sinh ra về sau, các lao đầu tử có cảm giác nguy cơ rất mãnh liệt, cho nên tử La Lan nghị hội tại nhiều lần sau khi thương nghị quyết định muốn rèn đúc cái thứ hai thủ hộ giả. Tuy nhiên cụ thể do ai tới đảm nhiệm cái này mới thủ hộ giả, liền cần một phen khảo nghiệm. Cái này bản nguyên nội dung nhiệm vụ nội dung cũng là hoàn thành thí luyện, hết thể có ba loại khảo nghiệm, cuối cùng hoàn thành toàn bộ khảo nghiệm về sau liền có thể trở thành tân nhiệm thủ hộ giả. Tuy nhiên thủ hộ giả vị trí chỉ có một cái. tiếp vào nhiệm vụ này người lại nhiều sau cùng cũng chỉ có thể từ một người để hoàn thành cái này độ khó khăn quá lớn cho nên ta cũng đang xoan suýt đến cùng muốn hay không làm mặc găng lì dạ có chút bất đắc dĩ nói cạnh tranh quá kịch liệt thì ra là thế mà phi trong lòng lúc này mới chợt hiểu hắn liền nói bản nguyên nội dung nhiệm vụ không có khả năng như thế tràn là sao nguyên lai like là bao quát tiến nghiêm ra nhận nhiệm vụ người có rất nhiều nhưng chỉ có một người có thể hoàn thành thủ hộ giả à nếu như hoàn thành nhiệm vụ này lấy được bản nguyên lực lượng hẳn là áo thuật ma pháp hắn cùng gỗ đuỳ lướt nhau lẫn nhau nhanh chóng trao đổi một chút ánh mắt hai người đã biết được ý tứ lẫn nhau thủ hộ giả lực lượng, tự nhiên là một cỗ lực lượng vô cùng cường đại, nhất là dính đến bản nguyên nội dung nhiệm vụ, cái này mang ý nghĩa sẽ ảnh hưởng hiện thực. Mặc Găng lì Dạ làm lỗ đi rồng công chúa, gỗ điền tiện nghỉ một muội, lại là mặc Phi bằng hữu, nếu như tất nhiên sẽ có một cái thủ hộ giả, này để Mặc Găng lì Dạ tới làm dù sao cũng so cái khác không biết lạ lắm người trời tới làm tốt. Mộ Hạ Phi cùng gỗ điền cái này bí ẩn đồng minh, liền có thể thu hoạch được một phần lực lượng mới. Thần Võ Đại Đế lúc này lại tại một bên chen lời nói, ta nhớ được thủ hộ giả lực lượng không phải đều trên người mở ha. thủ hộ giả là tỷ dịch phản lâm nghị hội tất cả pháp sư đem toàn thể ma lực hội tụ vào một chỗ dốc vào một người thể nội chế tạo ra đến nếu như muốn rèn đúc cái thứ hai thủ hộ giả đây chẳng phải là lại muốn hy sinh số lần pháp sư thật sự có nhiều người như vậy nguyện ý kính dân hy sinh a mặc găng lì ra hạ giọng nói ta nói với các ngươi các ngươi có thể tuyệt đối đừng nói cho người khác biết ta kỳ thật thủ hộ giả căn bản cũng không phải là trong lịch sử ghi chép như thế từ một đám đại pháp sư đem pháp lực dốc vào một cái nhân thể bên trong sáng tạo ra đến có thể tu luyện tới đại pháp sư mức độ, ai có thể bỏ được đem một thân pháp lực đưa cho người khác ca hướng hồ ma pháp cũng không phải nội lực, còn có thể chuyển công không thành. Gỗ Đình ngạc nhiên nói, người bảo vệ tiên là thế nào sáng tạo ra đến đây này? mặc găng Lý dạ giải thích nói, căn cứ ta hiểu biết tình báo, hẳn là từ cổ đại lạ dạng đại pháp sư nhóm liên thủ đem ma vong một cái tiết điểm lấy ra xuống tới, cắm vào đến nhân loại thể nội, tiến tới khiến cho thu hoạch được gần như vô tận ma lực. Tuy nhiên nói đơn giản, làm lại dị thường gian nan, thậm chí cần triệu tập toàn bộ lạ lực lượng mới có thể làm đến, mà lại cần tiêu hao đại lượng tài liệu. trong đó tựa hồ còn cần một loại nào đó không thể tái sinh đặc thù tư nguyên, đến cùng là cái gì ta cũng không rõ ràng, nhưng xem ra, Lạ Dạn muốn làm tới cái đồ chơi này cũng là phi thường khó khăn. Vật này hẳn là làm ma vong tiết điểm gánh chịu hạch tâm đến sử dụng. Dù vậy, nếu muốn đánh tạo ra thủ hộ giả cũng phi thường khó khăn, bởi vì phạm nhân thân thể phải thừa nhận ma vong lực lượng, dù là vẹn vẹn chỉ là một cái tiết điểm, cũng là vô cùng nguy hiểm, rất dễ dàng chết bất đắc kỳ tử. Ta tìm đọc Lạ Dạn một chút bí ẩn tư liệu, cổ đại thời điểm Lạ Dạn vì chế tạo thủ hộ giả tiến hành rất nhiều bí mật thân thể thí nghiệm, cũng là một đoạn phi thường hắc ám lịch sử đâu. Cuối cùng có thể thành công chế tạo ra thủ hộ giả cũng là mang theo nhất định may mắn. Cho nên lần này nghị hội trực tiếp đem nhiệm vụ cho Khai Nguyên, chỉ cần phù hợp đại pháp sư thực lực tiêu chuẩn đều có thể tiếp, cũng là bởi vì quá nguy hiểm. Ta đoán chừng thất bại đại khái dẫn đầu có thể muốn gửi. Tuy nhiên nếu là hoàn thành, vậy coi như lợi hại, vô cùng vô tận ma lực, mang ý nghĩa bất luận cái gì cổ đại cấm chú đều có thể tùy ý thi triển, cái gì ma pháp đều có thể tùy tiện dùng, không bị hạn chế, có thể nói là gần như vô địch tồn tại. Mật găng lì dạ nói một mặt hướng tới, đối với dạng này lực lượng, không có mấy người có thể không động tâm. thủ hộ giả hoàn toàn chính xác gần như vô địch năm đó sạc hẹ giặt lấy phân thân hình thái tiến vào ạ dỡ rốt, sửng sốt được trước một đời thủ hộ giả ạ hệ gửi đơn đấu đánh giết. tuy nói ác ma chi vương phân thân lực lượng tương đối có hạn nhưng lại có hạn đó cũng là sạc hẹ giặc ác ma chi vương h cám ti tàn a có thể đơn đấu sạc hẹ giặt phân thân thủ hộ giả lực lượng chỉ sợ còn tại ngũ đại long vương phía trên đơn độc một con mặc phi đoán chừng cái này ma vong tiết điểm hiệu quả hẳn là cùng hắn ma vong thủ hộ chỉ lực không sai biệt lắm đều là thu hoạch được vô tận ma lực mà lại mình bởi vì là chiến sĩ làm chủ chức nghiệp quan hệ không có bất kỳ cái gì anh hùng sở trưởng cùng trang bị duy trì ma pháp uy lực không tính quá lớn chỉ có thể coi là cái kiêm chức mà thôi cho nên người bảo vệ này ma pháp lực lượng đơn thuần uy lực hẳn là còn xa trên mình thì ra là thế nghe hoàn toàn chính xác hết sức lợi hại nếu như ngươi có gì cần hỗ trợ cứ việc nói ngươi muốn khi thủ hộ giả mà nói ta tuyệt đối duy trì gô đình cũng ở một bên nói ta cũng giống vậy lão muội chúng ta cũng coi là huynh muội quan hệ đại ca ta khẳng định ủng hộ ngươi khi thủ hộ giả ha ha vậy ta cột như không khách khí nha mọt găng lì dạ nhất thời cười lên này quay đầu ta coi như đem nhiệm vụ này tiếp. Thần võ đại đế cùng bá đao vô tình nghe mấy người đối thoại, lại là mỗi người có tâm tư riêng. Bá đao vô tình trong lòng mười phần nhất cả trứng, mình vừa đem cho tàn sứ giả kiện thần khí này ren nút ra, cuối cùng để bộ lạc có nhất định cao đoan chiến lực, không nghĩ tới bên này liên minh lại muốn làm cái gì thủ hộ giả, cái này cũng không dễ a. Nếu là thủ hộ giả làm ra đến, vậy sau này bộ lạc cùng liên minh so ra liền càng lộ ra yếu thế a không được, ta cũng phải tranh thủ thời gian cả hơi lớn kế hoạch, tăng cường một chút bộ lạc cao đoan chiến lực. Chúng ta bộ lạc tuy nhiên ma pháp kém chút, nhưng ta cũng có mình đặc sắc trước nghiệp a thuật sĩ. tắt mãn a cái gì nếu không sẽ quay đầu triệu tập bộ lạc thuật sĩ tắt mãn nhóm mọi người tốt tốt thảo luận một chút nhìn xem có thể hay không cũng làm ra một cái cùng loại thủ hộ giả hình người binh khí đến thần võ đại đế lại chú ý đến khác biệt điểm lên bản nguyên nội dung nhiệm vụ a nhìn bọn họ đối cái này bản nguyên nội dung nhiệm vụ rất xem trọng a nhiệm vụ này nghe xong tên cũng mười phần đặc biệt thần võ đại đế trong lòng có chút hoài nghi hai vị này có phải là cũng làm qua cùng loại nhiệm vụ bằng không bọn hắn làm sao như thế chắc chắn cái này bản nguyên nội dung nhiệm vụ đáng giá một làm không được sau khi trở về đến lập tức an bài ngành tình báo thu thập tất cả liên quan tới bản nguyên nội dung nhiệm vụ tư liệu luôn cảm giác hai gia hỏa này có cái gì giấu giếm mình a hiện tại cũng có ai nhận nhiệm vụ a ta cùng bạo gầm đạn đại tinh thuật sư phủ du chi mộng a đúng keo sass cũng muốn nhận nhiệm vụ này nhưng là là rằng nghị hội giống như không hy vọng tinh linh tham dự vào ngươi hiểu được hiện tại tinh linh đều đầu nhập lộ đi dòng dương đình vô ý mạo phạm lão ca gô đình nhún núi bay biểu thị không quan trọng a đúng còn có duy ngã độc pháp cũng là bên kia cái kia mặt phi theo một găng lì dạ ngón tay nhìn lại là cùng nửa đêm pháp thần cùng nhau cái kia hắc môn dũng sĩ a Hắn đoán chừng nửa đêm pháp thần nếu không phải treo hai lần đoán chừng cũng có cơ hội nhận nhiệm vụ này. Đáng tiếc treo hai lần đẳng cấp rơi quá nhiều, hiển nhiên là không đùa. Hắn đang muốn thu hồi ánh mắt, chọn liếc về phía duy ngã độc pháp bên cạnh một nữ nhân. Nữ nhân kia chợt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng mà lại phản phất có thể cảm ứng được hắn nhìn chăm chú. Nữ nhân kia bỗng nhiên xoay người lại, ánh mắt hai người nháy mắt tiếp xúc đến cùng một chỗ. Nữ nhân kia có một đôi giá thú trong mắt, giống như mèo đồng dạng đặc biệt bắt mắt, mang theo một loại giá tính cùng cảnh giác, dị thường sắc bén. mà phi trong lòng không khỏi chấn động, hắn có loại cảm giác đối phương nhất định cũng nắm giữ lực lượng nào đó. Cùng lúc đó. nữ nhân kia cũng hơi hơi nhau mắt lại nàng từ mặc phi trong ánh mắt cảm nhận được một cỗ uy áp kia là hồng hoang cự thú khủng bố áp lực người bình thường có lẽ căn bản không phát giác gì nhưng là nàng lại phát giác được trong ánh mắt kia ẩn chứa thượng vị giả mùi vị làm sao am yêu không có gì nữ nhân lắc đầu mới vừa nói đến đây thủ hộ giả cái thứ nhất thí luyện ta cần trợ giúp của các ngươi yên tâm đi ta sẽ hỗ trợ mặc phi cũng thu hồi ánh mắt trong lòng có chút nghiền ngấm, những cái kia ẩn tảng cùng người chơi bên trong siêu phẩm giả rốt cục bắt đầu từng cái bại lộ a tích, tích tích điện thoại tiếng chuông bỗng nhiên vang lên Mạc phi cầm lên xem xét lại là một vị lao bằng hưu đánh tới xin lỗi không tiếp được một chút hắn đối mấy người gật gật đầu cầm điện thoại lên đi đến một bên uy lao tiêu ngươi làm sao có rảnh liên hệ ta ta vừa mới tham gia một hội nghị có chút tình báo muốn cùng ngươi trao đổi một chút hội nghị Mạc phi nào tử nhất chuyện đống nhiên trong lòng hơi động để ta đoán một chút trò chơi bộ đại hội ta dựa vào làm sao ngươi biết bởi vì ta bên này đang tham gia anh hùng đại hội đâu hai ách kỷ nguyên đến mặc kệ là anh hùng hay là bốt, ta nghĩ đều muốn có chuẩn bị à nói không chừng hiện tại một nơi nào đó còn có mạo hiểm giả đại hội Linh chủ đại hội loại hình đây này. Ha ha, cái này thật đúng là nghĩ đến cùng nhau đi. Cái kia gọi đi ạm tợ là Ác Ma linh chủ ngươi biết ta. hắn hiệu triệu chúng ta những này bột thừa dịp thiên thai quân đoàn xâm lấn thời điểm cùng một chỗ phát động chiến tranh, mở rộng thế lực, cho tam đại trận doanh thêm chút chắn. Mặc Phi cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, loại này vi diệu thời cơ, những cái kia bọn người chơi nếu là không có cái gì động tác mới kỳ quái đâu, ngươi tại sao phải nói cho ta những này? Đương nhiên là bởi vì chúng ta là lão bằng hữu a, thế nào, chúng ta hợp tác một chút như thế nào, chỉ cần ngươi giúp ta một chuyện, ta liền cho ngươi phát động ngày cùng bọn danh sách. tốt như vậy đương nhiên là có điều kiện, cần nhất ta phát động một cái đặc biệt khó khăn nhiệm vụ, đang xoắn xuýt muốn hay không làm đâu, khả năng cần ngươi hỗ trợ, ngươi nghe nói qua bản nguyên nội dung nhiệm vụ à? Mặc phi trong lòng tự nhủ hôm nay đây là làm sao, cả đám đều chạy bản nguyên nội dung nhiệm vụ tới, nghe nói qua a, làm sao? Ngươi tiếp vào một cái, đó cũng không phải, chỉ là có như thế một cơ hội mà thôi, gần nhất tại hỏa nguyên chỉ địa soát một cái kỳ quái hỏa nguyên tố, dung mạo thật là giống một cái mắt to, tới gần nó liền sẽ phát động một cái bản nguyên nội dung nhiệm vụ, ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy cái đồ chơi này, ta suy nghĩ ngươi người này hiểu nhiều lắm, cho nên nghe ngóng ngươi một chút. cái này bản nguyên nội dung nhiệm vụ nhiệm vụ đến cùng là chuyện gì xảy ra bản nguyên nội dung nhiệm vụ nếu như hoàn thành sẽ thu hoạch được một phần siêu cấp ban thường, cụ thể là cái gì ta không tiện nói nhưng ta mãnh liệt đề nghị chính ngươi nhận nhiệm vụ này nhiệm vụ lại khó cũng muốn làm chỉ cần hoàn thành tuyệt đối để ngươi hưởng thụ không hết lợi hại như vậy a thật giả đương nhiên là thật tuy nhiên phải chú ý loại nhiệm vụ này mạo hiểm rất cao nếu như ngươi không bỏ được đại lượng đầu nhập lời nói cũng đừng làm tình xảy ra chuyện dừng ngươi tiểu nói này nhiệm vụ này nội dung quả thật có chút không hợp thói thường chẳng qua nếu như thật sự có cái gì siêu cấp ban thưởng cũng là hợp lý ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu trực tiếp nói cho ta đến cùng là ban thưởng gì a ta nói ngươi cũng sẽ không tin tóm lại vô cùng vô cùng lợi hại có thể nói là mỗi người đều tha thiết ước mơ đồ vật lão mặc ngươi đây cũng quá mơ hồ mẹ nó ta liền tin ngươi lần này nhiệm vụ này ta quay đầu đi đón không trải qua giúp ta một việc tìm mấy cái nguyên tố xử đem ta triệu hoán đến chủ vật chất vị diện đi nhiệm vụ này nhất định phải tại chủ vật chất vị diện mới có thể làm mặc phi ngạc như nói trước đó bá đao vô tình tại thái dương giếng triệu hoán thời điểm ngươi làm sao không tìm hắn hỗ trợ a tên kia lòng dạ hiểm độc vô cùng trao giá quá cao mà lại lúc kia ta còn không có gặp được nhiệm vụ này đâu chúng ta đều là lão bằng hữu, giúp đỡ cho nhau một chút thôi nhiệm vụ này chỉ có thể tại chủ vật chất vị diện mới có thể hoàn thành mặc phi trầm tư một lát triệu hoán một cái viêm ma lĩnh chủ cũng không phải là chuyện dễ dàng tuy nhiên lấy hắn hiện tại lực lượng cũng là không tính có bao nhiêu khó mà lại đại nguyên tố sứ hắn cũng nhận biết mấy cái được ta quay đầu nghĩ một chút biện pháp nhưng ta nếu là đem ngươi triệu hoán tới chỉ cho một chút điểm tình báo cũng không đủ quay đầu nếu như ta có chuyện gì cần ngươi hỗ trợ ngươi cũng không thể từ chối kia là tự nhiên tắt điện thoại Mặc phi đối với lần này anh hùng đại hội thành quả hết sức hài lòng, không chỉ có thành công tổ chức lên đối kháng thiên trai quân đoàn liên quân, còn thuận tiện sơ một chút trước mắt các người chơi cơ sở. Hắn một mực rất hiếu kỳ người chơi ở trong có bao nhiêu làm qua bản nguyên chỉ lực nhiệm vụ, thu hoạch được siêu năng lực. Bây giờ xem ra loại người này số lượng vẫn là rất ít, trước mắt xác nhận cũng chỉ hắn, Gỗ Đình, cùng cái kia nữ nhân thần bí mà thôi. Cũng không kỳ quái, bản nguyên nội dung nhiệm vụ phi thường khó, mình cũng là cơ duyên xảo hợp mới lấy hoàn thành. Gỗ dựa vào là lỗ đi rồng quốc vương thân phận cùng thế lực, nếu là không có những này tiện lợi điều kiện. Người chơi bình thường coi như tiếp vào nhiệm vụ cũng rất khó hoàn thành. Cũng tỷ như phát hiện mỗi hai cái này bản nguyên nội dung nhiệm vụ, tiếp người đoán trường không ít, nhưng có thể cuối cùng hoàn thành, mỗi cái nhiệm vụ cũng chỉ có thể có một người mà thôi. Đã mình đã nắm giữ tiên cơ, đương nhiên phải đem lực lượng này tận khả năng lung lạc đến người một nhà trong tay. Tấu chương xong, chương 522, ạt thạt một cảnh. Mặc Phi nhìn xem trên diễn võ trường đang huấn luyện kỵ sĩ đoàn tân binh, hài lòng gật đầu. Kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ chỉ có thể từ quý tộc tân binh tiến hành huấn luyện, huấn luyện xong trực tiếp cũng là cấp binh, bởi vì loại này hạn chế, bình thường kỵ sĩ đoàn rất khó cấp tốc mở rộng quy mô. chỉ có thể dựa vào kỵ sĩ đoàn danh vọng mỗi tuần thu hoạch được số lượng nhất định quý tộc tân binh. Cũng may long thương kỵ sĩ đoàn theo phong bạo long vương uy danh dần dần truyền bá ra, kỵ sĩ đoàn danh vọng cũng đi theo thẳng tắp tăng lên. Trước mắt là gần với bạch ngân chi thủ kỵ sĩ đoàn thứ hai đại quốc lập kỵ sĩ đoàn, cái này cũng dẫn đến quý tộc tân binh số lượng mỗi tuần đều có thể có mấy chục trên trăm danh nhân gia tăng. lại thêm long thương kỵ sĩ đoàn trưởng anh hùng sở trường bổ sung, kỵ sĩ đoàn quy mô tăng tốc phi thường khả quan. cho dù kinh lịch không ngừng chinh chiến, tao nộ cự long vây công, bây giờ long thương kỵ sĩ số lượng không giảm trái lại còn tăng, đã vượt qua năm ngàn. duy nhất tương đối đáng tiếc là Siêu phàm binh chủng số lượng ngược lại là hạ xuống không ít, tại mấy năm liên tục trong chinh chiến không ngừng tiêu hao, bây giờ chỉ có 2500 số lượng. Nhất là trước đây không lâu Long Thai bên trong, Phong Bạo Long kỵ sĩ lên không nên kích xâm phạm bầy rồng tiến công, anh dũng phân chiến, tuy nhiên bảo trụ long thương tỏa thành, nhưng cũng bởi vậy thương vòng tầm trọng. Len, Long thương kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng, Et Đàn đại nhân, hiện tại kỵ sĩ đoàn tân binh số lượng sung túc, phải chăng lại muốn huấn luyện một nhóm tiến giai binh chủng đâu? Et đàn, Long thương kỵ sĩ đoàn trưởng, không, không cần thiết, bảo trì hiện tại số lượng này là được. lấy mặc phi thực lực bây giờ, kỵ sĩ đoàn trợ giúp đã không phải là rất lớn, càng nhiều hơn chính là làm phụ trợ bộ đội, đội cổ độc viên, trên chiến trường cho mình ra tăng bài diện, tăng lên thanh thế dùng dù sao đường đường cổ Long Chi Vương, tiểu đệ cũng không thể thiếu. lúc trước hắn huấn luyện những này siêu phàm binh chủng chủ yếu là vì giết Long thuật tiện, bây giờ Long hưởng con đường đã hoàn thành, cũng không có tật yếu tại tiếp tục huấn luyện. đương nhiên chủ yếu vẫn là vấn đề tiền, những này siêu phàm binh chủng huấn luyện đứng lên thế nhưng là rất phí tiền. mấy vị kia gần nhất như thế nào, còn quen thuộc cuộc sống ở nơi này, mặc phi hỏi. Zoln nghe lập tức lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, mấy vị kia đại nhân. chỉ có thể nói coi như an phận đi mấy vị này dĩ nhiên là chỉ tứ đại thai ách cự long từ khi thu phục bốn vị này về sau mà phi liền đem bọn hắn thu nhập dưới trướng bây giờ bọn họ đều hóa thành nhân hình và ở long thương tòa thành tuy nhiên tuy nhiên hóa thành nhân hình nhưng là thai ách cự long nhân loại hình thái y nguyên giữ lại hắn lực lượng nguyên tố đặc thù cho nên xem xét liền có thể xem xuất thân phần tính đặc thù tới mà lại thai ách cự long cùng thủ hộ cự long so ra càng thêm kiệt ngạo bất tuần cùng giá không bị trói buộc đối với nhân loại loại này nhỏ yếu chủng tộc càng là trướng mắt dù sao tứ đại thai ách cự long đều bị phong ấn vài, vài năm hoàn toàn không cùng nhỏ yếu chủng tộc cầu thông kinh nghiệm lấy hai ách cự long tính khí làm sao có thể an phận, cũng may mặc phi cái này cổ long chỉ vương vẫn là có mấy phần uy thế cái này bốn người tuy nhiên há miệng nhỏ bé phàm nhân ngậm miệng yếu hót sâu kiến rất là chướng mắt long thương trong thành báo kỵ sĩ nhưng ở mặc phi áp chế xuống cũng chỉ có thể qua qua miệng nghiện a ha ha không cần thay bọn họ ché lớp mấy tên kia không bị qua bao nhiêu quản giáo có chút tính khí cũng là bình thường nếu như làm quá mức liền nói cho ta ta đến quản giáo bọn họ hai người chính cho chuyện một kỵ sĩ bỗng nhiên bước nhanh xông lên thấp lâu Đoàn trưởng đại nhân, Lô đi rộng gỗ Điển Quốc Vương đưa tới một phần lệnh triệu tập. Mặc Phi trong lòng tự nhủ rốt cục muốn bắt đầu a. Hắn đối với cái này đã sớm chuẩn bị, trên thực tế, phần này lệnh triệu tập vẫn là hắn giúp đỡ khởi thảo đây này, nội dung là triệu tập liên minh các quốc gia ứng đối nọt rèn xuất hiện thiên tai thế lực. Gỗ Điển động tác vẫn là thật mau sao, anh hùng đại hội mở xong lúc này mới không tới 3 ngày liền bắt đầu hành động. Tuy nhiên mặc dù biết nội dung, nhưng quá trình vẫn là muốn đi, cầm lên nhìn xem, bên tai lập tức vang lên hệ thống thanh âm. Hệ thống nhắc nhở, phát động nội dung cốt truyện sự kiện, nọ nguy cơ, Người tiếp vào đến từ lỗ đi quốc vương Gỗ Điển lệnh triệu tập. tập kết liên minh các quốc gia binh lực cộng đồng ứng đối nọt rèn đại lục quật khởi thiên thai thế lực mặc phi thu hồi lệnh triệu tập mỉm cười rỗ len tập kết bộ đội chúng ta muốn đánh trận mặt khác thông chi bốn tên kia nên bọn họ ra sân thời điểm thu được xuất trình mệnh lệnh tứ lại thai ách cự long vẫn là rất hưng phấn bất quá đối với mặc phi muốn triệu tập binh mã cùng liên minh cùng nhau xuất binh hành vi bốn vị này liền có chút không vừa mắt ép đán giờ dông đại nhân muốn ta nói căn bản cũng không có tất yêu phiền toái như vậy những này nhân loại yếu đuối căn bản không có chút giá trị chỉ cần ngươi tự mình xuất lĩnh chúng ta lại có cái dạng gì địch nhân có thể ngăn cản cổ lòng chỉ vương lực lượng? không nên coi thường những phạm nhân này giặt chết phạm nhân cứ việc nhỏ bé nhưng ở trong nguy cơ bọn họ lại thường thường có thể buộc phát ra lực lượng khổng lồ đừng quên chủ nhân của các ngươi đã từng là các ngươi trong miệng nhân loại yếu đối đâu làm sao ngươi là cảm thấy mình lực lượng đã cường đại đến có thể khiêu chiến ta mấy câu liền đem tứ đại thái ách cự long cho chân nhất phục tùng xuống tới trước khi lên đường mặc phi cũng chưa quên sử dụng minh đệ hội thủ lĩnh cái này anh hùng sở trưởng triệu tập minh đệ công năng lần này muốn thảo phạt vu yêu vương a cũng coi là cùng vu yêu vương rất có nguồn gốc có lẽ có thể phát huy chút tác dụng cũng không biết a thật này sẽ đến cùng ở nơi nào lại có thể không tiếp vào phần này triệu hoán a thật tình huống không biết giải nạ ngược lại là ồn ào muốn tham chiến eddan đại nhân để ta đi chung với ngươi a không giải nạ trận chiến tranh này vô cùng nguy hiểm ngươi không thể tham chiến ta khoảng thời gian này đã trưởng thành rất nhiều mặc phi nhìn một chút giải nạ trên đỉnh đầu nhân vật đẳng cấp vậy mà đã 55 cấp đầu, xác thực đi theo hôn không ít kinh nghiệm bất quá hắn vẫn là lắc đầu vũ yêu vương thế nhưng là diệt thế cấp bột coi như mặc phi cũng không dám nói có thể có hoàn toàn nắm chắc chiến thắng đến trên chiến trường muốn đối phó địch nhân như vậy càng là không thể phân tâm Tiểu nha đầu này nếu là ra chiến trường vạn nhất có nguy hiểm cũng không tốt làm. Ngươi lưu tại Long Thương toàn thành, giúp ta giải quyết một chút phụ cận trên núi phong bạo cự nhân, băng cự ma đi, những quái vật này một mực tại nguy hại án tệ giặc nhân dân an toàn, bây giờ án tệ giặc mấy vị quốc vương cũng chính là các huynh đệ của ta cũng muốn theo quân tham chiến, tiếp xuống trong một đoạn thời gian án tệ giặc sẽ phi thường chống giống, xin giúp ta thủ hộ cái này vương quốc đi. Giải nạ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Ngay tại mặt Phi tiếp vào lệnh triệu tập thời điểm, toàn bộ Đông Phương đại lục mỗi cái thế lực cũng đều tại chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Liên minh các nước đều thu được gỗ đính lệnh triệu tập, lệnh triệu tập bên trong kỹ càng miêu tả phát sinh ở phương bắc Nọt rèn đại lục đáng sợ sự tình thiên thai quân đoàn đã sinh ra, to lớn vong linh quân đoàn đang không ngừng lớn mạnh, sắp đến đối đông vương đại lục khởi sướng thánh tẩy, chỉ có đánh đòn phụ đầu mới có thể đem trận này diệt thế nguy cơ bóp chết trong trứng nước. Nhưng mà tuy nhiên lệnh triệu tập bên trên viết vô cùng nghiêm trọng, nhưng các quốc gia đối với lần này lệnh triệu tập rõ ràng đều không phải rất để bụng, không có cách, cái này thiên thai quân đoàn trước kia hoàn toàn chưa nghe nói qua, ai biết thật giả, cũng đừng lại là lỗ đi rộng quốc vương vì tăng lên quyền thế mà làm cho âm mưu gì a. cho nên các quốc gia tuy nhiên hưởng ứng hiệu triệu nhưng chỉ là phái ra mấy ngàn bộ đội ứng hợp với tình hình mà thôi căn bản không có xuất động chủ lực liên minh chủ lực quân đoàn vẫn là muốn dựa vào lỗ đi rồng gô đình cũng không thèm để ý lần này hành động vốn là muốn hiển lộ rõ ràng lỗ đi rồng vương quốc lực lượng hiển lộ rõ ràng thánh quang vương thủ hộ liên minh cao thượng cùng vô tư phát ra lệnh triệu tập không nhiều là muốn để các quốc gia nặng tại tham dự một chút hảo hảo khi một thanh người xem a chứng kiến hắn thánh quang vương cùng bạch ngân chỉ thủ kỵ sĩ đoàn tự tay chém giết vu yêu vương đồng thời tận mắt thấy to lớn thiên trai quân đoàn tại trong tay mình bị đánh bại. bởi vậy cũng để cho các quốc gia minh bạch. chỉ có thánh quang mới có thể thủ hộ thế giới này. Thần Võ Đại Đế bên này liền muốn đơn giản nhiều, dù sao cũng là bán nhân mã chỉ vương, hiệu lệnh bán nhân mã bộ đội hoàn toàn không cần lý do. Ra lệnh một tiếng chính là đại quân tập kết, trước đó bán nhân mã vì đối kháng bộ lạc tại trụ Nhật đảo thành lập một cái căn cứ, vừa vặn làm điểm. Xuất phát. Hắn đối ám dạ tỉnh linh bên kia cũng phát ra tham chiến mời, đồng thời nâng lên cái này tiền trai quân đoàn rất có thể là thiêu đốt quân đoàn đi đầu, nhưng cùng liên minh bên này đồng dạng, Mạn Phỉ ẩn cùng Tỳ cũng không có quá coi ra gì. Chủ yếu vẫn là bởi vì hai người đối thần Võ Đại Đế để, để phòng cũng không. Tín nhiệm. nhưng thần võ đại đế dù sao cũng là trận doanh lãnh tụ, nói chắc như đỉnh đóng cột nói ra lần này tình báo, hai người vẫn là phái một chỉ bộ đội đến đây tham chiến, thuận tiện điều tra cái này tiền trai quân đoàn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mà tại bộ lạc bên này, động tĩnh sẽ phải phần lớn. Bá Đao vô tình là quyết tâm muốn tranh một truyền thống ngự chỉ quan, tại nguyên rủa chỉ địa bên ngoài tập kết đại lượng quân đại rồi, còn từ bảo tàng Vịnh Biển điệu tỉnh nơi đó đặt hàng một chỉ hạm đội. Đại tù trưởng, ngươi thật muốn đi giúp những cái kia nhân loại tác chiến. Đúng vậy a đại tù trưởng, tại sao chúng ta phải tham gia nhân loại ở giữa sự tình? Nghe thủ hạ đốc quân cấp tù trưởng chất vấn, Bá Đao vô tình đã sớm chuẩn bị không trận chiến tranh này không phải vì nhân loại mà chính là vì bộ lạc thiên thai quân đoàn thủ lĩnh các ngươi biết là ai sao gùn cái gì cái kia phản đồ gùn vậy mà không chết thú nhân các tủ trưởng từng cái vô cùng kinh ngạc linh hồn của hắn nhập thân vào nhân loại vương tử vạ dị ạn trên thân bây giờ tụ tập mấy chục vạn vong linh đại quân hắn mục đích chính là muốn đem thế giới này hóa thành vong linh thế giới mặc kệ là nhân loại vẫn là thú nhân vẫn là chủng tộc gì khác chỉ cần là sống lấy sinh vật hết thể chuyển hóa thành vong linh mà hắn điều động chúng ta đương nhiên có thể không tham chiến nhưng là không có ta đại bộ lạc vô địch dũng sĩ Những cái kia nhân loại yếu đuối cùng tinh linh được khẳng định không cách nào ngăn cản thiên thai quân đoàn tiến công, rất nhanh đều sẽ bị chuyển hóa thành vong linh. Liên minh các nước nhân khẩu cộng lại thế nhưng là có mấy ngàn vạn a, một khi bị chuyển hóa thành vong linh, liền xem như lão nhân, nữ nhân, tiểu hải tử cũng sẽ có nhất định chiến đấu năng lực. Đến lúc đó chúng ta liền muốn đối mặt mấy ngàn vạn vong linh đại quân. Cho nên cho dù là vì chính chúng ta, cũng phải cùng liên minh cùng nhau đánh bại cung đẩn. Tốt, không có cái gì có thể nói. Cho ta đi triệu tập bộ đội. Đợi đến đem thủ hạ những đốc quân này tiến đến tập kết bộ đội, gồm địa ngục gào thép nhưng không có rời đi. Bá Đao vô tình. Ngươi đến cùng đang đánh ý định quỷ quái gì bá đao vô tình có chút căm tức nhìn xem địa ngục cao thét cho ta chú ý điểm lời nói của ngươi dùng địa ngục cao thét ta vẫn là đại tù trưởng ngươi nhất định phải đối ta biểu thị tôn trọng gầm nhún nhún bay qua loa túi đầu thi lễ ừ tốt ta đại tù trưởng thế nhưng là ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta người khác bá đao vô tình có thể không để ý tới nhưng đối với dượng bá đao vô tình nhất định phải chấn áp được hắn còn trông cậy vào dùng hỗ trợ đoạt đầu người đâu gùn sở dĩ có thể trở thành vu yêu vương thống ngự trăm vạn vong linh đại quân là bởi vì hắn nắm giữ lấy hai kiện thần khí ma kiếm xương chỉ ai thương cùng thống ngự chỉ quan, nhất là thống ngự chỉ quan, cái này vũ khí nhất định phải nắm giữ tại bộ lạc trong tay, nếu không một khi bị liên minh thu hồi được, bọn hắn lực lượng sẽ thật to tăng cường, chúng ta bộ lạc từ đây đem triệt để mất đi chinh phục thế giới này cơ hội. thống ngự chỉ quan có thể thống ngự vong linh tiên trai, nếu như chúng ta có thể nắm bắt tới tay, liền có thể tập kết ra đủ nhiều phá hôi bộ đội, chúng ta bộ lạc dũng sĩ tuy nhiên cường hãn, nhưng số lượng so với liên minh vẫn là quá ít, nhưng nếu có thống ngự chỉ quan triệu hắn vong linh quân đoàn, binh lực vấn đề liền có thể bị triệt để e ý à ý quyết, cho đến lúc đó, thế giới này đem không người nào có thể ngăn cản ta đại bộ lạc tiến công. cho nên ruộng phần này gánh nặng nhất định phải từ ngươi đến gánh chịu tại thời khắc mâu chốt ngươi nhất định phải thay ta cướp đoạt cái này đỉnh đầu nó trụ Atthas đứng tại trong bóng tối mơ mịt mà không biết làm sao hắn không biết mình tại sao lại xuất hiện ở đây chỉ là nhìn xem bốn phía mà người, người trong bóng tối một cỗ sâm sâm hàn ý đông nhiên chuyển đến phảng phất thấu xương hàn băng phong thanh bí mật mang theo tuyết hoa ba phủ Atthas tránh mắt hắc ám dần dần bị băng lãnh bao tuyết thay thế Atthas một trận hoảng hốt này trong gió tuyết hắn mơ hồ nghe được một cái thanh âm quen thuộc At ta lại quá các ngươi ở nơi đó là nhị ca thanh âm a thật sợ hãi cả kinh trận phát hiện mình có thể động. hắn theo phương hướng âm thanh truyền tới đi đến dưới chân là thật dày băng tuyết trung quanh là giá rét thấu xương vốn lượn hàn bằng con đường một đường hướng lên không biết thông hướng phương nào hắn chật vật leo lên và dị ản thanh âm cũng không ngừng chuyển đến bất chi bất giác trước mắt bỗng nhiên một trận rộng mở trong sáng hắn vậy mà leo đến một ngọn núi phía trên và dị ản ngươi ở đâu hắn hô to bốn phía cũng chỉ có trống giống hồi âm ngươi là đang tìm ta a một trận giàn mà âm lãnh thanh âm từ phía sau vang lên mang theo hồi âm phản phất đến từ U minh địa mục A Cảm Giác mình sinh ra một trận nổi da gà, hắn bỗng nhiên vừa quay đầu lại, trong gió tuyết mơ hồ có thể nhìn thấy Vạ dị Án thân ảnh, đứng tại một tòa hàn băng tạo thành vương tọa trước, Vạ dị Án thân ảnh phản phất bị một tầng bóng ma bao phủ. Hắn mặc một bộ khô lâu tạo hình áo giáp, tay cầm một thanh tản ra quỷ dị hàn khí ma kiếm, trên đầu mang theo một đỉnh trử vong khí tức đầu khôi, tập kia tràn ngập từ vong khí tức u lam hai mắt, chính xuyên thấu qua đầu khôi nhìn thẳng hắn. Không biết vì cái gì, A Cảm Giác Vạ Dị cái này tạo hình lạ thường nhìn quen mắt, tình cảnh này, phảng phất đang nơi nào thấy qua giống như. Nhị ca. A a cũng sớm đã không tồn tại. Vô chi nhân loại vương tử, ngươi nhị ca đã bị ta thôn phệ, bây giờ đến phiên ngươi. Bóng người kia bỗng nhiên quát tay, trong tay ma kiếm chỉ hướng hắn, Athas cảm thấy một cỗ to lớn hấp lực đem hắn hướng phía kiếm kia bên trong hút đi. Hắn quá sợ hãi, ra sức dễ rủa làm thế nào cũng dễ rủa không ra. Ngươi vô dụng loại vương tử, xương chỉ ai thương lực lượng là ngươi không cách nào chống cự. Ngay tại Athas lúc tuyệt vọng, một cái tay đột nhiên bắt hắn lại bả vai. Athas không muốn rơi vào hận cám. Atas vừa quay đầu lại, là đại ca đạn đối phương một mặt kiên định nhìn xem hắn, lại nhìn chung quanh, nơi nào còn có người khác, không có lệnh leo sân vòng, không có vạ dị ăn càng không có cái gì mà kiếm. Eddan đại ca nhị ca hắn. Vạ dị ạn gặp được nguy hiểm có lẽ chỉ có chúng ta có thể giúp hắn đến bên cạnh ta tới đi. Athas vì vạ dị ạn chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực đến bên cạnh ta tới đi. đến bên cạnh ta tới đi. thanh âm kia không ngừng quanh quẩn phản phất đại ca ngay tại bên người. Eddan khuôn mặt lại dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ chỉ có cặp kia nhìn chăm chú lên ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối rõ ràng. Athas mở tròn mắt nhìn xem trên đỉnh đầu một đầu nóc nhà ngơ ngẩn xuất thần. ánh trăng lạnh leo từ ngoài cửa sổ chiếu vào. lộ ra hàn ý, mơ hồ có thể nhìn thấy mặt trăng ẩn tại trong mây đen. Giấc mộng kia bên trong cảnh tượng lại là như thế rõ muồn một trước mắt. Thấu chương xong, chương 523, quân Bắc phạt xuất kích. Một đêm này, Athas mất ngủ. Trong động cảnh tượng là như thế rõ muồn một trước mắt, sinh động như thật, để hắn không khỏi vì đó suy tư, này quỷ dị mộng cảnh phải trăng báo trước cái gì? Thang đến sáng ngày thứ hai mặt trời mọc, Athas mới rốt cuộc quyết định tạm thời không đi nghỉ. Hắn thật sớm liền rời đi gian phòng, đi vào nông trường phía ngoài hoang dã bên trong. Hắn hiện đang ở, lại là một tòa phi thường vắng vẻ sơn cốc, chung quanh là rừng tây cùng bãi cỏ. Mấy khối khai khẩn ra nông điện, cùng một tòa nhà gỗ. Từ khi đào thoát hắc đao truy sát, hắn liền ẩn cư ở đây. Trong sơn có không khí dị thường tới mát, cũng làm cho tâm tình của hắn tốt không ít. Hắn cầm lấy vấn luyện dùng hai tay kiếm, tại trên đất chống diễn luyện lên kiếm thuật. Hơn một năm nay đến, hắn không giờ khắc nào không tại ý đồ tăng thực lực lên, nhất là lấy kiếm thuật là gắng sức nhất. Đi qua hắn một mực không có cái gì thời gian ổn định lại tâm thần tiến hành học tập cùng huấn luyện, nhưng là hơn một năm nay nhắc tới bên trong áo phó đỉnh dạy bảo, lại làm cho hắn thu hoạch không ít. Kiếm thuật của hắn cũng đột nhiên tăng mạnh, tùy theo tăng lên còn có thể phách của hắn. Tuy nhiên vẹn vẹn chỉ có 15 tuổi. Nhưng khôi ngô thân hình đã không thua nam tử trưởng thành. Thuần Cương hai tay huấn luyện đại kiếm trong tay hắn vung vẩy múa múa sinh phong. Hồi toàn chạm, thuần phách chạm, nhị liên chạm. Những này đi qua hắn không thế nào để ý cơ sở chiến kỹ, bây giờ lại bị hắn luyện lô hỏa thuần thành. Uống a. Sau cùng một kiếm vung ra, càng đem một tảng đá lớn trực tiếp chém thành hai khúc. Ba ba ba. Một trận tiếng vỗ tay chuyển đến, tùy theo mà đến còn có một cái trêu chọc thanh âm. Cùng không tồn tại đối thủ so tài chỗ tốt lớn nhất cũng là mãi mãi cũng sẽ không thua, tới đi Atas, để cho ta tới chơi đùa với ngươi. xoay người sang chỗ khác. một cái tuổi trẻ kỵ sĩ giơ hai tay kiếm hướng hắn đi tới, bày ra một cái tiêu chuẩn chuẩn bị tư thế. kéo lìn phò đỉnh, từ khi ba tháng lần đó bị ta đánh bại, ngươi liền rốt cuộc không có thắng nổi ta đi. kéo lìn phò đỉnh là tỷ gì ẩn phò đỉnh nhị tử, cũng là Athas khoảng thời gian này kết giao hảo bằng hữu, hai người tương tự niên cấp, đều thích kiếm thuật võ nghệ, đang tránh né truy sát trong khoảng thời gian này, hai người huấn luyện chung, cùng một chỗ lao động, tính đến là tương đối tốt bằng hữu. Ha ha, hôm qua lão cha lại dạy ta một chiều, lần này ngươi cũng đừng muốn thắng đến nhẹ nhàng như vậy. đang khi nói chuyện hai người liền đánh nhau. Kẹo lìn phò đỉnh kiếm thuật đồng dạng cao siêu, nhưng là so với Athas, nhưng dù sao về là kém như vậy một chút, không có cách. Athas bây giờ đã là hoàng kim năm gia anh hùng, tự nhiên không thể so sánh nổi. Giao thủ 10 cái sẽ hỏa, một chiêu tiến bộ thượng tiêu, nhẹ nhõm đánh bay kẹo lìn phò đỉnh vũ khí. Gặp quỷ, ngươi kiếm thuật này đến cùng là thế nào luyện ra? Ngươi mới mười lăm tuổi à? Ta liền chưa thấy qua như ngươi loại này quái vật. Ha ha, vẫn tốt chứ, cùng ta đại ca so ra còn kém không ít đâu. Huấn luyện kết thúc, Athas nhưng lại chưa nghỉ ngơi, mà chính là đi vào nhà gỗ bên cạnh cầu nguyện thất bên trong. Chủ tu luyện kiếm thuật, hắn cũng một mực tại nếm thử hướng thần linh cầu nguyện, lấy thu hoạch được siêu phàm lực lượng. Vì báo thù cho phụ thân, hắn không nguyện ý bỏ qua bất luận cái gì tăng thực lực lên phương pháp, nếu như không phải thời gian trước bị cung đình pháp sư đánh giá là không thích hợp tu luyện ma pháp, chỉ sợ hắn liền ngay cả lạ dạn đều muốn xông vào một lần. Thánh Quang a, mời về ứng ta Triệu Hoán. Đưa ngươi quang huy ban cho ta đi. Thánh Quang a, xin đem lực lượng của ngươi gia trì trên người ta, để ta có dũng khí cùng lực lượng đoạt lại thuộc về vì ta hết thảy. Nhưng mà không phản ứng chút nào, giống như thường ngày như thế, Thánh Quang đối với hắn Triệu Hoán không có bất kỳ cái gì đáp lại. Atasterzai. nguyên bản hắn cũng là thánh quang thân hòa thể chất nhớ kỹ khi còn bé phân đại chủ giáo chính miệng nói qua hắn phi thường thích hợp tu luyện thánh quang nhưng là từ khi biết được đại ca những chuyện kia về sau hắn liền không còn cách nào tỉnh lại thánh quang lực lượng cũng không biết là mình nội tâm hắc ám quá nhiều vẫn là nguyên nhân gì khác phong bạo chỉ thần mời lắng nghe cầu nguyện của ta đưa ngươi lực lượng ban cho ta lấy mẹ nẹ tỷ hiệu chỉ danh ta khẩn cầu ngươi trợ giúp chiến thần ổ đỉnh, ta lấy chiến sĩ chỉ danh kêu gọi ngươi trợ giúp. sinh mệnh nữ thần Nọtina, ta lấy mẹ nẹ tỷ hiệu gia tộc hậu nhân thân phận hướng ngươi cầu nguyện từ thần nạ Giả cụ Nguyện ngươi đem tử vong lực lượng ban cho ta đem tử vong mang cho địch nhân của ta vẫn chưa được cả à, thật nhìn xem chung quanh một vòng dùng một đầu điều khắc ra đơn sơ tựa thần trong lòng ảm nhiên nghĩ đến tại thương cung thế giới chúng thần là chân thật tồn tại khi gặp được không cách nào đối kháng địch nhân không cách nào nghịch chuyển thế cục hướng thần linh cầu nguyện chính là thường thấy nhất lựa chọn thần linh thường thường lại bởi vì cái nào đó cầu nguyện người trên người một loại nào đó đặc chất một loại nào đó hy hữu phẩm cách mà giúp cho đáp lại trợ giúp người này báo thù hoặc là đạt thành một loại mục đích dạng này cố sự mấy trăm năm qua khắp nơi đều lưu truyền nhưng mà nhìn cố sự cuối cùng chỉ là cố sự a. thật tự mình lẩm bẩm xem ra chư thần đã vứt bỏ ta bây giờ ta có thể dựa vào cũng chỉ có kiếm trong tay hắn nhìn xem trong tay băng giữ hỏa chi ca cũng chỉ có thanh kiếm này sẽ không cô phụ hắn nhìn xem thanh kiếm này hắn lại nghĩ tới đại ca hải đạn lúc trước thanh kiếm này chính là đại ca đưa cho hắn có lẽ mình có thể đi tìm hắn hỗ trợ thầm nghĩ một trận tiếng võ ngựa xa xa từ phòng cầu khẩn bên ngoài chuyển đến athas vội vàng thu hồi kiếm đi ra phòng cầu khẩn chính là liền nhìn thấy tỷ dị ẩn phỏ điểm cưới một thất lao mã đi vào trong sân cốc hắn đem mua được thực vật đưa vào phòng chứa đồ sau đó liền kêu gọi a cùng kéo lìn phò đỉnh cùng một chỗ ăn điểm tâm. điểm tâm là hôm qua ăn để thừa nướng thịt heo rừng, phối hợp cây yên mạch cháo. tu luyện kiếm thuật cần tiêu hao đại lượng thể lực, bởi vậy ba người lượng cơm ăn đều là cực lớn. một bên miệng lớn ăn điểm tâm, a một bên nhịn không được hỏi thăm về bên ngoài sơn cốc sự tình. lô đi dông gần nhất có tin mới gì sao? có rất lớn động tĩnh, đại ca ngươi, cố lại tuyên bố chỉ hệ hiển tranh lệnh động viên, lại muốn tắt chiến. a có chút kinh ngạc, mình người đại ca này không nói những cái khác, tắt chiến đúng là một tay hảo thủ, thượng vị về sau cũng là không ngừng chính chiến, chỉ là bộ lạc liền đánh ba về. động một chút lại tuyên bố lệnh triệu tập, hoàn toàn đem mình cái này liên minh mình chủ thân phận lợi dụng phát huy vô cùng tình thế. Lần này muốn đánh nghe nói là nọt rèn đại lục thiên thai quân đoàn, nghe nói vạ gì ản vương tử bởi vì không biết nguyên nhân gì triệt để đoạn lạc, trở thành cái gọi là vu yêu vương. Tại nọt rèn tụ tập một chỉ kinh khủng vong linh đại quân. Cô đinh quốc vương tuyên bố muốn tại thiên trai đến đông phương đại lục trước đó giải quyết hết liên minh nguy hiếp, bởi vậy còn muốn liên hợp bán nhân mã cùng bộ lạc tạo thành liên quân. Án giặc liên bang đã hưởng ứng hiệu triệu, bắt đầu tập kết quân đội. Ta trên đường gặp được rất nhiều đang hành quân binh sĩ, thiên thai quân đoàn, vạ dị trong lòng cảm giác nặng nề. không khỏi nhớ tới tối hôm qua một cảnh, chẳng lẽ nói giấc mộng kia trông được đến là chân thật? Vạ gì ản thật sự có nguy hiểm, nhị ca nhất định sẽ không đoạn lạc trở thành cái gì vu yêu vương. Là giấc mộng kia bên trong thanh âm nói thôn vệ nhị ca linh hồn, trong mộng đại ca cũng nói vạ gì ản gặp nguy hiểm. Không được, mình quyết không thể lại trốn ở đó. Tỷ gì ân đại nhân, cảm tạ ngươi khoảng thời gian này bảo hộ ta cũng nghĩ thế thời điểm cáo tử. Ngươi muốn rời khỏi sao? Bên ngoài thế nhưng là rất nguy hiểm, gô nhất định không hề từ bỏ đối ngươi đuổi bắt. Ta biết, nhưng ta không có khả năng vĩnh viễn trốn ở chỗ này, là thời điểm đối mặt vận mệnh của ta. Thúy Hồ ta cũng không phải tứ cố vô thần. Trước người nói qua đại ca của ta ẩn đạn bây giờ đã trở thành ạn tệ giặc hộ quốc công, càng là hai ác ma long hóa thân, hắn nhất định có thể giúp ta. Tỷ gì ẩn phò đỉnh thở dài, tốt ta. Nếu như ngươi kiên trì, vậy thì đi thôi. Thật đáng tiếc ta không có cách nào dạy cho ngươi sử dụng thánh quang lực lượng, trừ cái đó ra có thể dạy ngươi ta đã đều dạy cho ngươi. Cái này cũng không trách ngươi phò đỉnh đại nhân, ta cảm thấy có lẽ là nội tâm của ta chỗ sâu bị bóng dâm nơi bao bọc, lại hoặc là thánh quang lực lượng cùng ta suy nghĩ cũng không giống nhau. Atas nói lắc đầu nhưng thế gian này cũng không chỉ có thánh quang một loại lực lượng một ngày nào đó ta sẽ tìm được thuộc về con đường của ta như vậy rời đi nơi này về sau ngươi chuẩn bị đi đâu đi án tệ giặc tìm ta đại ca đàn đại ca ha ha đàn ngươi rốt cuộc đêm ta thế nhưng là chờ mong đã lâu Lô đi dòng vương đình bên trong godin lạ thường nhiệt tình ánh mắt sau lưng mặc phi ngắm vài lần tại bắt cây bảo bối mấy người trên thân khẽ quét mà qua à dễ nạ đâu nàng không thích hợp loại này cấp bậc chiến tranh ta để nàng lưu tại trong thành bảo hỗ trợ giải quyết phụ cận gia quái Golden ít nhiều có chút thất vọng rất nhanh liền điều chỉnh xong lấy tự thân lực lượng đánh bại vu yêu vương đến lúc đó đồng dạng có thể thu hoạch được cùng ti dịch thần phục thông ra cái gì thuộc về chính trị thủ đoạn nhưng chân chính vương, giả trước hết có sức mạnh mới được ta đã tập kết 20 vạn đại quân bạch ngân chỉ thủ kỵ sĩ đoàn đã đủ đổ đầy viên chờ xuất phát lộ đi rồng hoàng gia kỵ sĩ đoàn cũng tụ tập ở đây còn là giản phái tới chiến đấu pháp sư bộ đội Quang minh giáo hội từ từ thánh quang mục sư đoàn đây chính là đối phó vong linh thiên trai chuyên nghiệp bộ đội hình, ngươi cũng mang bộ đội tới đi hạng tệ giặc liên quân ba vạn còn có ba lòng thương kỵ sĩ Golden hai lòng gật đầu trên thực tế Tập kết bộ đội vượt xa khỏi muốn xuất động số lượng, bởi vì vận lực có hạn, liên minh chân chính xuất binh số lượng chỉ có 10 vạn. Trong đó còn có cho cái khác mỗi cái thế lực bộ đội trở lại số định mức, tệ giặc xuất động 33.000 người đã thuộc về nhà giàu. Cái này hoàn toàn là bởi vì tệ giặc từ người chơi trưởng không quan hệ, biết thiên trai uy hiếp là hàng thật giá thật, càng là biết thống ngự chỉ quan giá trị, đương nhiên phải tăng lớn đầu tư. Cái này 10 vạn đại quân, có thể nói là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, tuy nhiên số lượng chỉ có 10 vạn, nhưng đủ để chính diện ứng chiến 50 vạn trở lên thiên thai quân đoàn. Chớ đừng nói chi là còn có bộ lạc cùng ám dạ đồng minh minh hữu. Dạng này tính đến Dù là thiên thai quân đoàn có trăm vạn vong linh đại quân, tam vương liên quân cũng không sợ hãi. Gỗ đi nối một trận chiến này có thể nói là tương đương tự tin. Chân chính vấn đề ngược lại là như thế nào tại một đám cường giả ở trong cướp được vu yêu vương đầu người. Hai người sóng vai đi ra vương đỉnh, lô đi dũng thành duyệt binh trên quảng trường, lít nha lít nhít đại quân mênh mông vô bờ. Là bắt mắt nhất chính là mấy chi kỵ sĩ đoàn khôi giáp rõ ràng, còn có thánh quang mục sư đoàn một mảnh kim quang chiếu dọi chân trời, tại hoàng kim thủ quang huy hạ to lớn quân đoàn dị thường hùng vĩ. Mỗi cái vương quốc phái tới bộ đội tiếp viện cũng đều chờ xuất phát. Gô Đình Đắc Chí vừa lòng nhìn trước mắt Đại Quân, có dạng này Đại Quân, Thiên hai Quân Đoàn tuyệt đối có thể một đợt sánh bằng. Mặt Phi gật gật đầu, cũng không có vấn đề. Hắn nuôi trước mắt cái này hùng vi quân thế lại cũng không là đặc biệt để ý, chân chính thắng bại quyết đấu, cuối cùng vẫn là quyết định bởi tại song phương cao đoan chiến lược so đấu, những này bộ đội bất quá là làm nói tử, dùng để chống địch Thiên thai Quân Đoàn hạ tầng chiến lược, làm thì hiện trai Quân Đoàn không cách nào sử dụng chiến thuật biển người bảo hộ vua của bọn chúng a đến lúc đó các loại vu yêu vương thủ hạ ra hết, trên chiến trường tứ cô vô thân này chính là hắn xuất thủ cấp đoạn, thử vong quyền hành thời điểm. Sau một ngày, Lô đi rộng cảng hoàng gia miệng. toa lớn viễn trình hạm đội rốt cuộc xuất động, trên trăm chiếc đại hình chiến hạm, mấy trăm chiếc tiểu hình tàu bảo vệ, sắp hàng đội hình chỉnh tề, chúng chung điệp điệp hành xử trên biển lớn. Trên mặt biển cánh bùm như rừng, trên bầu trời vô số sư thiếu kỵ sĩ, long ương kỵ sĩ, phong bạo long kỵ sĩ, quang đức long kỵ sĩ, phô thiên cái địa tốt một bộ hùng vĩ cảnh tượng. Đứng tại trên cầu tàu, Mặc Phi nhưng trong lòng đang suy nghĩ những cái kia bột người chơi động thái, căn cứ lệ lệ ồ thuyết pháp, bột liên minh đã quyết định, ngay tại liên quân cùng tiền thai quân đoàn chính diện giao phong cùng thời khắc đó phát động toàn diện thế công. Gỗ Đỉnh tập kết 20 vạn đại quân, lại thêm các quốc gia điều động bộ đội gần 30 vạn. Bây giờ chỉ xuất động tỉnh nhuệ nhất 10 và người, còn lại 20 vạn trên danh nghĩa chuẩn bị đến tiếp sau đầu nhập chiến trường, nhưng trên thực tế lại là vì những cái kia bột người chơi chuẩn bị. Sai lang nhân, cầu đầu nhân, chuẩn, thực nhân ma, địa tinh, naga, ngư nhân, lòng hà nhân. Mấy chục cái bầy quái vật thể, trên trăm tên buốt sẽ từ mỗi cái địa khu phát động tiến công, phá hủy thôn trang cứ điểm, mở rộng càng lớn quy mô quái vật đổi mới khu vực, thậm chí tiến đánh thành thị. Chỉ là không biết các loại những này bột người chơi phát hiện mình bị sớm dự phán thời điểm sẽ là như thế nào một bộ biểu lộ. Đáng chết, đi mau. Những quái vật này đều điên. Gặp quỷ, những này trồn đến cùng là thế nào? Làm sao đột nhiên đổi mới số lượng nhiều gấp mấy lần? Tùy tiện sơ ý một chút liền dẫn nhiều như vậy quái vật. Đừng phàn nàn, tranh thủ thời gian chạy. Anh tệ giặc dưới chân núi tuyết, một đám mạo hiểm giả đang chạy trối chết. Dẫn đội chiến sĩ lớn tiếng kêu gọi, ý đồ hiểm hộ đồng đội rút lui. Nhưng là tại mấy lần băng xương cự ma truy sát hạ, loại này hiểm hộ căn bản không có chút ý nghĩa nào. Không ngừng có người bị trồn ném lưới ba phủ, sau đó đuổi theo vây quanh chém chết. Dụ bắt, một tấm lưới đem một cái mục sư mọi tử lưới vừa vặn. Người mục sư kia mọi tử nhất thời dọa đến hét lên. a cứu mạng a cứu mạng a không tốt vũ em bị bao phủ thả đi đoàn trường quái vật quá nhiều không được a chiến sĩ không cam lòng kêu thảm một tiếng bị sáu bảy con trồn loạn búa chặt ở trên người nhất thời kêu thảm một tiếng đột tử tại chỗ còn tuân ra hai kiện rác rưởi trang bị tới còn lại mạo hiểm giả nơi nào còn dám dừng lại chạy nhanh chóng trong chấp mắt liền không thấy xong mục sư mội tử một mặt tuyệt vọng mắt thấy một đám hung thần ác sát trồn vây quanh dẫn đầu một cái chồn của chiến sĩ bánh xe lớn đương đầu bổ tới một thân ảnh bỗng nhiên bay vọt mà tới vô hí chạm phốc, phốc. hàn băng cùng hỏa diễm sen lẫn đại kiếm hai tay đem này trồn chặt thành hai nửa mục sư mọi tử đầu tiên là giật mình ngay sau đó là vui mừng đây là gặp được hoang dại nở tở cờ, cờ anh hùng nha đợi đến nhìn thấy athas tướng mạo mục sư mọi tử càng là hai mắt đều là ngôi sao nhỏ hoa wow, rất đẹp trai tiểu ca một đạo thánh quang chiếu trên người athas xuất ca cố lên ta đến sữa ngươi trồn mua lên cơ hồ muốn đem athas hoàn toàn báo phủ athas lại cũng không bồi rối, ngâm phong giống trên bầu trời một tiếng long hống một con dương cánh bảy tám m phong bạo ấu long đắp xuống một tia chấp thổ tức lôi đình bắn tung tóe hiệu quả nháy mắt đem bọn này trồn tê liệt một lát cái này tê liệt hiệu quả vẹn vẹn chỉ có một hai giây nhưng ở trên chiến trường một hai giây thời gian đã đầy đủ toàn phong trảm đại kiếm hai tay xoay tròn vung đầy tại trồn trồng bên trong quét ngang mà qua nhất thời huyết nhục văng tung tóe văng hỏa văng khắp nơi athas kiếm thuật siêu quần giết những này tiểu quái thật như khảm thái thiết qua hai ba phút đồng hồ công phu cái cuối cùng băng xương cự ma cũng bị ném lăn trên mặt đất nữ mục sư cũng từ lưới chói buộc hạ tránh ra Wow, thật sự là cảm ơn ngươi rồi Tiểu Soái Ca. Nếu là không có ngươi, ta thật không biết muốn nhiều thảm à. Tiểu Nữ Tử không thể báo đáp. Nếu không ta, không cần phải khách khí nữ sĩ. Đây là một vị kỵ sĩ vinh hạnh. À, thật rất có phong độ đi cái kỵ sĩ lễ. Anh Tuấn bề ngoài cùng kỵ sĩ phong độ biểu hiện càng làm cho nữ mục sự tâm hoa nộ phóng. Khu khu, như vậy sao được? Ta nhất định muốn báo đáp ngươi mới được. Đây chính là ân cứu mạng. Tiểu Nữ Tử không thể báo đáp. Nếu không ta, nếu như nữ sĩ thật muốn hồi báo ta, như vậy xin vì ta cung cấp một chút tình báo đi. Ta muốn đi trước cả tệ giặc cái bên này có cái gì điểm tiếp tế sao? mục sư mọi tử thấy ạt thật kiên quyết như thế cảm thấy thất vọng tuy nhiên nàng cũng biết những nở tờ cờ này nếu như độ thiện cảm không đủ là không có cách nào công được lại cũng chỉ có thể âm thầm tiếp với theo con đường này một mực hướng bắp đi ngươi sẽ thấy một cái sơn cốc lối vào sâu trong thung lũng có một nhà quán trọ trong này có thể tiếp tế tu trình đa tạ. ạt thật gật gật đầu liền lần nữa lên đường chương 524, trăm thật cùng thời giản. nhanh đừng để hắn chạy pháp sư nhanh lên giảm tốc cho ở hắn tại một trận kịch liệt trong tiếng kêu ờ mỹ một trận tiểu hình bộ chiến đang người tuyết núi phụ cận trong đồng hoàng trình diễn bảy tám cái ngay tại phụ cận soát người tuyết thăng cấp mạo hiểm giả chính vây quanh một cái thú nhân tinh anh quái liều mạng công kích mấy người đẳng cấp cũng không tính là cao cao nhất pháp sư không nhiều 36 cấp mà thôi nhưng là có xe tăng có chuyển vận có trị liệu tăng máu mặc dù là lâm thời xây dựng ra đội đánh lên nhưng cũng rất có chứng pháp chiến sĩ cùng kỵ sĩ giữ chặt trước mắt tiểu bột còn lại mọi người liều mạng chuyển vận tổn thương này thú nhân tinh anh quái đối mặt nhiều như vậy địch nhân lại là không hề sợ hãi trong mắt không có phẫn nộ không có sợ hãi chỉ có tỉnh táo không ngừng tẩu vị trốn tránh lợi dụng hai cái xe tăng trô đứng đến tránh né chung quanh viễn chỉnh công kích trong lúc nhất thời vậy mà chống đỡ được phốc phốc một cái kháng quái chiến sĩ bị thú nhân một búa chém vào trên đầu một cái bạo kích đánh ra 500 thêm tổn thương này chiến sĩ một phần ba lượng máu nháy mắt thấy đáy mắt thấy là không sống thú nhân tiện tay đem tuân ra đến một thanh vũ khí màu xanh lục nhặt tiến trong ba lô một giây sau liền bị liên tiếp viễn chỉnh công kích đánh liên tiếp lui về phía sau không có chiến sĩ che chắn tầm bắn đằng sau mấy cái viễn trình rốt cục đánh ra một vòng hữu hiệu chuyển vận nhất là cái kia pháp sư một phát băng thương thuật cơ hồ đem thú nhân xuyên qua hp nháy mắt chỉ thấy đáy chỉ còn lại một cái tí máu. Thú nhân lão đạo ngã xuống đất, nhìn hoàn toàn không có năng lực phản kháng, trung quanh mạo hiểm giả nhất thời hưng phấn lên. Hắn sắp chết, để cho ta tới cầm xuống đầu của ngươi. Ha ha, cái này đầu người là của ta. Sau lưng bỗng nhiên lóe ra một đạo hắc ảnh, lại là một cái mai phục đã lâu đạo tặc, muốn cầm xuống một kích cuối cùng. Ngay tại lúc này đạo tặc hiện thân ngay mắt, nguyên bản đã phảng phất sắp chết thú nhân bỗng nhiên xoay người lại, lăng lệ một bữa đương đầu vô tới. Phốc phốc. Thú nhân tinh anh thi thể ngã xuống đồng thời, này đạo tặc cũng bị một kích mang đi. Sau đó tôn ra một chỗ rác rưởi trang bị ra. Tất cả đều là màu xám rác rưởi, dì xét đoàn kiếm, tàn tạ thuật bài, tổn hại chính phủ. Thao, cái này cái gì cầu thí buồn, rơi làm sao tất cả đều là rác rưởi a? Một đám người nhìn xem mặt đất đổ vật loạn thất bát tao đều là im lặng. Ha ha, các ngươi còn không biết đi, cái này Hi hữu Tinh Anh là vùng này nổi danh phân quái, rơi xuống không ra sao, lại khó giết, rất trí thông minh rất cao, mà lại xuất thủ đặc biệt hung ác, bình thường tầm hai ba người đơn độc gặp gỡ rất dễ dàng bị đoàn diệt. Lần trước còn có cái năm người tiểu đội bị ra hỏa này cho đoàn diệt, mà lại coi như giết cũng trên cơ bản không xong cái gì tốt động. A, nơi này có cái lam sắc rác nói chuyện tợ săn đem duy nhất một kiện không sai chiến lợi phẩm từ trong đống rác lật ra đến một mặt kích động vậy bạc rác ngực tình lương đồ vật giới thiệu sử dụng thuần cương chế tạo rác ngực mặt ngoài bám vào bí ngân sân phủ khiến cho đang đối kháng với ma pháp tổn thương thường có hơi tốt khẳng tính à đây là cái này quái chuyên trúc rơi xuống cơ hội là tất rơi rác rời làm trang phòng đấu giá mới bán ngũ kim một kiện thế giới rơi, rơi xuống gen đúc cũng có thể làm không đáng tiền các mạo hiểm giả than thở thương lượng như thế nào chưa của cùng lúc đó theo một đạo mạch quang thời giản xuất hiện tại quán chợ gian phòng bên trong hắn mở to mắt sơ sơ ở ngực giống như ngày thường Về hết thương trên người tất cả đều không gặp, trước đó chiến đấu, sắp chết, trừ vong, mọi chuyện đều tốt giống chưa từng xảy ra đồng dạng. Nhưng này chiến đấu xác thực phát sinh qua, Thư giản có thể cảm giác được, theo vừa rồi chém giết này hai cái mạo hiểm giả, thực lực của hắn lại tăng lên một kia. Khoảng thời gian này đến nay hắn mỗi ngày đều chạy đến hoang dã bên trong đi tìm những mạo hiểm giả kia chiến đấu, lúc bắt đầu mỗi lần đều bị nhẹ nhõm giết chết, nhưng theo kinh nghiệm tích lũy, Thư Dạn cũng dần dần tìm tới một chút tiết tấu của chiến đấu, ngẫu nhiên cũng có thể giết chết mấy cái mạo hiểm giả. Đến bây giờ, Thư Dạn đã đem những người mạo hiểm này phong cách chiến đấu hoàn toàn rõ rõ ràng. cơ hồ mỗi lần ra ngoài đều có thể có chỗ thu hoạch, đương nhiên, cũng trên cơ bản mỗi lần hắn đều sẽ chết ở bên ngoài. để hắn cảm thấy ngạc nhiên là, mặc kệ đối mặt kẻ địch đáng sợ cỡ nào, mặc kệ là chạy đến chỗ nào, chỉ cần tỉnh lại hắn liền sẽ trở lại căn này trong khách sạn, lông tóc không thương. cái này khiến hắn có chút hoài nghi, lão nhân kia có thể hay không cũng là trong truyền thuyết thần minh, phát sinh ở trên người hắn hết thảy, tựa hồ trừ thần tích cũng vô pháp giải thích. tuy nhiên lão nhân không nguyện ý giải thích, hắn cũng không tốt truy vấn, chỉ cần có thể một mực tiếp tục như vậy, sớm tối mình có thể mạnh lên đến đánh bại đại đản. thở định nghĩ đến, mở ra ba lô. bên trong lão nhân để hắn tùy thân mang theo những cái kia rác rưởi trang bị thiếu một phần ba, món kia vậy bạc giáp ngực không chút huyền nghiệm lại không gặp. Tuy nhiên thợ Giản cũng không có khẩn trương, khi hắn đi ra gian phòng, quả nhiên liền thấy trên mặt bàn đặt vào một kiện hoàn hảo không chút tổn hại vậy bạc giáp ngực. thợ Giản tiện tay đem vậy bạc giáp ngực mặc trên người, đi vào quán chợ đại sảnh thời điểm, lão nhân đang nấu cây yến mạch cháo, nhìn thấy hắn đi xuống không ngạc nhiên chút nào chào hỏi. "Thế nào? Chiến quả như thế nào a? Giết ba cái, địch nhân quá nhiều, lúc đầu có thể thắng, cũng không tệ lắm nha." Lão nhân cười ha hả nói, "Nhanh ăn cơm đi, vừa vặn cho ngươi lưu một phần." Thời gian ngồi xuống liền bắt đầu ăn, một bên ăn một bên thưởng thức trước đó chiến đấu bên trong một chút chi tiết. Đột nhiên, lão nhân nhíu nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa, mau đưa bảo châu đeo lên. Có người tới. Thời gian vội vàng đem lửa gạt bảo châu kích hoạt, nháy mắt biến thành nhân loại bộ dáng. Ngay sau đó liền thấy một cái tuổi trẻ nam tử tóc vàng, đẩy cửa đi tới. Attash nhìn trước mắt khách sạn, trong lòng hơi hơi thở một hơi, còn tốt, cái này quán trợ là thật. Đêm nay xem như có địa phương ở hắn quét mắt một vòng đại sảnh, trên người thời gian ngừng chân một lát, liền chuyển hướng lão nhân. Lão nhân gia, ta cần một cái phòng, mặt khác giúp ta chuẩn bị một chút thực vật tiếp tế. nói đem mấy cái ngân tệ đập vào trên mày, lão nhân cười ha hả nhìn Attash liếc một chút, trên đầu tên biểu hiện lại là người thần bí loại chiến sĩ, lại là một cái có chuyện xưa người a, lão nhân nghĩ đến. được rồi tuổi trẻ khách nhân, vừa vặn nơi này có vừa nấu xong cây yến mạch cháo cùng thịt nướng, không bằng cùng một chỗ ăn đi. nói xối một bát cháo, lại xem mấy khối thịt nướng xiên tiến trong mâm bưng lên đi. Attash gật gật đầu, liền ăn như hổ đói bắt đầu ăn. giới đi vương thất giải như vậy thế gian, Attash đã sớm rút đi vương tử khiến cho phù hoa tính cách, cái gì thực vật đều có thể ăn xuống dưới, cây yến mạch cháo hương vị coi như không tệ. nóng hổi thực vật phảng phất mang theo một loại nào đó ma lực miệng vừa hạ xuống để trên người hắn mọi mệt cũng giống như đi theo biến mất xuống dưới Thịt nướng càng là nước mười phần kinh ngạc miệng vừa hạ xuống biến mất thể lực nháy mắt lại phun trào lên athas một trận ngạc nhiên lao nhân ra cái này thực vật mùi vị không tệ a lao đầu cười cười thích ăn liền ăn nhiều một chút nhưng trong lòng nghĩ lao giả ta nhưng có đại sư cấp nấu nướng kỹ năng đương nhiên ăn ngon vừa ăn thực vật athas một bên nghe ngóng lấy tin tức ẩn cư quá lâu hắn bức thiết muốn thu hoạch được hết thể có thể thu tập đến tình báo nơi này cách tệ giặc thành vẫn còn rất xa đại khái hai ngày lộ trình. nếu như cưỡi ngựa mà nói một ngày liền có thể đến, Athas gật gật đầu, tiếp tục ăn hắn câu tôi. Kể bên này có cái gì nguy hiểm quái vật ta? Dã thú người, cường đạo, băng cử ma, người tuyết, đương nhiên, cũng ít chẳng nhiều chút đến đều là băng nguyên lang, nơi này là ản tệ giặc, làm sao có thể thiếu đến quái vật? Phụ cận ngọn núi hiểm trở bên trên nghe nói còn có phong bạo cự nhân cùng băng xương cự nhân ẩn hiện, từ khi băng lang nguyên nhất chiến nơi này liền không có thái bình qua. Băng lang nguyên chỉ chiến Athas không khỏi lộ ra vẻ hối ức lúc trước xuất lĩnh lộ đi quân đội tham gia băng lang nguyên chỉ chiến, phản phất ngay tại hôm qua, thời điểm đó hắn hăng hái. bây giờ lại, tiểu huynh đệ, ngươi nhìn rất có cảm xúc ca. đúng vậy à, ta cũng từng tham gia qua băng lang nguyên chi chiến, ta là lỗ đi dũng vương quốc kỵ sĩ, làm khách quân tham chiến, còn thân hơn tay chém giết mấy cái thú nhân đâu. tuy nhiên trận chiến kia ta chủ yếu vẫn là tại cùng băng cự ma đánh, tận mắt chứng kiến đạt thạch vương tử chém giết băng nguyên tố lĩnh chủ tư thế bai hùng, còn có án tê giặc es đạn vương tử, chém giết thú nhân tù trưởng đủ dội tàn cảnh tượng. giáp, một tiếng vang giòn, để attas ngẩng đầu lên, lại phát hiện là bàn ăn một bên khác thiếu niên kia, trong tay thìa không biết làm sao bị bóc gãy, hắn không khỏi nhìn nhiều vài lần thờ Tiêu nhân loại thiếu niên nhìn sắc mặt đỏ lên, Athas cũng không khỏi đến lưu tâm. Đồ đần, người ăn xong liền đi đem bên ngoài tuổi bổ đi. Lao nhân dặn dò. Thờ giản gật gật đầu, quay người cầm lên búa đi ra ngoài. Rất nhanh cơm tối liền ăn xong. Sắc trời lại còn không có hoàn toàn đen. Athas đứng tại quán chợ trước cửa, vòng quanh quán trọ, quan sát đến hoàn cảnh bốn phía. Đây là tùy gì ẩn dạy cho hắn, bây giờ hắn là bị gỗ đỉnh truy sát đối tượng, nhất định phải gấp bội cẩn thận. Cho dù chỉ là dã ngoại dừng chân, cũng muốn tùy thời làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Đi đến kho tuổi phụ cận thời điểm, vừa hay nhìn thấy thợ giản tại trẻ tuổi. Nhìn xem Thờ giản tuổi động tác. A thật sắc mặt lại hơi có chút hưng phấn lên tư thế không tệ ngươi là chiến sĩ ta chỉ là cái nông phu thời giản cắm đầu không văn nói Giang giắt lại là một cây một đầu bị gọn gàng chém thành hai khúc ta gặp qua rất nhiều nông phu nông phu nhưng không có ngươi tốt như vậy đưa tay ngươi nhất định tham gia qua chiến đấu đi ta nhìn ra được thời giản trừng A thật liếc một chút tiếp tục đốn tuổi không cần khẩn trương như vậy sao ta cũng không có ác ý nói thật ngươi nếu là cần dạy bảo có lẽ ta có thể dạy ngươi mấy chiều nếu là gặp được cường đạo hoặc là giã thú người cũng có thể bảo vệ mình Từ khi băng lang nguyên chỉ chiến hậu có rất nhiều thú nhân bốn phía cướp bóc, đối phó những cái kia cùng hung cực các giá thú, chỉ có đao kiếm cùng chiến phủ mới có thể để cho bọn họ trung thực nghe lời giảng đạo lý. Thời gian bị mấy câu làm cho tâm phiền ý loạn, nhìn xem mặt thật một mặt nghiêm túc biểu lộ, cơ hồ nhịn không được muốn một búa chém tới, nhưng hắn cuối cùng vẫn là nhịn xuống, nói cho cùng thiếu niên ở trước mắt cũng không có ác ý, mà lại tuy nhiên trước mắt cái này nhân loại thiếu niên tuổi tắc cùng hắn phản phật, nhưng là thời gian lại ẩn ẩn có loại cảm giác, thực lực của đối phương phi thường cường hãn. Nếu như không có chuyện gì mà nói xin đừng nên quấy ta, ta còn có việc làm muốn làm đâu. Attash cười cười, nhưng cũng không có để ý. Nhưng trong lòng âm thầm thở một hơi, xem ra không có gì nguy hiểm. Hắn dĩ nhiên không phải nhàn nhức cả trứng, càng nhiều hơn là thăm dò đối phương phải chẳng có cái nguy hết gì. Bóng đêm rất nhanh liền giáng lâm. Attash nằm tại quán chợ trên giường lật qua lật lại làm thế nào cũng ngủ không được, vừa nhắm mắt liền nhớ lại cái kia quỷ dị mọi cảnh, nhị ca đến cùng phát sinh cái gì? Ai, xem ra chỉ có thể chờ đợi tìm tới Đại ca S đạn mới có thể biết được đáp án, chỉ mong Đại ca còn tại Ạn tê giác. Đột nhiên, một trận yếu ớt tiếng bước chân từ ngoài cửa sổ truyền đến, hắn vội vàng nhảy xuống giường, cảnh giác đi vào bên cửa sổ. nhưng người hướng phía bên ngoài nhìn lại hả là cái kia gọi đồ đần ra hỏa đã thấy thiếu niên kia mang theo bữa mặc trên người một kiện áo giáp màu bạc không biết hướng đi đâu không được chẳng lẽ nói hắn phát hiện thân phận của ta muốn báo cáo mình athas tâm nhất thời phanh phanh nhảy loạn đứng lên một thanh nắm chặt chuôi kiếm nếu như bị bất đắc dĩ chính này cũng chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. không còn không thể nhanh như vậy phán đoán tuy nhiên nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng athas từ cửa sổ lặng yên không một tiếng động nhảy ra hắn quyết định theo sau biết rõ ràng đi theo người kia đi nửa ngày đi thẳng ra khỏi sân cốc, thanh niên kia lại tựa hồ như cũng không có đi xa ý tứ, ngược lại hướng phía sân cốc phủ cận người tuyết động quật đi qua. Ban đêm là nhân loại thời gian nghỉ ngơi, nhưng phải trách vật sinh động thời gian, người tuyết ở trong vùng hoang dã đào sới cỏ xỉ rêu cùng non cây mầm, hoặc là bắt giữ thỏ rừng cùng cứu non. Thời giản không có biến trở về thú nhân, đối với mấy cái này không có cái gì trí tuệ người tuyết đến nói, nhân loại cùng thú nhân không có chút nào khác nhau. Ban ngày cùng mạo hiểm giả chém giết chiến đấu, lúc buổi tối hắn cũng sẽ tìm cái vật hạ thủ. Một cái người tuyết phát hiện thời giản. lập tức phát ra rít lên một tiếng, ba năm cái người tuyết cùng một chỗ hướng phía Thở Dạn vây quanh tới. Đến a, cùng ta chiến thống khoái. Thở Dạn giống giận, phát tiết vào ban ngày buồn bực trong lòng. Phốc phốc, người tuyết đầu bị Thở Dạn một đũa chặt đi xuống, Thở Dạn không có sách kỹ năng, cũng không có người có thể học tập chiến kỹ, thế là chỉ có thể dựa vào bản năng đến tiên hành chiến đâu. Cái này nhất phụ động tác hắn không biết luyện tập bao nhiêu lần, bây giờ đã đạt tới lô hỏa thuần thành tình trạng. Liền xưng hô ngươi là, trảm thủ một cái đi. Thở Dạn tự mình lẩm bẩm, trên tay nhưng không có dừng lại, lại làm một đứa bổ ra, một cái khác người tuyết cũng sổ sách Cái thứ ba người tuyết bỗng nhiên hướng hắn đánh tới, muốn dựa vào thể trọng ưu thế đem hắn bổ nào, nhưng thở dạn linh hoạt một cái triệt thoái phía sau bước liền mau nẹ tới, chạm thủ một kích, lại làm miểu sát, nhìn xem mặt đất ba bộ thi thể thở dạn tâm tình cuối cùng thoải mái không ít, thậm chí có cảm giác thành tựu, mình quả nhiên là mạnh lên. Bỗng nhiên thở dạn lỗ thay hơi động một chút, có người ba ba ba, thản vỗ tay đi tới, ha ha, ngươi còn nói ngươi không phải cái chiến sĩ, tốt một cái chạm thủ một kích, không thể không nói, ngươi thật đúng là để ta cảm thấy kinh ngạc đâu, ngươi một chiêu này hoàn toàn có thể làm chiến kỹ đến tiên hành giáo sư cùng truyền bá. athas hoàn toàn chính xác rất kinh ngạc đối phương rõ ràng không có hệ thống học qua chiến đấu kỹ xảo không có bất kỳ cái gì cao thâm chiêu thức hoàn toàn cũng là đơn giản chém vào nhưng động tác chỉ lăng lệ tốc độ vừa nhanh vừa mạnh lại ẩn ẩn đã có chiến sĩ cấp cao khí thế chẳng lẽ nói hắn là tự sáng tạo chiến kỹ nếu như là vậy hắn cũng là một trời sinh chiến sĩ thiên phú như vậy liền xem như hắn cảm thấy điểm sợ hãi thang phục ngâm miệng ngươi không có tư cách bình luận ta thời gian nộ khí không biết từ đâu mà tới ta đương nhiên có tư cách chính như ta trước đó nói tới ta thế nhưng là một kỹ sĩ À, ngươi nhìn giống như rất tức giận a thật có lỗi theo dõi ngươi chỉ là ngủ không được ra đi một chút không cẩn thận đụng tới mà thôi a ngươi cầm đũa hướng ta đi tới muốn làm gì là muốn cùng ta so thử một chút ta cũng tốt vậy ta liền bồi ngươi chơi đùa nhìn xem thợ dạn khí thế hùng hổ đi tới athas lại hoàn toàn không có coi ra gì đối phương thân thủ xác thực không tệ nhưng cùng hắn loại này tham dự qua đại chiến đi qua tỷ gì ẩn phỏ đỉnh đặc hấn cao thủ so ra hoàn toàn không tại một cái tầng cấp. vẹn vẹn chỉ là bảy tám chiêu thở dạn liền bị đánh nã xuống đất athas nhưng không có hạ sát thủ ngươi đánh không tệ đáng tiếc không có gì chư pháp ta đề nghị ngươi tốt nhất tìm một cái lao sư Hắn nói hướng về phía Thở giản rũa ra một cái tay tới. Thở giản không khỏi khẽ giật mình, tức giận trong lòng lập tức liền một trí. "Hừ, không cần thiết, coi như không ai dạy ta ta cũng giống vậy có thể giết người. Người giết qua rất nhiều người." À, thật thanh âm có chút nghiêm túc lên, nếu như đối phương chỉ là một cái thích chặt người tuyết táo bạo tiểu ca, hắn cũng không thèm để ý, thậm chí có thể dạy một chút đối phương, nhưng nếu như là một cái tội phạm giết người, vậy liền không giống. "Rất nhiều, những mạo hiểm giả kia, chỉ cần dám tìm ta phiền phức ta liền cùng bọn hắn đánh, chết trong tay ta mạo hiểm giả, không, có 1000 cũng có 800." "A, mạo hiểm giả a, này không có việc gì." athas nhất thời liền tâm bình khí hòa đứng lên tốt rất xin lỗi quấy dày ngươi nhà hứng ta nghĩ ta nên trở về đi ngươi tiếp tục đi thợ gian nhìn xem athas rời đi thân ảnh nhưng cũng không có tiếp tục chiến đấu hứng thú mình khổ luyện lâu như vậy lại ngay cả một nhân loại thiếu niên đều đánh không lại là đối phương quá mạnh sao có lẽ mình hẳn là cùng đối phương học mấy tay vì báo thủ cần gì phải như thế tự tôn tự ngạo đâu hắn gấp chạy mấy bước đuổi theo athas nhưng lại không biết làm như thế nào mở miệng hai người cứ như vậy sóng vai hướng phía trong sơn cốc đi đến bầu trời xa sang một vùng tăm tối tuyết phản xạ ánh trăng bốn phía trống vắng em mờ hắng chỉ là ngẫu nhiên chuyển đến băng nguyên lang tiếng gào thét đột nhiên hai người đồng thời dừng lại xảy ra chuyện à, thật thần sắc nghiêm trọng nói xảy ra chuyện thời gian lại là quá sợ hãi xa xa quán chợ phương hướng chính dâng lên một cỗ hỏa con tới hai người lẫn nhau cùng một chỗ hướng phía quán chợ phương hướng phi nước đại đi qua xa xa liền thấy một đoàn băng cự ma nhân loại cường đạo da thú người vây quanh tại quán chợ bốn phía quán chợ đã bị nhân lửa bên trong chính chuyển đến một trận càn rỡ tiếng cười to không thời gian phát ra gầm lên giận dữ lao nhân nguy hiểm không muốn đi qua địch nhân quá nhiều athas muốn kéo ở thợ giàn nhưng thợ giàn đã lao ra đáng chết thên ngủ ngốc này athas thở dài cũng theo sau trong khách sạn băng xương cự ma tụ trưởng đông lạnh rơi răng hàm cùng thú nhân cường đạo lĩnh chủ phệ huyết cùng chiến chính đem trong khách sạn cướp bóc đến vật tư tiến hành chia của đâu Đương nhìn chỉ là một gian quán trọ nhưng là tuân gia đến vật tư ngược lại là thật không ít không chỉ có đại lượng đồ ăn thức uống kim tệ tài liệu thậm chí còn tại trong kho hàng tìm tới mấy chục kiện vải bạc giáp ngực mặc dù là cấp thấp nhất lam trang nhưng dù sao cũng là lam trang dùng để trồng chiến lợi phẩm giá trị vẫn là rất không tệ cái này quán chợ lão bản lại còn tuân ra mấy quyển chuyên nghiệp sách kỹ năng, quả nhiên người không thể mạo hiểm à? đông lạnh rơi răng hàm, băng xương cự ma thủ trưởng, ha ha, thật sự là không tưởng được thu hoạch à? lúc đầu chỉ là muốn tìm cái địa phương dùng để đóng quân, không nghĩ tới tốt tuân ra nhiều như vậy đổ tốt tới. phệ huyết cùng chiến, thú nhân cường đạo lĩnh chủ, nói chính là, sơn cốc này chính thích hợp chúng ta đóng quân, chúng ta ngay ở chỗ này thành lập quái vật doanh địa đi, soát nó mấy đợt tiểu quái, đều cho lật nó tích lũy đứng lên, các loại nọt rèn bên kia vừa mở đánh, chúng ta lập tức phát động tiến đánh ạn đệ giặc, ta đều dò nghe, ạn giặc lần này dốc toàn bộ lực lượng. chủ lực đại quân đều đi nọt dẹn đoạt thống ngự chi còn đi trong thành chỉ có mấy trăm quân coi giữ mà lại phong bạo long vương cũng không tại vậy chúng ta còn sợ cái gì chỉ cần cầm xuống hãn tề giặc chúng ta quái vật thế lực đánh giá ít nhất có thể chướng hai giai hai chúng ta cũng có thể thăng cái hai giai tối thiểu nhất hôn cái thai nạn cấp một không có chạy đông lạnh rơi giang hàm băng xương cự ma thủ trưởng liền chúng ta chút người này được sao chúng ta đều là giác quái không có công thành vũ khí thành môn không dễ phá a phệ huyết cùng chiên thú nhân cường đạo lính chủ sợ cái gì không phải còn có phong bạo cự nhân vương băng nguyên lang vương muốn cùng đi tham chiến à, đến lúc đó để phong bạo cự nhân phá cửa chính là đúng còn giống như có đi du lịch đáng bạch long muốn tới cũng muốn đến tham gia một chút nhiều như vậy ra quái chỉ là một cái hạn tệ giặc còn có thể không hạ được đến hai cái bột đang nói chuyện bỗng nhiên bên thai đồng thời vang lên hệ thống nhắc nhở thanh âm. hệ thống nhắc nhở phát động nội dung cốt truyện sự kiện anh hùng thợ dạn giác tỉnh, ngươi tại lần này nội dung cốt truyện sự kiện bên trong thân phận vì bột phản diện a hệ thống nhắc nhở ta phát động một cái nội dung cốt truyện sự kiện ta cũng nghe đến hả anh hùng thợ dạn gia tình cái này thở giãn tốt quen thai à giống như ở đâu nghe qua ta dựa vào sẽ không phải là cái kia thở dạn đi cái kia thở dạn, ta cũng không thấy được quán chợ này bên trong còn có khác người nào a hai người đều là không hiểu ra sao ngay sau đó liền nghe được ngoài cửa thủ hạ tiếng kêu thảm thiết hai người vội vàng xông ra quán trọ vừa ra khỏi cửa liền thấy một cái khua tay chiến phủ thiếu niên điên cùng chém giết cản đường cường đạo cùng băng cự ma nhìn một chút thiếu niên kia trên đầu tên hai người nhất thời đề đô đần chiến sĩ loài người hy hữu tinh anh đẳng cấp bốn sinh mệnh giá trị hai đông lạnh rơi giang hàm băng xương cự ma thủ trưởng, ha ha, nguyên lai là đồ đần, không phải thờ dặn, một cái hi hữu tinh anh mà thôi, còn tưởng rằng là anh hùng đâu? phệ huyết cùng chiến, thú nhân cường đạo lĩnh chủ, không đúng, bên kia còn có một cái, ta dựa vào là hoàng kim năm anh hùng. đông lạnh rơi răng hàm, băng xương cự ma thủ trưởng, sợ cái gì? chỉ là một cái chỉ còn mỗi cái gốc anh hùng mà thôi, vẫn là cái chiến sĩ, chúng ta bột vốn là so anh hùng thực lực mạnh, còn có nhiều như vậy tiểu quái, chồng cũng để chết hắn, ta tới đối phó cái kia hoàng kim năm, ngươi mau đem cái này đồ đần giải quyết. hai cái bột nháy mắt phân phối nhiệm vụ. Băng Sương Cự Ma tổ trưởng Têu gọi thủ hạ cùng một chỗ vây công Athas, thú nhân thủ lĩnh cường đạo nhế răng cười một tiếng, Thơ phía thở dạn liền chào đón. Thơ Dạn vọt tới quán trọ cửa ra vào nhất thời sử sốt, một cái khôi ngô thú nhân đang dùng ánh mắt tham lam nhìn xem hắn, ở phía sau hắn, có thể thấy lao nhân máu me khắp người thi thể nằm ngửa tại quán chợ trên sàn nhà. Không. Thơ Dạn phát ra gầm lên giận dữ, đồng nhiên nhìn về phía trước mắt thú nhân cường đạo lĩnh chủ. Hắn một mực chờ mong có một ngày có thể gặp đến cái khác đồng bảo, mà giờ khắc này, nhưng trong lòng chỉ có nộ hỏa. Tấu chương xong. Chương 525, hồi đốt giết. Thơ Dạn giận dữ hét. Sương Lang thú nhân, ngươi tại sao phải sát hại cái này vô tội lao nhân? Đây không phải một cái thú nhân nên có vinh diệu. Phệ huyết cùng chiến cười ha ha ha ha, cái giám vinh diệu. Lao tử là phòng làm việc, chơi đùa vì chính là kiếm tiền, vinh diệu mẹ nó đáng giá mấy đồng tiền, lao tử muốn giết hai liền giết hai, ngươi mẹ nó quản được à? Ngươi không xứng làm một cái thú nhân. Thở dạn nổi giận gầm lên một tiếng, phi thân vọt lên. Phệ huyết cùng chiến nhưng cũng đồng thời phát động, dã man đập vào. Phanh, một thân cầu tiết bắp thị thú nhân lĩnh chủ đem thở dạn đâm đến bay rất ra ngoài, lực lượng của hai người hoàn toàn không còn một cái cấp bậc. Phệ huyết cùng chiến nhìn xem ngã trên mặt đất thờ giản cười lạnh nói, liền cái này. Ha ha, còn tưởng rằng có bao nhiêu sâu đâu, bất quá là cái gì cũng sẽ không phế vật à? lao tử khủng bố tam giai đại buột ngươi cái hi hữu tinh anh còn dám cùng ta đấu, quả thực muốn chết ta, tới tới tới, để ta dạy một chút ngươi cái gì gọi là chiến đấu. Nói xong vung lên búa liền chặt đi qua. Thời gian bị đụng lần này cũng ý thức được giữa hai người lực lượng trên lệch một cái sau nhào lộn tránh ra, hai người liền đánh nhau. Cùng lúc đó, Athas cũng cùng băng xương cự ma thủ trưởng đông lạnh rơi răng hàm đánh nhau. Hắn đối với mấy cái này băng xương cự ma thế nhưng là quá quen thuộc, năm đó băng lang nguyên chỉ chiến, hắn xuất lĩnh lộ địa rộng quân đoàn giao đấu chính là băng xương cự ma đại quân. Lúc kia hắn nhưng là ngày càng ngạo nghễ, dưới kiếm không biết chém giết bao nhiêu trộn. Chẳng qua hiện nay hắn mất đi thánh quang lực lượng, cũng không có cờ u ở đối bảo hộ, lại lôi một mình đối kháng tính ra hàng trăm băng xương cự ma, liền hoàn toàn là một chuyện khác. Cho dù tại tỷ dị ẩn nơi đó đi qua đặc hấn, vẫn là bị vây công có chút luống cuống tay chân. Những này trộn phối hợp có chút ăn ý, 10 cái chiến sĩ xông lên cùng hắn cận thân sát cả, mấy chục cái kẻ săn đầu người điên cuồng ném tiêu thương cùng bay Atas ném năm mấy cái lại bởi vì thiếu khuyết tật e kỹ năng bị liên tiếp viễn trình công kích đánh dụng gần ngàn hp không được không thể lại ẩn giấu thực lực Atas rất rõ ràng hôm nay nhất định phải toàn lực ứng phó đông nhiên đem băng giữ hỏa chỉ ca rút ra trước đó hắn đều là dùng một thanh phổ thông cương kiếm chiến đấu lúc này rốt cục rút ra thanh này chuyển thuyết vũ khí liệt diễm trùng kích một kiếm vung ra liệt diễm hóa thành một đạo hình quả sóng lửa hướng phía phía trước đánh tới đốt trộn tiếng kêu rên liên hồi đông lạnh rơi răng hàm nhìn một mặt kinh ngạc ngươi là Atas hắn sở dĩ có thể nhận ra thanh kiếm này lại là bởi vì năm đó băng lang nguyên chi chiến. Hắn cũng là băng xương cự ma thị tộc một viên, tuy nhiên lúc kia hắn vẫn chỉ là một cái tinh anh quái mà thôi. Chính là bởi vì trên chiến trường xử lý mấy cái lỗ đi rộng kỵ sĩ, mới hôn cái tiểu bột thân phận, từ đó về sau đã xảy ra là không thể ngăn cản. Bây giờ nhìn thấy năm đó đại sát tứ phương Atas, nhất thời nhận ra, Atas cũng không giả vờ, không sai, chính là ta, ta chính là Atas. Đông lạnh rơi răng hàm, băng xương cự ma thủ trưởng, ngươi khi đó giết chúng ta thủ trưởng, hôm nay cũng nên là ngươi trả giá đắt thời điểm, chỉ cần giết ngươi, ta chính là băng sương cự ma nhất tộc lão đại. Hừ hừ, ta đem hiệu lệnh băng sương cự ma. Tại trận này quái vật thị kiến trung thành là Chúa tể một phương, tới đi Athas, trở thành ta quật khởi bàn đập đi, giết cho ta. Vung tay lên, vô số bay búa nhất thời hướng phía Athas điên cuồng đánh tới. Hàn băng chi thuẫn. Athas lần nữa kích hoạt vũ khí đặc hiệu, ba mặt từ băng xương tạo thành thuẫn bài bao quanh hắn, keng keng keng keng. Không ngừng đón đỡ địch nhân viễn trình công kích. Ngâm Phong, giúp ta. Trên bầu trời một tiếng long hống, phong bạo ấu long đáp xuống, một ngụm lôi đỉnh thổ tức đem trộn kẻ săn đầu người điện nhao nhao trên liệt. Athas thừa cơ phóng tới đông lạnh rơi ra hàm, bắt giặc trước bắt vua đạo lý hắn vẫn là hiểu được. Chiến kỵ, đột tử. Một kiếm này có thể nói tinh chuẩn mà lăng lệ, chính giữa đông lạnh rơi răng hàm ở ngực. 1.785 đối với một cái không phải anh hùng kỹ năng xem ra, có thể nói là cực cao. Nhưng mà đối với có được mấy vạn hp bột đến nói, bất quá là mưa bụi mà thôi. Càng làm cho Atthas cảm thấy kinh ngạc chính là, này đông lạnh rơi răng hàm lượng máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục. 33, 33, 33 mấy giây liền hồi đáp ba bốn hp. Đây chính là trộn nhất tộc chủng tộc thiên phú, cường đại chữa trị năng lực. Atthas trong lòng cảm giác nặng nề. Xem ra phải có một cuộc các chiến, hắn nhìn một chút trong khách sạn Thở Dạn vị trí, tiểu tử, chính ngươi cần phải chống đỡ a. Ẩm. Thở Dạn bị lại một lần đánh ngã xuống đất, hắn chợt vật đứng lên, cầm chiến phủ tay một trận run rẩy. Ta có thể cùng ngươi tiêu hao cả ngày. Thở Dạn giận dữ hét. Hừ, chỉ bằng ngươi điểm ấy đáng thương lực lượng. Ngươi căn bản là không phải là đối thủ của ta, lực lượng của ngươi quá yếu, để cho ta tới giải quyết ngươi. Phệ Huyết Cường Chiến cũng là có chút điểm nổi nóng, chỉ là một cái hi hữu tinh anh vậy mà để hắn đánh gian nan như vậy, tuy nói một mực là hắn đè ép đối phương đánh nhưng tiểu tử này tẩu vị phong tao rớt sửng sốt đánh không ra tổn thương tới xem ra cần phải phóng đại chiêu giống dã man gào thét nháy mắt tiến vào cùng nộ trạng thái công kích phanh lực trùng kích đem thở giàn đụng hướng về sau lão đảo thối lui quân bạo đả kích trên phủ điên cuồng vung chém thở giàn đáp ứng không xuể keng keng keng miễn cưỡng ngăn lại 3 lần công kích lại bị thứ tư kích đem vũ khí trấn khai nước sợ chỉ kích phanh lần này cơ hồ đem thợ giàn đầu đánh nổ một hôn mê Thở giàn thanh máu nháy mắt liền tới đấy, cả người càng là lâm vào trạng thái hôn mê phu phu một tiếng té ngã trên đất mình lực lượng quả nhiên vẫn là quá yếu sao ta đây là muốn chết sao tại mất đi ý thức một mấy mắt thờ giản nghĩ như vậy đến trong tháng chốc, hắn phảng phất lại trở lại ban đầu ở xương lang thị tộc tuổi thơ thời gian xoa phen thúc thúc cái gì là lực lượng vì cái gì tất cả mọi người đang tìm kiếm lực lượng a lực lượng cũng là cái này xoa phèn giơ lên cánh tay khối khối hở ra cơ bắp vô cùng khoa trương chiến sĩ lực lượng đến từ trong nội tâm dũng khí cùng trong máu phẫn nộ dũng khí để ngươi không sợ mà phẫn nộ để ngươi tràn ngập lực lượng nhưng không nên bị nộ khí choáng váng đầu góc đối địch nhân của ngươi phóng thích trong lòng ngươi nội hỏa để quân nội ý chí chi phối thân thể của ngươi đây chính là chiến sĩ lực lượng cầm vũ khí lên tiểu đông tây để cho ta tới nhìn xem bản lãnh của ngươi Thờ giản thua tay búa nhỏ tử ra sức vũ ngậy lại lập tức mất đi trọng tâm kém chút té ké ngã trên đất ha ha ha ngươi còn quá nhỏ những này ngươi còn không thể minh bạch chờ ngươi lớn lên tự nhiên là hiểu nên để ta dạy cho ngươi mấy chiêu xem trọng cái này gọi vô hủy chạm chiêu này gọi toàn phong chạm còn có một chiêu này đây là chúng ta lôi thần thị tộc tuyệt học phong bạo đả kích người bình thường ta cũng không giáo thợ săn ngây thơ nhìn xem xọa phẹn thi triển đi ra trên kỹ mỗi một kích đều y lực như thế mười phần đủ để khai sơn phá thạch mồm dài đến lao đại phụ thân lực lượng là cái gì vì cái gì mọi người đều muốn tìm kiếm nó Đu rộ tàn tử hãy nhìn xem thời giản, lực lượng đến từ sự kiên nhẫn của ngươi đến từ ngươi đối thời cơ trường khống thợ săn phải bắt được con mồi nhất định phải thời khắc giữ vững tỉnh táo nằm chắc tốt thời cơ xuất thủ một kích mất mạng ghi nhớ thợ săn đồng thời cũng là con mồi trong rừng rậm muốn thường xuyên cảnh giác nguy hiểm vĩnh viễn không chủ quan tới đi như tử ta đến vì ngươi biểu thị cái gì là chân chính thợ săn một đám tuần lộc từ trong rừng cây bị chạy tới, đủ dội tản đầu tiên là ngưng thần tinh khí, ánh mắt khóa chặt, sau đó đột nhiên rời khỏi tay, bay búa tượng vòng lấy đem một con tuần lộc một phân thành hai, lượn vòng ném, ném lưới, mãnh cầm một kích, xương Lan chi vũ, trong chớp mắt mặt đất đã đổ xuống năm, sáu con tuần lộc, mỗi một cái đều là một kích mất mạng, không có chút nào dây dưa dài dòng. thấy rõ à? thở giản ngây thơ lắc đầu, một bên chuyển đến mẫu thân tiếng cười, đủ tản, Goen còn quá nhỏ, còn không thích hợp học tập đi săn đâu. hừ, hắn nhưng là ta đủ tản nhi tử, ta khi sáu tuổi đã có thể săn giết người gấu. Trước mắt hình ảnh lần nữa chuyển đổi, thời gian nhìn thấy Samuzo, chính đón gió chém vào trong tay kiếm nhận. Samuzo đại thúc, lực lượng là cái gì? Lực lượng cũng là tốc độ, tuyệt đối tốc độ, cùng tuyệt đối tinh chuẩn. lục thể tại cương thiết trước mặt là vô cùng yếu ớt, chỉ cần tốc độ của ngươi rất nhanh, tại địch nhân chém giết trước ngươi chém giết đối phương, ngươi liền có thể thu hoạch được chiến đấu thắng lợi. Thừa như dạng này, gió tác chạm, xoát kiếm nhận chém ra, một mảnh lá cây bị từ diệp thân chỗ một phân thành hai. Chỉ cần tốc độ rất nhanh, độ chính xác đủ cao, liền có thể chém giết hết thảy. Kiếm chỉ đạo chính là phong chỉ đạo, cảm thụ gió tấp, trường khống, gió tắp, Hóa thân gió táp, xem trọng tiểu gỗ ẩn. hắn một chân đá vào một bên trên tây, theo lá dụng hạ lạc mấy mắt, kiếm nhận lần nữa vung ra. Gió táp trảm, gió táp liên trảm, gió táp luận vũ, kiếm nhận phong bạo. Sạ mù rồ thân ảnh như là một cô gió lốc, những cái kia lá dụng tại trong gió lốc giống như rơi vào cối xay thịt. Khi sạ mù rồ thân ảnh dừng lại, mấy trăm miếng lá cây toàn bộ bị từ giữa đó chém thành hai khúc. Hoa, wow, hảo lợi hại a! Thời gian học giả sạ mù rồ dáng vẻ xoay trở lấy, lại đặt mông té ngã trên đất. Ha ha ha! tiểu Goen, ngươi còn quá non ta học được một chiêu này thế nhưng là tốn hao ta cả một đời thời gian đâu giờ dẹp thả ra ra cái gì là lực lượng a lực lượng chính là nguyên tố thế giới này khắp nơi đều tràn ngập nguyên tố chi lực kêu gọi chúng nó nếu như ngươi có thể có được đáp lại ngươi liền có thể khống chế vật vật phong bạo hỏa diễm đại địa cùng nước chảy lực lượng xem trọng giờ dẹp thả chỉ vào cách đó không xa một tảng đá lớn Cuốn phong một cố gió lốc tại giờ dẹp thả chung quanh xoay quanh hội tụ đông nhiên vung tay lên hóa thành một đạo gió lốc vậy mà đem cự thạch kia trực tiếp cuốn tới giữa không trung hỏa diễm liệt diễm trong tay hắn hội tụ đấm ra một quyền liệt diễm đem cự thạch nổ chia năm xẻ bảy đầy trời trong đá vụn dơ dép thạ lần nữa triệu hắn nguyên tố chi lực đại địa. Với anh một đạo tường đất nháy mắt dâng lên đem đá vụn toàn bộ đỡ được thợ gián lại bởi vì đứng xa xôi bị một khối đá vụn nện vào đầu đau quá dơ dép thạ giật mình vội vàng vung tay lên dòng nước Xoát, lục quang lóe lên thợ giản vệ hết thương trên người nháy mắt khép lại nhìn thấy sao đây chính là nguyên tố chỉ lực lực lượng thợ giàn ngây thơ nhìn xem trước mắt bốn người này ảnh dần dần trở nên mơ hồ trùng điệp cùng một chỗ hắn mở cho mắt Đau đớn kịch liệt đang từ trên đầu rút đi, vẻn vẹn một cái mắt, trong lòng của hắn lại phảng phất nhỏ lại rất nhiều bị lãng quên trí nhớ. Tấu chương xong. Chương 526, nhân loại cùng thú nhân. Nhân loại kêu kỵ sĩ nói không sai, mình thì phải tìm một cái lao sư mới đúng, hay là bốn cái? Thở dạn đột nhiên đứng lên, nhìn xem chuẩn bị bắt lấy hắn đầu người vệ huyết cùng chiến, trên mặt không hề sợ hãi. Thủy lưu, trị liệu ba. Lục Quang lóe lên, thở dạn vết thương trên người nháy mắt toàn bộ khép lại. 3795, quá lượng trị liệu. Cái gì? Phệ huyết cùng chiến nhất thời sửng sở, tiểu tử này sẽ còn tăng máu. ném lưới, xoát, một cái lưới lớn đem vệ huyết cuồng chiến lưới tại nguyên chỗ. cái gì? vệ huyết cuồng chiến nhất thời mộng, con hàng này làm sao sẽ còn kỹ năng này? đây không phải thợ săn kỹ năng sao? nhưng mà vẫn chưa xong đâu. lôi đỉnh, thiểm điện chỉ nộ, thiểm điện lực lượng bao quanh thời giản, hai tay đẩy, chói mắt chói mắt quả cầu xét chính anh trên người vệ huyết cuồng chiến. 1899, tê liệt, kích liệt điện lưu để vệ huyết cuồng chiến nháy mắt chết lặng. vô úy chạm, thời gian bay lên không trung vọt lên, thân hình như thiên thần hạ phàm đương đầu chém tới, vô cùng mỹ mãnh. cổ, con hàng này đến cùng là nghề nghiệp gì? Vệ huyết cuồng chiến triệt để chấn kinh, vô ý thức dơ lên chiến phủ chống đỡ. Keng, cái này một búa đem vệ huyết cuồng chiến chấn lão đảo lui lại. Chết cho ta, phản kích phong bạo. Trong tay đại phủ điên cuồng hướng phía thở dạn chém tới, thở dạn lui, lại lui. Ngay tại muốn bị ép vào góc chết thời điểm, đột nhiên một chân bức ra, xoát một chút, thân ảnh vậy mà biến mất tại vệ huyết cuồng chiến trong tầm mắt. Chuyện gì xảy ra? Vệ huyết cuồng chiến còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác được sau lưng một cố kình phong đánh tới. Hắn muốn bay người phòng ngự cũng đã không kịp. Thật phong chạm, xoát, một đạo vết máu xuất hiện tại vệ huyết cuồng chiến trên thân. 377, thật phong liên chạm, xoát xoát xoát, 389, 391, 403, HP cũng rơi. Tuy nhiên thân là buộc còn có thể gánh vác được, nhưng khí thế bên trên dĩ nhiên đã bị áp chế lại. Phệ huyết cùng chiến trong lúc nhất thời tức thủng hện. trời ạ, ngươi mẹ nó đến cùng là ai? Ta là Du Dâu Tạm Chỉ Tử, xương lang thị tộc dũng sĩ, gộn thời dạn. Phệ huyết cuồng chiến vẫn là khó có thể tin, Lão Tử tin ngươi tả. Thờ dạn năm nay mẹ nó mới 7 tuổi đi, là 8 tuổi. thời dạn nói đem trên người lửa gạt bảo châu lấy xuống. nhất thời lại khôi phục thú nhân thiếu niên bề ngoài. Bởi vì thú nhân tiểu hài tử phát dục nhanh, lại thêm nhận tạp năng chi lực ảnh hưởng, tám tuổi thú nhân thiếu niên, không sai biệt lắm cùng nhân loại 16 tuổi dáng vẻ, đã là cái cường tráng thú nhân. Một vẹn kim quang trên người thờ Dạn đột nhiên nở rộ, trên đầu tên tình lình biến. Thờ Dạn, Thiên Khải người, Hoàng Kim nhất giai anh hùng, đẳng cấp 46, sinh mệnh giá trị năm 5450. Nguyên bản bị phong ấn vận mệnh, ngáy mắt rất tỉnh. Thờ Dạn, ngươi thật là Thở Dạn. Phệ huyết cùng chiến rốt cục tiếp nhận hiện thực. Thời gian vốn cho là đối phương lại bởi vậy bỏ vũ khí xuống, lại không nghĩ rằng này phệ huyết cuồng chiến ngược lại lộ ra thần sắc tham lam. Ha ha ha, thật sự là đạp phá thiết hải vô mịch sự à, thiếu lang chủ thế, nhưng là treo thưởng 50 vạn nhuyễn ngụ tệ lấy ngươi thủ cấp, hôm nay số tiền kia ta quyết định. Phệ huyết cuồng chiến hưng phấn quát, nguyên bản còn tưởng rằng chỉ là gặp được một con tạp ngư, lại không nghĩ rằng là đầu cá lớn. Thời gian lại như thế nào, một cái vừa giáp tỉnh anh hùng mà thôi. Lão tử hôm nay không phải chặt ngươi không thể. Chúng tiểu nhân, đều cho lật ta tiền đến, giết cái cái này hỗn Ra lệnh một tiếng, nhất thời từ bên ngoài tràn vào đến 10 cái cường đạo. Nhân loại thú nhân này có, hung thần ác sát đem thở giản vây vào giữa. Lúc đầu dã thú người cùng cường đạo là khác biệt dã quái phe phái, tuy nhiên ngẫu nhiên cũng sẽ lẫn nhau chiếm đoạt dung hợp, bây giờ đã không phân khác biệt. Đối với chung quanh vây quanh tới cường đạo thở giản cũng không e ngại, hắn càng quan tâm đối phương lợi mới vừa nói. Ngươi nói ta đại ca treo thưởng đầu của ta. Lần này đến phiên thở giản khó có thể tin. Ngươi nói láo, đại ca tại sao phải làm như thế? Còn có thể vì sao? Đương nhiên là quyền lực, Thiếu Lang chủ hiện tại đã là Sương Lang thị tộc thủ trưởng, còn giải cứu 10 vạn thú nhân tù binh, lập tức liền muốn thành lập được mới bộ lạc. Tuy nhiên ngươi Thủy chung là tâm bệnh của hắn, dù sao trong lịch sử ngươi mới là cuối cùng thành lập mới bộ lạc người, chỉ cần ngươi còn sống hắn liền không an ổn, cho nên mới treo thưởng đầu của ngươi. Hiện tại rốt cục có thể giải quyết ngươi. Ngươi nói láo, ta đại ca không phải người như vậy. Thành lập mới bộ lạc, đây cũng là bắt đầu nói từ đâu. Ha ha ha ha, thở dạn a thở dạn, ngươi thật đúng là cái kẻ ngu, tại quyền lực trước mặt con ruột đều dựa vào không ngừng, chớ nói chỉ là huynh đệ, thiếu lang chủ nhưng là muốn người làm đại sự, giết chết ngươi cái nở tờ cờ là cái lông a, Không nói nhảm, hôm nay ngươi phải chết, lên cho ta. Một đám cường đạo vừa lên. Đao kiếm chiến phủ cùng một chỗ hướng phía thở dạn trên thân chào hỏi, một nháy mắt cơ hồ muốn đem hắn chặt thành từng muối Nhưng mà một giây sau, một cỗ kịch liệt lôi quang đột nhiên trong đám người nở rộ. Anh hùng chiến kỹ lôi đình chi nộ, lâm vào cuồng nộ thở dạn đem chiến sĩ nộ khí cùng tắt mãn nguyên tố chi lực dung hợp lại cùng nhau, càng là trong lúc vô tình đem anh hùng chi hồn tới dung hợp. Theo thở dạn một đóa vỗ xuống, điện lưu bắn ra bốn phía, kịch liệt nổ tung đem trung quanh một vòng tạm binh tất cả đều đánh bay ra ngoài. Sau đó liên tiếp liên chiêu liền một mạch hướng phía phệ huyết cuồng chiến trên thân chào hỏi đứng lên. Tại nộ khí gia chỉ hạ, hắn kỹ năng chiêu chiêu chí mạng, phích lịch tiềm điện. lôi đình đánh nổ gió tắp sét chạm chính phủ bí mật mang theo lôi đình chỉ lực đem phệ huyết cùng trên chặt lượng máu cùng rơi nhưng lại bởi vì tê liệt hiệu quả không thể động đậy tràn thù một kích phốc phốc chính phủ ngạnh sinh sinh bổ ra phệ huyết cùng chiến đầu sinh sinh khảm ở phía trên thở giàn thở hồn hển giống như một con điên cùng dã thú cùng nộ nhưng lại như là thợ săn vô cùng tỉnh táo phệ huyết cùng chiến khó có thể tin ngắm liếc một chút kẹt tại sợ não bên trên bữa mẹ nó nói đùa cái gì lao tử đường đường khủng bố tam giai đại buốt vậy mà chết ở chỗ này không cam tâm à lao tử rõ ràng muốn qua thời hai mắt lật một cái rốt cục vẫn là treo theo thi thể đổ xuống thời gian cuối cùng từ tức giận bình ổn lại hắn vội vàng phóng tới một bên lão nhân để hắn vui mừng chính là lão nhân lại còn tựa hồ có một tia khí tức. thấy là thời giảng lão nhân lộ ra vui mừng biểu lộ khu khu người quả nhiên không có khiến ta thất vọng không cần nói lao đầu ta đến trị liệu ngươi nói xong cũng là một phát sóng trị liệu nhưng mà lục quang hiện lên lão nhân hp nhưng không có mảy may dâng lên khu khu vô dụng tính mạng của ta đã đến điểm cuối không quan hệ dù sao quán trợ này ta cũng ấp đủ ngươi bây giờ rốt cục có tự vệ lực lượng là thời điểm đi tìm vận mệnh của ngươi lao nhân một phát bắt được thở dạn tay ánh mắt nhìn chòng chọc vào hắn ghi nhớ lực lượng càng lớn trách nhiệm lại càng lớn ách hai mắt lật một cái cũng treo lực lượng càng lớn trách nhiệm lại càng lớn thở dạn mặc niệm lấy lao nhân lâm trung di ngôn trong lúc nhất thời si cùng lúc đó ngoài cửa chiến đấu cũng đến thời khắc mấu chốt hàn băng đồng kết hàn băng chỉ lực nhanh chóng đem đông lạnh rơi răng hàm cùng đông lạnh thành một khối tảng băng tuy nhiên bị đông cứng trồn thủ trưởng cũng chưa chết băng xương cự ma vốn là có cực cao đóng băng thẳng tính nhưng mà một giây sau liệt diễm chạm băng giữ hỏa chỉ ca đột nhiên bắn ra liệt diễm chém xuống một kiếm này khối băng nháy mắt nổ tung, cùng nhau chia làm hai đoạn. 193.12, một kích trí mạng. H6, thực lực của ta thật đúng là không giảm năm đó. a Aatthas nhìn xem chung quanh khắp nơi trên đất trộn thi thể, rất là cảm khái một câu. Còn lại trộn không có tủ trưởng chỉ huy, nhất thời sĩ khí hoàn toàn không có, chạy tứ tán trống không. Hắn vội vàng hướng phía trong khách sạn phóng đi. tia tiểu tử cũng đừng treo. Vừa vào cửa liền thấy đầy đất đều là thú nhân cùng nhân loại cường đạo thi thể, cùng một cái thú nhân thiếu niên, bưng lấy lao nhân thi thể, khắp khuôn mặt là bị thương. Đồ đần. Aatthas không xác định mà hỏi, là thở dạn. Thú nhân ngẩng đầu lên, lục sát thú nhân gương mặt lờ mờ có thể thấy được chính là trước đó nhân loại kia thiếu niên ngũ quan, trên mặt thần sắc càng là không có sai biệt. Người là thú nhân, Atthat giật nảy cả mình. Hôm nay hắn có thể gặp được quá nhiều chuyện ly kỳ. Thời gian cười lạnh nói, thế nào, ngươi là dự định kết ta a? Atthat lắc đầu, nhân loại, thú nhân, có cái gì khác biệt đâu? Hắn nhìn xem những cái kia cường đạo thi thể, thú nhân cùng thi thể của con người chồng thay phiên cùng một chỗ, không phân khác biệt. Thời đại đã biến, đã từng liên minh cùng bộ lạc phân biệt rõ ràng, bây giờ những này khác biệt chủng tộc lại xen lẫn trong cùng một chỗ. Thậm chí liên minh còn cùng bộ lạc Kết Minh đi đối kháng Thiên Thai quân đoàn, địch nhân còn là bằng hữu, lại có ai nói rõ được đâu. Ngươi nhìn rất phẫn nộ, không muốn tự trách nữa, ngươi đã báo thủ cho hắn. Thời gian lắc đầu, trong mắt đỏ thẫm nhưng vẫn không thối lui, ta phẫn nộ không hề chỉ là bởi vì những này, ta vừa mới biết được, đại ca vì có thể ngồi vững vàng thủ trưởng vị trí, treo thưởng 50 vạn nhuyễn ngụ tệ truy sát ta. Đại ca ngươi, truy sát ngươi. Ha ha, ha ha, ha ha ha ha. ha. Thật cười to đứng lên, cười ngửa tới ngửa lui. Saturn lúc giận, ngươi cười cái gì, có cái gì tốt cười? Atas rốt cục dừng lại, Ta cười là bởi vì, ta đại ca là lỗ đi rộng quốc vương Đình, hắn cũng phải người theo đuổi giết ta, cho nên ta mới mai danh nhận tính trốn ở chỗ này, ngươi đoán hắn tại sao phải truy sát ta, ta? Ha ha ha, không sai, cùng ngươi đại ca truy sát ngươi nguyên nhân đồng dạng, vì ngồi vững vàng nước khắc vương vị trí. Giờ này khắc này, Atthas trên đầu tên, thình lình từ thần bí nhân loại chiến sĩ, biên thành, Atthas, lang thang kỵ sĩ. Thời gian nghe không khỏi xứng sở, cũng không khỏi đến lộ ra cười khổ, cười khổ lại biến thành cười to, cười to biến thành cụi thiếu, Atthas cũng lần nữa cười ha hả ha. hai người cười nước mắt đều chảy ra. cứ như vậy cười nửa ngày mới rốt cục dừng lại liếc mắt nhìn nhau đung nhiên có loại cùng chung trí hướng đồng bệnh tương liên cảm giác nửa giờ sau thời gian đem lão nhân thi thể bỏ vào trong hố đem thổ lấp bên trên lại tại thượng diện trồng lên đầy thạch đầu nhìn xem phân mộ thời gian trầm mặc thật lâu tiếp xuống ngươi tính toán đến đâu rồi athas ta muốn đi ạn tệ giặc tìm ta đại ca hải đàn những quái vật này tụ tập ở đây nghe bọn hắn y tứ tựa hồ nơi này sẽ có đại sự kiện phát sinh ta không thể ngồi xem mặc kệ ta đi chung với ngươi ngươi liền không sợ bọn họ sẽ giết ngươi chính như như lời ngươi nói thú nhân nhân loại rất khó nói rõ ràng. Tốt đa, tuy nhiên lý do an toàn, ngươi vẫn là đem cái kia bảo châu mang lên đi. Thời gian gật gật đầu, đeo lên lửa gạt bảo châu, lần nữa biến trở về nhân loại thiếu niên bộ dáng. hắn đem từ này thú nhân cường đạo lĩnh chủ trên thân tìm tới áo giáp vũ khí đều mặc vào. Hai người thiếu niên liền hướng phía phương bắc một đường bước đi. Mây mông cánh đồng tuyết bên trên, hai người sóng vai mà đi. Đi hai ngày, án tệ ra hùng vĩ thành tường, rất nhanh liền xuất hiện tại hai người trước mắt. Hai người không có vào thành, mà chính là vòng qua thành thị, hướng phía cách đó không xa long thương tòa thành đi đến. Toa pháo đài này bị phong bạo bao quanh, dị thường bắt mắt. lấy thực lực của hai người chỉ là hoàn cảnh tổn thương tự nhiên không đáng kể rất nhanh liền xuyên việt phong bạo đi vào long thương tòa thành trước cổng chính athas nói thẳng minh ý đồ đến ta muốn tìm s đàn đại ca bởi vì là mặc phi huynh đệ thủ vệ kỵ sĩ ngược lại là rất khắc khí trực tiếp đem hai người đón vào thành bảo bên trong trong thành bảo quản gia lại nói cho hai người s đàn đại nhân đã xuất tính quân đoàn xuất trình mặc rèn đi cái gì athas nhất thời gấp cái kia trồn tủ trưởng nói lời ẩn ẩn để lộ ra một loại nào đó âm mưu đại ca hết lần này tới lần khác ở thời điểm này rời đi lần này có thể hỏng bét vậy trong này hiện tại là ai đang phụ trách ta phụ trách một cái thanh âm thanh thúy từ ngoài cửa vang lên, hai người vừa quay đầu, liền thấy một thân chiến đấu pháp sư trang phục giái nã đi tới, nhìn thấy thật dài nã nhất thời bị kinh ngạc, ngươi là Athas vương tử, trời ạ ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bên ngoài vẫn luôn tại truyền cho người mất tích. Hai người cũng coi là hai nhỏ vô tư bằng hữu, chỉ là kinh lịch quá nhiều, ít nhiều có chút xa lạ. Athas cười khổ một tiếng, chuyện này nói đến lời nói liền dài. giải giái nã nhưng cũng chú ý tới thở dạn, cũng nhận ra đối phương cũng là cái kia trong khách sạn tiểu nhị, tuy nhiên nhìn thấy thở dạn một thân áo giáp chiến phủ trang bị, cũng là có chút ngạc nhiên. A. Các ngươi làm sao lại cùng một chỗ? Giải nã nhìn xem thời gian, chúng ta lúc trước thấy qua, ra ra ngươi đâu? Ra ra hắn, chết. A, thật sự là thật có lỗi. Đừng nói trước những chuyện kia, gần nhất án tệ giặc sơn mạch quái vật có chỗ dị động, chúng nó đang không bình thường đại quy mô tụ tập, ta hoài nghi có một loại nào đó đáng sợ sự tình muốn phát sinh. Giải nã lại cười thần bí, không cần lo lắng, Esdan đại nhân đã sớm từ mệnh vận bên trong tiên đoán được hết thảy, quái vật đại quân muốn đối án tệ giặc phát động đại quy mô tập kích, hắn trước khi đi cố ý cho ta một cái nhiệm vụ, xuất lĩnh binh lính vỡ nát cái này một kế hoạch. Ngươi, hai người đều có chút kinh ngạc. giải nạ đắc ý nói đương nhiên là ta ta thế nhưng là cường đại pháp sư, tự tay tham dự qua đổ lòng chỉ chiến nói vung lên pháp trượng một cỗ minh mông ma lực nháy mắt phun trào nếu như các ngươi nguyện ý có thể cùng ta cùng một chỗ đối phó những quái vật kia hai người lết nhau riêng phần mình gật gật đầu atas nhưng vẫn là có chút bất an đại ca hắn lúc nào trở về các loại giải quyết xong thiên trai quân đoàn tự nhiên là trở về tính toán thời gian bọn họ hẳn là cũng nhanh đến mặt đèn tờ ngày mai trở về chủ tuyến Viết hai chương này thời điểm trong lòng ít nhiều có chút bù chồn, lo lắng độc giả không thích nhìn nhân vật chính bên ngoài nội dung cốt truyện. Nhưng hai cái này nhân vật quan hệ đến phía sau trọng yếu nội dung cốt truyện, không thể không viết một chút. Cũng may tiếp xuống sắp trở về chủ tuyên. Chương 527, tử vong hải bờ Lệnh thấu xương Hàn Phong thổi đến lấy chiến hạng khổng lồ. Tại cánh buồm cùng dây thường bên trên dắt lên một tầng màu bạc trắng băng tuyết sắc ngoài, băng lưu tử treo đầy mạn thuyền, thủy thủ hô hào phòng giam, không ngừng dùng cái búa đem phía trên khối băng đập nát. Các binh sĩ đứng tại mạn thuyền hai bên, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng đến chiến tranh. Những anh hùng cũng từng cái trận địa sẵn sàng, ai vào chỗ lấy. Liên minh hạm đội khổng lồ ngay tại dạng này túc sát bầu không khí bên trong, từ từ tới gần nọt rèn băng lanh bờ biển. Hạm đội ký hạm, Hoàng Kim Thánh Thụ hào trong phòng chỉ huy, một đám liên minh cao tầng chính vây quanh địa đồ thương thảo chiến lược. Một truyền lệnh quan trợ xông vào tới. Gô Đình bệ hạ, Đông Nam Vương hướng phát hiện một chi hạm đội kích thước khổng lồ, bọn họ đánh lấy Thánh Thụ cờ. Là Thần võ đại đế hạm đội, Mặc Phi lập tức nện trong lòng làm ra phán đoán, hắn cùng Gô Đỉnh liếc nhau, hai người cùng đi ra khỏi đi. Cổ Long Chi nhãn có thể tùy tiện nhìn thấy số trong biển bên ngoài khoảng cách, có thể nhìn thấy mấy trăm chiếc dạ tinh linh chiến hạm. chính hạo hạo đung đưa hành xử trên mặt biển, ám dạ tinh linh chiến hạm tạo hình ưu nhã, cờ sĩ bên trên có thế giới chi thụ đồ án, ngược lại là cùng lỗ đĩ dòng hoàng kim thụ cờ sĩ giống nhau y hệt, trừ đêm tối chiến hạm, trong hạm đội còn có đại lượng phẳng bong tàu thuyền, rộng lớn bong tàu là đặc biệt vì bán nhân mã thiết kế, thích hợp bốn chân bán nhân mã ở phía trên chạy di động. Mặc phi có thể nhìn thấy trong đó lớn nhất một chiếc chiến hạm, giống như trên biển thành trì kia là thần võ đại đế tòa hạm, Hạ thiên hảo, thần võ đại đế đối thời gian năm chắc rất tinh chuẩn đâu, vừa vặn cùng liên minh hạm đội cùng một thời gian đến, đã liên minh cùng ám dạ đồng minh hạm đội đều đến, như vậy bộ lạc hạm đội. mặc phi hướng phía càng xa xôi mặt biển nhìn lại quả nhiên lại một chỉ hạm đội kích thước khổng lồ từ từ xuất hiện tại trong tầm mắt cách đám dạ đồng minh hạm đội hướng phía nọt rèn bò biển rất gần thú nhân chiến hạm tạo hình thu kệ, gỗ thô chiến hạm vào ngoài che kín gai nhọn cùng mũi sừng bọn họ công trình kỹ thuật từ trước đến nay chẳng ra sao cả tuy nhiên nhưng lại có thật nhiều địa tình chiến hạm sen lẫn cùng hắn bên trong đại khái là từ bảo tàng vịnh biển địa tình nơi đó đặt hàng ba chỉ hạm đội kích thước khổng lồ tại thời khắc này đồng thời đến nọt rèn bờ biển tam phương không có lẫn nhau điều động tín sử tiến hành giao lưu mà chính là trực tiếp mở ra một cái viết thư riêng bảy trực tiếp ở trong bảy viết thư riêng câu thông gỗ đỉnh hai vị đến rất đúng giờ a thần võ đại đế ta thần võ đại đế cho tới bây giờ lời hướng ngàn vàng nói một không hai bá đao vô tình loại này cảnh tượng hoành tráng làm sao thiếu đến ta đại bộ lạc e đàn, các vị phía trước cũng là long cốt hoang dã căn cứ lâm đồng tương trí cùng man vương cũng cổ nạn cung cấp tình báo chỉ hệ thai quân đoàn đang long miên thần điện chung quanh đảo móc gã lạc long thi hải một khi đảo móc hoàn thành liền sẽ đem hắn phục sinh thời gian của chúng ta phi thường gấp gáp, gã lạc long hải cốt phi thường to lớn Nhất thời bán hội hẳn là đảo không hết. Chúng ta vừa vặn thừa cơ đăng lục, trực tiếp giết đi qua, thừa dịp đối phương không có phòng bị, nhất cử đánh ghiệt Vu yêu vương. Chỉ cần Vu yêu vương vừa chết, to lời thiên trai quân đoàn không coi là cái gì. Thế nào các vị, có ý kiến gì a? Gô Đình, đồng ý. Thần võ đại đế, ta cũng đồng ý. Bá Đao vô tình, vậy còn chờ gì, mọi người cùng nhau xông lên a. Đang khi nói chuyện, ba chi trùng trùng điệp điệp hạm đội bắt đầu dần dần dựa vào, nhưng bởi vì liên minh cùng bộ lạc đi qua tương hỗ là từ địch quan hệ, cho nên bản năng rời xa đối phương, ngược lại để ám dạ đồng minh hạm đội kẹp ở giữa. ẩn ẩn có một tia diễn chính cảm giác. Đợi đến hạm đội cách bờ biển cách gần đó, trên bờ biển cảnh tượng cũng nhìn một cái không sót gì đứng lên, hoang vu bờ biển mênh mông vô bờ, cái gì cũng không có, chỉ có thưa thất bai phi lao cùng một chút thấp bé phương bắc bụi tây bao phủ tại băng tuyết bên trong. Hướng phía nơi xa nhìn lại, mơ hồ có thể nhìn thấy hoang vu rừng rậm cùng cánh đồng tuyết, một chút thấp bé đồi núi. Lúc này mặc dù đã giữa trưa, ánh nắng lại dị thường ảm đạm, trên bờ biển tràn ngập màu trắng vũ khí. Hơi tới gần đất liền liền thấy không rõ lắm, một loại mười phần khiến người bất an âm lãnh khí tức. Ba chi hạm đội gần như đồng thời đến bờ biển, bởi vì không có thích hợp cảng khẩu ngừng khổng như thế hạm đội. chỉ có thể trực tiếp tại trên bờ biển đang lục cũng may thế giới này có ma pháp loại này thần kỳ đồ vật lạ giảng các pháp sư cùng một chỗ đối băng lánh mặt biển phóng thích đóng băng ma pháp trong chớp mắt liền đem chiến hạm chung quanh cho đến bờ biển mặt biển đông kết thành một mảnh rộng lớn mặt băng các binh sĩ nhao nhao nhảy xuống tuyển sắp xếp tán loạn trận hình hướng phía trên bờ biển phóng đi đồng thời cấp tốc ở bên bờ biển tập kết cả đội tạo thành từng cái trận hình phòng ngự cứ việc không nhìn thấy một định nhân nhưng cần thiết phòng bị vẫn là muốn làm không quân thám báo cũng bị phái đi ra hướng phía đất liền tiến hành điều tra vậy mà lúc này trên bầu trời vũ khí chọt nồng nặng lên. những không quân kia bay vào vũ khí bao trùm bên trên bầu trời, liền không có tiếng động. Mạc Phi vừa đi theo gỗ đỉnh các loại một đám liên minh tướng lĩnh đạp lên băng lãnh bờ biển, liền bỗng nhiên cảm giác được một kia bất an đến, hướng về phương xa nhìn lại, này mênh mông vô bờ băng vụ bên trong, ẩn ẩn hiện lộ ra một chút hình tiêu mảnh rẻ khô cạn thân ảnh tới. Mạc Phi đồng tử thiết chặt là vong linh, phong bạo thần tích, cuốn phong suy tập. Bây giờ hắn đã đem phong bạo thần tích lực lượng trú tạo thành lực lượng quyền hành, bởi vậy loại này đẳng cấp thấp thần tích đã không tại cần tiêu hao tín ngưỡng chỉ lực. Theo cuốn phong đem bờ biển vũ khí thổi tan, khi này băng vụ tản đi. chỉ thấy minh mông vô bờ vong linh đại quân chính trận địa sẵn sàng trưng bày tại hoang nguyên phía trên bất thình lình biến hóa nhất thời để mọi người rối loạn tư mừng đáng chết đây là tình huống như thế nào ba vị trận doanh lãnh tụ đều có chút giật mình gỗ đỉnh càng là trực tiếp ở trong bầy mắng ra. gỗ đỉnh man vương cô nạn lâm đông tương trí các ngươi không phải nói vong linh không có phòng bị a đây là có chuyện gì bên kia bá đao vô tình cùng thần võ đại đế cũng phát hiện tình huống không đúng bá đao vô tình ta dựa vào cái quỷ gì nhiều như vậy vong linh đã nói xong không có phòng bị đâu thần võ đại đế lâm Đông tương trí cùng Man vương cô nạn sẽ không bán đi chúng ta đi Man vương cô nạn ha ha ha ha mới phản ứng được à thật có lỗi các vị có người ra giá cao hơn để chúng ta cho các người cung cấp một chút tin tức giả lại nói chúng ta bây giờ đều là bộ trận duyệt à, ta ác không chùm phản diện à, lời của chúng ta các ngươi cũng tin không hố các ngươi hô ai lâm Đông tương trí đại ca không phải các huynh đệ không giảng tình nghĩa huynh đệ thực tế là có người cho quá nhiều a xin lỗi á. gô đỉnh ngu xuẩn các ngươi không muốn thống ngự chi còn a Man vương cô nạn đừng giả bộ các ngươi anh hùng trên đại hội không phải đều nói à? thống ngự chi quan ai cướp được về hay, liền các ngươi đám này ra súc còn có thể đem thống ngự chi quan cho chúng ta hai anh em, đừng cho là chúng ta dễ lất lư. lâm đông tương trí, cũng là chính là, đừng tưởng rằng chúng ta dễ bị lừa, lại nói các loại đem các ngươi đều giác, tuân ra đến trang bị, cầm tới nội dung cốt truyện điểm số cũng đủ hai huynh đệ chúng ta thoải mái một thanh. nói xong hai người cùng một chỗ rời khỏi nói chuyện riêng bảy. gô đỉnh, lần này làm sao bây giờ các vị, muốn hay không rút lui trước thối lui đến trên biển lại bàn bạc kỹ hơn. giờ này khắc này, đen nghịt vong linh đại quân, rốt cục động, lấy một loại không thể chống cự như thủy triều khí thế hướng phía bờ biển giết tới. mà cùng lúc đó, tam đại trận doanh bộ đội mới vừa vặn đăng lục mấy vạn mà thôi, về số lượng căn bản không phải một cái lượng cấp, tựa hồ rút lui là lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên trước hết nhất đăng lục này mấy vạn bộ đội, tất nhiên muốn tổn thất nặng nề. đàn, các vị không cần lo, so, bộ đội của chúng ta đều là tinh nhuệ, địch nhân lại nhiều không nhiều là rác rưởi vong linh mà thôi, chỉ cần ổn định trận hình liền còn có thể đánh, chúng ta liền trực tiếp chính diện đẩy mạnh liền chết, vạn sự có ta. Mặc phi cũng không phải đi qua cái tia đàn vương tử, có được cổ long lực lượng, coi như bị đánh cái tiên cơ lại như thế nào, hết thảy mưu kế trước thực lực tuyệt đối đều không có chút ý nghĩa nào. thần võ đại đế ẹt đạn lao đệ nói có đạo lý ta muốn lên các ngươi ai đến gô đình tốt, vậy ta liền liệu mình bồi quân tử ta liên minh đại quân sẽ khởi xướng tiến công bá đao vô tình mẹ nhà hắn lao tử cũng cùng bốn người nháy mắt đạt thành cùng một trận chiến tuyến gô đình đóng lại nói chuyện riêng lập tức bắt đầu cổ vũ sĩ khí gô đình lô đi rồng quốc vương lô đi rồng các chiến sĩ bạch ngân chi thủ kỵ sĩ đoàn các kỵ sĩ thánh quang các con đàn dân không muốn e ngại nhìn à những cái tia tà ác vong linh đang hướng chúng ta tới gần chúng nó sẽ không bởi vì chúng ta sợ hãi mà đình chỉ tiến lên chúng nó sẽ không bởi vì chúng ta lui bức mà từ bỏ giết chóc nếu như không thể ngăn cản chúng nó những này đáng ghét quái vật tất nhiên sẽ xâm nhập ra viên của chúng ta tàn sát người nhà của chúng ta cùng ta cùng nhau chiến đấu đi liên minh các dũng sĩ thanh quang đem cùng các ngươi cùng ở tại anh hùng sở trường bất khuất vương giả phát động quân đội liên minh sĩ khí lập tức tăng gọn vì liên minh vì lộ đi rộng vì thanh quang bạch ngân tri thủ kỵ sĩ đoàn trước hết nhất xông lên bờ biển cấp tốc tổ chức binh lính tạo thành một đạo phòng tuyến bọn họ nhất định phải làm hậu tục bộ đội đang lục khai thác ra chiến thuật không gian lạ giản chiến đấu pháp sư đoàn theo sát phía sau ở hậu phương bày trận hoàng gia kỵ sĩ đoàn các kỵ sĩ tại đại quân hai cánh bắt đầu tạo thành thế trận xung phong long thương kỵ sĩ đoàn cũng tới bờ long huyết cự lực chiến sĩ xếp thành một loạt cự kiếm như rừng long trang trọng kỵ binh cũng làm tốt công kích chuẩn bị có được thống ngự sở trường anh hùng cùng các lãnh chúa riêng phận mình thống xoáy lấy bộ đội của mình những cái kia chiến đấu hình anh hùng thì tụ hợp lại chuẩn bị chém giết địch quân đại tướng mặt khác hai bên ám dạ đồng minh cùng bộ lạc quân tiên phong cũng tổ tốt phòng tuyến vừa đem trận hình điều chỉnh xong to lớn vong linh quân đoàn liền đã để lên tới. Thánh quang a Thánh quang a Hơn ngàn tên thánh kỵ sĩ đồng thời triệu hoán thánh quang, giống như một đạo thánh quang chỉ tưởng, ngăn trở vong linh đại quân chính diện tiến công. Như thủy triều vong linh đổ vào, giống như phóng tới tường lửa tuyết động cấp tốc tán giã. Thánh kỵ sĩ đối kháng vong linh quả thực không nên quá chuyên nghiệp, bám vào thánh quang vũ khí mỗi một lần vùng đánh đều có thể đem ở trước mặt vong linh chém thành không cách nào phục sinh thịt nát hai cốt. Các pháp sư lập tức cũng bắt đầu chút xuống hỏa lực, hỏa cầu thuật như mưa rơi hướng về vong linh đại quân, nhấc lên liên tiếp nổ tung, mấy vị pháp sư anh hùng càng là các loại AoE kỹ năng cùng ném, đầy trời biển lửa sắp thành bách thượng thiên vong linh đốt thành cho bụi. Liên quân bên trong trận, ám dạ đồng minh trận địa Cụ phong kỵ sĩ, xuất kích. Thần võ đại đế trực tiếp phái ra mình mới nhất xây dựng vương bài bộ đội. Mấy ngàn tên người khoác trọng giáp bán nhân mã khởi xướng tập đoàn công kích. Chi bộ đội này là chuẩn nhóm vì sông trận mà huấn luyện, toàn thân đều bao vây lấy cương thiết trọng giáp. Những này bán nhân mã một tay cầm thuẫn một tay cầm kỵ thương. Phía sau còn cưới một ám dạ tinh linh chiến sĩ, tay cầm song đao. Chính diện công kích lúc kỵ thương phía dưới chúng sinh bình đẳng. Lâm vào hôn chiến về sau thì từ trên lưng ám dạ tinh linh chiến sĩ song đao tả hữu vung chặt, có thể nói gồm cả lực trùng kích cùng hôn chiến năng lực. vẹn vẹn một cái công kích cái này một cỗ dòng lũ sắt thép liền đem chính diện trên chiến trường hơn vạn vong linh đụng ảo ảo xương cốt đứt gãy ám dạ tinh linh chiến sĩ điên cuồng vung chặn đem bất luận cái gì đến gần vong linh chém giết lại có một chi ngưu đầu nhân nổi giận nghiền ép người thua tay to lớn đổ đẳng trụ giống như từng đại hình người chiến sang nghiền ép người vong linh ám dạ tinh linh giờ ít thì ở phía sau không ngừng cho thụ thương chiến sĩ trị liệu trận tuyến lấy chậm chạp lại kiên định tốc độ hướng phía trước thúc đẩy liên quân phải trận bộ lạc trận điện gốm xong ác ma chỉ huyết thức uống nóng thú nhân nhao nhao lâm vào cầm vào Tắt mãn cùng thuật sĩ đem thị huyết thuật tà ác cùng nhiệt đồng thời ra chỉ trên người thú nhân chiến sĩ ra chỉ tam trọng bờ uff thú nhân cùng nổ quét ngang vong linh đại quân tam điều trận tuyến tất cả đều thành công ngăn trở chỉ hiện trai quân đoàn xung kích đồng thời bắt đầu đẩy ngược mượn ác phi nhìn xem dần dần nối thành một mảnh trận tuyến trong lòng âm thầm gật đầu lần này xuất chiến quả nhiên không hổ là tam đại trận doanh lực lượng tình nguyện tuy nhiên số lượng xa xa ít hơn so với địch nhân nhưng lại cơ hội là nghiền ép thức chiến đấu a thiên trai quân đoàn số lượng nhiều hơn nữa cũng vô ích chất lượng vẫn là quá kém đều là chút cấp thấp nhất khô lâu chiến sĩ thực thi quỷ cương thi loại hình tại thấp nhất cũng là tứ giai bộ đội liên quân thế công hạ chỉ có bị làm phế hạ tràng tuy nhiên tuy nhiên như thế mặc phi nhưng lại chưa hoàn toàn trầm tính lại thiên trai quân đoàn không có khả năng tất cả đều là loại này rác rời bộ đội những cái kia cao cấp vong linh đều ở chỗ nào hắn không có vội vã xuất thủ chương này đại chiến chính là song phương đánh cược quá trình mình làm sao cùng át chủ bài tất nhiên phải chờ tới thời khắc quan trọng nhất tại phát huy 100 trăm m hai trăm m ba m trận tuyến không ngừng hướng phía trước thúc đẩy những cái kia vô cùng vô tận vong linh đại quân căn bản ngăn cản không nổi liên quân tiến công từng loạt từng loạt bị chặt tới từng tầng từng tầng bị nghiền át liên quân trận tuyến những nơi đi qua chỉ để lại khắp noi trên đất võ vụn hải cốt đến tiếp sau hạm đội bên trên binh sĩ không ngừng đến bờ biển chỉnh biên thành bộ đội gia nhập vào thúc đẩy bên trong rất nhanh liên quân 30 vạn đại quân hơn phân nửa đều lên mở đột nhiên một tiếng thê lương long hống âm thanh từ trên bầu trời vang lên phản phất là nhận một loại nào đó tín hiệu vong linh đại quân giống như thủy triều cấp tốc tối lui một hơi ở phía sau rút lui hai ba cây số về sau mới một lần nữa tụ hợp lại liên quân cũng không có truy kích mà chính là tiến một bước điều chỉnh trận hình không lưu lại bất luận cái gì sơ hở Mặc Phi đứng tại trước trận hàng đầu, nhìn phía xa đen nghịt mênh mông vô bờ vong linh hải, số lượng cơ hội không cách nào tính toán. Coi như nói có trăm vạn đại quân cũng không tính không hợp tối thường. So sánh dưới, tam đại trận doanh liên quân liền lộ ra muốn đơn bạc nhiều. Mau nhìn nơi đó. Giờ này khắc này, vong linh như thủy triều tách ra một con đường đến. và dị ản, hoặc là nói gùn đẩn, cưới pha liệt lưu từ, chậm rãi từ trong đại quân đi đến trước trận đoạn trước nhất. Vu yêu vương, hiện thân. Hắn ngồi ngay ngắn ở lưng rồng bên trên, xương chi ai thương nắm trong tay, vẹn vẹn chỉ là xuất hiện trên chiến trường, trung quanh vong linh đại quân liền nháy mắt bộc phát ra khí thế mấy liệt. phát động phiên bản cơ chế tử vong cùng nhiệt ưu lam hồn hỏa tại chúng nó thể nội cháy hương thực vừa mới vẫn chỉ là một đám hình tiêu mảnh rẻ cái xác không hồn trong chớp mắt liền biến thành cường hãn vong linh chiến sĩ mọi người cùng một chỗ hướng phía này vũ yêu vương trên đầu nhìn lại gút vũ yêu vương diệt thế nhị giai đẳng cấp 100, sinh mệnh giá trị năm mươi nghìn hơn 500 vạn hp mọi người nao nhao hít một hơi thanh khí cho dù có phiên bản bột tổ tính hp thêm tầng cùng quái vật thế lực cuối cùng bột lượng máu thêm tầng hơn năm vạn hp cũng quá khoa trương đi tấu chương xong chương năm trăm hai oan gia ngõ hẹp ngay tại liên quân chúng anh hùng ước lượng vũ yêu vương thực lực thời điểm Đẩn vũ yêu vương cũng đang quan sát trước mắt liên quân bởi vì song phương trận tuyến quá dài quan hệ liên minh cùng bộ lạc phân biệt đối đầu thiên thai quân đoàn canh trái cùng cánh phải bởi vậy Đẩn cũng không nhìn thấy bá đao vô tình cùng gỗ đỉnh hai người ở trước mặt hắn chính đối lại là ở trung ương thần võ đại đế xuất linh bán nhân mã quân đoàn nói có khéo hay không hai người vị trí vậy mà không sai chút nào trực tiếp đối đầu khi thấy thần võ đại đế thân ảnh thời điểm guln nguyên bản băng lãnh biểu lộ lập tức giận quá thành cười vậy mà là hắn guln liếc một chút liền nhận ra thần võ đại đế cái này kẻ thù cũ đi qua bị hố trí nhớ nhất thời sông lên đầu một cỗ mánh liệt hận ý để trong cơ thể hắn tử vong chi lực trận trận phun trào cầm xương chi ai thương tay càng là phát ra kéo kẹt kéo kẹt nắm chặt thanh âm thần võ đại đế ân đoán của chúng ta là thời điểm hiểu biết một chút nhìn xem này vượt ngang chân trời siêu trường thanh máu thần võ đại đế cũng là có chút trong lòng bột trồn tuy nhiên giờ này khác này hắn lại là lui không thể lui chỉ có thể kiên trì bên trên bởi vì vua yêu vương đã hướng hắn nhìn chăm chú tới trong ánh mắt kia có thể nói là sát ý đằng đằng Gunden, yêu vương để cho ta xem đây không phải thần võ đại đế bệ hạ sao đã lâu không gặp, lần trước chúng ta gặp mặt là từ lúc nào? À đúng, ta nhớ tới, là tại ngươi trong quân doanh, lúc ấy ngươi cùng ta mượn một cái thứ gì tới, à, là đầu của ta. Ta rất hiếu kỳ thần võ đại đế, ngươi có đem đầu lâu của ta mang đến, chuẩn bị trả lại cho ta à? này niên răng niên lợi hận ý, cơ hồ lộ rõ trên mặt, cũng khó trách gún đần muốn đối thần võ đại đế hận thấu xương, Năm đó cướp đặn vì thần võ đại đế xuất sinh nhập tử, thậm chí liên thủ địa ngục gào thét chém ghiệt bán thần Sena dị diu, thần võ đại đế nói xong muốn cho hắn cờ u nở đối đi đào sát hệ giặt chỉ mộ, kết quả quay người lại liền để thần võ đại đế cho bán. muốn nói gùn đần trong lòng hận nhất người trừ thần võ đại đế liền không có người khác lúc này oan ra ngõ hẹp thế tất yếu báo thủ rửa hận thần võ đại đế bán nhân mã chỉ vương ha ha ha này đến lúc nào rồi sự tình còn nhớ mãi làm gì không phải liền là mượn ngươi một cái đầu à, sớm tối trả lại ngươi lần này ta không mang ở trên người lần sau nhất định lần sau nhất định đối mặt thần võ đại đế chế nhạo gùn đần trực tiếp không kèm được châm chọc khiêu khích trực tiếp hóa thành đầy ngập nội hỏa không cần đem ngươi đầu lâu cho ta cũng giống như vậy chết đi cho ta đóng băng chỉ lực hàn băng phong bạo xương chỉ ai thương vung lên một cú cắt vào cốt tủy hàn băng chỉ lực của tới những nơi đi qua vạn vật đều hóa thành tĩnh mịch băng điêu kia là cực hạn lạnh lẽo đối mặt mãnh liệt mà đến luồng không khí lạnh thần võ đại đế không dám kinh thường, vội vàng sử xuất thần ban cho kỹ năng đại điệu mẫu thân ban cho ta lực lượng che chở ta chỉ tộc của đi đại điệu hàng rào với anh hắn đem pháp trượng đột nhiên đâm vào mặt đất mặt đất nháy mắt tầng tầng dâng lên giống như bông dưng dâng lên một đạo nham thạch hàng rào này băng xương chi lực vượt qua vài trăm mét chống trải trận tuyến đã là nọ mạnh hết đà nhưng vẫn là đem cái này nham thạch hàng rào nháy mắt đung kết phát ra kéo kẹt kéo kẹt khủng bố tiếng vang vâng một tiếng Hóa thành vô số hàn băng cùng nham thạch toái phiến tản mát đầy đất. Một khối tản ra hàn khí âm u hòn đá lăn đến thần võ đại đế móng phía trước. Thần võ đại đế trong lòng không khỏi một trận liễu lưỡi. La lạ, gùn con hàng này có chút manh a, còn tốt cách xa. Thần võ đại đế chợt phát hiện trở thành nội dung cốt truyện sự kiện bên trong nhân vật chính tựa hồ cũng không phải chuyện gì tốt. Cái này mẹ nó có chuyện là thật muốn thắng a. Hắn vội vàng mở ra viết thư riêng giao người. Thần võ đại đế, ta nói các ngươi đều ở chỗ nào? Vu yêu vương tại ta chỗ này, mau tới đây giúp một tay a. Ngô thật có lỗi, ta bên này cũng đang khổ chiến đâu. Tuy nhiên lạ dạng các pháp sư đã qua. bà đao vô tình ta bên này cũng thế không cần lo lắng ta sẽ phái người chi viện ngươi hiu hiu hiu từng đạo tiểm hiện thuật bạch quang lấp lóe lại là lạ dạng pháp sư liên minh tới chỉ viện bọn họ tuy nhiên giết vong linh soát kinh nghiệm soát bay lên nhưng thăng cấp lúc nào đều có thể thăng cái này Vu yêu vương coi như chỉ có cái này một cái qua cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này tuy nói đánh giết Vu yêu vương một kích cuối cùng phi thường trọng yếu nhưng phía trước tạo thành tổn thương cũng là toàn cống hiến cho nên nên lông vẫn là mưa lông dù sao bộ chiến bên trong cống hiến càng lớn đằng sau chia trang bị thời điểm thu hoạch được thực phẩm sát xuất liền càng cao bọn này là giản pháp sư lại không cần chỉ huy quân đội tự nhiên ngay lập tức chạy tới chỉ viện so sánh dưới gỗ đỉnh trong lòng gọi là một cái phiền muộn a rõ ràng là lao tử triệu tập rất nhiều nhân thủ lão tử cung es đạn cùng một chỗ triệu khai anh hùng đại hội làm sao thời khắc mấu chốt này danh tiếng đều để thần võ đại đế cờ ướp đi a hắn nguyên bản còn nghĩ lấy cùng vu yêu vương đến một trận vương giả ở giữa đối thoại đâu nhân vương đối quỷ vương cũng coi là xong hùng hội không nghĩ tới không biết chuyện gì xảy ra không hiểu thấu liền biến thành vai phụ đối diện lãnh binh tựa như là lẫm đông tương trí cùng man vương nạn này hai cái đần độn Cái này mẹ nó toán chuyện gì xảy ra a, hết lần này tới lần khác hắn lúc này trước mặt đồng dạng là vô cùng vô tận vong linh đại quân thế công, hắn cũng không thể mặc kệ chính mình bộ đội đi đoạt buộc đầu người a một chiêu phá, ta chạm ném lăn một cái khô lâu kỵ sĩ, Đình xoay người lại, đem Moggua Hyena gọi qua. Thương hại kia vẫn là muốn sống lông. Đỉnh, lô đi dòng quốc vương, Moggua Hyena đại lãnh chúa, mang lên một bộ phận thánh kỵ sĩ đi chi viện minh hữu của chúng ta, đánh bại Vu yêu vương vinh diệu tuyệt không thể để những cái tiêu bán nhân mã cho tất cả đều chiếm, trận này chính ta chi chiến nhất định phải từ ta thánh quang tín đổ đến chủ đạo. Moggua thánh kỵ sĩ đại lãnh chúa, là bệ hạ Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng, vì thanh Quang, vì Lô đi rộng, ta thế tất yếu đem Vu yêu Vương chém giết. Nói xong mang theo một đội kỵ sĩ liền hướng phía phổ thông đánh tới. Gô Đình sững sờ một chút, vừa định muốn căn dặn vài câu ngươi nha cũng đừng quá bán mạng, nhưng đối diện vong linh đại quân lúc này lại đã giết tới, hắn cũng chỉ có thể đem lợi nuốt đến trong bụng, tiếp tục chiến đấu. Trong lòng của hắn hạ quyết tâm phải nhanh đánh tan ở trước mặt chi địch, từ cánh công kích Vu yêu Vương bản trận, đến lúc đó đoán chừng vừa vặn Vu yêu Vương lượng máu cũng biến mất hao tổn không sai bị lắm, mình đi qua vây kín đoạt đầu người là được. Một bên khác Bá Đao vô tình lại là đánh lấy đồng dạng chủ ý. Hắn cũng phái ra thủ hạ của mình. Bá Đao vô tình, bộ lạc đại tổ trưởng Goro Tà nhãn, người dẫn người đi tri viện phổ thông, nhiều lông điểm buộc tổ thương, đừng để bọn họ đem một điểm cống hiến đều cầm đi. Goro Tà nhãn gật gật đầu, cưới vong linh chiến mã mang theo một đội tà năng kỵ sĩ liền hướng phía phổ thông đánh tới. Bá Đao vô tình sở dĩ không phái địa ngục gào thét đi, lại là muốn giữ lại cái này một lá bài tẩy, cầm vũ yêu vương một kích cuối cùng. đương nhiên chủ yếu vẫn là cho tàn sứ giả kiện thần khí này đối Bá Đao vô tình thực tế quá trọng yếu, căn bản không nỡ để nó rời xa mình. Vạn nhất địa ngục gào thét cầm thần khí chạy làm sao bây giờ? vẫn là sắp đến thời khắc mấu chốt lại cho hắn phối hợp. Bá Đao vô tình, bộ lạc đại tù trưởng, Giờ Giang Nộ, Gagos vô địch phá hư vương, Lục Bì đại vương đều cho là ta dẫn đầu gờ ủ ủ ủ ở đội công kích, cấp tốc đánh tan địch nhân trước mắt, vây quanh vu yêu vương. Gazos, vâng, đại tù trưởng, Giờ Giang Nộ vì bộ lạc vô địch phá hư vương, hùng hùng hông. Lục Bì đại vương, vây đút há hờ hờ hờ hờ. Một đám đốc quân ngao ngao xuất lính tinh nhuệ thú nhân khởi sướng tiên công, hai cánh đánh lửa nóng, mà phổ thông quân có hai cánh anh hùng chỉ viện, thần võ đại đế trong lòng cũng nắm chắc. phía bên mình nhiều như vậy cao giai anh hùng một cái 40 người đoàn đều nhanh có đủ làm ngươi một cái vu yêu vương còn không dễ dàng hắn biết rõ loại này phiên bản buộc khẳng định không phải một mình hắn ăn được cho nên phi thường hoan nên có người đến giúp trọ mình một mực giữ lại át chủ bài đoạt một kích cuối cùng tiền kỳ chiến đấu tùy tiện hôn điểm thương tổn là được thay đổi cung tiến bắt đầu bắn tên Lạ dạng pháp sư liên minh lên cũng là một hồi báo hỏa oanh tạc viêm bạo thuật liệu tinh bạo áo thuật sao trổi viêm dương sạc tuyến các loại cường lực ma pháp một mạch hướng phía vu yêu vương đập tới một nháy mắt ma pháp quang mang cơ hồ đem vu yêu vương thân ảnh phủ nhưng gúnh dần không có chút nào tránh né ý tứ, thậm chí không có để pha liệt lưu tư lên không. cao cao đem xương trí ai thương dơ lên. tử vong chỉ lực tiến diệt kết giới. tử vong chỉ lực cấp tốc hướng phía bốn phía lan tràn, một nháy mắt chung quanh phương viên trong vòng trăm thước toàn bộ biến thành một loại quỷ dị màu trắng đen điều thật giống như vạn vật tàn lụi, hết thảy đều lâm vào tuyệt đối tĩnh mịch. đây mới là tử vong chỉ lực chân chính cực hạn hiện ra, không chỉ có sinh mệnh tử vong, liền ngay cả ma pháp năng lượng cũng theo đó khô kiệt tàn lụi, có thể nói là cuối cùng phản ma pháp kỹ năng. những ma pháp kia rơi vào đạo này trong kết giới, giống như hỏa diễm rơi vào chân không cấp tốc dập tắt tiêu tán. một hồi hung mánh báo hỏa hoành tạc, lại ngay cả một chút xíu hỏa tinh đều không có đốt lên tới. ồ có, đây là kỹ năng gì? nói đùa cái gì? bật thật đi. Vi vi vi, ta không nhìn lầm đi. pháp sư chúng trong lúc nhất thời chọn mắt hốc mồm, mặc phi lúc này cũng chú ý vu yêu vương chiến trường, hắn nhìn xem này tấm cảnh tượng trong lòng không khỏi khẽ động, hắn liếc một chút liền nhận ra, này tất nhiên cũng là trừ vong quyền hành lực lượng, kia là chạm tới pháp tắc phương diện tử vong chỉ lực, mà đây chính là hắn muốn cờ đoạt. đoạn. Đán giờ dòng đại nhân, chúng ta còn không xuất thủ sao? mặc phi nhìn một chút bên cạnh gạt chết, nàng xem ra đã nóng lòng muốn thử. không nên nóng lòng. đánh cờ thời điểm mãi mãi cũng là tiểu tốt từ sông lên phía trước nhất. Vu yêu vương thực lực tuyệt không chỉ có như thế, nhất định phải chờ đối phương át chủ bài ra hết thời điểm lại ra tay kiên nhẫn một điểm. Về phần hiện tại vẫn là trước soát soát đẳng cấp lại nói vừa vặn hắn còn chưa mắt cấp, mà trước mắt lại là mênh ngông vô bờ vong linh quái. liệu tinh phong bạo khoát tay lửa cháy ngập trời mưa sao băng điểm rơi xuống ma pháp này bởi vì không có trang bị sở trường gia trì cho nên uy lực không ra sao nhưng đối phó những này hạ cấp vong linh cũng đã đủ dùng mà lại cơ hồ có thể vô hạn phong thích mấy cái A -E kỹ năng ném ra bên ngoài điểm kinh nghiệm soát soát trướng. ngược lại để một bên gỗ đỉnh trong lúc nhất thời có chút ghé mắt trong lòng tự nhủ tiểu tử ngươi không phải chiến sĩ a làm sao sẽ còn mà pháp golden vũ yêu vương ha ha ha ha đây chính là các ngươi cái buồn bẩn cười mà pháp sao lạ giản các pháp sư ta tử cái tủ giặt nơi đó nghe nói qua thành danh của các ngươi không gì hơn cái này sao hiện tại cũng nếm thử ta mà pháp đi vung lên sương chi ai thương một cô quỷ dị khó tả âm lãnh khí tức nháy mắt bao trùm thần võ đại đế chung quanh vài trăm mét phạm vi tử vong điều linh tử vong điều linh Mỗi giây tiêu hao mục tiêu 1% sinh mệnh giá trị cũng ngoài định mức tạo thành mười bốn điểm bóng đen tổn thương. Một chiêu này đối với anh hùng, một loại này lượng máu cao đơn vị có thể nói tương đương đáng sợ. Quả ngươi hiệp có bao nhiêu trực tiếp dựa theo tỷ lệ phần trăm trừ máu. Mọi người lập tức liền cảm giác được sinh mệnh lực đang không ngừng sói mòn. Tuy nhiên không giống công kích ma pháp như thế thanh thế to lớn, nhưng lại có một loại khó nói lên lời khủng bố cùng làm người tuyệt vọng cảm giác. Mọi người loạn cả một đoạn, vô ý thức liền muốn tránh né. Cũng may mỏ vừa thì nạ xuất lĩnh một đám thánh kỵ sĩ kịp thời đổi tới. Thấy tình cảnh này vội vàng cùng một chỗ thi triển quang. Thánh quang a. che chở con dân của ngươi đi. Quân thể thánh phủ hộ thuật, từng đạo thánh quang từ trên trời giáng xuống, đem trong không khí tràn ngập tử vong khí tức trung hòa sụa tan. Mấy chục đạo thánh quang tạo thành to lớn mái vòm đem mọi người bao trùm, cũng trung hòa tử vong điêu linh ma pháp tổ thương. Nhưng gỗ này thánh quang cũng vẹn vẹn chỉ là chống lại tử vong điêu linh bộ phận uy lực mà thôi. Cứ việc thánh quang khắc chế tử vong chi lực, nhưng ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, mọi người thi triển thánh quang lộ ra nhỏ bé như vậy, giống như tử vong thủy triều bên trong một tòa đảo hoang, trung quanh những cái kia bán nhân mã chiến sĩ nhưng liền không có người quản. nháy mắt nằm bật xuống một mảnh. Thần võ đại đế, bán nhân mã chi vương. nhất định phải đánh gậy hắn thi pháp mọi hứa yên nạ tướng quân cảm tạ sự trợ giúp của ngươi mọi hứa yên nạ hướng về phía thần võ đại đế gật gật đầu gộ bịnh bệ hạ để cho ta tới chi viện các ngươi đó chính là vu yêu vương sao áp đồ vậy mà dám can đảm khinh nhẫn vạ gì hản vương tử thân thể hắn nhất định phải vì thế trả giá thay mặt để cho ta tới giải quyết hắn nói xong một đá dưới hông chiến mã rút kiếm liền lao ra chờ một chút thần võ đại đế còn nghĩ để hắn chờ một chút nhưng mọi hứa yên nạ mắt điếp hai ngờ, mọi hứa yên nạ nhưng không có người chơi thị giác không nhìn thấy này hơn năm trăm vạn siêu trưởng thanh máu hắn cũng không biết quan phương cung cấp tin tức, lại càng không biết hiểu vu yêu vương miễn dịch một kích chí mạng là khái niệm gì. trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chém giết vu yêu vương. tại thánh quang chi lực che chở cho, thánh kỵ sĩ chiến vô bất thắng. thánh quang a, tên địch nhân kia đáng giá nhất chiến. mọi hứa y ái nạ hoàn toàn chính xác, có tự tin. tại cùng bộ lạc trong chiến giành hắn chiến công hiến hách, chém giết nhiều tên thú nhân nô quân, thú nhân cao giai thuật sĩ, nhưng cái kia lệ loẹ loẹt tà năng ma pháp, chỉ cần bị dê, tới gần cũng không định cái gì dùng. hắn thấy gun là thú nhân thuật sĩ. nhất định không am hiểu cả trên mình liều pháp thuật không đấu lại nhưng chỉ cần giết tới trước mặt tất nhiên có thể đánh đối phương một trở tay không kịp gulnan nhìn xem giết tới mỏ ua kia nạ lại là cười lạnh một tiếng tuy nhiên bản thân hắn là thuật sĩ nhưng vạ dị ản thế nhưng là đỉnh cấp chiến sĩ một thân cường hán võ kỹ tại hắn đánh bại vạ dị ản linh hồn cấp lấy quyền khống chế thân thể về sau gulnan cũng thu hoạch được vạ dị ản kỹ năng hồ chớ đừng nói chỉ là trong tay hắn còn có xương chỉ ai thương thanh ma kiếm này đến hay lắm ngay tại khoảng cách song phương còn có mười mấy mét thời điểm gulnan gián đoạn tử vong điêu linh dẫn đạo đem tử vong chỉ lực ngưng tụ tại trên kiếm. Tử vong chỉ lực, đoạt hồn chỉ nhận, đoạt hồn chỉ nhận khiến cho ngươi lần công kích sau bổ sung chết ngay lập tức hiệu quả, lại bị ngươi ghi hết chết mục tiêu sẽ bị lập tức chuyển hóa thành vong linh tớ. Mà mỏ cũng đột nhiên từ trên chiến mã phi thân vọt lên, hướng phía pha liệt lưu tư trên lưng gùn huy kiếm chém tới. Vô chạm, keng, song kiếm tương giao, mỏ hưỡi yến nạ trong tay đại lãnh chúa chi kiếm bị chém rách thành vô số phiến, xương chi ai thương kiếm nhận xẹt qua mò y nạ lồng ngực, cường đại tử vong ma lực nháy mắt đánh vào trái tim của hắn. Khi mò y nạ rơi xuống đất thời điểm, thân thể đã bảy biện ra vong linh đặc hữu tử vong khí tức. hắn chậm rãi từ dưới đất bò dậy trong hai mắt dĩ nhiên đã biến thành u lam quỷ hỏa thần võ đại đế nhìn trận mắt hốt mồm mẹ nói đây là cái đần đột đi đầu người này tạo cũng may tử vong điêu linh ngược lại là bị đánh gãy lúc này gờ rổ gỗ tà nhãn cũng mang theo một đội tà năng kỵ sĩ si đổi tới tấu chương xong chương 529, trăm vũ yêu vương át chủ bài gờ rổ gỗ tà nhãn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt quả quyết không dám xông đi lên hắn cũng không giống như mỏ vừa hiển nạ loại kia mã phu đơn giết vũ yêu vương loại chuyện này hắn nghĩ cũng sẽ không suy nghĩ Loại này đại quy mô đoàn trường bên trong trước hết nhất ngói đầu lên tất nhiên muốn bị đánh, cho nên vẫn là cự ly xa ném mấy cái ma pháp ý tứ một cái đi. Hơi vung tay, tà năng cuốn quanh. Một đống năng lượng màu xanh lục cầu bay về phía gùn đần. Gùn đần cũng đồng dạng hơi vung tay, tử vong triển nhiễu. Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, gùn đần lực lượng càng hơn một bậc, không chỉ có đánh nát tà năng cuốn quanh năng lượng tử vong triển nhiễu dư lực còn bay về phía gở rổ gỗ tà nhãn tinh chuẩn không có vào trong cơ thể của hắn. Tuy nhiên gờ rổ gỗ tà nhãn bản thân liền là vong linh, an chắc lần này tử vong triền nhiễu không chỉ có không có mất máu, còn rất bổ dáng vẻ. không biết vì cái gì trước mắt cái này âm u đầy tử khí nam nhân lại làm cho hắn có loại không khỏi cảm giác quen thuộc giai ẩn quốc vương không đúng ngươi là ai gờ rổ gỗ tà nhãn tà năng ký sĩ ha ha ha làm sao vạ gì ăn nhìn thấy lao ba cũng không sang hỏi thăm được không gun nghe được thanh âm kia nhất thời cười lạnh gờ rổ gỗ tà nhãn ngươi tên lịch đồ này vậy mà cũng tới tại sao phải cùng những nhân loại này bán nhân mã làm bạn tới đi gờ rổ gỗ, gia nhập ta gia nhập lao sư của ngươi để chúng ta cùng một chỗ vì thiêu đốt quân đoàn hiệu lực rổ tà nhãn đang muốn đáp lời gun trên mặt hốt nhiên không sai một trận vật mèo vạ dị ản vũ yêu vương không ngươi làm cái gì ngươi cái này tỷ tiện tập chủng, dám can đảm khinh nhuẩn phụ thân ta thi thể ta nhất định muốn gulden vũ yêu vương ngầm miệng gulden bỗng nhiên lại đoạt lại quyền khống chế thân thể không nghĩ tới cái này vạ dì ản bị áp chế lâu như vậy vậy mà lại đột nhiên xuất hiện nhất định là bởi vì bị kích thích quan hệ Hắn người lạnh nhìn về phía gờ rổ gỗ tà nhãn nghịch đồ đây chính là mục đích của ngươi sao ừ đi qua lâu như vậy ngươi vẫn là không có cái gì tiến bộ à? căn bản không hiểu được lực lượng mới là hết thể căn bản người điểm kia tiểu thông minh sớm muộn cũng sẽ hại chết người tuy nhiên xem ra người đã chết qua một lần tới đi ta thân yêu học đồ đi theo ta một trận tử vong kỳ sĩ cùng tử vong kỳ sĩ ở giữa chiến đấu gợ rổ gồ tà nhãn cũng không dám tiếp tra, đơn đấu nói đùa cái gì gợ rổ gồ tà nhãn tà năng kỹ sĩ ha ha ha ha gulden không muốn nói đùa cùng ngươi loại này tà mang ngoại đạo căn bản không cần đến nói cái gì công bằng chính nghĩa chúng ta nơi này có nhiều người như vậy ta cần gì phải cùng ngươi đơn đấu mọi người cùng nhau xông lên a mười mấy tên tà năng kỹ nhao nhao giơ lên phủ văn kiếm mấy chục đạo tà nam tiễn Tà năng cuốn quanh cùng một chỗ hướng phía Vu yêu Vương bay đi. Tà năng chi lực là có thể khắc chế vong linh, mà lại bởi vì là hỗn loạn công kích quan hệ, liền xem như vong linh cũng muốn bị thương tổn. Golden, Vu yêu Vương, xem ra ngươi tìm cho mình rất nhiều thủ hạ à? Dù vẫn là ta dạy cho ngươi thông linh thuật, ta chẳng lẽ không có dạy qua ngươi? Đây dai vong linh sẽ bản năng hướng cao cấp hơn vong linh túi đầu xương thần, tiếp thu điều động sao? Phục tùng ta, phục tùng chủ nhân của các ngươi, phục tùng Vu yêu Vương ý chí. Golden đem thống ngự chi quan ý chí cường đại lực hướng phía bốn phía khuyết tán ra. Vu yêu Vương nói nhỏ, phát động. Một máy mắt. chúng tử vong kỵ sĩ trong đầu nhất thời bị Vu yêu vương thanh âm chỗ tràn ngập, một cô mãnh liệt xúc động khu xử chúng nó vì Vu yêu vương hiệu mệnh Gơ rô gô tà nhãn giật nảy cả mình vội vàng liệu mạng tập trung tinh thần lực cùng hắn đối kháng một bên thần võ đại đế nhìn rõ ràng nhanh tiếp tục công kích đừng để hắn đem những cái kia tà năng kỵ sĩ đều cho lật không chế nói xong khẽ vươn tay đem vũ khí đổi thành cung tiễn gơ lìn tất phong chỉ cùng dương cung liền bắn vũ khí đặt hiệu ngự phong chỉ mũi tên xiu xiu xiu xiu một hơi bắn ra bảy bắn tên mũi tên Lạ Giản Chúng Pháp Sư cũng lập tức liền là một vòng tiểu xạ đập tới, các thánh kỵ sĩ không tiếp tục xông đi lên tặng đầu người, mà chính là triệu hồi ra thánh quang từng đạo rơi trên người Vu Yêu Vương. Trong lúc nhất thời Vu Yêu Vương trở thành bị tập kích hai tâm, lượng máu của hắn phi tốc hạ xuống, mọi người tại đây cái đỉnh cái thực lực cường Hãn chuyển Vận nổ tung, đã thương hại một cái so một cái cao. Bất quá đối với có được hơn 500 vạn thanh máu Vu Yêu Vương đến nói, điểm ấy tổn thương hiển nhiên có chút không đáng chú ý, Vu Yêu Vương hứng hờ đứng tại hỏa lực bao trùm phạm vi bên trong, thật giống như đứng tại nhẹ nhàng bên trong, một kiếm vùng ra, Hàn Băng thủy triều lần nữa đánh tới. Đại địa anh. Thần võ đại đế lần nữa ngăn lại một cái này. Golden xem xét như thế, trực tiếp hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Hắn cũng là có tiểu đệ, hơn nữa còn không ít đâu. Golden, Vu Yêu Vương, ta trung thực lũ tôi tớ, giết, giết sạch những này người xấu. Vu Yêu Vương chung quanh tụ tập mấy ngàn tinh nhuệ vong linh, lập tức khởi xướng tiến công. Trong đoạn thời gian này, Vu Yêu Vương không ngừng phục sinh khống chế mở rộng vong linh quân đoàn quy mô, dưới trướng các loại vong linh cái gì cần có đều có. Thường thấy nhất chính là các loại khô lâu binh, cương dị, thực thi quỷ, làm phá hôi bộ đội đại lượng cử đi chiến trường, thành quân kết đội tiến công. Hoàn toàn là dùng để tiêu hao địch nhân sĩ khí cùng ma lực pháo hôi bộ đội, mà những cái kia phục sinh về sau tương đối cường đại vong linh, thì bị cùn đấn phân loại tổ kiến được không cùng tác dụng bộ đội. Trong đó liền bao quát vợ dị cùn vong linh chiến sĩ, những này thân cao hơn 3 mét khôi ngô vong linh lực lớn vô cùng, mà lại bởi vì vợ dị cùn là bị lực lượng dụ hoặc mà chủ động bị chuyển hóa thành vong linh, thân thể bảo tồn phi thường hoàn hảo, một thân vong linh hóa cường kiện cơ bắp, có rất cao vật lý giảm thương tổn. Mấy ngàn tên vợ dị cùn vong linh chiến sĩ dứt tới, khí thế kinh người. thần võ đại đế cũng lập tức hạ đạt tiến công mệnh lệnh thủ hạ trọng trang nhân mã thương kỵ sĩ xếp thành nghiêm mật đội hình khởi xướng tưởng thức công kích tuy nhiên thân cao so vợ dị cùn thấp không ít nhưng bán nhân mã chiều dài đủ dài lại thêm bốn chân công kích tốc độ cực nhanh xung kích không chút nào tất vợ dị cùn vòng linh chiến sĩ phải kém hai cố dòng lũ rất nhanh liền và vào nhau một trận kịch liệt tiếng va trắng về sau bán nhân mã cùng vợ dị cùn ngược lại một chỗ binh đối binh tướng đối tướng binh lính của hai bên chém giết cùng một chỗ chúng anh hùng lại là hướng thẳng đến vu yêu vương khởi sướng vệ công phía trước một loạt tà năng kĩ sĩ kháng tổ thương, bởi vì tà năng kĩ sĩ là vong linh, cho nên đối rất nhiều vong linh ma pháp có rất cao kháng tính, chỉ cần không bị khống chế liền có thể kháng tuyến. đằng sau một loạt giờ ủy tư tế cho tà năng kĩ sĩ tăng máu trị liệu. các thánh kỵ sĩ các loại thánh quang kỹ năng không ngừng hướng vu yêu vương trên thân hạ. thần võ đại đế công việc khẩn yếu nhất, hắn nhất định phải thời khắc chuẩn bị ứng đối vu yêu vương đại triều. ở đây anh hùng tuy nhiều, nhưng có thể chính diện cùng vu yêu vương chống lại một chút, cũng chỉ có hắn. mọi người ở đây đối vu yêu vương vây công thời điểm. Hai cánh chiến sự cũng đang không ngừng phát triển, Liên minh bộ lạc hai chỉ đại quân đã thành công bắt đầu hướng phía trước thúc đẩy. Vong linh đại quân tuy nhiên số lượng đông đảo, nhưng chất lượng rõ ràng không thế nào đủ nhìn, đại lượng hạ cấp vong linh tràn ngập trong đó, coi như mở ra trữ vong cường nhiệt cũng không phải phổ biến tứ giai bình trùng trở lên tinh nhuệ quân bắt phạt đối thủ. Trao đổi so nhẹ nhóm đạt tới 10 trở lên, mỗi đổ xuống một liên minh chiến sĩ, ít nhất phải bị xử lý làm 10 cái vong linh tạp binh. Theo hai nhánh quân đội chậm chạp mà kiên định không ngừng đẩy về phía trước tiến đại xuống, rất nhanh liên quân trận tuyến liền mơ hồ đem số lượng chiếm cứ ưu thế vong linh đại quân bao nửa vây quanh. mắt thấy chiến cục đối phe mình hữu lực, chính diện cũng ổn định, cô liền liền để ủ ở lãnh binh tiếp tục tác chiến, chính hắn lại mang theo một bộ phận thanh kỵ sĩ hướng phía phổ thông chiến trường dắt đi qua, Vu yêu vương đều đánh nửa này, cũng không biết còn lại bao nhiêu máu, cũng đừng làm cho người cho kết thúc. Bá Đao vô tình cũng là ý tưởng giống nhau, để mấy cái trẻ tuổi đốc quân tiếp tục lãnh binh tác chiến, mang theo địa ngục gào thét các loại bộ lạc anh hùng đoàn thẳng hướng phổ thông. Mắt thấy chung quanh anh hùng càng ngày càng nhiều, Vu yêu vương không chút nào không sợ, một bên ngăn cản chung quanh chúng anh hùng liên thủ vây công, vừa thỉnh thoảng phóng xuất ra một đạo hàn băng thủy triều, dùng đại quy mô -E kỹ năng áp chế liên quân chúng anh hùng. Không thèm để ý chút nào hai cánh đang bị đè ép. Golden, Lô đi rồng quốc vương, Gulden, ngày tận thế của ngươi đã đến đến để ta cái này thánh quang tín độ tự tay kết ngươi. Thần võ đại đế, bán nhân mã chi vương, Gulden, nhìn xem chung quanh, đối mặt nhiều như vậy anh hùng dũng sĩ, liền xem như Vu Yêu vương cũng chắc chắn diệt vong. Bá đao vô tình, bộ lạc đại tổ trưởng, tới đi Gulden, giao ra ngươi thống ngự chi quan, trở về bộ lạc, ta có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Hắc, các ngươi đừng có dùng loại ánh mắt kia nhìn ta, ta cái này gọi như kế. Đối với các loại kêu gào Gulden đáp lại cười lạnh. Gulden, Vu yêu vương, Ha ha ha ha ha, ngu xuẩn phạm nhân, các ngươi căn bản không rõ đối mặt mình chính là như thế nào kinh khủng tồn tại. Tiêu đốt quân đoàn chắc chắn giáng lâm, ác ma chỉ vương sẽ quân lâm thế giới này, mà ta đem hoàn thành đây hết thảy. Các ngươi cho là mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay sao? Thật tình không biết các ngươi đã sớm rơi vào ta cái bẫy. Ra đi, vong linh các dũng sĩ. Hiện thân đi, truy hiện trai đám binh sĩ. Trầm thập hồi âm tại chiến trường trên không tiếng vọng, mọi người dưới chân mặt đất bỗng nhiên bắt đầu run Thần võ đại đế đối đại địa cảm chi năng lực mạnh phi thường, lập tức liền cảm ứng được loại này rung động đến từ hậu phương. Bỗng nhiên vừa quay đầu lại, liền thấy làm hắn khiếp sợ một màn. ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Ngay tại liên quân hậu phương trên mặt đất, không ngừng hở ra từng cái đống đất, từng cái mọc ra tám đầu móng vuốt cùng sắc bén răng nanh huyền cư quái, tử vong giáp trùng không ngừng từ lòng đất trôi ra. Với một con dài hơn ba mươi thước to lớn giáp trùng cũng hiện lộ ra thân hình tới. Địa huyệt linh chủ, A nụ dẻ hản. Với lại là một con thân dài hơn bốn mươi mét to lớn giáp trùng trôi ra. Địa huyệt linh chủ, a nô bạ giặc, a nô bạ giặc cùng A nụ dẻ hản đều từng là chi chu vương nước quốc vương, tại bị vu yêu vương giết chết phục sinh về sau, liền thành thiên thai quân đoàn tướng lĩnh. Này bao trùm lấy cẩn trọng giáp sắc cùng gai nhọn thân thể giống như hai đài cự hình xe tăng mạnh mẽ đâm tới giết tiến trong đám người to lớn mũi sừng đem cản đường binh sĩ dễ như trở bàn tay tung bay đụng nát đâm xuyên giống như hai đài máy đuổi đất đầy đạn phá hư liên quân trận hình hướng phía sau pháp sư bộ đội viễn trình bộ đội điên cuồng đánh tới những cái kêu huyệt cư quái cùng tử vong giáp trùng càng là điên cuồng khởi xướng tiến công liên minh bộ lạc nhất thời hai mặt thụ địch loạn cả một đoàn đáng chết lại có mai phục lúc này mọi người rốt cuộc minh bạch vì cái gì thiên trai quân đoàn sẽ để cho ra biển bãi để liên quân đăng lục về sau lại tiến công mà lại lúc bắt đầu rút lui mấy giảm để liên quân có đầy đủ không gian triển khai trận hình cái này căn bản là xóm trôn xong côn trùng chờ lấy mai phục đầu liên minh bộ lạc vội vàng phân ra một chút bộ đội hướng về sau phản kích nhưng chỉ này phục binh vẹn vẹn chỉ là bắt đầu trên bầu trời tầng mây bên trong đống nhiên vang lên gào thét thảm thiết tấm thanh tính ra hàng trăm băng xương cự lòng, từ tầng mây bên trong bổ nào xuống tới tại chúng nó trung quanh, xếp đến hàng vạn mà tính thạch tự ủy giống như mây đen phô thiên cái địa áp xuống tới sư thiếu kỵ sĩ xuất kích long hưng kỵ sĩ xuất kích kỵ sĩ xuất kích Vi Long Kỵ sĩ, xuất kích. Phong Bạo Long Kỵ sĩ, xuất kích. Liên minh, bộ lạc, ám dạ đồng minh không quân cũng nhao nhao lên không tác chiến, cùng vong linh không quân ở giữa không trùng chém giết thành một mảnh. Thần Võ Đại Đế, bán nhân mã chi vương, không quân. Long đất phục binh. Đây chính là lá bài tẩy của ngươi sao hồ đẩn, không thể không nói kế sách của ngươi rất tâm hiểm, nhưng đối ta bán nhân mã đế quốc đến nói, còn không tính cái gì. Golden, Vũ yêu vương, không, đây mới là lá bài tẩy của ta. Thử vong chi lực, người chết thức tỉnh. Vung lên xương chi ai thường, những cái kia trước đó binh lính chết trận thi thể, nháy mắt lại động. tuy nhiên trước đó liên quân thúc đẩy thuận lợi giết chết sát thương mười mấy vạn vong linh nhưng tương tự chán tổn thất một hai vạn binh sĩ lúc này những binh lính này lại nhao nhao hai mắt toát ra ưu lam minh hỏa từ dưới đất bỏ dậy hướng chung quanh chiến hưu đánh tới cái này còn không có chơi đâu một mực trốn ở vong linh đại quân phía sau tử linh pháp sư bộ đội dưới sự chỉ huy của kẻo tù giác bắt đầu phóng thích các loại triệu hoán pháp thuật phục sinh cô lâu thi biến thuật vong linh gây dựng lại từ linh hệ triệu hoán thuật phần lớn là lợi dụng thi tờ giờ hờ hễ đến sáng tạo vong linh sinh vật điểm này cùng triệu hoán ác ma triệu hoán nguyên tố cái gì có bản chất khác nhau. ở trên ngàn tử linh pháp sư thao túng hạ bị chém giết cương thi cùng thực thị quỷ thể nội tuân ra khô lâu chiến sĩ hoặc là lần nữa thất tỉnh. thậm chí một chút tổn hại nghiêm trọng vong linh hải cốt trực tiếp bị tụ tập cùng một chỗ dùng tử linh ma pháp sáng tạo ra hải cốt cự nhân căm hận dạng này trọng hình đơn vị bởi vì rất nhiều người chết cùng thi cốt ngay tại các binh sĩ dưới chân thậm chí sau lưng cái này một đọt triệu hoán vong linh trực tiếp đem liên quân trận hình triệt để đảo loạn trong lúc nhất thời bốn phương tám hướng đều là vong linh phía trước trận tuyên nhất thời liên loạn Bá đao vô tình bộ trưởng tình huống không ổn a Golden quốc vương Khả năng giúp đỡ chuyện à? Thân võ đại đế, bán nhân mã chi vương, ẹt đạn lao đệ, đừng làm nhìn xem, tranh thủ thời gian hỗ trợ à. Chúng ta còn không lên sao giặt trẻ thứ lại nhịn không được mở hỏi. Không, còn không phải thời điểm. Trước giải quyết ở trước mặt chi địch nhân lại nói. Mặc phi nói lần nữa tăng lớn ma pháp chuyển vận. Hắn duỗi ra hai tay, cường đại ma lực tại chúng quanh hắn hội tụ, hình thành to lớn ma lực vong xoáy. Hai tay vươn hướng bầu trời, phảng phất đang sẽ rách lấy cái gì? Thượng cổ ma pháp vẫn tinh thuật Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một vết nước, một viên thiên thạch khổng lồ. Từ này vết rách bên trong đột nhiên rơi xuống. Bởi vì thiên thạch quá khổng lồ. hạ xuống quá trình nhìn dị thường chậm chạp, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ qua mười mấy giây đồng hồ. Ầm ầm long long long long. muộn tiếng va đập để đại địa cũng vì đó run dậy, trùng thiên mây hình nấm cùng cường đại sóng xung kích nhấc lên cắt bay đá chạy. Xoát. Kim quang lóe lên, mặc Phi trực tiếp thăng cấp. Chắc lần này thiên thạch thuật liền vành sát mấy ngàn vong linh, sóng xung kích càng đem càng nhiều vong linh sông ngược lại. Bá Đao vô tình, bộ lạc đại tổ trưởng, ta dựa vào, Ngưu Đỉnh, Golden, quốc vương, làm được tốt đàn. Thần Võ đại đế, bán nhân mã chỉ vương, đàn lao đệ, ngươi sẽ còn mà pháp. giặc hộ quốc công. hiểu sơ Lạ giản các pháp sư lại là nhìn mắt chọn tròn, tròn ma pháp cái đồ chơi này không phải là chúng ta chuyên nghiệp a mặc phi đang chuẩn bị không ngừng cố gắng lại đến mây này sinh ác độc đột nhiên cảm thấy bầu trời tối sầm lại cuốn phong đất bằng mà lên hắn vô ý thức ngẩng đầu đi chỉ thấy một đầu dây núi đồng dạng cự long che khuất bầu trời bay qua chiến trường thượng không mặc phi nhìn xem dương cánh vượt qua ngàn mét này kinh khủng hải cốt tự long cũng là bị kinh đến gạ lập long hắn vậy mà thật đem gạ lập long cho phục sinh thấu chương xong chương năm cổ long chi vương vs gạ long gã lạc long không hổ là đã từng cổ long chi vương vẹn vẹn từ không trung bay qua này cố kinh khủng uy áp liền để mặt đất bên trên liên quân tướng sĩ xa vào đến trong sự sợ hãi loại này khủng bố không chỉ có là đến từ gã lạc long phát ra khủng bố long uy cho dù vẹn vẹn khổng lộ như thế cự vật từ đỉnh đầu bay qua loại kia đối cự hình sinh vật sợ hãi cũng xuất phát từ nội tâm sinh ra vẹn vẹn một cái biểu diễn liền dẫn phát đại quy mô sao động cùng bất an mà đối với các người chơi đến nói càng chú ý lại là gã lạc long đẳng cấp cùng cấp độ gã lạc long không chết long vương diện thế nhất giai bột đẳng cấp một cấp sinh mệnh giá trị hả vì cái gì sinh mệnh giá trị không cho biểu hiện mặc phi có chút giật mình nghĩ đến càng làm cho mặc phi giật mình là cái đồ chơi này lại còn có thể bay được trên cánh lỗ thủng đều nhanh đổi kịp sân bóng rổ lớn như vậy đi nay tàn tạ long dực thấy thế nào làm sao đều không giống như là phù hợp không khí động lực học dáng vẻ tại kế thừa cổ long trí tuệ về sau mặc phi cũng biết được gã lạc long vẫn lạc đầu đôi tại long thần sau khi triệt gã lạc long quyết định thôn vệ vật vật hấp thu tất cả lực lượng đến hóa thân long thần nhưng mà cứ việc thôn vệ vô số nguyên thủy lực lượng gã lạc long cũng không có đặt thành mình muốn mục tiêu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 rất nhanh, hắn cùng hắn đoạt lạc những người theo đuổi liền thành lúc ấy cạ lìm đỏ trên bầu trời một mối hỏa lớn. mà cái khác thủy tổ long bởi vì thời kỳ dài lẫn nhau chống lại xóm đã nguyên khí tổn hao nhiều, không cách nào hợp lực đối kháng cái này đổi mới hoàn toàn uy hiếp. cuối cùng vẫn là ti tan điều động thủ hộ giả tì liên hợp ngũ đại long vương, mượn nhờ chư thần chỉ lực cùng thủ hộ chỉ lực liên thủ đánh bại gạ lạc long. gạ lạc long thi thể rơi vào hoàn toàn lạnh lẽo cánh đồng tuyết phía trên, cuối cùng trở thành long cốt hóa giả. nó thi hải bị tử vong chỉ rực lấy đại địa chỉ lực chỗ vùi lấp, cũng trên hải cốt tu kiến long miên thần điện, phái năm con thái cổ cự long chân thủ, để tránh cho hắn lần nữa phục sinh. không nghĩ tới vạn năm về sau nhưng vẫn là trời suy đất khiến bị lần nữa phục sinh trở thành không chết long vương nói đến gạ lập long bản thân liền là tử vong thuộc tính cự long cái này không chết long vương xương hảo cũng là giống như kỳ danh dù sao trong lòng đất hạ trên chôn vạn năm lại không có cổ long bất hủ thân thể phục sinh về sau gạ lập long đã đánh mất đại bộ phận huyết nục dập nát thân thể ở trên đều hiện lộ ra to lớn hải cốt này dãy núi đồng dạng trên thân thể khắp nơi đều sinh trưởng cốt thứ tràn ngập khí tức tử vong lại thêm hình thể khổng lồ, càng thêm lộ ra khủng bố Giác chết không nghĩ tới à gã lạc long vậy mà rơi xuống tình cảnh như vậy đã từng cổ long chi vương không phải là dạng này hạ chàng? y gì đi cơ rộng nó đã bị tử vong chi lực đùm dần trở thành tử vong hóa thân nhất định phải tỉnh hóa nó uy là nốt những phế vật kia thủ hộ cự long vậy mà để một đám phạm nhân đem nó cho móc ra phật chủ nhân còn đang chờ cái gì để chúng ta hiểu biết nó đi mặc phi hơi có chút chần chờ này liên tiếp dấu chấm hỏi để trong lòng của hắn rất có lo nghĩ đáng tiếc hắn cái này bốn thủ hạ là không nhìn thấy những cái kia dấu chấm hỏi nhưng lúc này không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì gã lạc long đã đối trên mặt đất liên quân mở ra nó này như là thâm viên khủng bố miệng lớn, giống Thử vong trôn ve ủi long tức ngọn lửa màu đen mãnh liệt mà tới ngọn lửa kia phạm vi bao trùm to lớn như thế đến mức tuyệt đại bộ phận binh lính căn bản không có tránh né cơ hội cái này toàn chứa trữ vong chỉ lực ngọn lửa màu đen khủng bố dị thường một mũi long tức phun đi qua trực tiếp tại liên quân dày đặc trận tuyên bên trong quét ra một đầu to lớn lỗ hổng hơn ngàn binh lính nháy mắt liền bị miếu sát chúng anh hùng nhìn trọn mắt thõ mồm cái này mẹ nó đánh như thế nào một ngụm cũng là hơn ngàn vong phun cái mấy chục miệng liên quân trên cơ bản liền không có a đưa nó đánh xuống không quân đang làm gì pháp sư pháp sư tranh thủ thời gian mở lớn a an ta một phát lưu tinh hỏa vũ sư thiếu kỵ sĩ xuất kích một máy mắt vô số liên quân không quân hướng phía gạ lạc long khởi sướng tiến công trên mặt đất tất cả viễn trình hỏa lực đều nhắm ngay trên bầu trời cái kia chậm rãi bay qua quái vật khổng lồ các loại ma pháp long thức lôi điện nọ pháo như mưa rơi rơi vào gã lạc long trên thân là chân chính trên ý nghĩa hạt mưa đối với gã Lặc long này kinh khủng hình thể đến nói phổ thông ma pháp đúng như cùng như hạt mưa không có ý nghĩa dây đặc tiếng nổ sau đó liền tại gã lập long trên thân thể nổ vàng nhưng mà gạ lập long không thèm để ý chút nào giống lại là một ngụm tử vong trôn vùi long tức phun xuống tới lần nữa sát thương lấy ngàn mà tính binh sĩ nhưng mà cái này gạ lập long tử vong long hơi thở càng thêm địa phương đáng sợ còn tại đằng sau những cái kia bị long tức phun chết binh lính tất cả đều bị ngọn lửa màu đen đốt rụi huyết nhục chỉ để lại cháy đen hải cốt mà những này hải cốt vậy mà tại năng lượng tử vong ảnh hưởng dưới dần dần bắt đầu đứng thẳng lên hóa thân thành vong linh trở thành thiên thai quân đoàn một viên lúc đầu liên quân số lượng liền cụ cùng thế yếu đừng các loại phương thức phục sinh vong linh xáo trộn trận hình bây giờ lại bắt đầu thành tốt bị thiêu chết chuyển hóa này lên kia xuống nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới dùng không 10 phút đồng hồ cuộc chiến này liền không có cách nào đánh hết lần này tới lần khác con hàng này thanh máu dài đến đều không thể biểu hiện tình trạng liên quân bật hết hỏa lực anh mấy vòng hoàn toàn nhìn không ra thanh máu biến hóa vẫn là một chuỗi bá đao vô tình dơ cho tàn sứ giả tính toán một chút khoảng cách quả quyết từ bỏ mỏ lớn quá xa gỗ do dự muốn hay không bay đi lên khai chiến nhưng mà nhìn xem chúng quanh do dự không tiến lên minh hữu lại nhìn xem xa xa vu yêu vương quả quyết sợ chỉ có thần võ đại đế lúc này không thể không chiến không có cách lúc này hắn ở bên trong trận cái này gã lắc long phun đều là bộ đội của hắn a cắn răng một cái giơ lên pháp trượng liền muốn mở trọng lực kết giới loại này phi hành đơn vị tóm lại trước kéo xuống lại nói nhưng mà lại bị một bên trên tranh chỉ ảnh một thanh cản lại người điên sao bệ hạ nếu như ngươi dùng trọng lực kết giới đem nó kéo xuống bộ đội của chúng ta liền toàn xong rồi thần võ đại đế nhất thời kịp phản ứng lần này ngay cả hắn cũng không dám hạ thủ cái đồ chơi này sợ không phải phải có nặng mây và tần mà lại ngay tại nhân mã đại quân trên không xoay quanh một khi lệnh xuống đến bộ đội của hắn tất nhiên tử thương thảm trọng mà lại coi như kéo xuống cũng không cách nào đánh a như thế lớn hình thể dẻo dai đến phát tròn căn bản không có bất luận cái gì không chế kỹ năng có thể không được nó tuy nói gạ lặc long là diệt thế nhất dai, so vu yêu vương còn thấp một cấp nhưng là tại loại này đại quy mô trên chiến trường lại so vu yêu vương còn kinh khủng hơn nhiều vậy làm sao bây giờ cũng không thể chờ chết a để tự bạo chuẩn con rơi lên vô dụng lớn như vậy cái đầu ta mang tới tự bạo con rơi tất cả đều đưa quăng cũng nổ không số a nếu không vẫn là rút lui trước lui đi làm sao rút bộ đội tất cả đều tại giao chiến vốn là có chút nhịn không được vừa rút lui sĩ khí liền băng chúng anh hùng trong lúc nhất thời vô kế khả thi cơ hội lâm vào tuyệt vọng một thanh âm chợt ở sau lưng mọi người vang lên các ngươi đều không phải là đối thủ của nó để cho ta tới đối phó nó mọi người vừa quay đầu lại đã thấy S-Đạn mang theo bốn cái tạo hình kỳ lạ thủ hạ đột ngột xuất hiện tại sau lưng gỗ đinh trần chờ nói S-Đạn. ta biết ngươi có thể biến long thế nhưng là cùng đồ chơi kia so ra phong bạo long vương chỉ sợ cũng không phải là đối thủ đi mặt phi mỉm cười phong bạo long vương a a a a này đã là đi quá thức liền để các ngươi tận mắt chứng kiến cái này cổ lao thánh tích lần nữa hiện hiện nguyên sơ bá chủ lần nữa ấy trở về một khắc đi cổ long hóa thân hắn còn là lần đầu tiên tại người chơi khác trước mặt sử dụng cố lực lượng này nhỏ bé thân thể nháy mắt biển lớn một con tạo hình kỳ lạ cự long xuất hiện ở trước mắt mọi người mặt ngoài thân thể bị nham thạch vảy rồng nơi bao bọc bốn cái long rực cao cao do lên tầng tầng thay phiên thay phiên long rắc giống như sơn phong lăng lệ toàn thân đều lượn lò lấy xích hồng sắc lôi đỉnh. tuy nhiên so sánh gạ lạc long này giống như núi cao khủng bố hình thể muốn mini rất nhiều nhưng dương cánh vượt qua trăm mét cự long ý nguyên để mọi người vì thế mà choáng váng mấu chốt là cái này kỳ lạ cự long trên thân phát ra này cổ thần thánh mà khí tức cổ xưa để trung quanh nở cỡ cờ binh lính sĩ khí đại trấn nguyên bản đã xuất hiện sĩ khí sập bản dấu hiệu bộ đội lập tức lại trọng trình sĩ khí cổ long chỉ vương gỗ đùi thật sâu chấn động theo trước mắt cái này thần bí cổ long để tâm hắn sinh kiếm kỵ hắn có cảm giác cái này cổ long lực lượng cấp độ có lẽ còn tại nạ gạ là khác mụ bà long phía trên thần võ đại đế cũng cảm giác được cái này cổ long lợi hại nhưng vẫn là nhịn không được hỏi có thể làm sao e đạn lao đệ s đạn dở rộng, cổ long chi vương, yên tâm đi các vị, ta không phải một người tại chiến đấu. Cổ long phát ra thanh âm uy nghiêm, hai ếch cự long theo ta xuất chiến. Giống, giống, giống, giống, giống. theo bốn tiếng chấn thiên bản long hống âm thanh, tứ đại hai ếch cự long cùng một chỗ biến thân. Chúng anh hùng nhìn trận mắt hốt ủm, không nghĩ tới s đạn lại còn có nhiều như vậy cường lực thủ hạ. Tứ đại hai ếch cự long, mỗi cái đều là là thế giới cấp tứ giai, thế giới cấp ngũ giai bột, tăng thêm mặc phi cái này thế giới cấp tứ giai, hết thảy năm cái thế giới cấp tứ giai ngũ giai bột, cái này hoa lệ tràn diện, nhất thời để tinh thần mọi người đại chấn. có như thế cường đại minh hữu còn sợ cái gì năm con cự long phóng lên tận trời hướng phía trên bầu trời này dậy núi gã lặc long liền bay thẳng đi qua thần võ đại đế bán nhân mã chỉ vương gã lặc long có es đạn lao đệ đối phó chúng ta cũng không thể lạc hậu à, để chúng ta cùng một chỗ đem vu yêu vương diệt thần võ đại đế hét lớn một tiếng dẫn đầu khỏi sướng công kích gô Đình vừa định muốn hô khẩu hiệu dẫn đầu công kích kết quả liền bị cờ ướp danh tiếng nhất thời trong lòng phiền muộn làm sao cảm giác con hàng này ngược lại tốt giống thành liên quân số một quan chỉ huy giống như Golden lô Đình quốc vương chúng ta cũng tới thánh ký sĩ công kích Zeta. vì liên minh, vì bộ lạc, vì ám dạ đồng minh, vì s đàn dỡ rộng, một đám anh hùng cùng một chỗ thẳng hướng vu yêu vương, nguyên bản mọi người còn đánh lấy hỗ trợ công, để người khác lên trước ý nghĩ, nhưng mà gạ Lặc long một màn này trận, nhất thời để mọi người không còn dám mang xuống. gùn nhìn xem chen chúc mà đến liên minh những anh hùng hư lạnh một tiếng, tới đi lũ sâu kiến, đối mặt vu yêu vương lực lượng, chân chính quyết chiến rốt cuộc triển khai. giờ này khác này, trên bầu trời chiến đấu đồng dạng đã bắt đầu bộc phát, năm con cự long bay lên không trung. Lập tức liền hấp dẫn gã lạc long chú ý, nhất là bay ở phía trước nhất cổ long chi vương S đạn rộng, này quen thuộc mà xa lạ ngoại hình để gã lạc long nguyên bản tĩnh mịch đồng tử rụt lại một hồi. Lần thứ nhất có cảm xúc ba động. Này to lớn mặt rồng bên trên, càng là một trận vật mèo Gã lạc long, không chết long vương, cổ long. Không có khả năng. Không có khả năng. ngươi là ai? Để ta. Thôn phệ ngươi Mặc phi trong lòng tự đủ con hàng này còn nghĩ lấy ăn đâu. S đạn rộng, cổ long chi vương, ta là long thần chuyển thế. tân sinh cổ long chỉ vương ép đạn dở rồng cũng là muốn để cổ long nhất tộc một lần nữa quật khởi người Gã lân long hướng ta hiệu trung đi ta đem xuất lĩnh long tộc trở lại cái kia thiên không chỉ thành ca mỹ ả trạ hiệu trung với ta đợi ta đang thần thời điểm ta đem ban cho ngươi bất hủ cổ long thân thể để ngươi một lần nữa trở thành thần thánh mà cao quý cổ long thoát khỏi hiện tại này tâm nửa chết nửa sống dáng vẻ gác lân long không chết long vương ngươi nói láo ta mới là long thần thôn vệ thôn vệ hết thảy Này thanh niên đức quáng hiển nhiên đã mất lý trí cùng năng lực suy tư Thử, vậy liền như thế đi động thủ đi các vị ra lệnh một tiếng bốn cái thai ách cự long đã sớm kìm nén không được, khởi sướng tiến công, giặt chết, phệ lôi chỉ long, lôi đỉnh, nghe ta hiệu lệnh, phật liệt diễm chỉ long, liệt diễm, theo ta bước lên, ý gì đi cơ rộng, băng sơn chỉ long, đại địa, băng liệt vạn vật vật, uy la nổi, băng sương chỉ long, hàn băng, đông kết thương khung, bốn đạo cường đại long tức cùng một chỗ đánh phía gã lật long, uy lực mạnh, đem bầu trời cũng chiếu quang mang bắn ra bốn phía, hủy diệt lôi đỉnh xuyên qua vảy rồng, liệt diễm bị bỏng lấy với đục. sụp đổ chi lực tồi khô lạp hủ đem vảy rồng đánh nát, băng sương đông kết lan tràn. Đem gã Lạc Long thân thể treo đầy bằng xương, nhưng những này cũng không bằng cổ Long Lôi đỉnh, Xích Hồng Sát siêu cổ Long Lôi điện trực tiếp đánh phía gã Lạc Long đầu, đem gã Lạc Long đầu đánh lệch ra, trên mặt càng là thêm ra một đạo to lớn lôi mấn. Giống. gã Lạc Long phát ra thống khổ gầm thét, lần này công kích rốt cục lần thứ nhất để nó cảm nhận được đau sót. Thử vong chôn vùi Long Tức đống nhiên phun ra. Đầy trời ngọn lửa màu đen nháy mắt chôn vùi năm con cự Long Long Tức, giống như không ngừng khuyết tán mây đen chiếu hướng ngũ Long. Đứng núi chịu sào cũng là mặt phi. Gã Lạc Long tựa hồ quyết định hắn cái này tân sinh cổ Long, hoàn toàn không để ý tới cái khác bốn cái thai cự Long. Mặc phi không dám đón đỡ, giống long tức loại này phạm vi công kích, hình thể càng lớn nhận tổn thương điện ra cũng liền càng cao. Dương cánh vượt qua trăm mét tự long, chính diện chúng vào một phát tuyệt đối tổn thương phá trần, nhưng người khác hình đơn vị nhận tổn thương cao nhiều. Ma vong thủ hộ chỉ lực, long chỉ thoát hiện. Một cái thuấn di xuất hiện tại gạ lạc long phía trên, long chiến kỹ, long rơi, khép lại bốn cánh, xoay tròn hướng phía dưới, như là vẫn thạch thiên hàng. Vô anh to lớn đập vào chỉ lực để gạ lập long phi hành lần nữa hơi dốc xuống dưới. Nó ra sức huy động hai cánh, nhấc lên như là như vòi rồng khủng bố pháp áp. Toàn thân sôi trào khí tức trừ vong, một cái không trung xoay tròn liền đem mặc phi từ trên lưng hất ra, quay người duỗi ra dài mấy chục mét to lớn long trảo, hướng mặc phi vỗ đến một cái. Cái này nếu như bị bắt chúng, lấy cổ long lực lượng chỉ sợ cũng khó mà tránh thoát. Lôi vân hóa thân, này to lớn long trảo nhất trảo từ xuống dưới, lại từ lôi vân ở giữa trực tiếp xuyên qua. Lôi vân nháy mắt lại khôi phục cổ long hình thái, lại là một ngụm long lôi đánh vào gạ lạc long trên mặt. Thủng thương không cao, vũ nhục tính cực mạnh. Gạ lạc long há to miệng rộng, ngao. Cự long thôn vệ. Gạ lạc long mở ra thân viên miệng lớn, vậy mà phát động thôn vệ kỹ năng. muốn đem một con thế giới cấp buộc nuốt xuống bụng đi. Mặc phi trong lòng tự đủ nói đùa cái gì, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ hoang đường cảm giác, đây không có khả năng a. nhưng mà nhìn một chút này, thâm viên miệng lớn lớn nhỏ cùng gạ lật long hình thể, hắn thật đúng là không dám đánh cược. thôn vệ kỹ năng thuộc về sinh vật bản năng, không thuộc về ma pháp, cổ long chi lân cũng vô dụng, một khi bị nuốt vào đi, chỉ sợ rất khó thoát khốn. hắn vội vàng ra tốc, cổ long tốc độ phi hành không sợ bất luận kẻ nào. một cái mũ thuật, bay đến gạ lật long phía trên, hắn không có dừng lại, lần nữa ra tốc, nháy mắt liền bay đến gạ lật long phía trên hơn ngàn mét không trung, khoảng cách đủ. Long lôi phong bạo, bầu trời nhất thời tràn ngập xích hồng sắc lôi quang, từng đạo long lôi không ngừng rơi xuống, tiếng sấm vang cắt mây xanh. Dưới tình huống bình thường, long lôi phong bạo đối phó tạp binh tiểu quái còn có thể, đối phó bột là không thế nào dùng tốt, dù sao uy lực phân tán. Nhưng đối phó loại này siêu cự hình bốt, vừa vặn là loại này nhiều đoạn aoe kỹ năng hữu hiệu nhất, bởi vì gạ lặc long hình thể quá lớn, long lôi phong bạo mỗi một đạo long lôi cơ hồ tất cả đều đánh vào gạ lặc long trên thân, mỗi một đạo long lôi là đơn độc tính toán tổn thương, thời gian một cái nháy mắt chính là mấy chục đạo long lôi trúng đích mục tiêu, oanh ra mây vạn tổn thương. xích hồng sắc lôi đỉnh sẽ rách gã lạc long huyết đủ đánh nát lân giáp của nó nhưng mà để mặc phi kinh ngạc chính là này một chỗ ơi, thanh máu nhưng vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào mặc phi một bên tiếp tục phóng thích long lôi một bên trong lòng khẽ như mày không thích hợp coi như lại thế nào mạnh cũng không có khả năng xuất hiện hp không cách nào biểu hiện tình huống đi phải biết loại này biểu hiện nhất định phải là vượt qua trò chơi pháp tắc bên ngoài trước đó mặc phi cũng chỉ tại long thần cùng hư không ý chí hai cái này siêu thần cấp bậc lưu giữ trên thân thể nhìn thấy qua cùng loại hiện tượng gã lạc long tuy nhiên cường đại nhưng cũng không thể cùng long thần hư không ý chí một cái cấp bậc gà tấu chương xong Trước năm 531, Tam Vương chiến Vũ Yêu. Mặc Phi trong lòng còn không có nghĩ ra cái như thế về sau, gã Lặc Long đã lần nữa nhào tới, dãy núi to lớn thân thể tại không trung nhấc lên cùng bão phong bạo, miệng rồng đại trường giống như như vòi rồng hút vào hết thệ trung quanh, phản phất muốn thôn phệ vân vân. Vô tận thôn phệ. Tứ đại hai ách cự Long đội vàng kéo dài khoảng cách. Mặc Phi lại nghiêm nghị bất động, trực diện gã Lặc Long, trưởng khống phong bạo quyền hành để hắn có thể hoàn toàn miễn dịch hết thệ phong hệ pháp thuật hiệu quả. Nhưng mà nhìn xem này càng ngày càng gần miệng lớn, Mạc Phi nhưng trong lòng nhiên toát ra một cái to gan ý nghĩ. Hai cánh chấn động. vậy mà hướng thẳng đến này to lớn miệng rồng bay qua. thán giờ giả tờ cự long vương toản ngũ đại long vương chính xuống lại trong đại sảnh các lẹt gột dùng ma pháp nguyên hóa ra một mặt ma pháp nguyên kính này kính tượng công chính phát hình tử vong hải bãi chiến trường hiện trường hình ảnh vô luận là liên quân chúng anh hùng cùng vu yêu vương chiến đấu vẫn là cổ long chi vương cùng gạ lực long chém giết trong tấm hình đều có thể thấy rõ ràng. tuy nhiên thủ hộ cự long từ bỏ long nguyên thần điện nhưng đối với trận chiến tranh này y nguyên duy chỉ chú ý, ý dễ dạ nhìn xem dần dần lâm vào xu hướng suy tàn liên quân có chút nhịn không được nói chúng ta thật không can dự trận chiến tranh này a. Thủ hộ thế giới này là trách nhiệm của chúng ta à Vũ yêu vương quật khởi tất nhiên sẽ vì cái này thế giới mang đến sâu nặng tai nạn thậm chí có khả năng lại một lần nữa dẫn tới tiêu đốt quân đoàn chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy bó tay đứng ngoài quan sát alexi sì chắt lại thở dài cự long quân đoàn tổn thất quá mức thảm liệt nhất là thái cổ cự long tổn thất đây là không cách nào bù đắp cự long quân đoàn lần thứ nhất gặp trọng thương như thế lần trước nhận dạng này trưởng vong vẫn là tại cùng tiêu đốt quân đoàn đối kháng thượng cổ chỉ chiến bây giờ cự long quân đoàn đã bất lực tiếp tục giữ gìn thế giới này trật tự cho nên chúng ta nhất định phải co vào binh lực bàn bạc kỹ hơn Nộn loạn mù, nói không sai, thời gian đã bị nhiễu loạn, liền xem như ta cũng vô pháp từ cái này hỗn loạn bên trong dòng sông thời gian tiên đoán được tương lai sẽ phát sinh cái gì, chúng ta nhất định phải cẩn thận làm việc. Mộ Thệ ớt lại càng thêm ngay thẳng, lực lượng thăng bằng đã bị đánh vỡ các vị, Phạm Nhân chủng tộc lực lượng càng ngày càng cường đại, mà Cự Long quân đoàn lại tổn thất nặng nề, cho nên chúng ta trước hết chú ý tốt chính mình, lại cân nhắc thủ hộ thế giới sự tình. không chỉ hai Ách Cự Long đã tham gia trận chiến tranh này, ai biết chúng nó có chủ ý gì? Cùng hắn lãng phí Long tộc sinh mệnh, không bằng để hai Cự Long đi cùng Thiên Trai quân đoàn đánh nhau chết sống. vì kế hoạch hôm nay chúng ta hẳn là càng thêm chuyên chú vào tăng lên cự long quân đoàn thực lực nắm giữ hoàn toàn thay đổi thế cục lực lượng nghe được mọi phaetos mấy vị long vương đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ ngươi có kế hoạch gì sao mọi phaetos alessi chắc hỏi mọi phaetos thản nhiên nói ra đáp án thiên không chi thành long thần vương tỏa alessi chắc lắc đầu thiên không chi thành cự tuyệt cổ long bên ngoài tộc duệ tiến bảo nếu như chúng ta trở về thiên không chi thành tất nhiên gặp cả mỹ ạ trạ thủ hộ giả công kích Chúng chi muốn thu hoạch được long thần thần lực nhưng không có đơn giản như vậy nhất định phải có được quyền hành lực lượng xác thực nói là năm loại quyền hành lực lượng chỉ có cổ long có thể gánh chịu cường đại như vậy lực lượng. Mộ Phệ gật gật đầu, hắn nhìn hướng tay của mình tâm, cự long chi hồn chính là từ cổ long lần phiến làm vật dẫn, ngưng tụ ngũ đại thủ hộ chi lực. Nói thì nói như thế không sai, nhưng nếu như chúng ta cùng một chỗ tấn thăng trở thành long thần đâu? Cùng một chỗ tấn thăng long thần. Cái này thiên mã hành không tưởng tượng để mấy vị long vương đều kinh ngạc đến ngây người, người. Còn có thể chơi như vậy. Cái này, có thể sao? Không thử một lần lại thế nào biết đâu, chúng ta nắm giữ lấy thủ hộ chi lực, sinh mệnh, thời gian, đại địa, ảo thuật, thậm chí linh hồn, nếu như có thể đem cái này năm loại lực lượng tiện thêm vận dụng, chưa hẳn liền không thể sáng tạo ra dạng này pháp thuật ngẫm lại xem nếu như chúng ta có thể thu hoạch được lực lượng của long thần vậy thế giới này đem hoàn toàn thần phục tại chúng ta sáng tạo chật tự mới về phần những phạm nhân này hư hư bọn họ tự nhiên có vận mệnh của bọn hắn cứ việc nguy nan trùng điệp nhưng ta tin tưởng bọn họ cuối cùng sẽ thắng thắng lợi mấy vị long vương tất cả đều lâm vào suy tư thần võ đại đế bán nhân mã chỉ vương tiếp tục chiến đấu các dũng sĩ chúng ta chắc chắn thu hoạch được thắng lợi cuối cùng thần võ đại đế gào than lớn thua tay trong tay chiến kích cùng vũ yêu vương giết khó hòa giải giờ này khác này liên quân cùng thiên trai quân đoàn chiến tranh đã tiến vào gây cân trạng thái song phương đều đầu nhập tất cả hậu bị binh lực thiên hai quân đoàn phía trước phái ra trên cơ bản đều là một chút phá hôi số lượng tuy nhiên to lớn nhưng chất lượng thấp bây giờ lại đem đại lượng tỉnh nhuệ vong linh vùi đầu vào chiến trường hai cốt kỵ sĩ cam vận tử linh vũ sư lúc này cũng rốt cục bị đầu nhập chiến trường những này lực lượng tỉnh nhuệ gia nhập nhất thời để chiến cục vì đó cả biên trao đổi so nháy mắt liền biến nhìn khá hơn nhất là tử linh vũ sư những này tinh thông tử linh ma pháp thi pháp giả trốn ở hải lượng vong linh đằng sau thi triển các loại tà ác quỷ dị vong linh vũ thuật thi bạo thuật Vong linh quân dịch, các loại nguyên rượu ma pháp để liên quân thương vong tăng thêm. Mà liên quân bên này cũng rốt cục đợi đến đến tiếp sau binh lực mạo hiểm giả đại quân. Bởi vì hạm đội vận lực có hạn, ba chi hạm đội chủ yếu vận chuyển đều là ba vị lãnh tụ dưới trướng lệ thuộc trực tiếp đại quân, chỉ có chút ít có quan hệ mạo hiểm giả ngồi theo gió thuyền. Còn lại mấy chục vạn muốn tham chiến mạo hiểm giả cũng chỉ có thể cưỡi tương đối chậm chạp thương thuyền, xa xa đi theo hạm đội đằng sau, này sẽ rốt cục đến đường ven biển. Vừa nhìn thấy trước mắt đánh chiến trường, sao lập tức ngao ngao kêu gia nhập chiến trường. Theo bọn này mạo hiểm giả gia nhập, liên quân cuối cùng là ổn định một điểm thế cục. Những người mạo hiểm này không chỉ có thực lực không yếu, mà lại có cái thiên nhiên ưu thế, sẽ không bị phục sinh thành vong linh. Hiện tại song phương toàn tuyến triển khai đại hôn chiến, nhưng chiến tranh tiêu điểm, không thể nghi ngờ vẫn là Vu yêu Vương nơi này chiến đấu. Chỉ cần cầm xuống Vu yêu Vương, Thiên thai quân đoàn liền không còn là uy hiếp. Bởi vậy tam đại lãnh tụ tất cả đều mang đến thủ hạ tinh nhuệ tập trung ở nơi này, mà những cái kia mỗi cái vương quốc, thế lực, thậm chí hoang dại anh hùng cũng đều xuống lại tại chiến trường chung quanh. Bọn họ tuy nhiên không quá trông cậy vào có thể cướp được Vu yêu Vương đầu người, nhưng hôn cái trợ công cầm cái cứu thế anh hùng thành tựu cũng là tốt đá. về sau thổi ra đi đó chính là tư lời A. toàn bộ vũ yêu vương trung thành, cơ hội tập trung gần trăm vị mỗi cái đẳng cấp cấp độ anh hùng tuy nhiên anh hùng tuy nhiều dám chính diện giao chiến lại không mấy cái không có cách vũ yêu vương tổn thương thực tế quá cao lại thêm có chết ngay lập tức kỹ năng không cẩn thận cũng là bị dây hạ tràng mọi y gãy nạ vết xe đổ mọi người thế nhưng là rõ như ban ngày phổ thông anh hùng cũng liền mấy ngàn lượng máu cũng không dám đi lên sóng mà lúc này chính diện cứng rắn vũ yêu vương chính là liên quân ba vị lãnh tụ thần võ đại đế gỗ cùng bá đao vô tình nhất là thần võ đại đế cũng không biết có phải là truyền kỳ anh hùng cái này nhân vật chính vầng sáng có hiệu lực vẫn là nói đần đối với hắn quá mức thống hận vũ yêu vương từ đầu tới đôi đều nhìn chằm chằm hắn chặt trong ngôn ngữ càng là coi hắn là thành lần này liên quân thống soái gulden vũ yêu vương chết đi thần võ đại đế ngươi chắc chắn vì ngươi đối ta phản bội trả giá đắt tiếp nhận tử vong tuyên án đi linh hồn của ngươi cuối cùng rồi sẽ vì ta tất cả mắt thấy vũ yêu vương lần nữa đánh tới thần võ đại đế rốt cục mở lớn truyền kỳ anh hùng kỹ năng nhân ma đế hoàng ý chí nhân ma đế hoàng ý truyền kỳ anh hùng kỹ năng thống ngự kỹ năng sử dụng.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 bán nhân mã nhất tộc nhân khẩu số lượng đã đa đạt mấy trăm vạn thế lực đánh giá cũng đạt tới phi thường cường đại đủ khả năng cung cấp thuộc tính tăng thêm có thể xương cung bố trực tiếp để thần võ đại đế toàn thuộc tính lật mấy lần cả người đều biến lớn một vòng bắp thịt cả người cứng như tảng đá trên thân càng là tản mát ra đại địa linh quang cả người như là không thể dung chuyển thần linh cường đại lại thêm trận doanh lãnh tụ gấp mười hv tăng thêm lúc này hv cao đến trăm vạn cùng nần lẫn, lẫn nhau liều kỹ năng vậy mà liều cái thế lực ngang nhau đương nhiên máu vẫn là sẽ rơi thần võ đại đế bán nhân mã tri vương nhanh trị liệu ta đỉnh. ngay mẹ nó gỗ trong lòng thầm mắng lao tử mới là nhân vật chính được rồi làm sao còn lưu lạc làm vũ em tuy nhiên hình thức lợi hại quan hệ hắn vẫn là xét xong tuy nhiên trong lòng khó chịu nhưng vẫn là đem từng đạo thánh quang thuật thực hiện trên người thần võ đại đế Golden, vũ yêu vương thần võ đại đế ngươi mạnh lên nhưng ngươi chạy không khỏi ta lợi nhận ta muốn đem đầu lâu của ngươi cũng chặt đi xuống rèn đúc thành một trang bị xương chỉ ai thương đói thần võ đại đế bán nhân mã chỉ vương vậy ngươi trước nếm thử ta một thương này như thế nào trường thương chữ kỹ không sợ kỵ sĩ công kích Ken, kiếm kích tương giao Thần võ đại đế trong tay chiến kích lại bị bổ ra một vết nước. Thần võ đại đế trong lòng âm thầm chấn kinh, trong tay mình đây chính là truyền thuyết vũ khí a, lại bị chặn nước. Tuy nhiên cũng là không kỳ quái, truyền thuyết vũ khí tuy nhiên lợi hại, nhưng là cùng xương chỉ ai thương kiện thần khí này so ra, liền hoàn toàn không đáng chú ý. Gỗ đỉnh rốt cục có cơ hội biểu hiện một chút. Vũ khí của hắn cũng đã đổi, từ khi hoàn thành vô thượng ý chí ban bố nhiệm vụ, thu hoạch được một kiện ban thưởng vũ khí, hoàng kim luật pháp thanh kiếm. Lúc này thanh kiếm nơi tay, thanh quang nháy mắt hội tụ. Thanh quang a, đưa ngươi lực lượng hóa thành không gì không phá lợi nhận. Thanh quang phá tả một kiếm vung ra ngay sau đó liền khởi xướng công kích gùn vung lên kiếm liền đem đạo ánh sáng này lưới dao đỡ được nhân loại quốc vương thanh quang cũng cứu không ngươi đoạt hồn chi nhận keng xong kiếm chạm vào nhau gỗ bị chấn liền lùi mấy bước đáng chết trái lại vu yêu vương nghiêm nghị bất động đáng chết vẫn là kém không ít ta gỗ đùn trong lòng thầm nghĩ gùn hơi hơi cười lạnh gia hỏa này cũng là có chút lợi hại bá đao vô tình bộ lạc đại thủ trưởng cầu đản an ta nhất đao không vỡ vụ chạm. bá đao vô tình cũng là không có cách nhân ra bán nhân mã bên ngoài nhân loại quốc vương đều lên mình đường đường đại tụ trưởng nếu là không đi lên ý tứ một chút cái kia cũng quá mất mặt. Cũng may cho tàn sứ giả còn tại trong tay cũng là không giả. Gun đơn vội vàng huy kiếm lần thứ ba đối bính. Keng, lần này bá đao vô tình y vào thần khí chỉ uy vậy mà cùng vu yêu vương liều cái thế lực ngang nhau. Gun đơn giật nảy cả mình, bá đao vô tình ra hóa này vậy mà mạnh như vậy a? Không đúng, là đối phương vũ khí trong tay thanh này thiêu đốt lên ám ảnh liệt diễm cử kiếm vậy mà không thể so xương chi ai thương kém bao nhiêu. Băng cùng lửa va chạm sinh ra một cỗ to lớn sóng xung kích, để hai người đều riêng phần mình lui lại mấy bước. Gun hư lạnh một tiếng. Bá Đao vô tình, bộ lạc thật đúng là đoạn lạc, ngay cả ngươi phế vật như vậy cũng có thể lên làm đại tù trưởng. Bá Đao vô tình chửi ầm lên, mẹ nó cậu đàn ngươi biết nói tiếng người không, ngươi cái bộ lạc tên con kiếp, ác ma dẫn đường Đảng cũng không cảm thấy ngại nói người khác. Bá Đao vô tình gọi là một cái giận à, mình không phải liền là nhặt nhạnh chỗ tốt nhặt cái đại tù trưởng A làm sao ai cũng có thể bức buộc hắn hai câu. Tuy nhiên thần khí này uy lực thật đúng là không phải đắt lên, có cho tàn sứ giả còn sợ cái gì, chính Lao Tử bên trên cũng được a không chừng có thể giống nguyên lai trong lịch sử như thế một kiếm đánh nát Dương Chi ai thương đâu. nếu có thể tự tay chém giết Vu yêu vương, chính này cái này đại tù trưởng uy nghiêm liền không người dám can đảm lại chất vấn đi. Bá Đao vô tình nhìn một chút sau lưng, hắn này sẽ ngược lại cũng không sợ, trận doanh lãnh tụ có gấp 10 HP tăng thêm, máu của hắn đầu mặc dù không có thần võ đại đế mở trạng thái về sau khoa trương như vậy, nhưng cũng có gần 20 vạn, lại thêm sau lưng một đám ngựa dụng vũ em, đại tiên tri, đại thất mãn, đại vu ý lệ, tùy thời cho hắn tăng máu, muốn chết cũng không dễ dàng. Một bên khác gỗ đùn càng là tề tụ vũ em cùng xe tăng cùng một thân, bên người một đám thánh kỵ sĩ mỗi cái đều có thể tăng máu. Gulân cùng bọn này liên minh anh hùng chiến lược này, đột nhiên phát hiện mình một cái cũng cắt không xong, trừ ngay từ đầu tặng đầu người mọ thì yế nạ bên ngoài. Chủ yếu vẫn là cái này ba cái lãnh tụ quá cứng, muốn đánh ghiệt mười phần khó khăn. Hắn ngắm liếc một chút chung quanh những cái tia ngoài vòng tròn anh hùng, đồng nhiên trong lòng hơi động, mình cần gì cùng trước mắt ba tên này cứng rắn hao tổn, trực tiếp cầm những này yếu một tuyến anh hùng hạ thủ không phải. Thử vong chỉ nắm, một cái đang cho bá đao vô tình tăng máu tiên tri nháy mắt bị một cố lực lượng nắm tới, còn chưa kịp phản ứng liền bị xương chỉ ai thương một kiếm xuyên ngực. 7859, một kích chí mạng, miêu sát. Người chơi này vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Vu Diêu Vương lại đột nhiên xuống tay với hắn. Hệ thống nhắc nhở, ngươi đã bị giết chết, bởi vì ngươi bị Vu Diêu Vương tự tay chém giết, ngươi thu hoạch được một lần cơ hội lựa chọn. Tuyển hạng Một, tiếp nhận Vu Diêu Vương chuyển hóa. Ngươi chủng tộc sẽ tự động chuyển hóa thành vong linh tộc, giữ lại lúc còn sống đại bộ phận cấp độ, kỹ năng, thuộc tính, vì Vu Diêu Vương mà chiến, đồng thời cũng đem nhận Vu Diêu Vương khống chế. Ngươi nghề nghiệp tiên tri sẽ bị tự động chuyển hóa thành vong linh vũ sư, ngươi kỹ năng chuyển hóa thành đồng loại hình tự linh pháp thuật. Tuyển hạng cự tuyệt đầu nhập Vu Diêu Vương, nhân vật của ngươi sẽ mãi mãi tử vong, không cách nào lần nữa đăng lục nhưng nên nhân vật sẽ xuất hiện tại thiên thai quân đoàn hàng ngũ chiến đấu bên trong trở thành nở vợ cờ nhân vật người chơi này trong lòng tự nhủ làm đó còn cần phải nói a quả quyết tuyển đầu nhập a một máy mắt tên thú nhân này tiên tri trong hai mắt liền bắn ra U lam linh hồn hòa diễm nguyên bản tiên tri kỹ năng toàn bộ biến mất biến thành vong linh vu sư cây kỹ năng song trị liệu biến thành phụ năng lượng sóng liệt diễm trùng kích biến thành U minh hòa diễm chúc phúc thuật biến thành nguyên rủa thuật tốt a tốt xấu xem như hào bảo trụ thử vong chí nắm một cái thánh kỵ sĩ si cũng bị nắm tới đoạt hồn chi nhận bá đao vô tình quá sợ hãi tổ cỏ không tốt gia hỏa này muốn vậy chúng ta tiểu đệ khai đao đều cho lật ta bên trên một bên gào thét lớn một bên cho gùn đần sau lưng làm cái nhan sắc Thử, cho là ta không thấy được ngươi những con chuột kia a vũ yêu vương thủ hạ thế nhưng là có ưu hồn loại này phản ẩn đơn vị chung quanh tùy thời đều đi theo mười mấy cái ưu hồn làm hai mắt mặc kệ tiềm hành vẫn là ẩn thân hết thệ đều tránh không khỏi hắn chú ý tử vong sóng gọn một cỗ năng lượng tử vong hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra trong không khí nhất thời hiện lộ ra mấy thân ảnh tới kiếm vong ngân gã lòn hắc đao đi gầm địa ngục gào thét hắc ảnh tử một chiêu liền nổ ra một đám ẩn thân ở một bên trở lấy đoạt đầu người ra hỏa mọi người hai mặt nhìn nhau đều có chút xấu hổ nhưng mà bọn họ cũng không có thời gian xấu hổ gù nần vung tay lên thành đàn vong linh đã hướng bọn họ giết tới các ngươi không có cơ hội phạm nhân thiên trai quân đoàn là không thể ngăn cản thử vong chi nắm đoạt hồn chi nhận phốc phốc lần này bị cắt rơi chính là một nửa nhân mã đốc quân bị giết về sau quả quyết cũng sợ trực tiếp lựa chọn đầu nhập nhìn thấy gùn nần liên sát mấy người thần võ đại đế cũng là gấp tiếp tục như thế chẳng phải là vong linh càng đánh càng nhiều bọn họ càng đánh càng thiếu đánh như thế nửa ngày mới đem gùn đần đánh dụng hơn 50 vạn lượng máu, cái này nếu là tiếp tục tiêu hao xuống dưới, chỉ sợ đánh không đến 200 vạn thương tổn tới mình bên này liền không ai a. Tấu chương xong, chương 532, trăm tất bại chi cục. Kỳ thật bọn họ đám người này chuyển vận thật không thấp, dưới tình huống bình thường, còn không có người kia hình bột có thể đem hp chồng đến 50 vạn trở lên, dù là đánh không ra một kích trí mạng đổi khắc bột này sẽ đã từ lâu chết. Ai bảo bọn họ gặp được một cái không giảng đạo lý phiên bản bột, bản thân diệt thế nhị giai siêu cao thực lực tăng thêm các loại hp chồng thay phiên, hơn năm vạn hp, quả thực để người ngắm mà sinh ra sợ hãi. tuy nhiên thần võ đại đế đến cùng là thương nghiệp đế quốc đế tạo giả tâm tính mười phần ổn định cho dù tình hình chiến đấu bất lợi y nguyên cổ vũ lấy mọi người sĩ khí thần võ đại đế bán nhân mã chi vương không cần lo lắng mọi người lập trận hình cùng bột bảo trì khoảng cách an toàn chúng ta còn có đánh ta tới kéo ở buột viên trình xa nhất khoảng cách chuyển vận trị liệu sữa tốt ta chúng ta liền đem một trận chiến này xem như bột chiến đến đánh liền chết nói xong móc ra đại long răng xoay tròn đương đầu đập tới cái đồ chơi này phân lượng 10 phần vũ khí đôi bính mà nói dù là đối tượng thần khí cũng không mất mắt gì Gul nhưng không có như vậy ngay thẳng, băng xương chi lực phong thích, hàn băng phong bạo nhất thời tại trùng quanh hắn xoay tròn. Bất luận cái gì tới gần hắn năm mươi mã phạm vi bên trong người đều sẽ thu được kéo dài thương tổn băng hệ. Mấy nửa nhân mã chiến sĩ còn chưa kịp rút lui, liền bị băng xương đông kết thành băng điêu, lập tức liền tại lẫm phong thổi đến hạ nháy mắt vỡ vụn. Thần võ đại đế dựa vào siêu cao thuộc tính vẫn còn gánh vác được, nhưng tốc độ không thể tránh né tùy theo giảm bớt, trên thân không ngừng bị che kín bên trên từng tầng từng tầng băng sắc, lại không ngừng bị hắn lấy lực lượng cưỡng ép tránh thoát. Cũng may thần võ đại đế cũng là huyết như, cũng là còn gánh vác được, chỉ là muốn vọt tới vu vương trước mặt lại là làm không được. bá đao vô tình cùng gỗ đỉnh thấy tình cảnh này càng là liền sông tới cũng không dám sông bọn họ hp tuy cao nhưng cũng không khỏi dịch một kích chí mạng vạn nhất bị đông lại sau đó một kiếm đâm tới không chừng liền treo đâu những người khác càng là trực tiếp lui về phía sau một đám anh hùng sửng sốt bị vu yêu vương một người ép không ngừng lùi lại nhưng vào lúc này cú đàn đối mặt ta gấm lên giận dữ bỗng nhiên từ phía sau chuyển đến gùn đần bay đầu nhìn lên lại là hai mắt tỏa sáng liên thấy địa ngục gờ cờ thét ném lăn xuống lại đi qua một đám vợ dị cùng chử vòng chiến sĩ hướng phía hắn thẳng tắp đánh tới mấy cái khác thích khách đã sớm chạy trốn chỉ có địa ngục gào thét thấy mình bại lộ dứt khoát trực tiếp giết tới gulden vũ yêu vương địa ngục gào thét không nghĩ tới ngươi cũng tới nhìn thấy đi địa ngục gào thét đây mới thực sự là lực lượng ta đã từng bàn cho ngươi ác ma chỉ huyết bây giờ cái này không chết thần lực ta vẫn như cũ nguyện ý cùng ngươi chia sẻ gia nhập ta đi địa ngục gào thét ngươi sẽ thu hoạch được lực lượng chân chính để chúng ta cùng một chỗ chinh phục thế giới này ngâm miệng gulden ngươi cho không ta bất kỳ vật gì trừ trừ vong của ngươi Gầm giận trực tiếp khỏi sướng công kích gulden Vu yêu vương gần Ngươi quá làm cho ta thất vọng, như thế không biết tốt xấu, như thế vong ân phụ nghĩa. Tuy nhiên không quan hệ, linh hồn của ngươi là của ta, đã ngươi không chịu thần phục với ta, như vậy liền hóa thành vong linh vì ta hiệu mệnh đi. Đoạt hồn chi nhận. Địa ngục gào thét cũng ra sức vọt lên, huyết hống hướng phía Gun đẩn đương đầu chém tới. Hắn vốn cho là đối phương sẽ cùng hắn liều lên nhất nào, gần lúc này đã làm tốt chiến đấu phía sau tính toán, mượn nhờ phản chấn lực lượng hướng về sau tiểu nhảy, sau đó dùng tật phong bộ cắt vào đối phương góc chết, lại dùng huyết hống trực tiếp chặt xuống đầu của hắn. Nhưng mà để hắn hoàn toàn không ngờ tới chính là, Gun kiếm vung ra nháy mắt chợt dừng lại, không môn đại lộ phía dưới. gần hoàn toàn không có thu chiêu cơ hội, một bùa rắn rắn chắc chắn chém vào gùn đần giáp ngược bên trên. Một chín năm một bạo kích, gùn đần nhìn chăm chú rỗng, thống lự chi quan hạ một đôi tà hỏa ma nhãn để dùng trong lòng cảm giác nặng nề. Ngươi xem như đất của ta ngục gào khét. Vu yêu vương đang khi nói chuyện rốt cục vung ra một kiếm này, mũi kiếm những nơi đi qua, khí tức tử vong để dùng nổi ra gà đều xuất hiện, hắn lúc này căn bản không kịp trốn tránh. Song trong lòng của hắn tuyệt vọng nghĩ đến, nhưng không ngờ sau lưng một cỗ đại lực đánh tới, đem hắn đung nhiên hướng về sau kéo đi. Đại điệu chỉ nắm, lại là thần võ đại đế nhìn thấy tình huống không đúng đưa tay giải vây. không hỗn đàn thần võ đại đế ngươi lại xấu chuyện tốt của ta gun đần chọn mắt nhìn thần võ đại đế lại một mặt bình tĩnh gươm gun đần bây giờ đã hóa thân thành không chết vong linh không muốn lại nghĩ đến có thể một bữa giải quyết chiến đâu cùng ta sóng vai chiến đấu đi ruộng ta cần ngươi hiệp trợ gươm ánh mắt phức tạp nhìn thần võ đại đế liếc một chút gật gật đầu cùng thần võ đại đế đứng sóng vai tuy nhiên đã coi đoán trước nhưng nhìn tới địa ngục gào thét một bữa nhảy bổ không thể có hiệu lực vẫn là để bá đao vô tình mười phần tiết đối cái này miễn dịch một kích chí mạng có thể quá buồn nôn ngược lại lại có chút lo lắng gươm sẽ không theo thần võ đại đế tỉnh cũ chưa a Quay đầu có thể được giám sát chặt chẽ điểm, đừng để thần võ đại đế đem dồn lôi kéo đi qua. Có cái này nhạc đệm, liên quân chúng anh hùng rốt cục một lần nữa điều chỉnh tốt trận hình. Ngay tại song phương dương cung bạt kiếm chuẩn bị đánh vòng thứ hai thời điểm, trên bầu trời lại bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng cười quái dị cùng âm trầm nói nhỏ âm thanh. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy mấy cái vua hai cánh át mà trôi nổi tại giữa không trung, lấy một loại khoan dung quan sát chiến trường. Bạt nạ tạ, sợ hai ma vương, kiệt kiệt kiệt những phạm nhân này thật đúng là kiên trì không ngừng à. Vạ mặt giác, sợ hai ma vương, các đệ, để chúng ta tới cho bọn hắn mang đến sợ hãi, mang đến tuyệt vọng đi. Đệ tử ơ dốc sợ hai ma vương vì thiêu đốt quân đoàn tỷ cô dị hụ sợ hai ma vương thiêu đốt quân đoàn ý chí không người nào có thể ngăn cản gulden vũ yêu vương các người rốt cuộc xuất hiện không muốn lãng phí thời gian mau tới giúp ta xử lý những phạm nhân này tỷ cô dị hụ sợ hai ma vương chú ý thái độ của ngươi gulden cho dù ngươi bây giờ trở thành Vu yêu vương nhưng ngươi vẫn là ta thiêu đốt quân đoàn tôi tớ tuy nhiên ngươi nói đúng cuộc nháo kịch này đã kéo dài đủ lâu các minh đệ giải quyết người này nhỏ yếu phạm nhân đi bốn cái sợ hai ma vương xuất hiện để mọi người lần nữa cảm thấy khẩn lên cái này bốn cái sợ hãi mà vương đều là thế giới cấp buột, nhất là hắn thủ lĩnh tỷ cổ dị hủ thế giới cấp ngũ giai buột, đã là diệt thế trở xuống đỉnh phong thực lực ra sân trực tiếp cũng là đại chiêu hỗn loạn chỉ vũ trên bầu trời nhất thời bị lục sắc tà năng chỉ mây bao trùm bốn cái cự đại địa ngục hóa liên tiếp từ trên trời giáng xuống ầm ầm ầm ầm liên tiếp rơi vào chiến trường bốn phía to lớn sóng xung kích để điểm rơi phụ cận liên quân binh lính tử thương một mảnh bốn cái thân cao hơn hai mươi mét địa ngục hóa ác ma, càng làm cho binh lính chung quanh trận trận lui lại ngay sau đó xuất thủ là bàn nata. mùi hôi rưởi mũi tụ quần vô số tản ra hôi thối cùng kịch độc khí tức độc rồi điên cuồng nhào về phía binh lính trung quanh, những này độc rồi tuy nhiên sinh mệnh giá trị chỉ có 5 điểm tổn thương cũng không cao nhưng lại thắng ở số lượng đông đảo mà lại một khi cắn đến mục tiêu còn có thể phát động chúng độc cùng ôn dịch hiệu quả nhất thời để các binh sĩ một trận luôn cuống tay chân cái thứ ba xuất thủ là đức lạc thi đấu khắc đưa tay một phát tử vong nhất chỉ một cái pháp sư bị đánh trúng lại bị nháy mắt mỉa sát sau cùng xuất thủ là vạ di mặt giạt. tận thế giáng lâm một đoàn quân bạo trong ngọn lửa cả người lớp 12 hơn 10 mét tận thế thủ vệ xuất hiện trong chiến trường ứng, lại là một cái cấp độ bộ sinh vật triệu hồi theo cái này liên tiếp động tác tuy nhiên liên quân anh hùng vẫn có số lượng ưu thế nhưng vậy mà đã có hỗn loạn xu thế nói cho cùng người chơi loại sinh vật này không hề giống nở tở cờ như vậy thuật túy đối với nhân vật trong kịch bản đến nói tác chiến kia là người chết ta sống hết chiến vì đánh bại địch nhân có thể phấn chết mà chiến dù là đánh đổi mạng sống cũng ở đây không tiếc càng không có cái gì bảo tồn thực lực ý nghĩ mà người chơi thực lực mạnh hơn cũng là lo trước lo sau sợ treo tổn thất quá lớn có chỗ tốt liền lên không có chỗ tốt liền tránh đánh bộ chiến cũng là nghĩ lấy hôn cái trợ công liền tốt Dù sao coi như thua cũng không phải ngày tận thế, chỉ cần hào còn tại liền có hy vọng. Lại thêm liên quân là từ ba cái khác biệt trận doanh tạo thành, nơi nào so ra mà vượt thiên thai quân đoàn bên này đồng tâm hiệp lực. Ba cái liên minh lãnh tụ đều không muốn liều chết tác chiến, nếu là đánh chắc thắng theo gió cầm còn tốt, gặp được loại này ngược gió cục, liền quả quyết riêng phần mình bắt đầu treo lên riêng phần mình tính toán. Nói chuyện riêng trong kinh nói chuyện trực tiếp náo nhiệt lên. Bá Đao vô tình, lần này làm sao làm? Nhiều như vậy lại buồn, nếu không vẫn là rút ta. Golden, không thể rút, nếu như cứ như vậy rút, cái kia cũng quá mất mặt thần võ đại đế. coi như muốn rút cũng muốn trước hết giết nó mấy cái bột lại rút Vu yêu vương giết không mấy cái này sợ hai ma vương còn bắt không được gô đình có đạo lý thần võ huynh ngươi trước kiềm chế lại Vu yêu vương chờ ta chém giết một cái sợ hai ma vương trước thần võ đại đế nhất thời im lặng hắn lại không đốc kháng Vu yêu vương chỉ có nguy hiểm chém giết sợ hai ma vương lại có nội dung cốt truyện điểm số cùng trang bị cầm bá đao vô tình đúng đúng đúng thần võ huynh thực lực mạnh nhất Vu yêu vương vẫn là ngươi đến kháng đi chờ ta cũng triệu tập nhân thủ đi làm sợ hai ma vương trước cẩn thận phía trên không biết là a hô một tiếng nói mọi người cùng một chỗ hướng phía trên trời nhìn lại liền thấy gã Lạc Long như là thái sơn áp đỉnh ẩm vang rơi xuống. Mau bỏ đi. Mọi người dọa đến vội vàng hướng phía điểm rơi bốn phía tán đi, nhất thời để chiến trường vì đó chống không. Ầm ầm long. Cái kia khổng lồ thân thể ầm vang rơi xuống đất, kịch liệt va chạm để đại địa cũng vì đó rung dậy, thân thể cao lớn trực tiếp đem chiến trường chia cắt ra tới. Tất cả mọi người kinh nghi bất định nhìn trước mắt cái này khủng bố cự thú, gã Lạc Long chậm rãi chống lên tứ chi, triển khai hai cánh, mở ra miệng lớn. Mọi người ở đây coi là nó muốn một ngụm tử vong long hơi thở phun tới thời điểm, gã Lạc Long lại phát ra một tiếng thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Phía sau lưng của nó đột nhiên hướng lên hở ra. giang giác, này mọc đầy cốt thứ to lớn lưng đột nhiên bị phá ra một con long chảo từ bên trong vươn ra ngay sau đó cổ long chi vương thân ảnh từ bên trong chui ra một tiếng ầm vang gã lạc long lại lần nữa ngã trên mặt đất không lúc đích bá đao vô tình ổ cỏ như bơ ca. Thân võ đại đế edan lao đệ thắng gô đỉnh quá tốt lần này rốt cục có thể lập bàn edan các vị tranh thủ thời gian chuẩn bị rút lui đi cái gì ba cái lãnh tụ lập tức tất cả đều sửng sốt ngươi cái này vừa đem gã lạc long làm chết làm sao liền muốn rút lui Hết đạn, nó cũng không chết, một trận chiến này chúng ta là không thể nào đánh thắng, lập tức rút lui đi, tiếp tục chiến đấu xuống dưới đã không có ý nghĩa gì, ta sẽ hiểm hộ các ngươi. Quả nhiên, nay bị phá kỉnh gạ Lặc Long vậy mà lại một lần động, nó trên đỉnh đầu sinh mệnh giá trị vẫn là liên tiếp. Miệng vết thương trừ vong hắc khí cuồn cuộn, những cái kia vỡ vụn hải cốt tại lực lượng vô hình khống chế hạ cấp tốc phục hồi như cũ, cứ việc từ vẻ ngoài bên trên nhìn như cũ khám phá bại không chịu nổi, nhưng tốt xấu có cái nguyên lành cái. Mà này kinh khủng hình thể càng làm cho gạ Lặc Long nhìn tựa hồ hoàn toàn không nhận cái này vết thương khổng lồ ảnh hưởng. Nó còn nộ vung vậy lấy thân thể Mạc Phi trực tiếp tỏng lòng trên lưng bay lên. Vũ Yêu Vương nhìn thấy cái này cảnh tượng cũng có chút giật mình, nhìn xem phát cuồng gã Lặc Long cũng không khỏi có chút khẩn trương. Cái này kinh khủng cự thú tựa hồ căn bản không có địch ta khái niệm, một chân xuống dưới mười mấy cái vong linh liền bị dẫm nát bấy, miệng vừa hạ xuống vô số vong linh bị nuốt vào trong bụng, lập tức vết thương trên người càng nhanh hơn khép lại khôi phục. Gun đôn vội vàng giơ lên xương chi ai thương, gã Lặc Long, ta là chủ nhân của ngươi, ta lệnh cho ngươi phục tùng mệnh lệnh của ta. Gã Lặc Long khinh thường hừ một tiếng, lập tức liền bay đầu đi, hướng phía liên quân bộ nhỏ qua. cái này ba phe cánh lãnh tụ rốt cuộc không trần trở nữa cái đồ chơi này căn bản không có cách nào đánh rút lui rút lui rút đến trên thuyền đi giết sạch bọn họ Đần vây tay một cái pha liệt lưu tư lập tức hạ xuống tới nằm hắn lên không chuẩn bị truy kích mặc phi lại trực tiếp cản trước mặt gulden ép đạn dơ rộng cổ long chỉ vương và di ản ta biết ngươi vẫn còn sống nghe được thanh âm của ta không đáp lại ta anh hùng sở trường kỹ năng triệu hoán huynh đệ phát động gulden trên mặt lập tức hiện ra dãy rùa thần sắc vạ di ản vu yêu vương đại ca ta nhưng chỉ chỉ là một máy mắt biểu tình kia liền biến mất. Gun, Vu yêu vương, ha ha ha ha, ngươi cho rằng loại này tiểu thủ đoạn có thể thành công a? và gì ả linh hồn yếu ớt không chịu nổi, căn bản không phải là đối thủ của ta, nó đã trở thành chiến lợi phẩm của ta, ngươi chính là đại ca của hắn Es đàn đúng không? Ta trong ký ức của hắn giải được ngươi hết thảy, tại hắn lớn nhất tuyệt vọng thời khắc trong lòng vẫn đối ngươi tràn ngập kính ý, rất đáng tiếc ngươi cứu không hắn. Mặc phi lười nhác nghe hắn bức bước, há miệng cũng là long lôi phun ra, siêu cổ long lôi điện, Gun giơ lên xương chỉ ai thương ngăn lại một cái này, lực lượng cường đại, đáng tiếc còn chưa đủ mạnh. băng xương thủy triều băng xương thổ tức gulnân cùng pha liệt lưu tư đồng thời phát động công kích mặc phi đem bốn cái long rực ngăn tại trước người đồng dạng đón lấy công kích của đối phương hắn còn nghĩ tiếp tục thử một chút sau lưng lại chuyển đến thần võ đại đế tiếng kêu cứu ép đạn lao đệ nhanh hỗ trợ a mặc phi thở dài và dị ản chịu đựng đừng từ bỏ hy vọng một ngày nào đó ta sẽ cứu ngươi nói xong phóng lên tận trời hướng phía gạ lạc long bổ nhỏ qua Gundan còn nghĩ truy kích một giây sau cùng phong chợt văng lên thần tích phong bạo hàn lâm cơn báo táp này nháy mắt liền bao phủ chiến trường của mảnh khí lưu thổi đám vòng linh trong gió lộn xộn không thôi, ngã trái ngã phải. Chỉ có gã lạc Long, như dãy núi thân thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng, hướng phía trong biển đang rút lui hạm đội đánh tới. Nhanh, ngăn cản nó. Pha liệt lưu từ vĩnh hằng băng xương, mặc găng lì dạ phóng xuất ra cường đại công chú, cuối cùng đông cứng gã lạc Long một bộ phật cánh, lại ngăn cản không nó tiến lên. Băng xương chỉ long ngụy lặng nổ trực tiếp đóng băng mặt biển, bốn cái thai ách cự lòng không ngừng phát động không tập, ngăn cản gạ Lặc Long tiến lên. Giờ này khắc này, ba vị lãnh tụ đã xuất lĩnh binh lính bắt đầu hướng trên thuyền rút lui. Thần võ đại đế vẫn còn có chút không tâm, nhìn phía xa chiến trường. Thần võ đại đế, lao đệ, chúng ta vẫn có thể đánh a. Vì cái gì nhất định muốn rút lui, chúng ta còn có hậu tục binh lực. đàn, không, chúng ta thắng không thể, kịch bản còn chưa tới vu yêu vương diệt vong thời điểm. Golden đỉnh, có ý tứ gì? Adán, đơn giản đến nói, hệ thống đang cùng chúng ta đối nghịch. Mặc phi nói, hắn cũng là vừa mới nghĩ thông suốt. Lúc trước hắn thay vương huyền làm nhiều như vậy công việc bận rộn, đối với công ty game khống chế nội dung cốt truyện đi hướng phương thức cũng là có chừng chỗ hiểu biết. Công ty game không có cách nào trực tiếp khống chế nội dung cốt truyện hướng đi, một mặt là thông qua hệ thống. Hệ thống sẽ tự động điều chỉnh trò chơi chi tiết và số liệu đến cam đoan nội dung cốt truyện bình thường phát triển. Một phương diện khác đây là thông qua trong trò chơi cường lực buộc đến khống chế nội dung cốt truyện hướng đi. Tuy nhiên Mặc Phi còn không xác định lần này đến cùng là hệ thống ảnh hưởng vẫn là Di âm thầm trường khống. Nhưng bây giờ một trận chiến này phía sau nhất định có trò chơi quan phương ảnh hưởng. Ngẫm lại cũng không khó lý giải, Vu Yêu Vương làm phiên bản buốt, nếu như không đợi làm sao hiện ra thực lực liền bị tùy tiện xử lý, vậy cái này tư liệu phiến chẳng phải là thành trò cười? Coi như muốn chết, làm sao cũng phải trước phách lối một đoạn thời gian, làm ra vô số tà ác sự kiện. sau cùng tại bị những anh hùng tiêu diệt mới hợp lý điểm trọng yếu nhất là dựa theo lúc đầu nội dung cốt truyện phát triển Vu yêu vương chính là triệu hoán tiêu đốt quân đoàn giáng lâm nhân vật mấu chốt tuy nhiên trước mắt trò chơi nội dung cốt truyện đã phát sinh cải biến cực lớn nhưng là trò chơi quan phương khẳng định vẫn là hy vọng trò chơi dựa theo thứ tự nhất định tiến hành phải có sử thi cảm giác muốn để người chơi có tham dự cảm giác sau cùng triệu hoán tiêu đốt quân đoàn hơn phân nửa vẫn là muốn dựa vào Vu yêu vương cho nên bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép Vu yêu vương trong cái này bị chém giết gã lạc long dễ dàng như thế bị phục sinh hơn nữa còn là không cách nào bị giết chết trạng thái rất khó nói trong này không có trò chơi quan phương tham gia cho nên một trận chiến này nhất định là đánh không thắng tất bại chỉ cục trừ phi bọn họ sẽ vượt qua hệ thống đánh ngã em năng lực chương 533, thiên thai hành trình ngay mặc phi fan này giải thích ba phe cánh lãnh tụ lại là rốt cuộc minh bạch tới gỗ đỉnh lộ đi rồng quốc vương thử thì ra là thế sao công ty game khí lượng nhìn không nhiều như thế à đã nói xong để người chơi đến sáng tạo lịch sử viết lên truyền kỳ đâu làm nửa ngày vẫn là muốn dự thiết lập nội dung cốt truyện a thân võ đại đế bán nhân mã tri vương ta cảm thấy cũng là hợp lý nếu như Vu Yêu Vương đơn giản như vậy bị đánh bại, vậy cái này khả năng cũng không tính được cái gì truyền kỳ. Bất quá là một cái ngẫu nhiên ngoi đầu lên liền bị chính nghĩa nhân sĩ tùy tiện tiêu diệt tiểu nhân vật phản diện mà thôi. Khả năng liền ngay cả chúng ta riêng phần mình trong trận doanh những cái kia nhân vật trong kịch bản cũng sẽ không quá coi Vu Yêu Vương là chuyện. Hiện tại như thế thua bên trên một trận cũng là không phải hoàn toàn không có chỗ tốt, chí ít có thể để cho bọn họ nhận thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc. Các loại thế giới này lâm vào tuyệt cảnh, lúc kia chúng ta lại đem Vu yêu Vương đánh bại, mới tính bên trên là chân chính truyền kỳ đi. Bá Đao vô tình, bộ lạc đại thủ trưởng còn có thể giải thích như vậy. Ta. Chắc không được ta một kiếm kia không có đem xương chi ai thương chặt đứt đâu, nguyên lai là hệ thống dở cho quỷ, hừ, Gunẩn tính ngươi mạng lớn, lần sau gặp gỡ nhưng là không còn vận khí tốt như vậy. Ba người ngược lại là rất dễ dàng liền tiếp nhận kết quả này. Trên thực tế, ba người nhiều ít vẫn là có điểm tâm hư, vừa rồi trận chiến kia vì có thể tại một khắc cuối cùng cướp được Vu yêu Vương đầu người, ba người đều đem áp đáy hòm đại chiêu giữ lại các loại sau cùng HP thấy đáy thời điểm lại dùng, có thể nói đều không có sự xuất toàn lực. Nay sẽ Mạc Phi cho ra một hợp lý giải thích, dứt khoát liền sần núi xuống lửa. đã một trận chiến này không có khả năng đánh thắng ba người cũng là quả quyết lập tức liền bắt đầu chỉ huy bộ đội rút lui bọn họ mang ra đều là riêng phần mình dưới tay tỉnh nhuệ bộ đội nếu có thể liều chết vu yêu vương thương vong lớn một chút còn có thể tiếp nhận hiện tại nói do không đùa vậy còn không tranh thủ thời gian cứu rút cái này đều là tiền a ba người riêng phần mình mang theo tinh nhuệ nhất một nhóm bộ đội đoạn hậu để cho thủ hạ binh sĩ tướng lĩnh cấp tốc rút về đến trên biển trên chiến hạm đi còn tốt trên mặt biển sớm đã bị đông vùng đất bằng thẳng cái này rút lui mới tính không coi ủ thành lớn sụp đồ. tuy nhiên đối mặt giống như là thủy triều vượt trên đến vong linh đại quân chân chính có thể vẫn là muốn mặt chút Mà Hạc Phi bay đến đường ven biển vị trí liền dừng lại, đối mặt với Như thủy triều truy sát tới Vong Linh, trực tiếp đại chiêu toàn bộ triển khai. Phong bạo quyền hành, đại hình phong bạo. Áo thuật quyền hành, tỉnh thần vỡ lạc. Siêu cổ long lôi điện, long lôi phong bạo. To lớn phong bạo cấp tốc bao phủ toàn bộ chiến trường, cuốn phong gào thét để Vong Linh nửa bước khó đi, cổ long chỉ vương trôi nổi tại phong bạo phía trên, toàn thân lửng lánh đỏ thấm lôi quang, dẫn tới vô số đạo long lôi không ngừng đánh phía mặt đất, đồng thời lại có vô số áo thuật lưu tính đẩy trời sẽ qua, như mưa rơi hướng về mặt đất. Mạc Phi trong cùng một lúc mở ra ba cái đại chiêu, tại bãi cắt cùng mặt bằng chỗ giao giới hình thành một đạo trừ vong giới tuyến. Bất luận cái gì vượt qua giới hạn vong linh đều trong nháy mắt bị anh thành vây phiến, hôi phi yên diệt. Làm như vậy Tiêu hao là không thể nghi ngờ là phi thường to lớn. Tuy nhiên áo thuật năng lượng có thể vô hạn theo ma trong lưới rút ra, nhưng tín ngưỡng chi lực nhưng vẫn là không thể tránh né lần nữa nhanh chóng hạ xuống. Tuy nhiên Mạc Phi cũng không thèm để ý, hiện ra thần uy cũng tương tự có thể để trấn tín độ sĩ khí, gia tăng tín ngưỡng chi lực. Gun nhìn xem này lấy lực lượng của một con rồng ngăn cản thiên thai đại quân cổ Long Chi Vương cũng lộ ra khó có thể tin thần sắc. đây không có khả năng cường đại như thế lực lượng con kia nham thạch quái long đến cùng là lai lịch gì mấy cái sợ hãi ma vương liếc nhìn nhau cũng lộ ra thần sắc bất an tiếp xuống bọn họ còn muốn tiến đánh đông bộ đại lục cướp đoạt mở ra truyền thống môn ma vong tiết điểm có như thế cường địch tồn tại chỉ sợ hành động đem không dễ dàng như vậy thành công a tại cái này đáng sợ lực lượng hủy diệt trước mặt liền ngay cả vong linh cũng cảm thấy e ngại Lâm đông tương trí cùng man vương cổ nạn càng là trực tiếp dừng lại hải cốt mã nhìn lên bầu trời bên trong cổ long chi vương một trận lữ lưỡi như bức như vậy sao đến cùng ai mới là ra? chỉ có một người Hoặc là nói một lòng không có sợ hãi, gã lạc long đống nhiên vỗ hai cánh, lần nữa đẳng không mà lên, hướng phía này đang dẫn đạo thi pháp cổ long chi vương đánh tới. Cả hai to lớn hình thể khác biệt, để hình tượng này nhìn qua liền phảng phất một con cự kỉnh nhào về phía một con chim biển. Gã lạc long hai cánh vô vỗ sinh ra mãnh liệt khí lưu, trực tiếp chấn võ mặt băng, phi hành những nơi đi qua liền ngay cả vòng linh cũng theo đó phi vũ, rất nhiều chạy ở phía sau liên quân binh lính đều bị phủ phủ rơi vào trong biển, dãy rủi lấy du động đối mặt gã lật long mặc phi nhưng không có tránh lui, gã lạc long hoàn toàn chính xác cường đại nhưng chết rồi sống lại về sau rõ ràng thực lực không bằng lúc còn sống, mà hắn bây giờ đã nắm giữ hai đại quyền hành, xem như một chân bước vào long thần cảnh giới siêu phàm tồn tại. mặc dù đối phương không sáng thanh máu liền hủy không chết đối phương, nhưng nếu như chỉ là đến cái đương đầu thống kích mà nói vẫn là không có vận đề gì. ẹt đạn giờ rộng, cổ long chỉ vương, đến a gã lật long, ngươi thật sự rất cường đại, nhưng liền xem như ngươi cũng giống vậy muốn thần phục với cổ long chỉ vương lực lượng trước mặt. phong bạo thần tích, đại long quyển. trong gió lốc khí lưu bỗng nhiên bắt đầu hướng phía bên trong vòng co vào để ép. hội tụ thành một cái cuồng bão to lớn vòi rồng, coi như gạ lật long lực lượng kinh khủng kia cũng bị vòi rồng tạm thời hút lại tiến lên không được. áo thuật quyền hành thượng cổ cấm chú đại vẫn tỉnh tật, bị mây đen cùng phong bão che đậy bầu trời đung nhiên sáng lên, một vòng trong bóng tối một đoàn hào quang màu đỏ thắm chậm rãi rơi xuống. khi quang mang kia xuyên qua tầng mây rốt cục có thể thấy rõ, kia là một viên đường kính mấy chục mét to lớn sao băng, mang theo ánh sáng cùng nhiệt hướng phía phong bão trung tâm thẳng đứng rơi xuống. Ma pháp này đứng như cọc gỗ chuyển vận tuyệt đối tổn thương nổ tung, chỉ tiết pháp thuật chuẩn bị phía trước quá dài, dưới tình huống bình thường rất khó chúng đích di chuyển nhanh chóng đơn vị, càng đừng đề cập phi hành đơn vị, cũng liền trên chiến trường hướng trong đám người ném một phát xoát xoát tạp binh á nhưng lúc này gã lật Long này to lớn hình thể, lại thêm không cách nào di động, lại thành cái này đại vẫn tình thuật mục tiêu tốt nhất. Mọi người ở đây trong ánh mắt, sao băng chính rơi vào gã lật Long trên lưng. Với anh, long long long long. Kịch liệt tiếng nổ vang vọng hoàn vũ, ánh lửa chói mắt dâng lên to lớn mây hình ấm, giống như một viên đạn hạt nhân tại không trung nổ tung. Sóng xung kích đem phong bạo đều tách ra hơn nửa. mà gã lắc long cũng tại kịch liệt nổ tung bên trong trực tiếp rơi vào băng hải tóe lên đẩy trời nước đá tại một trận dòng xoáy bên trong biến mất không thấy gì nữa mặc phi lẳng lặng nhìn mặt biển không có hệ thống đánh giết nhắc nhở xem ra vẫn là không chết à. tuy nhiên thoáng một cái thiên hai quân đoàn lại là rốt cục không còn dám tiếp tục truy kích mặc phi nhìn một chút trên bờ biển mênh mông vô bờ vong linh đại quân cùng gù đẩn xuất lĩnh một đám thiên thai quân đoàn bộ thiên đoàn long dược nhất chuyển hướng phía bắt đầu rút lui hạm đội bay qua cũng không có truy kích chỉ là nhìn xem cổ long chi vương bóng lương biến mất chủ nhân chiến tranh kết thúc sao? kẹo tu giặt nhìn xem đi xa hạm đội hướng bên cạnh Vu yêu vương hỏi gulden Vu yêu vương không trận chiến tranh này vừa mới bắt đầu chúng ta sắp đến đạp lên chinh phục thế giới hành trình ta sẽ lấy ngàn vạn vong linh hải cốt cùng huyết lục đúc thành vương quyền con đường phàm nhân vương quốc sẽ bị san thành bình địa nhân loại thú nhân tinh linh đột hết thể người sống đều muốn trở thành ta tôi tớ ngăn cản địch nhân của chúng ta đem hóa thành cho bụi cùng mục nát xương chỉ hẹn trai quân đoàn lực lượng không thể ngăn cản tợ lỡ mở đông tương trí tử vong lính chủ thế nhưng là chúng ta cũng không đủ chiến hạm vận chuyển bộ đội a chiến hạm hừ không cần cái gì hàm đội Gul nói, đem xương chỉ ai thương hướng phía mặt biển phương hướng dùng sức vung lên, cường đại băng xương ma lực nháy mắt giống như thủy triều phong thích, chỉ thấy này trên mặt biển cấp tốc đông kết, mặt băng một đường hướng phía phương nam bao trùm đi qua. Gul Vũ yêu vương, Thiên hai quân đoàn xuất kích. Theo Gul ra lệnh một tiếng, sợ hãi ma vương, địa huyệt linh chủ, tử vong ký sĩ, Vũ yêu. Thiên hai quân đoàn các cường giả quay trung quanh chen chúc tại Vũ yêu vương trung quanh bắt đầu tiến quân. Vô số vong linh đạp lên mặt băng, đi theo sau lưng Vũ yêu vương. Trên bầu trời, thạch tượng bị cùng băng xương cốt long bay lẩy trời qua. to lớn lơ lửng pháo đài nạo ùi sờ Dạ mà cũng từ nọt rèn vương bắt chậm rãi bay tới, trôi hướng phương nam. trong biển rộng, gã lạc long trồi lên mặt biển, thụ trọng thương thân thể lại một lần nữa dần dần khôi phục. nó vỗ cánh mà lên, thân thể khổng lồ cơ hồ cùng nạo ùi sờ Dạ mà không xê xích bao nhiêu. chi này không thể ngăn cản khủng bố đại quân, trung chung điệp điệp hướng phía đại hải một bên khác rào bước tiến lên. thế giới thông báo, đại hình nội dung cốt chuyện sự kiện, tử vong hải bãi chiến dịch chính thức kết thúc, theo liên quân rút lui, chàng chiến dịch này lấy thiên thai quân đoàn thắng lợi mà tuyên báo chung kết. liên minh, bộ lạc, ám giả đồng minh chỗ cộng đồng xây dựng cường đại liên quân. Tại Tử Vong Hải bãi cùng Thiên thai quân đoàn triển khai một trận đại chiến. chàng chiến dịch này mục đích cuối cùng nhất là đem Thiên thai quân đoàn uy hiếp tiêu diệt tại nọt rèn trong đồng hoang. Nhưng mà Thiên thai quân đoàn thực lực nhưng vượt xa liên quân các lãnh tụ tưởng tượng, vô cùng vô tận vong linh đại quân để liên quân khó mà đối kháng. Vô số dũng cảm chiến sĩ chiến tử cùng băng lãnh tử Vong Hải bãi cũng tại về sau trở thành Thiên thai quân đoàn một viên. Vu yêu vương thành công phục sinh gạ lật long, trở thành thay đổi chiến dịch thắng bại quan trọng. Cái này to lớn không chết Long Vương lấy không thể ngăn cản lực lượng đem liên quân bội vào trong biển. Thời khắc nguy cấp, Cổ Long Chi vương èn đạn dở rộng triệu hồi ra phong bạo cùng Long lôi chi lực. tạm thời ngăn cản vong linh truy kích, để liên quân đại bộ phận có thể rút lui. Nhưng mà thiên thai lực lượng đã hiển lộ cùng thế giới này, một trận càn quét thế giới nguy cơ cũng không thể tránh né môn đến. Thiên thai quân đoàn thế lực mạnh lên, hiện tại là không thể chiến thắng. Thiên thai quân đoàn viên trình, chính thức bắt đầu. Thiên thai quân đoàn sẽ tại 7 ngày sau đến Đông Bộ Đại Lục, khoảng cách đến Đông Bộ Đại Lục thời gian, 6 ngày 23 giờ 51 phân. Bởi vì thiên thai quân đoàn triển hiện ra tính áp đảo lực lượng, để tại Đông Bộ Đại Lục cùng cả dìm đỏ rất nhiều sủng bái chửi vong, nghiên cứu tử linh ma pháp bí mật giáo phái cùng vu sư bàn thể, đều lựa chọn đầu nhập đến Vu yêu Vương giới trướng. Bắt đầu vì Vu Yêu Vương phục vụ, bọn họ tiếp nhận Vu Diêu Vương nói nhỏ không chế, bị thống nhất xưng là, nguyên rủa giáo phái, là thế giới hóa thành người chết chỗ vui chơi mà thay đổi nỗ lực. Ở sau đó trong chiến tranh, các nơi trên thế giới đều muốn xuất hiện nguyên rủa giáo phái phát khởi vong linh thiên trai hành động. Vừa mới đáp xuống phong bạo Long Vương hào bông tàu, Mạc Phi liền nghe được thế giới thông báo thanh âm. Mạc Phi biến trở về hình người, trong lòng tự nhủ nói cách khác 7 ngày sau đó, thiên trai quân đoàn liền đem đến Đông Bộ Đại Lục. Liên quân hạm đội trở về đại khái muốn hai ba ngày thời gian, nói cách khác bọn họ còn có 4 năm ngày thời gian để chuẩn bị. không biết liên minh các quốc gia sẽ như thế nào đối mặt dạng này nguy cơ hệ thống nhắc nhở căn cứ ngươi tại tử vong hải bãi chiến dịch nội dung cốt truyện sự kiện bên trong biểu hiện ngươi thu hoạch được 1.350 nội dung cốt truyện điểm số ngươi anh hùng cấp độ tăng lên hiện tại là sử thi ngũ dai ngươi thu hoạch được mới anh hùng sở trường ngươi có thể tại sở trường trong hệ thống tiến hành xem xét cùng lựa chọn 1.350 nội dung cốt truyện điểm số thiếu điểm tuy nhiên cân nhắc đến một trận chiến này không có gì thu hoạch cũng là coi như có thể xem xét một chút thuộc tính trạng thái mặc phi trong lòng tự nhủ một trận chiến này đến cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch không chỉ có tiền đến dai còn thăng mấy cấp, xoát vong linh thăng cấp là thật thoải mái, nhất là vô hạn pháp lực tình huống dưới. hắn hiện tại đã cao đến cấp 91. tuy nhiên đến bây giờ cấp độ này, thăng cấp cho điểm thuộc tính ý nghĩa đã không phải là lớn như vậy. Mặc phi ngẫm lại, theo thường lệ vẫn là đem điểm thuộc tính tất cả đều thêm tại hp bên trên, hp mỗi nhiều hơn một chút, đều có thể trong chiến đấu tốt hơn tự vệ. hắn hiện tại xem như nhìn ra, đại quy mô trong chiến tranh, máu giày mới là vương đạo a. vũ yêu vương hơn 500 vạn hp, nhìn xem đều để người tuyệt vọng. hắn hiện tại hơn năm mươi vạn máu, cũng coi như có thể. trừ cái đó ra. còn có một cái thu hoạch đó chính là biết rõ vạ dì an còn sống mặt phi có loại cảm giác vạ dì an rất có thể là chiến thắng vua yêu vương gùn đần quan trọng hắn mở ra chiến đấu ghi chép một đầu một đầu tra xét trước đó chiến đấu ghi chép mỗi một cái kỹ năng mỗi một lần tổn thương tìm tới mặt phi hai mắt tỏa sáng rốt cuộc tìm được muốn tin tức kia là hắn tại cùng gùn đần giao thủ ngắn ngủi quá trình bên trong lưu lại chiến đấu ghi chép hệ thống nhắc nhở ngươi sử dụng anh hùng sở trường triệu hoan huynh đệ một hệ thống nhắc nhở ngươi thu hoạch được huynh đệ vạ hưởng ứng hệ thống nhắc nhở ngươi phát động anh hùng sở trường huynh đệ đồng lòng trước mắt tăng thêm hiệu quả l 1 một hệ thống nhắc nhở ngươi huynh đệ đồng lòng hiệu quả biến mất rất hiển nhiên vạ dì ạn vẫn còn linh hồn của hắn vẫn là độc lập hoàn chỉnh hệ thống sẽ còn đem hắn phán định làm một cái độc lập đơn vị cho nên mới có thể phát động huynh đệ đồng lòng cái này bởi uff mình sử dụng triệu hắn huynh đệ về sau phát động huynh đệ đồng lòng cái hiệu quả này tất cả huynh đệ đều có thể hưởng thụ được cái này để vạ dị ạn thành công tạm thời thu hoạch được quyền khống chế thân thể đáng tiếc chỉ có hai cái huynh đệ tình hôn giới cái này tăng lực ra thành thực tế quá thấp gồn linh hồn không thể nghi ngờ xa xa mạnh hơn vạ dị cho nên lập tức lại đoạt lại quyền không chế Như vậy nếu có đủ nhiều huynh đệ cùng một chỗ, và gì an liền có thể thu hoạch được cực lớn tăng thêm hiệu quả, nói không chừng có thể chiến thắng gùn đẩn, đoạt lại thân thể của mình. Mặc phi nghĩ tới đây, trong lòng đã có đánh bại gùn đẩn phương pháp. Vu yêu vương cố nhiên cường đại, nhưng cũng không phải là vô địch, chân chính để hắn khó mà bị đánh bại vừa vặn là hệ thống thiết lệnh, làm phiên bản buốt tất nhiên phải có đầy đủ bài diện, cho nên hệ thống sẽ cho hắn các loại phúc lợi. Tuy nhiên hệ thống để Vu yêu vương khó mà chiến thắng, nhưng chỉ cần hợp lý lợi dụng hệ thống quy tắc, nhưng cũng đồng dạng có thể thu hoạch được rốt đích tại tất cả giả tưởng cố sự bên trong, mặc kệ nhân vật phản diện mạnh đến mức nào, cuối cùng đều sẽ bị anh hùng đánh bại. Vu yêu vương sở dĩ khó mà giết chết, là bởi vì trước mắt kịch bản còn không phải trùn phản diện chết thời điểm, không có khả năng vừa ra trận liền vào điệu, vậy quá không phù hợp phiên bản bộ thân phận, cũng thiếu khuyết hí kịch tính cùng sử thi cảm giác. Hí kịch tính cùng sử thi cảm giác, cả ha ha, vậy liền để ta đến vì ngươi chuẩn bị một trận sử thi vợ kịch đi. huynh đệ đồng lòng, tỉnh lại ngủ say anh hùng linh hồn, làm khó trước mắt đánh bại tà ác đại ma vương, cướp đoạt thắng lợi, cứu van thế giới. dạng này nội dung cốt truyện có đủ hí kịch tính đi. tuy nhiên nói đến huynh đệ. không biết athas hiện tại thế nào thấu chương xong chương 534, vương thành bảo vệ chiến bảo trì lại ngâm phong ngươi có thể làm cưới tại phong bảo ấu long trên lưng athas nỗ lực cho giới hông tọa kỵ phòng lên tỉnh hắn còn là lần đầu tiên ngồi cưới ngâm phong bay lượn trên bầu trời ngâm phong còn thuộc về ấu long giai đoạn sơ cấp ấn lý thuyết còn không cách nào gánh chịu kỵ sĩ tác chiến nhưng là vì ứng đối tràng nguy cơ này hắn nhất định phải liều athas một bên vớt ve vạy rồng một bên hướng phía phía dưới nhìn lại án tệ giặc thành chung quanh cánh đồng tuyết bên trên lít nha lít nhít quái vật hội tụ thành dòng lũ đại quân đem án tệ giặc thành vây quanh chật như đ cũng không biết là dạng gì lực lượng, để khác biệt chủng tộc, khác biệt của lạc, tất cả đều tụ tập cùng một chỗ. Băng xương cự ma, giá thú nhân, băng nguyên lang mỹ, băng nguyên tố, người tuyết, phong bạo cự nhân, mua cái cường đạo, phản quân phe phái, thậm chí đến từ phương Bắc Bạch Long. Bọn họ chỉ có một cái mục đích, công hãm tòa này án tệ giặc vương thành. Nhanh, đứng vững. bán tên. Cung nỗ thủ, tự do xạ kích. Pháp sư, đối những cái kia tụ tập cùng một chỗ quái vật phóng thích hỏa diễm ma pháp. Phong bạo thị giả đâu, nhanh đi phong bạo thần điện đem tư tế đều mời đến. Trên tường thành, phụ trách chỉ huy chiến đấu kỵ sĩ giống giận cung nội thủ điền cuồng nghiêng lấy mưa tên các pháp sư cũng đang không ngừng phóng thích ra ma pháp nhưng là đối mặt như thủy triều quái vật đại quân hoàn toàn hạt cắt trong sa mạc còn tốt lâm thời chiêu mộ mạo hiểm giả rất nhanh liền gia nhập chiến đấu đám người này nhìn thấy có thể đứng trên thành tường soát kinh nghiệm này thật là thoải mái đến bay lên chớ đừng nói chỉ là còn có vương quốc danh vọng có thể cầm hỏa lực dày đặc rất nhanh để phía dưới tường thành sắc chết khắp nơi đúng lúc này một tiếng long hống lại làm cho trên tường thành binh sĩ cùng các mạo hiểm giả đều run lên trong lòng một con màu da trong sáng bạch long đắp xuống phun ra ngoài băng xương sắp thành phiên binh sĩ đông kết thành khối băng, nó cực tốc lướt qua lại nhanh chóng kéo lên cao độ. Đối với dạng này một con khó chơi không trung bá chủ, án tệ giặc quân coi giữ cũng là có chút bất đắc dĩ. Tuyết Phong, dù đãng bạch long, các phàm nhân cảm thụ đến từ băng xương chỉ địa sợ hãi đi. Đối mặt bạch long Tuyết Phong lực lượng đi. Ngay tại bạch long tùy ý lao xuống phun ra long tức thời điểm, một đạo hắc ảnh lại vô thanh vô tức bay đến bạch long phía trên. Atlas nhẹ vỗ về ngâm phong lưng, dương cánh tuy nhiên bảy mét phong bạo hấu long bay cố hết sức, nhưng dù sao cũng là phong bạo hệ long tộc, y nguyên bay đến bạch long phía trên, không hề có động tĩnh gì. mắt thấy cách bạch long càng ngày càng gần ạ thật cắn răng một cái đột nhiên thả người nhảy ra phong bạo ấu long chiến đấu lực có hạ muốn chém giết cái này làm hại ạ tệ giặt bạch long chỉ có cận thân tác chiến lần này tính toán cực kỳ tinh chuẩn chính rơi vào bạch long trên lưng trong tay băng giữ hỏa chi ca nháy mắt cắm vào bạch long hậu tâm bạch long bị đau gầm thét gào thét ra sức muốn đem ạ thật vùng thoát khỏi xuống dưới nhưng ạ thật sự xuất bú sữa mẹ khí lực ôm chặt lấy bạch long cái cổ ra sức cầm trong tay trường kiếm tiếp tục cắm vào thể nội một người một rồng cứ như vậy tại không trung chiến đấu cùng lúc đó A -e thành ạ tệ giặt Thành môn không ngừng chịu kịch liệt va chạm, lực lượng cường đại để cẩn trọng Thành môn lung lay sắp đổ. Giải nạ cưỡi một nhóm mạch mã, tay cầm chức pháp giả chi trượng, xuất lĩnh lấy Long thương kỵ sĩ nhóm cùng Ạn tệ giặc binh sĩ ở cửa thành tạo thành nghiêm mật trận liệt. Giải nạ, chiến đấu pháp sư, các ngươi là Ạn tệ giặc dũng sĩ, các ngươi là không sợ chiến sĩ. Mặc kệ phía sau cửa sông tới quái vật gì các ngươi đều muốn thủ vững chân địa, vì Ạn tệ giặc thân nhân của các ngươi. Vô anh, Thành môn rốt cục vẫn là bị mở. Ba con phong bạo cự nhân dẫn đầu xông tới. không chút do dự, băng xương chi hoàn. xuất một trận chói lọi màu trắng khí đông tràn ngập bên trong ba cái phong bạo cự nhân bị đông cứng thành băng điêu liên hoàn tiềm điện giang rác một tiếng chói mắt lôi quang thoáng nhấp nháy nổ này băng điêu vụn băng bay tứ tung xuất hiện đạo đạo vết rách băng xương bạo phá với anh ba cái phong bạo cự nhân nháy mắt bị nổ thành đầy trời vết nhục khối băng Thô, phong bạo cự nhân vương là à dám can đảm đổ sát chiến sĩ của ta là à dám can đảm ngăn cản tạt sổ con đường cả người cao mười mấy mét phong bạo cự nhân xuống tới to lớn hình thể đi vào cửa thành đều muốn túi đầu mới được nhìn thấy dài nạ tựa hồ có chút giật mình giải nạ mẹ nó tình huống như thế nào các biểu tại sao lại ở chỗ này làm cút ngay cho ta nghe được cự nhân vương trong miệng âu nôn u hê hê ngữ giải nạ trong lòng nhất thời sát khí sôi trào giải nạ chiến đấu pháp sư ngậm miệng ngươi cái này bẩn thiệu cự nhân ta ma pháp sẽ đem ngươi xé thành mảnh nhỏ cực hạn thi pháp áo thuật dòng lũ cương đại áo thuật năng lượng tại pháp trượng đỉnh đầu hội tụ vài giây đồng hồ về sau một cố cường đại sóng xung kích bắn ra cùng bạo ma lực trực tiếp đánh xuyên cự nhân vương ở ngực bốn phía ma lực đem phong bạo cự nhân vương thành vài phiến Thằng đến người khổng lồ kia vương thi thể đẩy trời phế vật, giải nạ mới đột nhiên bừng tỉnh, mình lại có cường đại như thế ma lực, không nghĩ tới à? Giết! Các binh sĩ phóng tới thành môn, cùng ngoài thành sông tới quái vật chém giết thành một đoàn. Thành môn tuy nhiên bị đứng vững, nhưng là rất nhanh mới nguy cơ lại xuất hiện. Đại địa đông nhiên bắt đầu rung rẩy, thành thị quảng trường trên mặt đất, một con to lớn băng trùng từ lòng đất phá thổ trôi ra. Viễn cổ băng trùng, Lý Đại Truy, Thành nội mạo hiểm giả nhất thời một trận kêu sợ hãi. Không tốt, quái vật muốn từ dưới đất tấn công vào tới. Người tới đây mau, đứng, đứng vững đứng vững. Trung quanh quảng trường đang mua thuốc bổ cấp mạo hiểm giả lập tức hơi đi tới, nhưng mà cái này viễn cổ bằng trùng thế nhưng là cấp độ bột tồn tại, chừng sáu bảy mét phẩm chất, dài mấy chục mét, hp càng là cao đến mây vạn, lại thêm siêu cao giảm thương tổn năng lực, nhất thời bán hội căn bản giải quyết không xong. Tránh hết ra, để cho ta tới. Trong đám người một người mặc vậy bạc giáp ngược tên đô con lao ra, trong tay một thanh áo kim chiến phủ, chính là thờ giản. Nhìn xem những cái tia chạy tứ phía thị dân, nhìn xem bị không ngừng xé nát mạo hiểm giả. Thờ giản nắm chặt trong tay chiến phủ, tự đủ, lực lượng càng lớn trách nhiệm lại càng lớn. Lao đầu, ta sẽ không quên lời của ngươi nói. hắn nghĩa vô phản cố hướng phía cái kia viễn cổ băng trùng tiến lên cuối cùng kết thúc sao đứng trên thành tường ba người nhìn xem giống như thủy Triều thối lui quái vật đại quân tất cả đều mẹ không được nhưng lại vô cùng phấn khởi vậy mà thật đánh thắng ba người đối mắt nhìn nhau đều nhìn thấy riêng phần mình tràn đầy cảm giác thành tựu. lần này quái vật công thành chừng mấy vật nhiều ba người xuất lĩnh mấy trăm kỵ sĩ hơn ngàn binh lính cùng lâm thời chiêu mộ một chút mạo hiểm giả vậy mà thật giữ vững thành thị có thể nói là ngăn cơn sóng giữ giải nạ nhìn bên ngoài thành truy sát quái vật khắp nơi sở thi thể các mạo hiểm giả chợt nhớ tới cái gì Đúng, các ngươi lại tìm đến cái gì chiến lợi phẩm sao? Ta tại cái kia phong bạo cự nhân vương trên thân tìm tới một viên kỳ quái cổ lão phù văn, tựa như là một loại nào đó cổ đại di vật, quay đầu tìm người giám định một chút. Athas gật gật đầu, ta từ Bạch Long thể nội đào ra một viên tim rồng. Nói đem một viên tản ra hàn khí tim rồng lấy ra. Một bên Phong Bạo ấu Long một mặt trông mà thèm nhìn xem này tim rồng, Athas bất đắc dĩ lắc đầu, vẫn là đem tim rồng đốt cho Phong Bạo ấu Long, Phong Bạo ấu Long ăn tim rồng, trên thân nhất thời bộc phát ra một trận kinh người khí lưu, hình thể cấp tốc mở rộng, trong chớp mắt dương cánh vượt qua 10m. Hạ không khỏi có chút kinh hỉ, lần này rốt cục có thể nắm mình thời gian dài phi hành. Thời Dạn cũng gật gật đầu, ta từ con kia Viễn Cổ Băng trùng thể nội tìm tới cái này. Nói móc ra một cục đá to lớn, nhìn giống như hàn băng tản ra sâm sâm hàn khí. Giải nã lại là biết hàng, đây là, trời ạ, đây là thuần túy nguyên tố tình hoa cư hợp mà thành khoáng thạch, ta trước kia chưa bao giờ thấy qua như thế khối lớn, con kia Viễn Cổ Băng trùng trước kia nhất định thôn phê qua rất nhiều nguyên tố sinh vật, hàng trăm hàng ngàn năm tích lũy. Nó có thể làm gì? Ngươi có thể dùng nó đến tạo một kiện vũ khí, long thương tỏa thành ngạn vì mạ vương tử phi thường am hiểu làm cái này, ngươi có thể tìm hắn hỗ trợ. Thời gian nghe không khỏi có chút ý động, trong tay hắn búa là tại Long Thương tỏa Thành kho vũ khí bên trong mượn dùng một thanh áo kim chiến phủ. Tuy nhiên so đốn tuổi búa dùng tốt gấp trăm lần, nhưng ai lại sẽ cự tuyệt một kiện càng thêm cường đại vũ khí đâu? Ba người vừa nói vừa cười, đều đối lần này thu hoạch phi thường hài lòng. Atas nhìn phía Satan tắc quái vật, ánh mắt lại hướng phía càng bắc phương hướng nhìn lại. Đại ca hiện tại không biết như thế nào đây. Giờ này khác này, Mạc phi đồng dạng đang nghiên cứu lần này nội dung cốt truyện chiến dịch thu hoạch, mới anh hùng sở trường, sở chương một vong linh hủy diệt giả. chiến đấu sở trường, ngươi tại một trận nội dung cốt truyện trong chiến dịch độc lập giết chết vượt qua 10.000 cái vong linh đơn vị, cùng làm đến vong linh đối ngươi không có chút nào năng lực chống cự, bởi vậy nắm giữ hủy diệt vong linh chuyên nghiệp kỹ xảo cùng kinh nghiệm. sở trường hiệu quả, ngươi đối vong linh tổn thương tăng lên 20%, ngươi đối tất cả vong linh ma pháp kháng tính tăng lên 20%. sở trường hai, gọi tinh giả, hi hữu sở trường, ngươi tại một trận nội dung cốt truyện trong chiến dịch liên tục phóng thích 3 lần cùng tinh thần có liên quan cấm chú ma pháp, bởi vậy phát hiện tự thân đối tinh thần chi lực hứng thú cùng thiên phú. Sở trường hiệu quả một, tinh thần cảm ứng. Ngươi có thể cảm ứng được đến từ trong vũ trụ tinh thần chi lực, cũng ngượn từ ma pháp lai sứ hắn cụ hiện hóa. Đây là học tập tinh thần ma pháp tất yếu trước đưa điều kiện. Sở trường hiệu quả 2, tinh thần quan trắc, Ngươi có thể thông qua quan sát tinh thần quỹ tích vận hành đến đối nó thực hiện tinh giới tín tiêu. Đây là học tập xem sao thuật tất yếu trước đưa điều kiện. Sở trường 3, áo thuật đại sư, trước nghiệp sở trường. Ngươi tại một trận nội dung cốt truyện trong chiến dịch sử dụng ma pháp giết chết vượt qua 10.000 tên địch nhân. Bởi vậy nắm giữ thi triển áo thuật ma pháp tiến hành chiến đấu siêu phẩm kỹ xảo cùng thủ đoạn. Sở trường hiệu quả một, áo thuật tiết kiệm năng lượng. người đang thi triển áo thuật ma pháp lúc giảm bất 30% pháp lực giá trị tiêu hao. Sở trường hiệu quả hai, người mỗi tại một trận chiến đấu tổ tạo thành 10.000 điểm áo thuật tổn thương, đều sẽ đạt được áo thuật uy năng hiệu quả, khiến cho người áo thuật ma pháp uy lực cường độ tăng lên 100 điểm. Tiếp tục 60 giây, người mỗi lần thi pháp đều sẽ đổi mới nên hiệu quả tiếp tục thời gian, nên hiệu quả nhiều nhất có thể điệt ra 10 tầng. Mặc Phi nhìn xem ba cái sở trường có chút tiết lặng, lần này soát ra ba anh hùng sở trường, coi như có chút chẳng ra sao cả. Một cái truyền kỳ sở trường đều không có. Rất nhanh Mặc Phi liền một trận bật cười. truyền kỳ sở trường nào có dễ dàng như vậy ra mấu chốt là hôm nay một trận chiến này không có đánh thắng nếu là thật có thể đem Vu yêu vương làm chút kia tuyệt đối có thể soát ra truyền kỳ sở trường tới mặc phi cũng không có lo được lo mất hắn hiện tại sở trường đã so khác anh hùng mạnh quá nhiều người vẫn là phải học sẽ thỏa mãn á thầm ý, liền cẩn thận nghiên cứu vong linh hủy diệt giả cái này sở trường khẳng định là không sẽ chọn cái này phải cùng thú nhân hủy diệt giả trung tộc hủy diệt giả đồng dạng là phi thường đặc biệt hướng anh hùng sở trường trước mắt phiên bản ngược lại là rất hữu dụng nhưng về sau đối mặt những địch nhân khác liền không có chút ý nghĩa nào ngược lại là có thể để hắn tại cùng Vu yêu vương chiến đấu bên trong thu hoạch được một chút phần thắng bất quá hắn đã nghĩ đến đánh bại Vu yêu vương phương pháp cũng không có ý nghĩa quá lớn gọi tình giả cái này sở trường liền rất có ý tứ tình thần ma pháp tại lạ giản cũng thuộc về phi thường cao thâm pháp thuật phổ thông pháp sư căn bản không có cách nào tu luyện cái đồ chơi này là cần thiên phú cùng linh tính chuyển đổi đến trong trò chơi cũng là đặc thù hát hữu kỹ năng thiên phú hoặc là trước đưa kỹ năng mà xem sao thuật liền lợi hại hơn nghe nói tỉnh thuật sư có thể thông qua quan sát tinh thần vận chuyển quy luật tiên đoán tương lai sẽ phát sinh sự tỉnh loại chuyện này đương nhiên là có điểm kéo mặc phi càng để ý là một cái khác pháp thuật tinh giới truyền thống ma pháp này có thể đem thi pháp giả truyền thống đến những tinh cầu khác đi lên nắm giữ tinh giới truyền thống pháp sư liền có thể ngao du tinh giới cái gọi là tinh giới pháp sư chính là như thế áo thuật đại sư cái này sở trường cũng rất cường lực nếu như mình chuẩn bị đi pháp sư lộ tuyến cái này tuyệt đối là cực phẩm sở trường ba tiết kiệm năng lượng thi pháp còn có tối cao 1.000 điểm pháp mạnh đối với pháp sư đến nói tuyệt đối là to lớn tăng cường đáng tiếc mình cũng không phải là pháp sư sở trường tiết kiệm năng lượng thi pháp càng là không có chút ý nghĩa nào mình nắm giữ lấy ma vong lực lượng còn tiết cái gì có thể a dạng này phân tích một chút mặc phi quả quyết lựa chọn gọi tinh giả cái này anh hùng sở trường vừa đem anh hùng sở trường chọn xong mặc phi viết thư riêng trong kinh nói chuyện liền nhấp nó tới ấn mở đến phát hiện lại là cái khác mấy cái đối tác bắt đầu thương lượng tiếp xuống hành động Thần võ đại đế bây giờ thảo phạt vu yêu vương hành động đã thất bại chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì mấy ca nói một chút đi bá đao vô tình còn có thể thế nào làm chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu a vu yêu vương lập tức liền muốn công tới chúng ta tiếp tục cùng hắn làm thôi thanh này cái khác những cái kia quốc vương lãnh tụ cái gì cũng không thể làm nhìn xem đi đến lúc đó có nhân vật trong kịch bản tham chiến nhất định có thể thắng chúng ta đến lúc đó liền đợi đến đoạt đầu người chính là gỗ dựa theo thế giới thông báo 7 ngày sau đó thiên thai quân đoàn liền sẽ đến đông bộ đại lục dựa theo lộ tuyến đến xem đại khái dẫn đầu sẽ tại cẩn thạ lạt bờ biển đăng lục ta nhìn chúng ta có thể trong này tiến hành tập trung bố phòng đánh phòng ngự chiến chúng ta khẳng định có ưu thế thần võ đại đế é đàn ngươi thấy thế nào é đàn địch nhân sẽ hành động như thế nào đầu tiên muốn nhìn bọn họ dự định làm gì thiên trai quân đoàn chỉ là mở đường tiền phong mục đích thực sự là đem thiêu đốt quân đoàn phong thích đến trong thế giới này đến mà muốn làm đến điểm này nhất định phải tìm kiếm một cái ma vong tiết điểm lợi dụng ma vong tiết điểm năng lượng cường đại tới mỏ truyền tổng môn làm cho cả thiêu đốt quân đoàn thông qua phù hợp yêu cầu này trước mắt đã biết địa điểm có bốn cái vực nước xoáy chỗ sâu vĩnh hằng chỉ giếng di tích ma pháp chỉ thành lạ giản Sát hẹ giặt chỉ mộ còn có cũng là thái dương chỉ giếng cái này đã báo hỏng nhờ có bá đao vô tình bá đao vô tình ha ha không cần khách khí hẹn e ta cho rằng đại khái dẫn đầu là lạ thân võ đại đế vì cái gì không phải sạc hẹ giặt chỉ mộ Gun vẫn muốn cờ ướp di hải bên trong tích chứa lực lượng Đạn, rất đơn giản, bởi vì hệ thống. Hệ thống mục đích là muốn để các người chơi có thể thỏa thích tham dự lần này nội dung cốt truyện đại sự kiện, nếu như thiên thai quân đoàn đi sạc hệ giặt chi mộ, này đại bộ phận người chơi là không có cơ hội tham dự lần này trò chơi sự kiện, cho nên tất nhiên là là dạn. Tấu chương xong, chương 535, Mạc Phi các huynh đệ. Mạc Phi cái này phân tích mạch suy nghĩ, ngược lại để ba người trong lúc nhất thời có chút im lặng. Tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút, vẫn thật là là chuyện như vậy, trong trò chơi nhân vật trong kịch bản lại thế nào có tư tưởng của mình, lại thế nào tự do phát triển, cũng muốn khuất phục cùng vận mệnh lực lượng. mà trong trò chơi vận mệnh, dĩ nhiên chính là hệ thống vô hình điều tiết không chế. Nhân vật chính sáng cũng được, nhân vật phản diện vầng sáng cũng được, chỉ cần có hệ thống thôi động, tự nhiên là nước chạy thành sông. Vâng. Hệ thống mục đích nếu là muốn làm sử thi nội dung cốt truyện, làm toàn dân tham dự, này cũng lần liền tất nhiên sẽ tiến đánh lạ dạn. Thân võ đại đế, vậy nếu như là như vậy, thiên hai quân đoàn đăng lục địa điểm các ngươi cảm thấy sẽ ở đâu? Bá Đao vô tình, đó còn cần phải nói, khẳng định là cẩn thạ lặt một nơi nào đó. Đại khái dẫn đầu là Dương Bồn Cảng, lúc trước ta đánh cẩn thạ lặn thời điểm cũng là từ nơi nào đăng lục, cảng khẩu phi thường quãng đạt thích hợp đại quy mô đăng lục. gorbin ta ngược lại là cảm thấy sẽ không ở dương Bồn cảng vu yêu vương trong tay không có hạm đội hắn là trực tiếp đóng băng mặt biển vượt biển mà đến đã dạng này liền không cần tại cảng khẩu đăng lục đại khái dẫn đầu sẽ là tại đông bộ đại lục phương bắc một nơi nào đó cơn thạc lạc diễu ni thậm chí lộ đi rồng đều là có khả năng cũng không nhất định là cảng khẩu tuy nhiên đã gún đần mục tiêu là lạ dạn, như vậy chúng ta dứt khoát vườn không nhà trống thiên hai quân đoàn mở rộng binh lực phương thức cũng là đồ sát sinh mệnh chuyển hóa vong linh nếu như chúng ta đem tất cả bình dân đều rời đi thiên hai quân đoàn liền không cách nào nhanh chóng mở rộng binh lực chúng ta đem bộ đội chủ lực tập trung ở đến lúc đó liền có thể đem khắc nhất cử tiêu diện eddan có đạo lý đúng trừ vườn không nhà chống còn nhất định phải nghiêm tra nguyên rủa giáo phái trong lịch sử thì hiện trai quân đoàn cũng có thể bộ phát một nguyên nhân quan trọng cũng là bởi vì nguyên rủa giáo phái tại sở trạ tổn mở làm cho vong linh ôn dịch quyết không thể để bị kịch tái diễn sau cùng chúng ta nhất định phải tại lạ dạng cùng vua yêu vương triển khai quyết chiến cũng chỉ có trong này chúng ta mới có thể giết chết hắn gorbin đối phó nguyên rủa giáo phái sự tình liền giao cho ta đi Thánh quang giáo hội sẽ chặt chẽ đề phòng bá đao vô tình thế nhưng là vẫn muốn làm sao giết ta con hàng này hơn năm vạn hp lại miễn dịch một kích trí mạng thực lực cường đại thủ hạ binh mã vô số chính diện mài chết hắn căn bản không có khả năng n l đạn ta có cái biện pháp có thể cực lớn suy yếu vu yêu vương chiến đấu lực đến lúc đó lại động thủ tự nhiên là đơn giản tuy nhiên nha khả năng cần các ngươi phối hợp ta một chút hắn đem kế hoạch của mình từng cái nói ra ba người nghe được lại là chọn mắt hốt mồm còn có thể chơi như vậy tuy nhiên nghe cũng là rất có cơ hội ba người liền riêng phần mình đáp ứng sau đó trong vòng vài ngày hạm đội một đường bổ sóng chạm biển hướng phía đông bộ đại lục phương hướng đi thuyền mà đi mặc phi nhàn rồi không chuyện gì ngay tại mỗi cái hạm đội bên trên bắt đầu đi lên quanh cũng không có làm khác, quang cùng những cái kia tương đối nổi danh nhân vật trong kịch bản lôi kéo làm quen. Es Đạn, án tệ giặc hộ quốc công, ừ uh, ở các hạ, ta đối với ngươi luôn luôn khâm phục vô cùng, ngươi đối thánh quang chi đạo lĩnh ngộ xứng với thánh quang sử giả xưng hảo. Ú uh, ơ, thánh quang đại lãnh chúa, ta cũng rất khâm phục Es Đạn vương tử chiến công hiền hách, mặc kệ là đối mặt dã man thú nhân vẫn là tà ác vong linh, Es Đạn vương tử đều sùng phong đi đầu, để người khâm phục. Ha ha, dễ nói dễ nói, a đúng, đã chúng ta chí thú hợp nhau, không bằng chúng ta về sau hãy gọi nhau là huynh đệ như thế nào. Các hạ cái gì quá khách khí. Anh hùng sở trưởng, huynh đệ hội thủ lĩnh. phát động. Sở trường hiệu quả, ngươi có thể cùng đối ngươi độ thiện cảm cao hơn thân mật nợ cờ sử dụng huynh đệ chi minh, tiến hành một lần thuyết phục phán định, phán định sau khi thành công đối phương sẽ tự động gia nhập huynh đệ của ngươi sẽ, trở thành người huynh đệ, người đối huynh đệ có được cực cao lực ảnh hưởng, đồng thời có thể chỉnh độ nhất định sai xử nó là ngươi hiệu mệnh. Khi một cái khu vực bên trong có được hai cái hoặc trở lên huynh đệ lúc, tất cả huynh đệ thu hoạch được huynh đệ đồng lòng bở UFF, nên mở UFF có thể tăng cường tất cả trò chơi hành động xác suất thành công, huynh đệ số lượng càng nhiều, huynh đệ đồng lòng tăng thêm hiệu quả càng cao. ưu ở trên mặt lại lộ ra thân sắc khó khăn đến dạng này không tốt lắm đâu thân là gỗ đình bệ hạ thần tử yên tâm đi gỗ đình bệ hạ đã đồng ý làm sao ưu ở đại nhân không phải là xem thường ta a a cái này dĩ nhiên không phải vậy sau này ta liền về sau ta gọi ngươi ưu ở lao ca nha hệ thống nhắc nhở huynh đệ chỉ minh phán định có hiệu lực ngươi gia tăng một cái huynh đệ một eddàn an tệ giác hộ quốc công gươm địa ngục gà thét chúng ta lại gặp mặt gươm địa ngục gà thét chiến ca tù trưởng ừ, nguyên lai là vương tử tìm ta có việc gươm đánh bóng lấy bữa cảnh giác mà hỏi đối với trước mắt cái này nhân loại trong lòng của hắn có thể nói là hết sức phức tạp đã có đối với địch nhân cảnh giác cũng có đối cường giả đề phòng đồng thời còn có mấy phần sóng vai chiến đấu qua hảo cảm một cái cường đại minh hữu tóm lại là so một cái địch nhân cường đại muốn tốt không có gì chuyện đặc biệt ta mười phần khâm phục các hạ dũng manh cùng không sợ đi qua chúng ta từng là địch nhân ta cũng từng đối các hạ từng có một chút hiểu lầm tuy nhiên tử vong hải bãi nhất chiên để ta nhìn thấy các hạ trong lòng cũng có một viên chính nghĩa chỉ tâm ta hy vọng chúng ta có thể vứt bỏ hiểm khích lúc trước đang đối kháng với thiên trai quân đoàn cái này đại địch vẫn để phía trên đặt thành nhất trí lời nói này để giống nhất thời xưng sở không nghĩ tới nhân loại trước mắt sẽ như thế lấy lòng chính nghĩa chỉ tâm cái gì gồm tự nhận là là không có chẳng qua hiện nay hắn xác thực đã không giống đi qua như thế bạo ngược và hiếu chiến càng thêm coi trọng vinh diệu cùng người nhà bộ tộc mặc dù có chút khó chịu nhưng đối với mặc phi lấy lòng hắn vẫn là giúp cho tiếp nhận ta đối s đạn vương tử lực lượng cũng phi thường tôn kính ha ha vậy liền như thế định chúng ta sau này sẽ là một đầu trên chiến tuyến chiến hữu a nói là huynh đệ cũng không đủ đi gồm lao đệ người gọi ta lão đệ hừ đạn vương tử tuổi của ngươi không có ta lớn đi ha, ha gươm đừng nhìn ta tựa hồ rất trẻ trung dáng vẻ nhưng thân là cổ long chi vương trên thực tế ta đã sống mấy vạn năm nhân loại bất quá là ta ngụy trang thôi đương nhiên muốn cứ gọi ngươi lão đệ anh hùng sở trường lựa gạt đại sư phát động hừ vậy liền như vậy đi hệ thống nhắc nhở huynh đệ chi minh phán định có hiệu lực ngươi gia tăng một cái huynh đệ edan anh đệ giặc hộ quốc công à vị này nhất định chính là gã lòn nữ sĩ đi ta trước đây thật lâu liền nghe nói qua đại danh của ngươi gã lòn thích khách đại sư edan vương tử chúng ta trước kia thấy qua ngươi tìm ta có việc edan anh đệ giặc hộ quốc công ta cảm thấy đi đã về sau mọi người muốn cùng một chỗ đối kháng những cái kia tà ác vong linh muốn sóng vai chiến đấu giữa chúng ta chiến hữu tình nghĩa không thể nghi ngờ muốn siêu việt nhân loại bình thường tình cảm chiến dành để chúng ta trở thành huynh đệ có thể dựa vào nhau huynh đệ gã lòn thích khách đại sư nhưng ta là cái nữ thú nhân ha ha cái này không trọng yếu bởi vì cái gọi là mày liêu không nhường mày dâu à đúng ta chỗ này có một kiện da rồng giáp ngực ta nhìn rất thích hợp ngươi mặc à không bằng tặng ngươi đi dạng này không tốt lắm đâu có cái gì không tốt chúng ta đều là lão bằng hữu à ngươi một cái thích khách không thể mặc quá nặng giáp cái này ra dòng giáp ngực lực phòng ngự cực dai hơn nữa còn có kháng tính tăng lên có thể cực lớn cam đoan an toàn của ngươi ta một cái chiến sĩ lại không xuyên giáp ra ngươi liền giữ đi hệ thống nhắc nhở gã lò núi ngươi độ thiện cảm tăng lên hiện tại là thân mật mặc phi chính là không bao giờ thiếu trang bị lúc trước giết nhiều như vậy thái cổ lòng nhặt nhiều như vậy rơi xuống trong ba lô đã sớm nhồi vào các loại cực phẩm trang bị này sẽ dùng để tặng lễ soát hào cảm không chút nào đau lòng cứ như vậy mặc phi bốn phía chắp nối lôi kéo làm quen xương huynh gọi đệ Độ thiện cảm thực tế quá thấp liền đưa hai kiện trang bị đem độ thiện cảm soát đến thân mật, ngẫu nhiên còn phải phối hợp một chút lựa gạt đại sư lắc lư hiệu quả. 3 ngày xuống tới, Mạc Phi đầu tường kết giao 10 cái huynh đệ. Liền ngay cả Phong Bạo Long Vương Hạo sẽ nợ thuyền trưởng đều bị Mạc Phi rút ngắn huynh đệ hội. Đáng tiếc người huynh đệ này sẽ chỉ có nhân vật trong kịch bản có thể gia nhập, bằng không mà nói tiếp cận hắn mấy trăm huynh đệ cũng không phải việc khó. Đồng thời bởi vì đại bộ phận nhân vật trong kịch bản độ thiện cảm vẹn vẹn vừa tới thân mật, muốn sai sử bọn họ làm chút gì cũng không quá dễ dàng. Tuy nhiên dùng để tiếp cận đầu người thay phiên bờ UFF vẫn là đầy đủ. Mà Phi chuẩn bị các loại về Đông Bộ Đại Lục về sau lại đi mỗi cái vương quốc thế lực bên trong anh hùng đem có thể kéo đều kéo vào, đến lúc đó các loại lạ dạng quyết chiến thời điểm, mười mấy cái huynh đệ cùng một chỗ cố lên thêm ở UFF, liền không tin Vạ Di Ản còn có thể bại bởi gùn đần lao già kia. Một khi Vạ Di Ản thu hoạch được quyền khống chế thân thể, vậy liền vút vàng. Đến ngày thứ ba thời điểm, hạm đội rốt cục đến Đông Bộ Đại Lục đường ven biển phụ cận, ba chi hạm đội cũng theo đó tách ra, riêng phần mình lái về phía khác biệt mục đích. Thần Võ Đại Đế tại trục Nhật đảo đang lู่. Ám Dạ Đồng Minh trong cái này thành lập một cái căn cứ, thần Võ Đại Đế chuẩn bị trong cái này tập kết bộ đội, đồng thời hướng Cạ dìm Đỏ ám dạ tinh linh tìm kiếm chi viện, Thiên Thai quân đoàn đã minh xác muốn triệu hoán Thiêu Đốt quân đoàn, ám dạ tinh linh có nghĩa vụ tham dự trận chiến tranh này. Bá Đao vô tình xuất lĩnh hạm đội lái về phía Đông Bộ Đại Lục Đông Hải bờ, ưu ám xâm lâm một vùng, chuẩn bị trong này trốn lãnh địa đăng lục, thành lập một cái trụ sở tạm thời, đồng thời nếm thử thu phục Cạ Mạn Chôn, bộ lạc cùng liên minh dù sao cũng là túc địch, vẫn là không muốn cách quá gần tốt. Mà Golden thì xuất lĩnh hạm đội trở về Lô Đi Dũng, đồng thời mỗi cái vương quốc trước đó phái tới Việt quân. cũng bị gỗ Điển hạ lệnh trở lại riêng phần mình Vương quốc, cũng đem lần này chiến tranh tình báo cũng cùng nhau mang về. Trước đó mỗi cái Vương quốc đều không có quá đem Thiên Thai quân đoàn coi ra gì, nhưng vì ứng phó gỗ Điển lệnh triệu tập, hoặc nhiều hoặc ít đều phái chọn người tới, từ một chút không có gì đại danh khi anh Hùng lĩnh chủ dẫn đội, bây giờ những người này lại thành trận này Thiên Thai nguy cơ tốt nhất người chứng kiến. Thiên Thai quân đoàn khủng bố bọn họ thế, nhưng là tận mắt nhìn thấy, tự nhiên là có đầy đủ sức thuyết phục, đến thu hoạch được mỗi cái thế lực toàn lực ủng hộ. Rất nhanh, liên minh mỗi cái Vương quốc thế lực đều thu được Vong Hải bãi chỉ chiến chân thực tình báo. Lò thả đại công tước, cái gì Và Dị ạn điện hạ thành Vu yêu vương, còn bị thú nhân thuật sĩ gùn nần cho không chế, đáng chết. Đây là bạo phong vương quốc không thể tiếp nhận sỉ nhục. Chúng ta nhất định phải cứu trở về Và Dị ạn, tiêu diệt tri huyện trai quân đoàn. Triệu tập quân đại đội, nói cho gỗ đình bệ hạ, chúng ta bạo phong vương quốc chắc chắn tham chiến. Ma nghị bờ dọn dẹp bệ ở, cái gì? Và Dị ạn vậy mà thành Vu yêu vương, thiên trai quân đoàn sắp đến đến đông bộ đại lục. Ô đình dìa mép à, thật sự là gặp quỷ. Chúng ta nhất định phải làm chút gì. Nụ gia đình, truyền mệnh lệnh của ta tập kết đội quân đoàn, trọng pháo quân đoàn, trọng trang súng kết đoàn, lôi mâu kỹ sĩ. nói cho Gỗ Đỉnh kia tiểu tử, chúng ta tùy thời chuẩn bị tham chiến. Đình Du Âm Hải quân thượng tướng, Thiên Hải quân đoàn, Vũ yêu Vương. Lại có loại chuyện này, Gỗ Đỉnh nói vậy mà là thật. Cái gì? Thiên Hải quân đoàn hướng Đông Bộ Vương quốc tiên Quân. Còn tốt, chí ít chúng ta củng tì dịch là an toàn. Tuy nhiên từ đối với Liên Minh trách nhiệm, chúng ta hắn là điều động một chút bộ đội đi chỉ viện Minh hữu của chúng ta. An Tô Ni Đạt, là giản nghị trường. Cái gì? Kẹo Tu giặt đầu nhập Thiên Trai quân đoàn. Hu, ta đã sớm cảm giác được hắn có vấn đề. Mỗi ngày ở nào muốn thành lập tử linh ma pháp học viện, xảy ra chuyện như vậy ta không có chút nào kỳ quái. Cùng vọng thú nhân thuật sĩ, muốn tiến đánh chúng ta lạ dạng, cướp đoạt ma vong tiết điểm đến triệu hoán thiêu đốt quân đoàn, thật sự là không biết sống chết, cái kia gọi gùn đẩn thú nhân vật sĩ căn bản không. Rõ đối mặt mình chính là cái dạng gì địch nhân, triệu tập nghị hội thành viên, triệu tập tất cả đại pháp sư, chúng ta muốn để những thú nhân kia thuật sĩ, lạ dạn phản đồ minh bạch, lạ dạng là không thể chiến thắng. Ứng Sảo Sơn, nội mẹ dễ gặng. Từng cái thế lực đều thu được thiên trai quân đoàn tình báo, các quốc gia cố máy chiến tranh lập tức liền vận chuyển lại. Rất nhanh bọn họ liền phát hiện, bây giờ liên minh đối mặt phiền phức không hề chỉ là thiên thai quân đoàn, các nơi quái vật của lạc đều giống như nổi điên giống như tứ phía xuất kích tiến đánh liên minh thành trấn thôn xóm thậm chí có mấy tòa phòng ngự chống giống thành thị bị công hãm thế là mỗi cái vương quốc lại không thể không điều động bộ đội đi tiêu diệt những quái vật này dưới loại tình huống này chân chính vui vẻ ngược lại là mạo hiểm giả mỗi ngày tối hôm qua thường ngày không chùi xong phó bản giết không hết treo thưởng nhiệm vụ nhất là đối với sắp đến đến thiên thai quân đoàn vậy nhưng thật sự là trông mong chấm nhỏ trông mong mặt trăng trước đó tử vong hải bãi chi chiến dù sao xem như cao đăng cục có cơ hội hôn đến một trường vẽ tàu đều là đẳng cấp cao người chơi như hôm nay hai quân đoàn chạy đến đông bộ đại lục đến lần này rốt cục có thể toàn dân tham dự liền ngay cả buổi đấu giá các loại vật liệu chiến tranh trang bị đạo cụ đều đi theo tăng vọt một đợt rất là để một chút buôn đi bán lại thương nhân người chơi ăn một đợt tiền lãi nhất là cùng vong linh có liên quan vật tư thánh thủy a tinh hóa dược thủy a xua tan quyển chủ các loại hình đồ vật giá cả trí ít lật một chén những cái kia mang theo thánh thuộc tính vũ khí cùng trang bị càng là tăng gấp mấy lần ra ngoài ngay tại loại này kiềm chế mà cùng nhật bầu không khí bên trong mặc phi trở lại ạ để hắn có chút ngoài ý muốn chính là Giải nạ vậy mà không gặp. Long thương tỏa thành đại sảnh. Ät đạn, Long thương kinh sĩ đoàn trưởng, Phở dây sả, Giải nạ đi đâu? Ta không phải an bài ngươi hiệp trợ nàng đối kháng quái vật bạo đại ở a. Làm sao còn đem người cho nhìn ném? Hắn làm phòng chuẩn bị quái vật bạo động, cố ý đem Phở dây sả lưu lại giữ nhà, đồng thời dặn dò Giải nạ một khi gặp được không cách nào đối kháng địch nhân liền triệu hoán Phở dây sả. Không nghĩ tới Phở dây sả tại Long thương trong thành bảo đợi mấy ngày, sừng suốt một lần đều không có xuất thủ. Cái này cũng không trách ta a, Ät đạn dông đại nhân, Giải từ đầu đến cuối đều không có kêu gọi ta, nàng không biết từ này tìm đến hai người trợ giúp. Ba người mang theo một đám mạo hiểm giả liền đem những quái vật kia cho đánh bại. Về sau nàng liền dẫn người rời đi, nói là muốn đi giải quyết liên minh các nơi phát sinh quái vật nguy cơ. Mặc Phi hơi kinh ngạc, giải nạ vậy mà không có dựa vào phở duy sạt liền giải quyết quái vật bạo đại. Đồng thời lại có chút vui mừng, giải nạ quả nhiên không hổ là thiên tuyển chỉ nữ a, chỉ là không biết nàng này hai người trợ giúp lại là người nào. Cũng tốt, liền để nàng tiếp tục học hỏi kinh nghiệm đi. Cường đại anh hùng cũng là cần trưởng thành, kinh lịch một chút nguy cơ, giải quyết một chút phiền toái, có lẽ giải nạ sẽ sớm trở thành cái tiêu trực diện ạ chỉ môn cường đại pháp sư đi. Hắn gật, gật đầu, chợt nhớ tới cái gì. ha ha florizas đại nhân cái gì về sau cũng không cần lại gọi ngươi đã từng cũng là cổ long một viên mà ta là cổ long chi vương chúng ta càng giống là huynh đệ không phải sao về sau tiểu ta đại ca đi chương 536, thế lực khắp nơi động thái hắc cám hiện giả tử linh vu sư nhanh mau đem những ngày ngũ cốc làm thành bánh mì nhất định phải vào ngày mai trước hừng đông sáng nướng ra đầy đủ toàn bộ thị trấn người dùng ăn bánh mì thiên thai quân đoàn vận mệnh có thể chính nắm giữ chúng ta trên tay đâu tử linh vu sư đối phía dưới bận rộn cương thi người hầu lớn tiếng a xích bọn cương thi run rẩy đem ngũ cốc rót vào cối xay bên trong thôi động cối xay, đem lúa mạch mài thành bột mì. một đám khô lâu nỗ lực kéo động ống bể, đem bột mì nướng thành bánh mì. cũng may bởi vì là trò chơi quan hệ, toàn bộ nướng quá trình cũng không cần hoàn toàn thể hiện. tuy nhiên vài giây đồng hồ thời gian, từng cái mạch hương bên trong mang theo một điểm mùi nấm mốc bánh mì liền đã nung chín. hắc ám hiền giả cầm lấy một cái bánh mì nhìn xem. khả nghi bánh mì thực vật nhiệm vụ đồ vật. dùng ăn khiến cho ngươi tại hai mươi giây bên trong khôi phục một trăm điểm thể lực giá trị. cũng vì ngươi tăng thêm một cái không biết ma pháp trạng thái, nên hiệu quả chỉ có đúng người hình sinh vật hữu hiệu. đồ vật giới thiệu một khối vừa mới nướng tốt bánh mì. như cũng ấm áp cùng xúc giọn tựa hồ bởi vì tài liệu cùng nấu nướng kỹ thuật quan hệ bánh mì mùi vị bên trong mang theo một tia khả nghi mùi nấm mốc bất quá đối với những cái kia bụng ăn không no nông phu đến nói vẫn là khó được mỹ vị không tệ cũng là cái đồ chơi này hát cám hiện giả đếm xem thành phẩm gần nửa đêm thời gian đã làm được mấy ngàn cái đầy đủ đem nửa cái thị trấn bình dân chuyển hóa thành vong linh một cái khô lâu binh tạp lạp tạp lạp đi tới Sương ngạo tiên khô lâu binh ta nói lao đại đêm nay liền đến cái này cần ta có thể hay không ngày mai đang làm à cái này đều bận bịu nửa đêm mẹ ta lại cho ta gửi tin tức để ta tranh thủ thời gian ngủ hát cám hiện giả từ linh Vũ su ngâm miệng tranh thủ thời gian làm việc hôm nay không hết bận a cũng đừng trước hạ tuyến nếu không cẩn thận ta đem ngươi sướng cốt mang ra cho cho ăn mấy cái cương thi khô lâu đều chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục làm việc đứng lên ai bảo bọn họ chơi chính là miễn phí mua bản đâu lại muốn đầu nhập thiên trai quân đoàn thế là chỉ có thể từ cấp thấp nhất cương thi khô lâu làm lên ngay cả cái thực tế hát quỷ đều muốn tiên giai về sau mới có thể chuyển cũng may bây giờ chính là phong vân tế hội thời điểm chỉ cần đem cái này thị trấn bình dân đều chuyển hóa thành phong linh Không thiếu được hôn nó mấy trăm nội dung cốt truyện điểm số, đến lúc đó tiên giai cái khô lâu dũng sĩ, căm hận thì vui chơi đùa. Giấu trong lòng đối thăng chức tăng lương mộng tưởng, một đám khô lâu cương thi lại cầm lấy một đống lúa mạch bật rộn. Hắc ám hiện ra hài lòng đất đầu, chăm chú trên người pháp bảo màu đen, một trận gió thổi tới náo quỷ nơi xay bột bên trong phát ra nghẹn ngào thanh âm, đem hắn giật mình. Hắn có chút trong lòng run sợ nhìn đồng dạng hở nóc nhà, chập tròn quỷ hỏa đem náo quỷ nơi xay bột chiếu rọi thành màu xế lục, để người không rét mà run. Hắc ám hiện ra trong lòng tự nhủ cái này Tử Linh Vu sư thật không phải là người chơi, quá mẹ nó dọa người, chỉnh cùng phim kinh dị giống như. Tuy nói lúc trước hắn tập trung tinh thần muốn đầu nhập thiên thai quân đoàn, cảm thấy tử linh pháp sư lại khốc lại huyễn, Tuy nhiên thẳng đến chơi mới phát hiện cái này thiên thai quân đoàn hỏa phong thực tình là âm phủ vô cùng. Trong tưởng tượng gầu thịt hắc ám gió hoàn toàn không nhìn thấy, cả ngày cùng một chút khô lâu cương thi liên hệ cùng những bộ xương này toàn thân dài dòi ra hỏa ngốc lâu, sợ không phải đến làm ra bệnh trầm cảm tới. Nhưng là không có cách, mua cái này tiểu bột mô bản tiền đã là hắn hơn phân nửa tích xúc, cắn răng cũng phải tiếp tục chơi à. Quay đầu các loại nội dung cốt truyện sự kiện kết thúc tranh thủ thời gian tiến giai thành vu yêu liên tốt, đến lúc đó liên hệ cũng là tử vong kỵ sĩ hắc ám du hiệp loại này cao vong linh. không cần nhìn lên trước mắt những này buồn nôn ra hỏa chính các ý nghĩ đến đâu phanh phanh phanh một trận kịch liệt tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên to lớn va chạm để nháo quỷ nơi xây bột lung lay sắp đổ ai ai ở bên ngoài mở cửa thanh quang giáo hội cha vong linh làm hát cám hiện giả nhất thời thầm tiêu không ổn mình cẩn thận như vậy làm sao lại còn là bị phát hiện rõ ràng rất cẩn thận một cái đang làm việc cương thi lại lộ ra ấy náy biểu lộ thật có lỗi lao hình ai bảo nhân ra gỗ đuổi nguyện ý nệm tiền đâu chỉ cần tiết lộ một cái vong linh cứ điểm liền cho một nghìn thân làm miễn phí mô hình người chơi có thể kiếm chút thu nhập thêm cũng không tệ a anh náo quỷ nơi say bột đại môn bị đột nhiên mê mờ, một đám thêm đầy bờ UFF thánh kỵ sĩ dẫn đầu trùng sát tiến đến, đằng sau còn đi theo một đám mục sư tập sự cùng mạo hiểm giả, thủ vệ mấy cái khô lâu nháy mắt liền bị đánh thành vài phiến. Một đám mục sư tập sự vào cửa cũng là mấy phát thánh quang thuật chiếu tới, lại dây mấy cái u linh. Mạo hiểm giả càng là đối với lấy cương thi khô lâu điên cuồng chém giết, Hắc ám hiện giả sớm chuẩn bị tốt một phiếu vong linh tiểu đệ, nháy mắt liền bị xử lý một nửa. Hắc ám hiện giả trong lúc nhất thời tức hồn hện, song song, lần này xong, tiền của lão tử a. Nhưng là muốn đi đã tới không kịp, chỉ có thể liệu ta lũ tôi tớ đều cho lật ta lên một bên dùng thanh âm khàn khàn hô hảo một bên phóng xuất ra hắn ma pháp mạnh nhất phụ năng lượng bạo phá một đoàn ám sát năng lượng trong đám người im mắng nở rộ những mạo hiểm giả kia liền cảm giác được toàn thân một trận băng lãnh da thịt đều trở nên tiểu thụy suy bại đứng lên nhưng cố lực tượng này lập tức liền bị mục sư xua tan cho giải trừ lực lượng khô héo xạ tuyên bạch cốt chi mâu chúng tiểu nhân lên cho ta a hát ám hiện giả còn nghĩ tiếp tục chiến đấu nhưng chỉ là một cái vong linh vũ sư hiển nhiên không thể nào là một đám thánh kỵ sĩ đối thủ hai ba lần liền bị ném lăn trên mặt đất giết sạch nháo quỷ nơi xay bột bên trong cương thi tôi tớ, các thánh kỵ sĩ cầm lấy đã nướng xong bánh mì nhìn xem, dùng thánh quang thuật chiếu một chút, bánh mì lập tức toát ra trận trận khói đen. Những này bánh mì bên trong quả nhiên bị thực hiện tà ác vong linh vu thuật, còn tốt quốc vương bệ hạ có dự kiến trước, đem nơi này đều tiêu hủy, một tên cũng không để lại. Rất nhanh đại hỏa liền nhóm lửa nháo quỷ nơi xay bột, cũng đem một trận nguy cơ hóa giải cùng trong vô hình. Tại mấy ngày thời gian bên trong, cảnh tượng như vậy tại lỗ đi các nơi khắp nơi có thể thấy được, ở lỗ đi vương quốc rủa giáo phái thành viên, bị không ngừng tìm ra tiêu diệt. Không thể không nói hoàng kim thụ mang cho lỗ đi cực lớn tăng thêm hiệu quả. cơ hồ mỗi cái thành trận đều có mình mục sư, thánh kỵ sĩ tạo thành tịnh hóa tiểu đội. dạng này phối chi đi qua là nghĩ cũng không dám nghĩ, đi qua thánh quang cũng không phải a miêu a cẩu đều có thể tu luyện. nhất định phải có thành kính tâm linh cùng kiên định tín niệm. dạng này người phi thường hiếm thấy, nhưng là đối với hiện tại lỗ bị dồn đến nói, góp đủ một đội thánh quang tịnh hóa người lại hoàn toàn không có áp lực. dù sao hoàng kim thụ bên dưới người người đều là thánh quang tín đồ. tuy nhiên cái khác không có hoàng kim thụ bảo bọc nhân loại vương quốc nhưng là không còn đại ngộ tốt như vậy, ngắn ngủi ba ngày thời gian bên trong. liên phát sinh mấy chục lên vong linh ôn dịch sự kiện nguyên rủa giáo phái thành viên nữa thích dùng nhất phương thức cũng là trong thực vật gia nhập thiên trai ôn dịch đến để ăn hết thị dân nhiễm lên ôn dịch tại sao một thời gian ngắn biên thành vong linh bởi vì liên minh nhân loại các quốc gia xã hội cơ cấu cùng loại thời trung cổ châu âu nông vụ bình thường là không có cách nào mình nương bánh mì chỉ có thể dùng lúa mạch tại nơi xây bột người nơi đó đổi lấy bột mì từ nơi xây bột người cùng một chỗ nương bánh mì cho nên rất dễ dàng bị nguyên rủa giáo phái thành viên âm thầm hạ thủ dẫn đến vong linh ôn dịch đại quy mô bùng phát thậm chí có cả một cái thành trấn bị lây nhiễm thành vong linh sự tình phát sinh lại thêm các quốc gia cảnh nội quái vật bạo động các quốc gia quý tộc có thể nói sức đầu mẹ chán ngươi nhìn không thấy ta đạo tặc giải nạ nữ sĩ phía trước cũng là dù ý chấn nơi đó bây giờ đều đã bị vong linh chiếm lĩnh ta mới vừa từ trong chân điều tra trở về trưởng chân cùng còn sót lại người sống sót đều trốn vào trong giáo đường bức thiết cần phải có người nghĩ cách cứu viện giải nạ nhìn một chút dưới núi cái kia tràn ngập tử vong khí tức tiểu chấn quốc vương không có phái người tới cứu viện sao hệ đờ dân binh đội trưởng nào có cái gì cứu viện quốc vương đang vội vàng cùng xài lang nhân tác chiến Nghe nói phủ cận mười cái xài lang nhân thị tộc tất cả đều tụ hợp lại tại một cái gọi hoặc hắn nhị đại gia xài lang nhân bá chủ thống lĩnh hạ công hám phở lên thành quốc vương vì thu phục phở lên thành tập kết vương quốc toàn bộ g l đội căn bản không đếm xuể tới sẽ chúng ta. Giải nạ trầm tư một lát, ánh mắt kiên nghị nhìn về phía bên cạnh đồng bạn Athas thở dạn ta quyết định đi nghị cách cứu viện may mắn còn sống sót dân chấn tại cái này nguy nan thời tiết mỗi một người sống sót đều là quý giá các ngươi cảm thấy thế nào? Athas gật gật đầu đương nhiên tuy nhiên bằng vào ba người chúng ta cũng không đủ chúng ta người quá ít ta đề nghị tận khả năng tập kết chung quanh thành trấn dân binh. đợi đến hưởng đông thời điểm khởi sướng tiến công Thơ giản cũng đồng ý nói nói không sai có lẽ còn có thể chiêu mộ một chút mạo hiểm giả ta trước kia cùng mạo hiểm giả đã từng quen biết tuy nhiên những mạo hiểm giả kia lòng tham không đáy nhưng là chiến đấu đúng là dũng mãnh vô cùng tốt cứ làm như vậy việc này không nên chậm trễ chúng ta lập tức hành động đi giải nạ nói xong nhìn phía xa tiểu trấn tuy nhiên cùng đồ long so ra đối phó một đám vong linh vô sư tựa hồ không có như vậy uy phong bạc khí nhưng là có thể cứu vãn bình dân vô tội giải nạ cảm thấy đây chính là mình trở thành một pháp sư ý nghĩa chỗ bại long giáo kiến long chi tháp năm người thần bí chậm rãi đi qua hoang vu bãi cỏ nhìn dáng vẻ tâm sự nặng nề những cái kia du đang ở chung quanh bãi lòng giáo đồ nhìn thấy năm người lại hoàn toàn không có ngăn trở ý tứ thật muốn làm như vậy à? đi ở trước nhất một nữ nhân đột nhiên hỏi đương nhiên đây là chúng ta thương lượng xong không phải sao muốn đem chúng ta năm cái lực lượng hợp hai là một đây là biện pháp duy nhất đang khi nói chuyện năm người đã đi tới tháp cao trước cổng chính mặc giáo chủ pháp bảo đầu đội long giác quan dịp Phịt đã chờ ở cửa ra vào dịp phít bãi lòng giáo đại chủ giáo à, là vĩ đại ạ xì sì chặt bệ hạ đại gia con lâm Vị này nhất định là Hắc Long Chỉ Vương Mò Phệ ở đi, trong thẻ cầu tư, nội lọ mủ, còn có mỹ lệ ý dễ dạ nữ sĩ. Ngũ đại Long Vương cùng nhau đi vào ta cái này hoang vắng đảo nhỏ, thực tế để ta rất cảm thấy vinh hạnh à, là cái gì để mây vị tìm tới tại hạ. Mọ Phệs, Hắc Long Chỉ Vương, chúng ta có một cái sống muốn giao cho ngươi, theo ta được biết, là ngươi trợ giúp Phong Bạo Long Vương chuyển bá Phong Bạo Ma Long Tín ngượng đúng không? À, lời này nói thế nào, ta đối với cái này hoàn toàn không hiểu à, có lẽ là cái nào đó tự tác chủ trương tư tế gây nên đâu, ngươi biết bại lòng giáo sùng bái phụng dưỡng tất cả vĩ đại Long Vương. Y Dạ, Lục Long Nữ Vương không cần giải thích dịp feed chúng ta cũng không phải tới hương sư vấn tội trên thực tế chúng ta cần ngươi làm chuyện giống vậy cho tới nay thủ hộ cự long đều siêu thoát vào thế tục bên ngoài nhưng là bây giờ chúng ta cũng cần đến một điểm phạm nhân tín ngưỡng dịp feed hơi kinh ngạc thủ hộ cự long nắm giữ cái này thủ hộ chỉ lực cái đồ chơi này bản thân liền là pháp tắc lực lượng tương đương với thần lực một loại hình thức khác hơn nữa còn là phi thường cao đoàn cái chủng loại kia nhưng lại không biết vì sao lại đột nhiên muốn làm tín ngưỡng chi lực bất quá hắn vẫn gật đầu đương nhiên không có vấn đề như vậy muốn chuyển bá chính là vị đại nhân kia tín ngưỡng đâu Mộ ở sùm cười toàn bộ toàn bộ Zipfit một mặt kinh ngạc. Mọ Phệ ừr gật gật đầu, không sai, toàn bộ, hiện tại toàn bộ Đông Bộ Đại Lục đều lâm vào trong hỗn loạn, người người cảm thấy bất an, chính là truyền bá tín ngưỡng thời cơ tốt, chúng ta ngũ đại long vương nắm giữ lấy khác biệt lực lượng lĩnh vực, dù sao cũng so phong bạo ma long lực lượng càng thích hợp truyền bá cho phạm nhân đi. Zipfit gật gật đầu, lời này cũng không sai, tuy nhiên muốn để phạm nhân tín ngưỡng các ngươi, cũng không phải lực lượng cường đại là được, các ngươi nhất định phải đối với phạm nhân cầu nguyện giúp cho đầy đủ đáp lại mới được. Yên tâm đi, cái này không có vấn đề. Như vậy, ta cái này chịu tập tư thế. Mọ Phệ nói, đúng, còn có một chuyện chúng ta muốn cùng theo học tập một chút như thế nào trở thành tư tế, cái này không có vấn đề a trở thành tư tế. Diệp Phích nhìn xem mỏ phệ ở không còn gì để nói, trong lòng tự nhủ mấy vị này là muốn làm cái gì hoa văn a ta tin chính ta. bất quá hắn cũng không có lý do cự tuyệt, kỳ tích không phải thần thuật, cũng không cần tuyệt đối thành kính. đương nhiên không có vấn đề. thời gian ngày ngày đi qua, đông bộ đại lục loạn tượng không có chút nào giảm bớt dáng vẻ, quái vật liên tiếp khởi sướng rối loạn, vong linh ôn dịch tàn phá bờ bãi. gỗ thấy tình cảnh này cũng chỉ có thể co vào binh lực, trước bảo đảm lỗ đi rộng cảnh nội an toàn, đồng thời tập kết binh lực. chuẩn bị ứng đối chỉ hiện thiên trai quân đoàn đến, hắn vẫn là rất tự tin, lô đi dòng vùng binh mấy chục vạn, lại có hoàng kim thụ che chở, thánh quang giáo hội phụ tá, thiên trai quân đoàn nếu như dám tiến đánh tới, vậy bọn hắn tuyệt đối là sân nhà ưu thế. gỗ phòng đoán thiên trai quân đoàn chắc chắn sẽ từ cận thọ lặn bắt đầu hạ thủ, nhưng mà làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, đến ngày thứ bảy buổi trưa, cũng chính là đến ngược lúc kết thúc, lại từ mẹ mẹ thì cảng truyền đến một chút tin tức kinh người, thiên trai quân đoàn tại vùng đất ngập nước bãi biển đang lục vùng đất ngập nước dài dằng dặc đường ven biển, cho tới nay đều là ngư nhân trôi vui chơi, nơi này có vô số dòng sông cùng đầm lầy, phi thường. thích hợp ngư nhân loại này lưỡng cư sinh vật hoạt động thậm chí còn có một cái dấu tại hải dương chỗ sâu ngư nhân vương quốc nhưng mà bây giờ nơi này lại bị băng xương đông kết rộng lớn trên mặt biển bao trùm lấy thật dày băng tuyết lạnh leo thấu xương để ngư nhân hốt hoảng chạy tứ tán trong không vô số vong linh đại quân đạp trên hoang vu mặt đất hướng phía vùng đất ngập nước đầm lầy chỗ sâu tiến quân đầm lầy bụi cây bụi cỏ cây cối hết thảy đều tại vong linh chi lực ảnh hưởng dưới xa vào đến một loại khô héo mục nát hình thái bên trong đây chính là vong linh mục nát địa cùng ngày hai quân đoàn tiến quân lúc Những nơi đi qua sẽ lưu lại bị tử vong chi lực bao trùm vong linh mục nát địa. Tất cả vong linh sinh vật tại vong linh mục nát mặt đất tiến hành lúc tác chiến có thể thu hoạch được 10% toàn thuộc tính tăng thêm cùng 100% sinh mệnh giá trị khôi phục tốc độ. Tất cả sinh mệnh đơn vị thì lại nhận kéo dài phụ năng lượng xâm nhập. Cung hoàng kim thụ ban cho quang huy trúc phúc cùng loại. Vu yêu vương đồng dạng tại đem tử vong của mình ma lực dốc vào đường tắt qua trong đất. Giờ này khắc này, golden cưỡi pha liệt lưu tư chính chậm rãi bay qua đại địa. Cho dù đi qua hồi lâu, nơi này y nguyên có thể nhìn thấy năm đó liên minh cùng bộ lạc đại chiến dấu vết lưu lại. Năm đó Phong bạo Long Vương Triệu Hoán tả năng Phong bạo Y Nguyên ô nhiễm thổ địa, lưu lại một mảnh của phong tàn phá bừa bãi nguyền rủa hoang dã. Vô số người chết trận lưu lại rất nhiều nội danh cùng vô danh mộ địa. Giờ này khắc này, Gun đã liên tại lớn nhất một mảnh mộ địa trước hạ xuống tới. Tấu chương xong, chương 537, trăm ba bốn thị sĩ khải huyền cùng tận thế dựng ngỗ dã. Lấp đông tương trí, tử vong linh chủ, chính là chỗ này lao đại. Đoạn mâu phong chi chiến chiến trường chính, liên minh cùng bộ lạc trong cái này lưu lại vô số thi thể, tuyệt đối đều là thượng hạng tài liệu. Gun đần hai long gật đầu, làm tốt lấp đông tương trí, ngươi trung thành chắc chắn đạt được hồi báo. hắn này thống ngự chi quan hạ tà hỏa chi nhãn quét mắt trước mắt mộ tràng tử vong chi lực để hắn có thể tùy tiện cảm thấy được vùi lấp trong lòng đất vô số thi hải còn có những cái kia du đang ở hoang dạ ở giữa cô hồn dã quỷ dùng tử linh ma pháp phục sinh người chết thường thường chỉ có cơ bản nhất hành động lực trở thành khô lâu cùng cương thi nhưng thống ngự chi quan phục sinh vong linh lại có thể kế thừa lúc còn sống trí nhớ cùng chiến đấu kỹ xảo thậm chí là thi pháp năng lực cho nên trước mắt mảnh này trong chiến tranh lưu lại mộ chàng, so với những cái kia phổ thông mộ địa cần phải tốt hơn rất nhiều lần Gùn đột nhiên đem xương chi ai thương cắm vào mặt đất. Tử vong chi lực điên cuộn róc vào dưới mặt đất, tử vong chi lực theo đại địa lan tràn khắp nơi, những cái kia bao trùm tại Mai Cốt chi địa bên trên bùi cỏ nháy mắt khô héo. Phục sinh đi, binh linh chết chợt nhóm, phục sinh đi, nhân loại cùng thú nhân các dũng sĩ, các người huy hoàng chiến khi không nên bị quên, các người bất khuất linh hồn không nên bị mẫn diệt, hiện tại hóa thành không chết vong linh chiến sĩ gia nhập vào ta thiên thai quân đoàn dưới chúng đi. Ầm. Một cái tay đột nhiên từ dưới nền đất chui ra, từ trong đất bùn hiện lộ ra, hư thối cánh tay lộ ra bạch cốt, thi hải trên thân vẫn người mặc đã từng áo giáp, chỉ bất quá nhìn vết gì lo lộ, rách rách dưới dưới. này phục sinh chiến sĩ dây rủa lấy từ trong đất bùn chui ra, Ẩm. Ẩm. Ẩm. càng ngày càng nhiều tay từ dưới nền đất rũa ra, vô số chiến tử binh lính thi thể từ trong đất bùn chui ra, trung trung điệp điệp tạo thành một chi to lớn quân đội, nhân loại cũng tốt, thú nhân cũng tốt, bây giờ đều biên thành vong linh, không phân khác biệt. Gun Vũ yêu vương, ha ha ha ha, chính là như vậy, những cái kia ngu xuẩn phạm nhân quân chủ còn tưởng rằng có thể thông qua vườn không nhà chống đến ngăn cản thiên trai quân đoàn mở rộng số lượng, bọn họ thực tế quá ngây thơ, có người sống địa phương liền có chiến dình, có chiến tranh địa phương liền có thi hải. Có thi hải địa phương liền có vong linh đại quân. Xem đi, ta vong linh đại quân đã xuất hiện, trong ngàn năm qua vô số chiến tử người đều muốn trở thành quân ta đoàn tân binh mộ tập chỉ địa, thiên trai quân đoàn đem không ai có thể ngăn cản. Tuy nhiên quân đoàn cũng là cần tướng lĩnh đến mang lĩnh. Quân dẫn một bên thành đàn phục sinh người chết, một bên từ đó tìm kiếm lấy có được thực lực cường đại cá thể. Đột nhiên, hắn như có cảm giác, nơi này hai cái linh hồn rất có một số khác biệt, hắn hướng về một phương hướng đi đến, lờ mờ tương trí theo sát phía sau. Rất nhanh liền tới đến một chỗ trang nghiêm túc mục mộ trước. tòa này hoang dã bên trong thạch đầu mộ huyệt tu kiến phá lệ hợp quy tắc rất có vài phần khí phái mộ bia hai bên còn đứng thẳng hai tôn kỵ sĩ thạch tượng thủ hộ. tại trên bia mộ có thể nhìn thấy một hàng văn tự diệu ni a quốc vương Jin vợ dây mạn chỉ mộ tại tòa này to lớn mộ huyệt bên cạnh còn có một cái nho nhỏ phá phần mộ Thướng bên vua các gasper lafis tán thân nơi này ha ha các gasper lafis ta liền biết ngươi sớm muộn cũng sẽ bị mình lô mãng hạ chết tại những thu nhân kia tù trưởng bên trong ngươi không phải ta thích nhất một cái kia tuy nhiên ngươi tốt xấu cũng là một cường đại chiến sĩ như vậy tiếp nhận ta triệu hoàng đi Chết đi người chết, bất hủ chiến sĩ, tiếp nhận ta triệu hoán, từ bị ngạn chi địa trở về đi. Rắc rắc rắc, mộ huyệt kia mặt ngoài nứt ra một đạo to lớn vết nứt, oanh một tiếng, đột nhiên nổ tung lên, một cái toàn thân tản ra tử vong kỵ sĩ Nhung Trang quốc vương, từ trong mộ huyệt kia đi ra ra. Jin Ngộ dậy mạn mờ mịt nhìn xem bốn phía, khi thấy Vạ di ản tấm kia khuôn mặt quen thuộc thời điểm, nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Vạ Dị Án? Người cũng chết ta? Ta đây là ở đâu? Không đúng, ngươi không phải Vạ Dị ản ngươi là ai? Gunden, Vũ yêu vương, ta là chủ nhân của ngươi. Vũ yêu vương? ta tuyệt sẽ không hiệu chung ngươi dạng này tà ác bại loại gin gờ dậy mạn phát ra gầm lên giận dữ thua tay chôn cùng bội kiếm liền phóng tới gulden nhưng thống ngự chi quan lực lượng căn bản là không có cách chống cự gulden vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt liền để gin gờ dậy mạn không thể không dừng lại trong tay bội kiếm làm sao cũng chặt không đi xuống gulden vũ yêu vương ha ha ha ha, nơi này nhưng không có ngươi có kẻ mặc cả chỗ trống ngươi nhất định phải hiệu chung với ta vì ta mà chiến lúc này các gasper laffis cũng bị phục sinh hắn ngạc nhiên nhìn xem gulden đối trước mắt người xa lạ này thanh em mười phần gulden là người a các gassberlafis kinh ngạc vô cùng ngươi làm sao biến thành này tấm quỷ bộ dáng ngâm miệng tagas chú ý thái độ của ngươi từ giờ trở đi ta chính là chủ nhân của ngươi tagasberlafis ngược lại là không nói thêm gì thú nhân vốn là cường giả vi tôn dù sao đều là cho người làm thủ hạ cho họ vừa dìm khi thủ hạ vẫn là cho gulden khi thủ hạ cũng không có gì sai biệt gulden vũ yêu vương ta các dũng sĩ ta các tướng lĩnh đều đến bên cạnh ta tới đi các vị rất nhanh thiên trai quân đoàn một đám cường giả liền hội tụ đến quanh gulden từ đó chọn lựa ra bốn người lại sẽ bốn kiện cường đại vũ khí lấy ra Gun đối với mình khuyết điểm phi thường rõ ràng, tuy nhiên hắn lực lượng cường đại, nhưng đối với như thế nào tiến hành chiến tranh cũng không tính người trong nghề. Tiếp xuống trận chiến tranh này, hắn cần một đám cường đại tử vong kỵ sĩ vì hắn chỉ huy quân đoàn tiến hành tác chiến. Lâm đông tương trí, ta ban cho kiếm này, tên là nghèo đói chi lạnh, Từ giờ trở đi, ngươi sẽ thành nạn đói kỵ sĩ, đem cẳng cối cùng thống khổ mang cho địch nhân của ta. Man Vương cổ nạn, ta ban cho ngươi kiếm này, tên là mất xương cốt chi nhận. Từ giờ trở đi, ngươi sẽ thành chiến tranh kỵ sĩ, đem tiên huyết cùng chiến tranh mang cho địch nhân của ta. Jin mạng, ta ban cho ngươi kiếm này, tên là thiên hải. Từ giờ trở đi. ngươi sẽ thành tử vong kỵ sĩ đem tử vong cùng khủng bố mang cho địch nhân của ta các gasper lafis ta ban cho ngươi kiếm này tên là thai ách chi nhận từ giờ trở đi ngươi sẽ thành ôn dịch kỵ sĩ đem thiên thai cùng ôn dịch mang cho địch nhân của ta các ngươi sẽ thành trong tay của ta lợi nhận vong linh đại quân quan chỉ huy bốn kỵ sĩ khải huyền đi thôi dùng ta ban cho lực lượng của các ngươi thay ta tập kết một chi đại quân cùng lúc đó lộ đi dòng vương thành quốc vương đại sảnh. gỗ đi ngồi ngay ngắn ở quốc vương trên bảo tọa buồn bực ngán ngẩm nghe các quốc gia sứ giả cùng các nơi lính chủ quân tình báo cáo Bệ hạ căn cứ ngươi cung cấp tình báo chúng ta quả nhiên tại sở trạ tổn mở chung quanh thành trấn phát hiện đại lượng nguyên rủa giáo phái tín đồ chúng ta bắt sáu tên tà giáo tư thế mười hai tên tử linh vũ sư còn có một cái chuyển hóa đến một nửa vũ yêu còn lại nguyên rủa giáo phái thành viên đều đã tại bắt bắt quá trình bên trong bị đánh chết chúng ta đang ngày đêm khảo tra thu hoạch càng nhiều tình báo bệ hạ vừa mới thu được đến từ dịu nhị hạt vương quốc tình báo dịu nhị hạt vương quốc đang lâm vào vong linh ôn dịch bên trong vợ làm nghỉ quốc vương bị xài lang nhân đại quân đánh bại bất lực bảo hộ nhân dân mình đại thi gỡ dậy mặn cũng phát động phản loạn tuyên bố nàng mới là dịu nhỉ a hợp pháp nữ vương nghe nói án tệ giặc sái lệch kẻ vương tử cũng xuất hiện tại trong phản quân bây giờ bợ lạn nhị quốc vương đã lui giữ thành quốc vương bệ hạ mẹ nệ thì cảng quân coi giữ truyền đến tin tức thiên trai quân đoàn tại vùng đất ngập nước đang lục, đồng thời phục sinh đại lượng năm đó ở vùng đất ngập nước người chết trận loại cùng thú nhân binh lính bây giờ đã tụ hợp nổi một chỉ khủng bố đại quân chí ít có mấy chục vạn đang hướng hạ giật cao điểm tiến quân gỗ đình thở dài lại đuối tình báo này cũng không có cảm thấy quá mức ngoài ý muốn đã hắn có thể dùng tiền mua nguyên rùa giáo phái tình báo tự nhiên cũng có thể mua được thiên trai quân đoàn tình báo bây giờ gia nhập thiên trai quân đoàn người chơi không biết có bao nhiêu trong diễn đàn khắp nơi đều là làm sao xoát vong linh cấp độ thiêu mỏi hắn đã sớm biết thiên trai quân đoàn mục tiêu là vùng đất ngập nước cái này khiến hắn rất là phiền muộn trước đó cấu tứ vườn không nhà chống kế hoạch cùng dựa vào hoàng kim thụ cùng thiên trai quân đoàn quyết chiến kế hoạch tất cả đều thất bại nhưng là biết cũng không có cách thiên hai quân đoàn là từ trên biển đi hắn căn bản không có cách nào ngăn cản tuy nhiên có hạm đội nơi tay nhưng thiên trai quân đoàn băng xương cốt long cũng không phải chớ đừng nói chỉ là còn có gạ lật long cái này đại sát khí về phần xôi nam trận đánh càng là thiên phương đảm Lộ Địch Dũng đi về phía nam là Án Tệ Giặc, lại đi về phía nam là Tổ Rèn Bảo Vương Quốc, Ả giật cao điểm chính là Tổ Rèn Bảo Vương Quốc lãnh địa, lại đi về phía nam mới là vùng đất ngập nước. Mà bây giờ Tổ Rèn Bảo Vương Quốc đã rời khỏi liên minh, đang cùng Tiếu Lang chủ xuất lĩnh mới bộ lạc giao chiến, tuyệt sẽ không cho phép Lộ Địch Dũng ở đội tham gia. Tuy nhiên không quan hệ, tuy nhiên Thiên Thai quân đoàn cái này hành động có chút ra ngoài ý định, nhưng mục đích hẳn là không có biến hóa gì. Thiên Thai quân đoàn tiếp xuống tất nhiên là bắc thượng tiến đánh Tổ Rèn Bảo Vương Quốc. Sau đó vượt qua hượt giật đồi núi, bây giờ nơi đó là Nam Hải Vương Quốc lãnh địa. Sau đó liền là giạn tương đối để hắn lo lắng chính là thiên thai quân đoàn đánh vào tổ rèn bảo vương quốc cảnh nội về sau nói không chừng lại phải cho thiên thai quân đoàn gia tăng nhất đại sóng binh lực nam hải vương quốc ngược lại là có thể chỉ huy để bọn hắn vườn không nhà trống nhưng ý nghĩa không lớn thì ợt giặt nông trường khắp nơi trên đất nhân khẩu phân tán rất khó kịp thời sơ tán đợi đến thiên thai quân đoàn đến là dạng thời điểm chỉ sợ ít nhất phải có trăm vạn chi chúng ngẫm lại đều cảm thấy tê cả ra đầu tuy nhiên cũng không phải không có cách nào đánh có thể triệu tập mạo hiểm giả sao lần trước tại nọt rèn mạo hiểm giả số lượng có ít như hôm nay thai xâm lớn thế nhưng là cảnh tượng trắng đến lúc đó toàn bộ trò chơi mạo hiểm giả cũng sẽ ở lạ dạng tập kết, chỉ sợ trăm vạn đại quân cũng không phải là không thể được. Lạ dạng đặc sứ lại khẳng khái phân trần nói, vậy hạn, thiên hai quân đoàn còn có một số thời gian mới có thể dứt tới, việc cấp bách là tiêu diệt tiềm tàng tại các nơi nguồn rủ giáo phái. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, trước bảo đảm liên minh nội bộ an toàn mới có thể quyền lực đối kháng thiên thai quân đoàn tiến công. Đáng chết, hiện tại làm sao có thời giờ đi đối phó những cái kia tà giáo đổ, hẳn là lập tức triệu tập các quốc gia đại quân. Vong linh ôn dịch tuyệt đối không thể bỏ qua. Vậy hạn, ta xin đại biểu s đoàn trưởng. Đề nghị lập tức sơ tán Nam Hải Vương quốc cùng lạ Dạn Ma Pháp Vương quốc bình dân, cũng tại lạ giản bắt đầu tiến hành chiến tranh chuẩn bị. Mọi người ở đây tranh luận bất hủ thời điểm, một con qua lại vô thanh vô tức từ đại điện ngoài cửa sổ bay vào, nó nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào đại điện chính giữa, giang hai cánh ra, cái này đột ngột một màn nhất thời hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Godin nhìn xem này Ô Nha, đột nhiên cảm giác được trước mắt một màn này có chút bất mắt, này qua chẳng lẽ là? Một cỗ lục sắc ma pháp quang mang từ trên thân Ô Nha nở rộ mà lên, qua hình thể nháy mắt biến lớn, hai đầu chim chân biến thành hai đầu thon dài đuổi người, sát thái lộng lấy cánh chim màu đen hóa thành một kiện nha vũ áo choàng. rất nhanh một cái mang theo mũ túi chống một cây ô nha tạo hình pháp trượng người thần bí xuất hiện ở trước mắt mọi người mũ chụp xuống mặt là một chương mọc đầy gốc dâu cảm tử trang trường gương mặt bởi vì bóng dâm quan hệ chỉ có thể nhìn thấy một cái cái cảm gỗ đi hướng phía trên đầu người kia nhìn lại thần bí vô sư tận thế dự ngôn giả đẳng cấp cấp độ sinh mệnh giá trị tận thế dự ngôn giả không sai hơn phân nửa cũng là hắn nay thần bí vu sư đầu tiên là đảo mắt liếc một chút đại sảnh sau đó liền dùng một loại thần bí quỷ quyệt thanh âm nói thần bí vô sư tận thế dự ngôn giả quốc vương bệ hạ ta mang đến tận thế tiên đoán Nhân loại đại nạn lâm đầu, hắc ám thủy triều lại lần nữa đánh tới, toàn bộ thế giới đều muốn dây lên hừng hực chiến hỏa. Có người không xấu hảo ý nhìn về phía lạ dạng đặc sứ, đại pháp sư đặc biệt kéo uy á đặc biệt kéo uy á nhất thời một mặt nổi nóng, ma pháp cùng vu thuật loại vật này cuối cùng sẽ bị có tâm người cùng lạ dạng liên hệ tới, vô ý thức liền muốn phủi sạch quan hệ. Nói bậy nói bạn, vệ binh, đem cái này tên điên đuổi đi. Hai tên vệ binh lập tức đi tới, muốn đem người này lôi đi. Nay thần bí vu sư lại dễ rủi lấy không chịu rời đi, các ngươi nhất định phải tin tưởng ta, muốn trốn qua kiếp nạn này, nhất định phải đi về hướng tây, đi gì vong chi địa cạ gì đó. chỉ có trong này mới có thể tìm được cứu rỗi thế giới này cơ hội thanh âm vội vàng mà thanh khẩn, chỉ là bộ kia thần côn tạo hình thực tế để người cảm thấy khả nghi gô Đình nhìn trước mắt một màn này lại là để hắn khoát qua tay ra hiệu vệ binh có thể lui ra gô Đình, lô đi dòng quốc vương mở đi ngươi rốt cục vẫn là đến a nay thần bí vu sư nhất thời động tác cứng đờ khu cụ ta không biết người đang nói cái gì quốc vương bệ hạ ta chưa từng nghe nói qua mở đi cái tên này bên cạnh lại vang lên một trận tiếng kêu sợ hãi ha ha ta nhớ tới đúng đúng đúng cũng là mở định. ta tại cờ án bên trong nhìn qua một đoạn này ổn cờ dạp nội dung cốt truyện trong chiến dịch. Ta dựa vào, chúng ta đây cũng là chứng kiến tên chàng diện a. Trung quanh một trận lộn xộn phát biểu để thần bí Vu sư càng phát ra cảm thấy ngạc nhiên. Hắn một trận cười khổ, rốt cục vẫn là sốc lên mũ túi. Quả nhiên là Mở Đỉnh. Trên đầu tên cũng nháy mắt cải biến. Mở Đỉnh, thủ hộ giả, truyền kỳ nhị giai anh hùng, đẳng cấp 99, sinh mệnh giá trị chín Không sai, ta chính là Mở Đỉnh. đã từng thủ hộ giả, ta đã từng phạm phải sai lầm lớn, vì cái này thế giới mang đến tai họa. nhưng lần này ta hy vọng có thể cứu vấn hết thảy ngươi nhất định muốn tin tưởng là quốc vương bệ hạ mang theo ngươi người dân hướng tây mà đi gỗ đính lại khoát qua tay ta biết ngươi nói hắc ám thủy triều là cái gì không phải liền là thiên trai quân đoàn sao ta đã thu được liên quan tới thiên trai quân đoàn tin tức trên thực tế trước đó ta đã cùng thiên trai quân đoàn đánh qua một trận thì hiện trai quân đoàn hoàn toàn chính xác cường đại nhưng cũng không phải là không cách nào chiến thắng chỉ cần mỗi cái trận doanh chính nghĩa nhân sĩ đoàn kết lại liền nhất định có thể thắng lợi mở địch lại lắc đầu không ta nói cũng không phải là thiên trai quân đoàn tại thiên trai quân đoàn phía sau còn có càng thêm đáng sợ tồn tại, chúng nó đã từng đến tham qua thế giới này, bây giờ chúng nó lại sẽ lần nữa trở về. mở địch ngữ khí thần bí mà khẳng hẳn, phảng phất giảng thuật một đoạn cổ lão tân bí chuyện cũ. nhưng mà không đợi hắn đem bầu không khí phụ lên, đứng lên gỗ đùn liền nói ra đáp án. ngươi nói là thiêu đốt quân đoàn a. ách, mở địch bỗng nhiên cảm giác có chút ít xấu hổ, cái phản ứng này cùng hắn dự tính cũng không quá đồng dạng a ha ha, thiêu đốt quân đoàn muốn xâm lấn hạ giới rốt, ngu ngốc đều biết. cũng là chính là, trò chơi bối cảnh bên trong đều giới thiệu nhất thanh nhị sở. gỗ đùn khoát, khoát tay, để mọi người thiếu kỹ tấu, trịnh trọng đối mở đi nói. ta đương nhiên biết thiên thai quân đoàn mục đích là triệu hoán thiêu đốt quân đoàn, cho nên chúng ta càng muốn liên hợp lại ngăn cản thiên thai quân đoàn hành động. huống hổ coi như thiêu đốt quân đoàn đến cũng không sợ, bây giờ ta đã trồng ra hoàng kim thụ, tại hoàng kim thụ cùng vô thượng ý chí che chở cho, thiêu đốt quân đoàn cũng không phải không thể chiến thắng. huống chi chúng ta bây giờ còn có cổ long chi vương S đàn dơ Rồng đại nhân đâu. nói không sai, lần trước đại chiến nếu không phải hệ thống cho vu yêu vương bật hạc chúng ta sớm thắng. cổ long chi vương thêm thánh quang vương bệ hạ, liền hỏi ngươi tại sao thua? thiên thai quân đoàn tính toán cái chim, quay đầu đem mạo hiểm giả đều tụ hợp lại. để đám kia bộ xương biết cái gì gọi là ngày thứ tư hai lợi hại. Mời càng nghe càng là bực bội, những này vô tri phàm nhân a, căn bản không hiểu bọn họ đối mặt sự mạnh mẽ của kẻ địch, vậy mà đem chiến tranh thắng bại ký thác vào những cái kia không có gì tồn tại cảm mạo hiểm giả trên thân, đúng là điên. Gô Đình tiếp tục nói, mời các hạ, ta biết ngươi là có ý tốt, cho nên không bằng gia nhập ta lộ đi rồng đi, có ngươi trợ giúp, trận chiến tranh này nhất định sẽ càng thêm dễ dàng một chút, ngươi cũng có thể vì ngươi đi qua chủ tội. Mời kèm chút liền giao động, nhưng hắn nhưng vẫn là lắc đầu. Không, quốc vương bệ hạ. Tuy nhiên ngươi rất có sức thuyết phục, nhưng ta đã từ tinh thần vận chuyển bên trong nhìn rõ tương lai, tiên đoán được hủy diệt trận tướng, thiếu đốt quân đoàn không phải dễ dàng như vậy chiến thắng. Vận mệnh đã chú định, thiên trai quân đoàn không cách nào bị ngăn cản. Các ngươi cho dù tập kết lại nhiều bộ đội cũng vô pháp nghịch chuyển vận mệnh lực lượng, chỉ có tiến về cạ dìm đỏ mới là duy nhất cơ hội thủ thắng. Gô Đinh nghe, thần sắc cũng có chút nương trọng, mở định. trong nội dung cốt truyện có thể nói là một cái chuyển tiếp dẫn đạo chúng nhân vật chính thôi động nội dung cốt truyện nhân vật trọng yếu, có chút cùng loại chứa thể những chiếc nhận bên trong cảm đạn, lời hắn nói tuyệt đối không phải là bắn tên không đích, nói không chừng liền đại biểu cho một loại nào đó hệ thống nội dung cốt truyện khuyên hướng đâu. nhưng là từ bỏ lỗ đi dòng vương quốc tây độ cả gì đỏ dạng này hy sinh có thể thực tế là quá lớn hắn cũng không phải những cái kia không có gì của cải phổ thông anh hùng như thế đại nhất quốc gia làm sao có thể chạy trốn được cũng không thể bởi vì mở đĩa mấy câu nói liền bỏ qua lớn như vậy cơ nghiệp đi lại nói lịch sử đều bị cải biến nhiều như vậy mình bây giờ thực lực lại như thế cường đại còn có cái gì phải sợ dựa vào hoàng kim thụ làm liền xong không coi như đối mặt lại nhiều trai nạn ta cũng phải cùng nhân dân của ta ở cùng một chỗ gỗ định nghĩa chính ngôn từ nói mợ thở dài túi đầu thi lễ lần nữa biến thành quạ bay ra ngoài hắn phải đi cảnh cáo càng nhiều người bay lượn trên bầu trời nhìn xem từ từ đi xa này hoàng kim thụ to lớn bóng dâm mở địch không thể không thừa nhận cái này hoàng kim thụ đích thật là siêu phẩm tồn tại khiến người sợ hãi thán phục này hoàng kim thụ gieo rắc hạ kim sắc quang ảnh hoàn toàn chính xác để người có loại không thể chiến thắng cảm giác thiêng liêng thần thánh hy vọng sự tình sẽ không giống mình tiên đoán được như thế phát triển đi mở địch nghĩ đến đột nhiên một đạo to lớn bóng dâm từ trên đỉnh đầu hắn nhanh chóng lướt qua một cái quen thuộc nhưng lại thanh âm xa lạ ở bên tai vang lên rồng, cổ long chi vương lão bằng Hữu chúng ta lại gặp mặt Tấu chương xong. Chương 538, mở địch tiến đoán. Cả dạ tản này âm trầm phảng phất đã sớm bị lãng quên tòa thành cùng tháp cao lại một lần nên đón chủ nhân của nó. Ma pháp ánh đèn đem trống trải đại sảnh chiếu sáng trưng, tơ nhện bao trùn hành lang ở giữa, phảng phất lại một lần trở lại năm đó huy hoàng nguyệt nguyệt, mở địch cùng Mạc Phi, một trước một sau đi vào cả dạ tản tiệc rượu đại sảnh. Nhìn xem trong phòng yến hội những cái kia luẩn quần không đi u linh, tái diện lúc còn sống hoang ca tiểu ngữ, mở địch trên mặt hiện lộ ra một kia thống khổ cùng hối hận tới. Những cái này thần sắc thoáng qua liền mất, bị một loại trang nghiêm cùng sứ mệnh cảm giác thay thế. hai người tới quầy ba trước mặc phi thuần thục từ trong quầy ba lật ra một bình ánh trăng từ đến thổi rơi lên trên mặt cho bụi lại tìm hai cái cái chén cho hai người một người rót một ly mợ địch tiếp nhận chén rượu nhìn xem chung quanh cảm khái nói phảng phất đã qua thật lâu à Lão bằng hữu kỳ thật cũng không bao lâu mới công sức hai ba năm mà thôi nói đến khoảng thời gian này người đều đi đâu mợ địch lắc đầu cầm chén rượu lên uống một ngụm, ngay tại mặc phi coi là đối phương không định trả lời thời điểm mợ địch chợt mở miệng ta đã từng vẫy vùng tinh giới hành tàu ở giữa các vì sao Ta chứng kiến phàm nhân khó có thể tưởng tượng cảnh tượng, chứng kiến tinh thần hủy diệt cùng vũ trụ ở giữa khủng bố kỳ cảnh. Nhưng tất cả những thứ này cùng ạ dở dọa sắp đến kinh lịch hết thể so ra đều không nói lên được cái gì. Ngươi Minh Bạch ta đang nói cái gì sao lại đạn? Hai ác kỷ nguyên đã đến đến, mà chúng ta đều đưa thân vào trong đó. Trước nay chưa từng có chỉ sợ địch nhân đem chen chúc mà tới, vì cái này thế giới mang đến vô tận trà tấn. Mặc Phi trong lòng không khỏi có chút không thể phòng đoán, cái này mở đi lại lại cảm giác giống như biết tất cả mọi chuyện, lại hình như chỉ là đang cố lộng miệt hư. Ngươi nói là chỉ hiện trai quân đoàn cùng tiêu đốt quân đoàn sao? Ha ha. này không tính là gì cùng lắm sự tình, bất quá là một đám vong linh cùng ác ma thôi, chỉ cần có đầy đủ lực lượng cường đại, liền có thể đưa chúng nó đánh bại. Mà ta bây giờ đã thu hoạch được lực lượng như vậy, chờ ta tiên thêm một bước, leo lên Long Thần Vương toà một khắc này, hết thể đều sẽ không lại là phiền phước, cái dạng gì nguy cơ cũng sẽ không tiếp tục là việc khó. Mặc Phi tràn đầy tự tin nói, cổ Long thực lực đã đủ để cùng Vu yêu Vương chống lại. Lần trước nếu như không phải hệ thống cho Vu yêu Vương bật hực, mình tuyệt đối có cơ hội cầm xuống Vu yêu Vương. Về phần hạ Chi cùng Kỹ Rễ Đen, tuy nhiên so Vu Vương càng thêm cường đại, nhưng chỉ cần mình trở thành Long Thần, đều không đáng kể. Mở địch lại lắc đầu. không ngươi không hiểu vận mệnh lực lượng là không thể suy nghĩ càng là không cách nào đối kháng nó không có hình thể không có vật thật nhưng xác thực tồn tại nó thôi động vạn sự vạn vật phát triển nó ngay tại chúng ta chung quanh mỗi một hạt cho bụi mỗi một cái sinh mệnh ở giữa vô luận cường đại cỡ nào lực lượng cũng vô pháp cùng vận mệnh đối kháng lực lượng của ngươi càng mạnh ngươi đối vận mệnh phát khởi công kích càng là mãnh liệt ngươi cũng đem gặp càng lớn tổn thương ta đã từng cũng là bởi vì không rõ điểm này mới mưu toan trưởng không vận mệnh ngươi hắn phải biết ta đang nói cái gì dù sao ngươi đã từng cùng vận mệnh tôi tơ ở cùng một chỗ vì đó hiệu mệnh ngươi nói là vương huyền mặc phi trong lòng có chút kinh đến mợ địch chẳng lẽ biết hệ thống tồn tại trong miệng hắn vận mệnh lực lượng nghe làm sao giống như vậy hệ thống đâu mợ địch không có trực tiếp trả lời mà là tiếp tục cảm khái nói ta đã từng cho này cái thế giới mang đến tai nạn mà bây giờ ta sứ mạng duy nhất cũng là mang cho thế giới này cứu rỗi ta tại giữa các vì sao tiên đoán được tương lai cảnh tượng tiên đoán được thế giới này muốn chịu được gặp chắc trở đây hết thể đều là nhất định phát sinh không có gì có thể ngăn cản nếu như vận mệnh là chú định như vậy ngươi cần gì phải nỗ lực đâu dù sao cố gắng thế nào sau cùng đều là đồng dạng một kết quả Mợ địch giải thích nói vận mệnh là một tấm lưới thông hướng phương hướng khác nhau chỉ có một đầu là chính xác con đường ta nhất định phải tìm tới con đường này tìm tới trong dự ngôn vận mệnh tri tử Mặc phi ngạc như nói vậy ngươi lại thế nào biết hành vi của mình không phải này vận mệnh lực lượng tại thôi động đâu là vận mệnh lực lượng tại mượn danh nghĩa tay của ngươi đến thôi động hết thể hướng phía trong dự ngôn một màn phát triển Mợ địch nhất thời sững sở hắn thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này nói không chừng ngươi bây giờ không làm gì hai nạn liền sẽ không đến đâu ngươi bây giờ sợ tác sở vi không phải là đang nỗ lực trưởng khống vận mệnh sao đi, càng thêm mờ mịt suy nghĩ một lát Ánh mắt của hắn nhưng lại một lần trở nên nghiêm túc lên. Không, ta là khác biệt. Đây hết thảy đều là chính ta ý nghĩ. Ta muốn cứu van thế giới này, cho nên ta nhất định phải làm mấy thứ gì đó. Ta tiên đoán được tương lai, tiên đoán được tai nạn cùng cứu dỗi con đường. Ta sợ tác sở, sở vi đều là hướng phía phương hướng chính xác tiến lên. Merlin kiên định nói. Mặc phi cười cười, không nói gì thêm, chỉ là đem chai rượu bên trong tựu cho mình tràn đầy đến một chén. Hắn cũng không hoài nghi Merlin, nhưng coi như không có Merlin, hắn suy đoán hệ thống cũng sẽ cứ để cái nào đó lở dở cờ tới làm cái này nội dung cốt truyện người dẫn đạo. À, cả dạ tản ánh trong tiểu. vẫn là như đi qua đẹp như vậy rượu còn nhớ rõ đi qua chúng ta trong cái này cuồng hoan thời gian nha hắn đương nhiên nhớ kỹ sắc hệ giặt tàn hồn thanh em văng lên a kém chút quên vị lão bằng hữu này mặt phi đem trên tay giới chỉ tại mở địch trước mắt lắc lắc hát lão mạch, cùng lão bằng hữu chào hỏi a mở địch bị hắn động tác này làm cho có chút dở khóc dở cười muốn bảo trì nghiêm túc lại rốt cục vẫn là nhịn không được cười ha ha Người gia hòa này vẫn là như thế không đứng đắn a mặt phi nói nếu như ngươi thật muốn hoàn thành tiên đoán cứu vãn thế giới chẳng bằng nói một chút tiên đoán bên trong đến cùng nói cái gì vận mệnh cho ngươi như thế nào gợi ý nói không chừng ta có thể giúp ngươi tham tưởng một hai đâu. Mặc phi đối mở đi. Tiên đoán cảm thấy hứng thú vô cùng, từ một loại ý nghĩa nào đó giảng. Mở đi. Tiên đoán có thể nói cũng là trò chơi tương lai nội dung giới thiệu văn ta, sớm biết được, liền có thể tại nội dung cốt truyện bên trong thu hoạch được tiên cơ. Mở đi. Trầm tư một lát, thanh âm trầm thấp thuật lại đứng lên. Sẽ có bốn trận khủng bố thai nạn giáng lâm thế giới này. đã từng viết xong lịch sử đã tiêu tán, vận mệnh chi tử cuối cùng rồi sẽ thực tiến tín niệm của hắn. Ta cuối cùng rồi sẽ trở thành chính nghĩa, mà chính nghĩa cũng cuối cùng rồi sẽ biến thành ta ác. thiện ác không phân, chính ta khó phân biệt. vốn nên cứu van thế giới này người sẽ hủy diệt thế giới này vốn nên hủy diệt thế giới này người sẽ cứu van thế giới này cái này tiên đoán thật đúng là có chút đủ mơ hồ tuy nhiên mặc phi vẫn là từ đó tìm tới một tia manh mối kết hợp ma thú vốn có nội dung cốt truyện lại thêm hắn trò chơi kinh lịch không khó khai quật ra một chút chi tiết yếu tố tới đã từng viết xong lịch sử đã tiêu tán nói hẳn là nguyên thủy nội dung cốt truyện tuyên đã triệt để băng hiện tại nội dung cốt truyện cùng trong lịch sử đã hoàn toàn không giống vận mệnh chỉ tử cuối cùng rồi sẽ thực tiễn tín nhiệm của hắn cái này vận mệnh chỉ tự hiển nhiên chính là mấu chốt của sự tình là như là nhân vật chính tồn tại, tuy nhiên ma thú thế giới thế giới quan mười phần to lớn, nhân vật trong kịch bản đông đảo, không có cái gì tuyệt đối nhân vật chính. Nhưng nếu như nhất định phải tìm ra một cái đại biểu tính nhân vật lời nói, Athas. Hắn là hắn đi, Tà ác cuối cùng rồi sẽ trở thành chính nghĩa, mà chính nghĩa cũng cuối cùng rồi sẽ biến thành tà ác, đại khái là nói người này đã từng là cái nhân vật phản diện, nhưng là hiện tại biến thành chính nghĩa anh hùng, mà đã từng chính nghĩa anh hùng, biến thành tà ác nhân vật phản diện. Hả? Chẳng lẽ chỉ là Athas cùng Baziạn? Hai vị này trước mắt gặp gỡ cùng ma thú thế giới vốn có nội dung cốt truyện vừa lúc đảo ngược. Ma thú thế giới bên trong ạt thật là vu yêu vương, và gì ạt là liên minh chí cao vương. Chẳng lẽ nói ạt thật sẽ thành liên minh lãnh tụ cứu vạn thế giới? Thiệt ác không phân, chính ta khó phân biệt. Vốn nên cứu vạn thế giới này người sẽ hủy diệt thế giới này, vốn nên hủy diệt thế giới này người sẽ cứu vạn thế giới này. Câu nói này liền có chút không thể nào hiểu được. ạt thật tuy nhiên tại ma thú trong lịch sử là vu yêu vương, trùng phùng diện, nhưng nói đến hủy diệt thế giới còn giống như không đủ tư cách. Tiên kỳ chủ yếu cho thiêu đốt quân đoàn làm công, về sau chuẩn bị hủy diệt thế giới thời điểm, kết quả bị tỷ dĩ ẩn phó đỉnh mang theo một đám tham lam mạo hiểm giả cho diệt. Hoàn toàn chưa nói tới hủy diệt thế giới, chân chính kém chút hủy diệt thế giới, chí ít cũng phải tử vong chi dực cấp bậc A. Đương nhiên nếu như núi lòng điều kiện vẹn vẹn đảm tiềm lực lời nói người kia tuyển coi như nhiều, vũ yêu vương, tử vong chi dực, sạch hệ giác, thượng cổ chi thần, thậm chí huyết thần hạ ca, viêm ma chi vương loại này đều là miễn cưỡng có thể chúng tuyển. Nhưng kết hợp phía trước vài câu cảm giác vẫn là A khả năng cao hơn một chút. Cho nên vốn nên hủy diệt thế giới A cứu van thế giới, cái kia vốn nên cứu van thế giới nhưng lại hủy diệt thế giới này người là ai đâu? Mặc phi trong lúc nhất thời có chút nhìn không thấu. mở hỏi. Ngươi biết cái này tiên đoán nói tới ai sao? Không thể hoàn toàn xác định. Bất quá, ta đích xác có một cái nhân tuyển thích hợp, khả năng cũng là trong dự ngôn vận mệnh chi tử. Nói cho ta là ai? Medd vội vàng hỏi. Athas. Athas. Medd hồi ức một lát mới nhớ tới đó là ai? Tên nào gì quốc vương tiểu nhi tử Athas mẹ nẹ thì hiệu? Ngươi xác định? Hán. Medd muốn nói lại tôi hắn thực tế nghĩ không ra cái này Athas có cái gì xuất chúng chỗ, cũng là không thể nói không ưu tú. Dù sao cũng từng đánh qua băng lang nguyên chỉ chiến, mặc dù chỉ là khách quân tướng lĩnh, nhưng là cùng hắn này mười mấy cái ca ca tỷ tỷ so ra. giống như cũng không có cái gì chỗ đặc biệt nhất là cùng gô Uyển so sánh vậy coi như kèm xa hoàn toàn cũng là một cái tiểu thông minh không sai cũng là Athas nếu như thế giới này thật sự có cái gì vận mệnh chỉ tử hơn phân nửa cũng là hắn nếu như ngươi muốn tìm người đến cứu Van Thế Giới phó thác sứ mệnh tìm hắn liền đúng trước mắt hắn hắn là Tạ Diệu Nhiệt mở bán tín bán nghỉ gật đầu tốt ta ta sẽ đi tìm hắn Mặc Phi đem mở để không phải rất tin tưởng dáng vẻ cũng không có để ý trước lúc rời đi có thể hay không cũng trả lời ta mấy vấn đề ngươi biết quan tỉnh thuật cùng tỉnh giới truyền thống ma pháp a. muốn ở đâu có thể học được hai loại pháp thuật mợ địch gật gật đầu ta đương nhiên biết bất quá đối với ngươi ta cảm thấy không cần thiết nếm thử quan tỉnh thuật cần cực cao linh tính cùng thiên phú mà tỉnh giới truyền thống càng là cần ma pháp cường đại lực lượng thực lực của ngươi tuy nhiên cường đại nhưng là mặc phi khoác tay phiêu phụ thuật trong cả căn phòng tất cả vật phẩm lập tức tất cả đều hiện lên đến cường đại ma lực bao phủ toàn bộ yến hội sành mợ địch thần sắc đọc lại kinh ngạc nói làm sao có thể cường đại như thế ma lực như thế thuần túy áo thuật năng lượng ngươi đến cùng là thế nào làm được hắn thật dài thở dài không biết vì cái gì địch luôn cảm giác mình càng ngày càng xem không hiểu thế giới này nói như vậy truyền thuyết là thật ngươi thu hoạch được cổ long lực lượng ta không nghĩ tới cổ long còn có thể sử dụng ma pháp mặc phi mỉm cười nói long có thể lớn có thể nhỏ có thể thăng có thể ẩn lớn thì hưng mây thổ vụ tiểu thi ẩn giới tàng hình chỉ là ma pháp ảo thuật tuy nhiên tiểu đạo mà thôi mợ địch bị nói một mặt im lặng vị này cũng quá sẽ thổi à ngươi nói lợi hại như vậy có lẽ ngươi mới là cái kia vận mệnh chi từ đâu mặc phi lại ung dung cười một tiếng chỉ sợ làm ngươi thất vọng đối với trở thành cái gì vận mệnh chi từ ta cũng không có gì hứng thú mà lại ta cũng không phải vận mệnh bên trong người mở nghe lại chỉ là ha ha hai tiếng Nếu như ngươi muốn học quan tinh thuật cùng tinh giới truyền thống, có thể đi ta xem sao tháp, nơi đó có ta xem sao bức ký, xem sao trong tháp có một con hư không gú long trông coi. Ngươi chỉ cần nói ra ám ngữ liền có thể khỏi bị công kích. Toán, ta vẫn là cho ngươi thực hiện một cái ma pháp tiêu ký đi, nó sẽ nhận được. Mặc Phi nhìn thấy mở điểm đối với hắn thi pháp, cười nói, kỳ thật không có tiêu ký cũng không có gì, ta không sợ công kích. Mở điểm lút hắn một cái, ta biết, ta là sợ ngươi đem xem sao tháp mang ra. Nói xong phất phất tay, Mặc Phi trên thân trên đầu lập tức thêm một cái ma pháp tiêu ký. Tốt, hôm nay tụ hội liền đến này là ngừng đi, ta còn muốn đi cứu vạn thế giới đâu. gặp lại lao bằng hữu hy vọng chúng ta đều có thể đạt thành mục tiêu của mình mở đi lần nữa biến thành quạ bay đi đi tìm vận mệnh của hắn tri tử mặc phi uống sạch rượu trong ly chỉ một người đi vào xem sao tháp mở ra đại môn phòng ấn, quả nhiên thấy một con toàn thân tản da hư quang hư không u lòng ngao du tại xem sao tháp bên trên nhân tạo trên trời sao mặc phi trên quan tỉnh đài tìm tới kêu bản xem sao bức ký, lật ra bất ký, bên trong ghi chép là mở đi học tập cùng nghiên cứu quan tinh thuật tất cả ghi chép còn có đối ứng ma pháp nội dung mượn hạng phi bây giờ hơn 100 trí lực cổ long trí tuệ để hắn có thể dễ như trở bàn tay học được trong sách trí thức cái này trí lực thăng chức là thoải mái từ đầu đọc được đôi cách mấy giây liền hắn có thể nghe được hệ thống nhắc nhở thanh âm hệ thống nhắc nhở ngươi học được chuyên nghiệp kỹ năng quan tình thuật hệ thống nhắc nhở ngươi học được truyền kỳ ma pháp tỉnh giới truyền thống hệ thống nhắc nhở ngươi học được tỉnh thần ma pháp tỉnh quan diệt tuyệt hệ thống nhắc nhở ngươi học được tỉnh thần mà pháp tỉnh hòa thuật một hơi học được mười cái kỹ năng tuy nhiên mặc phi chân chính quan tâm chỉ có hai cái quan tinh thuật chuyên nghiệp kỹ năng mở ra sau quan trắc tinh không có khả năng từ trước mắt tinh tượng bên trong thu hoạch được vận mệnh gợi ý sử dụng điều kiện không phải tình huống chiến đấu hạ, ban đêm bên ngoài sử dụng xem sao nghi có thể tăng lên kỹ năng này sát xuất thành công kỹ năng miêu tả cổ đại tinh thuật sư nghiên cứu cổ lão học vấn nghe nói tinh thuật sư có thể từ tinh thần vận chuyển bên trong nhìn rõ tương lai trận tướng quan trắc vận mệnh manh mối đây là so phổ thông ma pháp càng thêm ảo diệu thần kỹ năng lực nhưng mà đại đa số xem sao người đều chỉ có thể thoáng nhìn vận mệnh một góc phiến diện tin tức thường thường mang đến hiểu lầm cuối cùng ngược lại rơi vào vận mệnh trong bẫy, bị vận mệnh trô bỡn. đây là y đồ trưởng không vận mệnh người Tinh giới truyền tống, truyền kỳ ma pháp. Tinh giới cọc tiêu dẫn đường, là một cái trước mắt mắt trần có thể thấy tinh thần tiến hành không gian định vị. Tinh giới truyền tống, đưa ngươi truyền tống đến đã định vị tinh thần đi lên, bởi vì truyền tống khoảng cách quá xa, ngươi không cách nào tiến hành tinh chuẩn truyền tống, sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tại nên tinh cầu tùy ý địa điểm, lại có nhất định tỷ lệ tại truyền tống quá trình bên trong mê thất đang vặn vẹo hư không bên trong. Thi pháp thời gian, tháng 10 năm năm không giây, cần dẫn đạo. Thi pháp tiêu hao, điểm pháp lực giá trị, xem truyền tống mục đích khoảng cách mà định ra. Kỹ năng miêu tả, tình giới pháp sư mang tính tiêu chí ma pháp. có thể đem ngươi trực tiếp truyền tổng đến tỉnh giới bên trong tại giữa các vì sao tiên hành ma pháp lữ hành nghe nói tại có văn tự ghi chép trước đó niên đại cổ xưa tỉnh giới các pháp sư từng tại vũ trụ ở giữa sáng lập lên ma pháp cường đại văn minh nhưng mà nền văn minh cuối cùng làm tức giận phẫn nộ thần minh cho nên tao nộ hủy diệt tỉnh giới truyền tống trở thành vũ trụ ở giữa cơm chế chỉ có ngông cùng nhất cùng tự tin pháp sư mới dám sử dụng không tệ về sau nhàn rỗi không chuyện gì có thể đi ngoài hành tình chơi đùa, coi như hắc ám chỉ muốn nổ mình như thường có thể truyền tống đi giờ dễ nọ Mưa hạc phi đang nghĩ ngợi, một trận tiếng bước chân từ bên ngoài truyền vào tới Mạc hạc phi không có ngầm đầu tiếp tục liếc nhìn trong tay xem sao bức ký thế nào hắn đi đâu giáp chết ép đạn dợ dòng đại nhân địch đi lạ dạn ha ha hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định a tuy nhiên không quan trọng hắn chuyến này chú định sẽ thất bại mặc phi lắc đầu mặc kệ hắn chúng ta cũng chuẩn bị lên đường đi đi đâu phong thần vương tọa thấu chương xong chương 539, thủ hộ giả khảo nghiệm vĩnh hằng chi thành lạ dạn từ khi liên quân tại tử vong hải bãi trong chiến dịch thất bại tham chiến các pháp sư mang về đáng sợ tin tức biết được vu yêu vương mục tiêu cuối cùng nhất là lạ dạn về sau Lạc Dạn Bầu không khí liền trở nên ngưng trọng dị thường đứng lên. Dỗ Lên nghị hội thủ tịch vạn tôn nhị đặt triệu tập tất cả đại pháp sư cùng nghị hội thành viên, thương thảo đối kháng thiên thai quân đoàn kế hoạch. Trong thời gian cực ngắn liền hoàn thành toàn diện động viên. Từ các quốc gia chiêu mộ đại lượng lính đánh thuê, lại một lần nữa mở rộng từ la lan kỵ sĩ đoàn quy mô, thậm chí còn từ Ưng Sảo Sơn dùng nhiều tiền thuê sư thiếu kỵ sĩ quân đoàn. Thành quân kết đội mạo hiểm giả khắp nơi đều có, Lạc Dạn tiếp tục mấy ngàn năm tại phú tại thời khắc này đạt được hoàn mỹ vận dụng. Bây giờ toàn bộ Lạc Dạn thành đã biến thành một cái cự đại ma pháp thành lũy, vô số binh lính cùng tư nguyên tại liên tục không ngừng chuyển vận đến thành thị bên trong. chuyển hóa thành binh lực cùng phòng ngự hệ thống từ lạ dàn ngoài thành vùng bỏ hoang cùng rừng rậm một mực kéo dài đến thành thị nội bộ tuy nhiên là ma pháp chi thành lạ dàn nhất là dựa vào vẫn là cường đại pháp sư quân đoàn sát thực nói là những cái kia nắm giữ trí cao vô thượng áo thuật lực lượng đại pháp sư nhóm giờ này khắc này tại tử la lan tòa thành hội nghị trong đại sảnh lạ dàn đại pháp sư nhóm tụ tập tại đây tính ra hàng trăm cường đại pháp sư đều tại chứng kiến một trận đủ để cải biến thương không thế giới lịch sử sự kiện trong đại mới thủ hộ giả kế hoạch tại đời trước thủ hộ giả mở để tích ba năm sau là rốt cuộc quyết định chế tạo ra một vị mới thủ hộ giả để mà đối kháng thiên thai quân đoàn, cùng gia tăng hàng ngày tà ác lực lượng. Thủ hộ thế giới này cũng thủ hộ lạ dạng làm đại lục lực lượng hoạch tâm địa vị. Tuy nhiên thủ hộ giả cường đại như thế lực lượng, tự nhiên không thể tùy tiện giao phó cho bất luận kẻ nào. A hệ tuyển cùng mở điểm giao huấn vết xe đổ. Lần này thủ hộ giả nhân tuyển liền trở nên phá lệ thận trọng. A Tố đặt một thân hoa lệ pháp bảo, đứng tại hội trường chính giữa, sau lưng hắn là mười ba tên cường đại pháp sư, cũng là thủ hộ giả người ứng cử. A Tố đặt ánh mắt tại đông đảo người hậu tuyển trên thân từng cái đảo qua, nhìn thấy tất cả đều là tự tin vô cùng khuôn mặt. Những người dự bị. Hoang nên đi vào tử la lan nghị hội các ngươi đều là lạ giản ưu tú một đám pháp sư sao mỗi một cái đều nắm giữ lấy lực lượng cường đại có đầy đủ tư cách nhưng thủ hộ giả chỉ có thể có một vị đây là một phần vô thượng vinh diệu cũng là một phần gian khổ trách nhiệm muốn trở thành thủ hộ giả nhất định phải hoàn thành ba loại trật vật khảo nghiệm quá trình này sẽ có rất lớn nguy hiểm thậm chí sẽ dẫn đến cái chết ta hy vọng tất cả mọi người đều có chuẩn bị tâm lý nếu như không nguyện ý mạo hiểm lời nói liền mời lập tức rời khỏi đây là các ngươi cơ hội cuối cùng ở đây 13 tên người hậu tuyển lại không một người lưu bước nói đùa cái gì đây chính là thủ hộ giả lực lượng a trong truyền thuyết có thể đơn đấu sát hệ giặc vô địch tồn tại trở thành thủ hộ giả đó chính là xe đạp biến mô motor từ nay về sau trở thành trong trò chơi phong vân nhân vật cái gì quốc vương lĩnh chủ đang thủ hộ người lực lượng trước mặt tất cả đều không tính sự tình chỉ cần cầm tới cái thân phận này vậy liền phát đạt ta nhìn xem mọi người kiên nghị biểu lộ Anthony đặt hài lòng gật đầu rất tốt xem ra các ngươi đều đã chuẩn bị sẵn sàng như vậy tiếp xuống ta liền đem tuyên bố các ngươi hạng thứ nhất khảo nghiệm Thiên hai quân đoàn sắp đến tiến công Lạc Dạn, chúng ta nhất định phải tăng cường thành thị lực lượng thủ vệ. Hạ thứ nhất khảo nghiệm nội dung chính là triệu hoán, sáng tạo cũng khống chế một cái cường đại sinh vật triệu hồi, trở thành lạ Dạn sức mạnh thủ hộ. Yêu cầu cái này sinh vật triệu hồi nhất định phải khả khống, lại nhất định phải có thể thời gian dài tồn tại, đồng thời nhất định phải đủ cường đại, có thể tại sắp đến trong chiến tranh phát huy vi lực to lớn. Các ngươi có 3 ngày thời gian để hoàn thành cái này nhiệm vụ, có thể tìm người hỗ trợ, thậm chí có thể dùng tiền mua, chỉ cần phù hợp trở lên tiêu chuẩn là được. Cuối cùng nghị hội chọn 7 người đứng đầu tiến vào tiếp theo không? Tốt, hiện tại đi hoàn thành sứ mạng của các ngươi đi. sinh vật triệu hồi nghe được cái thứ nhất khảo nghiệm nội dung mọi người phản ứng khác nhau khác biệt học phái tại triệu hoán thuật bên trên nghiên cứu cùng phát triển cũng là không giống nhau tự nhiên cũng liền có phân chia cao thấp có học phái cực kỳ am hiểu tỉ như nguyên tố học phái liền phi thường am hiểu triệu hoán nguyên tố sinh vật pháp sư thường dùng nhất triệu hoán thủy nguyên tố ma pháp cũng là nguyên tố học phái nghiên cứu ra được trừ cái đó ra còn có rất nhiều biến chủng bao quát các loại nguyên tố sinh vật tuy nhiên thủy nguyên tố là lớn nhất ổn định bởi vậy cũng thường thấy nhất áo thuật học phái ở phương diện này liền kém quá nhiều sử dụng nhiều nhất triệu hoàn pháp thuật là dùng áo thuật năng lượng đến sáng tạo áo thuật nô buộc, thứ này là hoàn toàn nhân tạo ma pháp sinh vật tại khả không tính bên trên cao hơn nhưng chiến đấu lực sao liền tương đối có hạn số ít áo thuật sư có thể theo ma trong lưới triệu hoàn áo thuật pháp sư nguyên tố nhưng thứ này chỉ có thể nộm mà không thể cầu đương nhiên trên lý luận cũng có thể sáng tạo một cái ma pháp khối lỗi nhưng thứ này phí tổn cực cao muốn tạo ra phi thường cường đại cự hình khối lỗi vậy coi như muốn dùng sức nghệ tiền từ linh học phái cùng tà năng học phái ở phương diện này đều có nhất định ưu thế tuy nhiên hai cái này học phái trước mắt đều là nửa cầm đoán khoa mục vụ trộm nghiên cứu không ít người nhưng công khai triệu hoán một cái cường đại vong linh hoặc là ác ma đến giao nộp chỉ sợ cũng không quá phù hợp mấu chốt là mặc kệ là vong linh vẫn là ác ma khả không tính đều không tốt lắm rất dễ dàng làm hư bóng đen học phái cũng không có tốt đi nơi nào tỉnh thuật sư thì am hiểu triệu hoán đến từ tỉnh giới dị vực quái vật tuy nhiên tính nguy hiểm cũng càng cao một chút trời mới biết có thể triệu hồi ra thứ gì tới nhưng bất kể nói thế nào mọi người bao nhiêu đều là có một ít mạch suy nghĩ tiếp vào nhiệm vụ những người dự bị nhau nhau rời đi mặc găng lùy ra một bên đi ra ngoài một liền như mày. nàng chủ chức nghiệp là đại áo thuật sư kiêm chức nguyên tố sử nhưng nguyên tố ma pháp chỉ có thể tính kiêm tu triệu hoán cái hỏa nguyên tố trưởng lao đã là cực hạn loại này cấp bậc nguyên tố sinh vật đến đại chiến trên trận căn bản chính là cao cấp binh đi hoàn toàn không đang chú ý muốn tiên chức bảy hỏa nguyên tố trưởng lao không thể được cũng may nàng bằng hữu nhiều vội vàng một cái tin tức cho mặc phi gửi tới mặc găng lý ra ed đản thủ hộ giả cái thứ nhất khảo nghiệm nhiệm vụ đã ra muốn chúng ta triệu hoán hoặc là sáng tạo một cái sinh vật triệu hồi có thể giúp đỡ bận bịu nghĩ một chút biện pháp à? Ấn, sinh vật triệu hồi sao ha vậy nhưng thật sự là xảo ta vừa vặn có một cái hoàn mỹ mục tiêu một cái viêm ma lính chủ thế giới tam giai đại buột hẳn là phù hợp yêu cầu của người đi mặc găng lì ra nghe nhất thời một trận kinh hỉ viêm ma lính chủ cái đồ chơi này trên chiến trường thế nhưng là đại sắc khí tiêu tuyệt đối đủ tuy nhiên nàng lập tức lại khó khăn mặc găng lì ra triệu hoán nguyên tố sinh vật cần nguyên tố tinh hoa làm tế phẩm a triệu hoán viêm ma lính chủ tối thiểu nhất cũng phải là nguyên tố chi tâm loại này cấp bậc tồn tại cái đồ chơi này chỉ có lính chủ cấp nguyên tố sinh vật mới bạo hiện tại có tiền mà không mua được cũng không quá tốt làm a đạn yên tâm đi ta vừa vặn có cái phó bản muốn đánh Một có thể ra nguyên tố chi tâm đến chỗ của ta tập hợp đi. Vận khí tốt như vậy, mặc găng lì dạ kinh hỉ phi thường, không chút do dự chuyển tống rời đi. Nhìn xem nho nhau rời đi những người dự bị, Anthony tôn hài lòng cười một tiếng. Thủ hộ giả kế hoạch là hắn nghĩ ra được một bước rượu chiều, Đối với kế hoạch này hắn nhưng là rất là đắc ý. Các pháp sư có được lực lượng cường đại, nhưng thường thường quá thông minh cùng tự tư sẽ không dễ dàng kính dân mình lực lượng cùng tài phú. Lạ dán lại là vĩnh cựu trung lập thành thị, tới đây cầu học pháp sư đến từ mỗi cái vương quốc thế lực, rất khó để bọn hắn dốc hết tất cả vì đạt được kéo nhưng mà chiến. nhất định phải có đầy đủ dụ hoặc mới được mặc kệ cuối cùng ai có thể trở thành thủ hộ giả chí ít lần này khảo nghiệm tuyệt đối có thể vì đạt được kéo không sai gia tăng nhất đại sóng phòng ngự lực lượng giống như vậy khảo nghiệm hết thể có ba cái đầy đủ ngưng tụ lạ dạn lực lượng cùng thiên thai quân đoàn đối kháng đột nhiên hắn hơi nhữ nhữ mày có khách không mời mà đến xâm nhập từ la lan tòa thành ma pháp kết giới người đến tựa hồ cũng không có ẩn tàng ý tứ một con qua chậm dãi hạ xuống trước mặt ta hóa thân thành một cái thần bí vu sư hình tượng người là ai thần bí vũ sư dám can đảm xâm nhập từ la lan tòa thành người tốt nhất có một cái có thể thuyết phục ta lý do nếu không, ta ma pháp sẽ đem ngươi sẽ thành mảnh nhỏ đúng không? ta minh bạch, ta minh bạch. mợ địch lạnh nhạt nói, thế giới sắp đến hủy diệt, hắc ám thủy triều đã lần nữa giáng lâm, đại giản tận thế sắp đến đến, mà ta mang đến cứu rỗi cơ hội, nơi này lý do đầy đủ à? Ạn đặt kinh nghỉ bất định nhìn trước mắt người kỳ lạ trang phục, trong lòng lẩn lẩn có chút suy đoán, tuy nhiên nhưng cũng không dám khẳng định, dù sao hắn cũng chưa từng gặp qua mợ địch. mời cẩn thận nói một chút đi. nửa giờ sau, đáng ghét, những này ngu xuẩn pháp sư bị tự thân lực lượng che đậy nội tâm, bọn họ sống ăn nhàn sung sướng quá lâu, đã hoàn toàn quên thế giới này tăng cốc. coi là dựa lấy ma pháp lực lượng liền có thể trưởng không hết thảy. Ai, cố gắng của bọn hắn cuối cùng sẽ hóa thành phí công giấy rựa. Mở địch bay lượn tại thiên không bên trong, nhìn xem ánh đèn óng ánh lạ dạng trung tâm thành bên trong lại hoàn toàn không có sợ hai thán phục cùng kích động. Cái kia khổng lồ quân đoàn cùng hải lượng binh sĩ hắn thấy không có chút ý nghĩa nào, chỉ có tiên đoán, chỉ có vận mệnh lực lượng mới có thể công bố hết thảy cho tướng. Nhưng kết quả này kỳ thật đã sớm dự liệu được, phàm nhân cuối cùng chỉ là phàm nhân, bọn họ không cách nào nhìn thấy vận mệnh trận tướng. Có lẽ thật muốn nghe Eđan đi tìm vị kia hạ tử. Bất kể nói thế nào, tóm lại là một tia hy vọng. Mở nghĩ đến. dịu ạt phương hướng bay đi. Du Y Chấn, cho chúng ta cứu tinh gieo họ. Giải nạn nữ sĩ, vương tử, còn có chúng ta dũng sĩ thở dạn. Úc à. Úc à. anh hùng của chúng ta gửi lời chào. Dân binh cùng may mắn còn sống sót chúng dân trong chấn phát ra một trận tiếng hoan hô điệt thai nhức gốc. tại kinh lịch một ngày một đêm kịch chiến về sau, bọn họ rốt cục thành công thu phục Du Y chân, cứu ra người sống sót, cũng đem nơi này tràn lan vong linh triệt để tiêu diệt. Trung quanh rất nhiều thành trấn đều bởi vậy giải trừ thiên trai uy hiếp. Lúc này tụ tập tại thành trấn trong đại sảnh, mọi người nhao nhao dùng reo họ và rượu ngon hướng ba vị anh hùng gieo họ gửi lời chào. Tất cả tham chiến dân binh đội trưởng cùng lính đánh thuê đều đối ba vị này lãnh tụ cảm thấy từ đáy lòng kính nể, cứ việc tuổi còn trẻ, nhưng thực lực cùng năng lực chỉ huy lại hoàn toàn siêu việt bọn họ vị kia bờ Lạn nghỉ quốc vương. Tiệc rượu còn đang tiến hành, ba người lại lén lén lưu đến bát công, nhìn xem phía ngoài bóng đêm ngơ ngẩn xuất thần. "Được Aathas, hai năm không gặp thực lực của ngươi phát triển a. Còn có ngươi thở dạn, ta đều không nhìn ra thực lực của ngươi mạnh như vậy, thế nào, cảm giác cũng không tệ lắm phải không?" Giải Nạ gẹo thở dạn bà vai. ha <Haha>, ha đúng vậy a Thời gian nói nhưng trong lòng vô cùng xoắn suýt thân là thú nhân lại trở thành nhân loại anh hùng thật đúng là châm trọc ca nhưng là không thể không nói loại này cứu van thế giới cảm giác xác thực rất thoải mái đến mức có như vậy một đoạn thời gian hắn gần như quên mất nhớ mình thù giết cha còn có đủ rồ tạm chi từ thân phận đột nhiên hắn đột nhiên có cảm giác ngẩng đầu lên trong bóng đêm một đạo hắc ảnh chậm rãi từ không trung lướt qua Người thấy cái gì không có gì hẳn là chỉ là một con chim đi Mở nhìn xem phía dưới ba người mượn nhờ quan tinh thuật lực lượng quan chắc lấy ba người vận mệnh quy tích trong mắt lại lộ ra vẻ khiếp sợ tới Hắn vốn là muốn quan sát một chút tạt tát vương tử, xem hắn phải chăng có trong dự luôn vận mệnh chi tử tiềm lực. Nhưng không ngờ hắn từ ba người này trên thân tất cả đều cảm nhận được cường đại vận mệnh lực lượng. Nguyên bản hắn vẫn chỉ là ôm thử nhìn một chút tâm thái, nhưng lúc này hắn đã hoàn toàn tin tưởng ba người này tùy tiện lôi ra một cái đều có trở thành vận mệnh chi tử tiềm lực a. Ba cái vận mệnh chi tử tập hợp một chỗ, quả thực cũng là chúng giải thưởng lớn a. Édang là đúng, có thể cứu vãn thế giới, tất nhiên cũng là trước mắt ba người này. Giờ này khắc này hắn đã hoàn toàn tin tưởng Mặc Phi. Hiện tại vấn đề duy nhất là muốn thế nào dẫn đạo bọn họ đi cứu Vân thế giới đâu. Có. trước hết dùng nhập mộng thuật đến cùng bọn hắn tiếp xúc đi. tuy nhiên muốn trước cùng ai tiếp xúc tốt đâu. mở địch nguyên bản còn phát sầu tìm không thấy vận mệnh chỉ tử, bây giờ lại bởi vì vận mệnh chỉ tử quá nhiều mà buồn giờ ở cùng lúc đó, an tề ra thành nhanh lên ngọn găng lý dạ, liền chờ ngươi. nhìn xem sau cùng đến ngọn găng lý dạ, mặc phi lớn tiếng kêu gọi. ngọn găng lý dạ nhìn một chút trong vương cung ngồi mọi người, nhất thời giật mình. trước mắt trong phòng hợp chọn vẹn tập kết mười mấy tên anh hùng, tất cả đều là tối đỉnh cấp tồn tại, kém nhất cũng là hoàng kim cấp độ cất bước. còn có mấy vị mạo hiểm giả. đều là đỉnh cấp mạo hiểm giả công hội hội trưởng như thế hào hoa đội hình đây rốt cuộc là muốn công lực cái gì phó bản a nàng yên lặng tìm vị trí ngồi xuống trong lòng một trận cảm động e đàn đối với mình cũng quá tốt vì chính mình nhiệm vụ trả giá như thế lớn nỗ lực nàng trong lúc nhất thời có chút không biết nên như thế nào ngỏ ý cảm ơn mặc phi lại không nghĩ rằng một găng lì dạ sẽ có nhiều như vậy trong lòng hoạt động lần này phó bản công lược hành động hắn hiếm thấy biểu hiện ra một chuyên nghiệp người chơi thái độ mà không phải cổ long chi vương lúc trước hắn đã trinh sát qua phong thần vương tọa là một cái hai người khó khăn quân đoàn cấp phó bản Ả Lạ là Kỳ làm Phong Nguyên Tố Chi Vương, mặc dù là tứ đại Nguyên Tố Chi Vương bên trong yếu nhất một cái, nhưng đó cũng là diệt thế nhất giai bột, độ khó khăn tuyệt đối phi thường khủng bố. Đội đi qua hắn tuyệt đối không dám tùy tiện đậu thủ, đi qua đánh phó bản vấn đề khó khăn lớn nhất là không cách nào lấy một hình thái tiến vào phó bản không gian. Anh hùng hình thái hắn tuy nhiên cũng rất mạnh, nhưng đến cùng là thiếu khuyết loại kia trưởng khống đại cục nghiền ép năng lực. Chẳng qua hiện nay hắn nắm giữ hai đại quyền hành chi lực về sau, điểm này rốt cục không còn là vấn đề. Có được ma vong thủ hộ chi lực, coi như đánh không thắng, hắn cũng có lòng tin toàn thân trở ra. Sở Dĩ muốn tiến đánh Phong Thần vương Tọa. Dĩ nhiên không phải vì rút một gang lý dạ làm nhiệm vụ, mục đích thực sự vẫn là chú tạo quyền hành. Tuy nhiên Mặc Phi đã chuẩn bị kỹ càng dùng huynh đệ biện chiến thuật tới đối phó Vu yêu vương, nhưng rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn, cuối cùng vẫn là cần nhờ thực lực đến nói chuyện. Cho nên hắn lần này mục tiêu chính là đánh giết Phong nguyên tố chỉ vương Hạ Lạc Kỳ, cướp đoạt phong bạo thần lực, chính cường hóa phong bạo quyền hành. thuận tiện vì cùng Vu yêu vương quyết chiến chuẩn bị sẵn sàng. Một phương diện khác, hắn còn đáp ứng muốn đem lẩy lội triệu hoán đến vật chất vị diệt tới. Muốn triệu hoán nguyên tố sinh vật là cần nguyên tố tình hoa, triệu hoán viêm ma chủ, này càng là cần cường đại nguyên tố hệ tâm. xử lý ạ lạ kỳ vừa vặn còn có thể soát một đợt tài liệu sau cùng kế hoạch này còn có cái thứ ba công năng trợ giúp một găng lý dạ hoàn thành thủ hộ giả nhiệm vụ vòng thứ nhất vừa vặn nhiệm vụ của nàng là muốn triệu hoán cường đại sinh vật triệu hồi có thể nói là một mũi tên chúng ba con chim tuy nhiên đối tự thân thực lực rất tự tin nhưng vì bảo đảm không có sai sót mặc phi vẫn là phát ra lệnh triệu tập triệu tập một nhóm cường đại nhất anh hùng cùng mạo hiểm giả đến cùng nhau tác chiến bây giờ cổ long chỉ vương lực lượng đã vì thế nhân biết được lại thêm đi qua mặc phi sáng tạo ra một hệ liệt tết tuổi ạn tệ giác hộ quốc công phong bạo ma long cổ long chỉ vương lực hiệu triệu có thể nói là mất điểm. Cho nên khi nghe nói Mạc Phi muốn khai hoang phong thần vương tọa, lập tức người hưởng ứng tụ tập. Mạc Phi thậm chí không thể không chọn chọn lựa lựa một phen, sau cùng tuyển ra 12 tên anh hùng, tính đến tứ đại thái ách tự lòng cùng bản thân hắn, hết thảy 17 tên anh hùng. Trừ cái đó ra, còn có một nhóm tối đỉnh cấp mạo hiểm giả người chơi, dùng để bổ khuyết những người còn lại miệng lỗ hồng. Mạo hiểm giả tuy nhiên không bằng anh hùng cường đại, nhưng tốt liền cũng may không sợ chết, một chút cần mất mạng sống có thể giao cho mạo hiểm giả đến gánh chịu. Bây giờ, chính là muốn bố trí chi chiến thuật thời điểm. Tấu chương xong,